Sư phụ ta cũng không giống như ta, thu vi yếu đớt. Ta đoán chừng, bình thường quỷ vật đang đến gần hắn thời điểm, chỉ bằng khí huyết chi lực, liền có thể đem quỷ vật cho thiêu đốt hồn phi phát tán. Quách chính dương biến sắc, nói gấp. Cái này không tốn sức người phí tâm. Bạch tử nhạc khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Sư phó lao nhân ra ông ta thực lực, ta cũng không rõ ràng, bất quá tất nhiên là muốn so hữu hộ pháp lưu dương muốn mạnh hơn một chút. Chứ ưng kích thập thức bên ngoài. Sư phó còn có một tay phi đao chi thuật cực kỳ cường đại, ta từng thấy sư phó xuất thủ, một đao bay ra, mười trượng bên ngoài một khối cự thạch liền ẩm vang bất nát, mười phần cường đại. Về phần cao thủ, hẳn là không có. Sư phó từ trước đến nay đang nghi, hắn phụ thượng trừ một cái tin được quảng ra, tiệu liền phục vụ nha hoàn đều không có mấy cái, tất nhiên không có gì cao thủ ở bên. Quách chính dương trong lòng bẩm nhưng, đành phải thành thành thật thật hồi đáp. Phi đao chi thuật, bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái. Còn tốt hắn lắm miệng hỏi một câu, không phải đối phương đột nhiên triển lộ cái này phi đao tuyệt kỹ, hắn thật đúng là sẽ có có thể sẽ ăn thiệt hỏi. Dù sao, lấy một vị nội lực cảnh võ giả sử suất phi đao, chú ý nội lực tình hùng dưới, kia phi đao huy năng tất nhiên mười phần bất phạm. Mười trượng bên ngoài đánh nát cự thạch, càng có thể chứng minh điểm này. Tốt, một vấn đề cuối cùng. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Có phải là ta trả lời vấn đề này, ngươi liền có thể bỏ qua ta Quách Chính Dương liền vội vàng hỏi. Lúc này hắn trong đung quần ẩm ướt dịch bị trung quanh quỷ vật âm khí xâm nhập, đã trở nên cực kỳ lạnh buốt, để hắn cực kỳ khó chịu, tự nhiên không kịp chờ đợi muốn trốn qua một kiếp này. Chỉ cần câu trả lời của ngươi để ta hài lòng. Bạch Tử Nhạc từ chối cho ý kiến nói một câu, "Hỏi, lúc trước, kia Triệu Cưng nghỉ ra tay với ta, có phải hay không là ngươi ở phía sau châm ngòi chỉ điểm?" Quách Chính Dương sắc mặt bỗng nhiên cứng đở, run dậy thân thể nói, "Không có. Không có a." Là Triệu Cương Nghị không phục, lúc này mới muốn xuống tay với ngươi, ta còn khuyên hắn, ta. Xem ra, ngươi đúng là tham dự. Bạch Tử Nhạc thở dài, thân thể lập tức đứng lên, một bước một bước hướng về ngoài cửa đi đến. Mà cùng lúc đó, tại Quách Chính Dương bên người, mấy trúc đạo âm hồn lại từng bước một hướng về hắn đến gần. Âm khí nồng nặc tỏa khắp, đóng băng thấu xương, làm cho Quách Chính Dương trong lòng vô cùng sợ hãi, "Đường A." Bạch Tử Nhạc, Bạch sư huynh, tha mạng a, ta thật không có a. Bạch Tử Nhạc Người chết không yên lành. Sư phụ ta là Triệu Tĩnh, hắn nhất định sẽ báo thủ cho ta. A. Thấy Bạch Tử Nhạc không có chút nào để ý tới, quỷ vật móng vuốt đã chân chính trộp vào hắn trên cánh tay, loại kia vô tận âm hàn cảm giác, để hắn thanh tỉnh hiểu được, Bạch Tử Nhạc căn bản không có khả năng bỏ qua hắn, lập tức chửi ầm lên. Nhưng rất nhanh, trong miệng hắn liền phát ra vô cùng thê thảm tiêu tên, thanh âm chấn thiên, đủ chuyển ra bên ngoài mới giảm. Hắn kỳ vọng vào dạng này, có thể gây nên phụ cận người chú ý dạng này hắn mới có cơ hội được cứu chỉ bất quá hắn nhưng lại không rõ ràng sớm tại ngay từ đầu bệnh tử nhạc liền thúc đẩy tụ hồn tiên đem gây lên tọ khắp bao phủ hắn toàn bộ chỗ ở người bên ngoài coi như đứng tại hắn ngoài cửa cũng căn bản nghe không được trong miệng hắn chuyển ra bất kỳ thanh âm gì lọt vào trong tầm mắt nhìn về phía nhà hắn trụ sở cũng chỉ là cảm thấy nơi đây càng thêm âm hàn hắc cá một chút căn bản không có khả năng có chỗ phát giác có lẽ chỉ có cùng là tu tiên pháp người mới có thể miễn cưỡng phát giác được, nơi này một chút quỷ dị ba động. Chỉ bất quá, toàn bộ Thanh Hà trấn, tu tiên pháp người thực sự là quá ít. Trừ Bạch Tử Nhạc bên ngoài, cũng chỉ có ba cái. Một cái là Lao tu tại, một cái thì là tọa trấn quan phủ Chu Hạ tiên sư, một cái thì là Thanh Hà trấn bản địa đại tộc 6 nhà lưu Lao thái gia. Nhưng bọn hắn khoảng cách nơi đây, đều có chút xa xôi, căn bản không có khả năng phát giác được. Mà lại, coi như có thể có chỗ phát giác, lại như thế nào? Bạch Tử Nhạc chợt lực So với lao tú tải đều chỉ mạnh không yếu, căn bản sẽ không có chút e ngại. Khi nghe nói bên trong căn phòng thanh âm dần dần yếu ớt, cho đến hoàn toàn biến mất về sau, bạch tử nhạc mới không chút hoang mang với tay, lập tức liền có từng đạo âm hồn, hóa thành từng đạo ưu quang, đầu nhập vào hắn trong tay tụ hồn phiên bên trong. Sau đó tụ hồn phiên lần nữa chấn động, vô tận màu đen mê vụ, cũng theo đó bị thu nạp đi vào. Nơi đây, cũng lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng, cùng nơi khác không có một tia khác biệt. chương 141 Ngũ Thông đạo trưởng, người coi là thật nếu không chết không ngất sao? Bắc Ngai đi về phía Nam, liên tiếp là một loạt rộng lượng trang viên, không chỉ có ở Thanh Hà trấn các đại thân hào nông thôn, có tiền, có thế thương hộ, Tiêu liền trấn thủ trong phủ Bát Hung Cầm Hung Ác Hồng tổng bộ đầu nhà ở, cũng tọa lạc ở phủ gần đây. Đêm đen phong cao, mây đen áp đỉnh, khiến cho toàn bộ Thanh Hà trấn, trừ bờ sông thuyền phường bên trong còn có một chút đèn sáng truyền ra, đã phần lớn lâm vào cực hạn hắc gám bên trong. Bạch Tử Nhạc đi tại một đầu rộng trên đường, Mặt không hay sắc, bộ pháp vững vàng mà hữu lực. Không bao lâu, hắn liền dừng lại tại một nhà vọng tộc cửa đại viện. Hai con kỳ lân ụ đá, một trái một phải, có nhìn thèm thường làng cô chi tượng, trước cửa phía trên, từng cái cao cao bảng hiệu, ở giữa treo. Triệu phủ. Lạnh lung cười một tiếng, bạch tử nhạc thân hình dừng lại, trong chốc lát bay vọt lên, đống nhiên dấm tại bên trái kỳ lân ụ đá phía trên, nháy mắt bay lên, liền vượt qua triệu phủ đại môn. Cái này triệu phủ tự nhiên là liệt dương bang tả hộ pháp Triệu Tĩnh phủ thượng. Từ khi đối phương phái ra liếu hạ cùng Khấu Vân hai người đối với hắn chặn giết thời điểm, Bạch Tử Nhạc trong lòng liền đã làm tốt quyết định. Cùng nó ứng phó đối phương không dứt khó xử, còn có thỉnh thoảng khả năng xuất hiện ám sát, chẳng bằng xong hết mọi chuyện, trực tiếp đem đối phương cho kết quả. Với hắn mà nói, quyết tâm này cũng không khó hạ, duy nhất có chút lo lắng, chỉ là thực lực phương diện không đủ mà thôi. Chỉ là, trải qua lần này ra ngoài, Bạch Tử Nhạc không chỉ có võ công tiến nhanh, Đã trở thành một cái thực sự nội luyện đỉnh phong võ giả, coi như không bằng sớm đã đạt đến nội lực cảnh triệu tĩnh, cũng sẽ không không hề có lực hoàng thủ. Càng quan trọng hơn là, tại tu tiên pháp phương diện, hắn tiến độ lớn hơn. Luyện khí tầng thứ 5, cảnh giới này, có lẽ cũng không thể cùng võ giả cảnh giới tiến hành định lượng so sánh, nhưng chỉ luận thủ đoạn, trải qua cùng ngũ thông đạo trưởng cùng lệ quỷ giao chiến, hắn đã có tuyệt đối tự tin. Triệu phủ cũng không tính lớn, trừ tiền viện bên trong một cái to lớn vườn hoa bên ngoài cũng chỉ có ở giữa phòng tiếp khách cùng hậu viện trụ sở. Bạch tử nhạc ánh mắt lướt qua, trong mắt đột nhiên lóe lên một kia hoang mang. Khoảng thời gian này, phòng tiếp khách bên trong vậy mà còn có sáng ời. Bất quá, đến lúc này, bạch tử nhạc cũng là nghệ cao người gắn lớn, thân hình nhảy lên, liền dựa vào tới gần trôi qua. Lao ra, quan phủ bên kia đã chuẩn bị tốt, chấn thủ đại nhân đã đáp ứng sẽ không nhúng tay chúng ta chuyện bên trong bang, coi như đến ngày ấy, thật lên náo động, cũng không sẽ phái người tới. Về phần trong bang Bây giờ cũng đã có 4 vị chủ quản dựa theo chúng ta, xem ra Ngài Thăng làm môn chủ sự tình, đã là 10 phần chắc chín. Một đạo mang theo âm thanh kích động, chuyển ra. Tân Thúc, hiện tại cao hứng còn quá sớm một chút, hết thể còn phải chờ đến chuyện kia xác nhận mới được. Đúng, đã hai ngày, Liêu Hà bọn hắn, còn không có tin tức truyền đến sau. kia Lý Chiêu Đường chủ thế nhưng là một cái khôn khéo đến cực điểm Lao Hồ Ly, bạch tử nhạc tin chết một ngày không có truyền đến trong thai của hắn, hắn liền không khả năng hạ khí lực giúp chúng ta. Chỉ có xác nhận bạch tử nhạc đã chết, ta cái này môn chủ chi vị, mới xem như 10 phần chắc chín. Ngay sau đó, triệu tính thanh âm, vang lên theo. Còn không có, ấn lý thuyết, hôm qua nên có tin tức, chẳng lẽ là xảy ra ngoài ý mớn. Kêu bị triệu tính gọi tần thúc người, nghi ngờ lầm bẩm Không được. Đột nhiên, triệu tính bỗng nhiên mà lên, có chút kinh nghi bất định nhìn phía ngoài cửa. Lao ra, thế nào? Tần thúc trong lòng cũng là giật mình, ngay sau đó liền cảm giác được trên thân lạnh leo. Một tầng âm khí mê vụ, trùng trung điệp điệp, trực tiếp hiện lên vào, đem toàn bộ phòng tiếp khách, thậm chí toàn bộ triệu phủ, đều cho bao phủ. nháy mắt, hắn liền cảm giác được mắt tối sầm lại, coi như toàn lực mở ra hai mắt, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy 3 mét bên trong cảnh tượng, tại 3 mét bên ngoài, lại một mảnh đen kịt, không chút nào đáng nhìn. Ngũ thông đạo trưởng Triệu tinh thanh âm từng chưa nói ra, một mặt ngưng trọng, nói, triệu mộ tự nhận cùng ngũ thông đạo trưởng cũng không có sinh tử đại thù, trước đó vây quét quỷ đầu trại Cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, đi theo đại lưu, đang xuất thủ đối đạo trưởng luyện thi thời điểm, cũng là xuất công không xuất lực chiếm đa số, đạo trưởng gì về phần khó xử triệu mỗ. Nếu như đạo trưởng là thiếu vòng mẹo, hoặc là có chuyện gì cần dùng đến triệu mỗ, đạo trưởng cứ việc phân phó, ta nhất định đem hết toàn lực giúp đạo trưởng hoàn thành, quyết không nuốt lời. So sánh với tân thúc, triệu tính bởi vì thực lực cao thâm, phạm vi tầm nhìn, nhưng cũng mạnh hơn hắn bên trên một chút, mơ hồ ở giữa, cũng có thể nhìn xem xuyên 5 m phạm vi. Nhưng là, coi như như thế, hắn nhưng trong lòng vẫn là một mảnh kinh hoàng. Trải qua quỷ đầu chạy kia một chạm, hắn thế nhưng là rõ ràng ngũ thông đạo trưởng thủ đoạn, tiệu liền môn chủ thực lực đạt đến tam lưu chi cảnh, cũng khó thoát khỏi cái chết, hắn không cho rằng mình, sẽ là đối phương đối thủ. Coi như đối phương pháp bảo hòa luyện thi giống như đều có chỗ tổn hại, nhưng tu tiên pháp người, thủ đoạn khó lường, làm sao có thể cản. Là lấy, hắn ngay lập tức liền lựa chọn yếu thế. Đứng tại ngoài cửa lớn Bạch tử nhạc ngay vậy Nào nào, ngược lại là không nghĩ tới, cái này triệu tính sẽ như thế dứt khoát nhận sợ. Nếu như hắn quả nhiên là ngũ thông đạo trưởng, cũng là không phải không khả năng bởi vậy, bỏ qua đối phương một mã. Dù sao một cái rất nhanh liền sẽ thành thanh hà Trấn liệt dương bang phân bộ môn chủ người, trưởng không về sau, tác dụng vẫn là cực lớn. Nhưng hắn, cũng không phải là ngũ thông đạo trưởng. Cùng cái này triệu tính, cũng sớm đã không có có thể hóa giải. Đưa tay có chút một chiều, tụ hồn phiên bên trong. 24 đạo âm hồn liền liền dùng cái này sắp xếp ra. Ngay sau đó, mở ra bức tranh, một cái kiếm khách, vô thanh vô tức ở trước mặt hắn ngưng tụ. Dù sao cũng là trong thành chiến đấu, như diều hâu loại kia thân thể khổng lồ tồn tại, hắn tự nhiên là không tốt thả ra. Yên lặng chờ thật lâu, vẫn là không có đạt được đối phương đắp lại, đồng thời mơ hồ trong đó, hắn còn cảm giác được ngoài cửa bên trong, chuyển đến một chút đặc thù năng lượng ba động, triệu tính trong lòng càng thêm hoảng loạn, vội vang mở miệng nói ra, đạo trưởng người ta thực sự không oán không kỷ, gì về phần lẫn nhau hạ sát thủ, làm ra loại này hại người không lợi mình sự tình. Ta biết đạo trưởng tìm tới cửa, tất nhiên là muốn báo thủ. Kỳ thật ta đối kia Lý Vân làm việc cũng cực kỳ không quan nhịn. Nếu như ngươi không yên lòng, ta có thể giúp ngươi tìm kêu Lý Vân báo thủ. Ta biết Lý Vân có người ca ca tên là Lý Thành, tại Ngô Giang huyện kinh doanh Sản nghiệp, chúng ta trước tiên có thể xuống tay với hắn, sau đó lại tìm cơ hội giết chết Lý Vân. Thậm chí ta còn có thể âm thầm giúp ngài Đem quỷ đầu chạy đỉnh núi này một lần nữa đứng lên, ngại uy danh cũng tất nhiên sẽ càng thêm vang dội Thấy hát cám một bên khác cũng không có chuyển đến thanh âm, triệu tính vội vàng rèn sắt khi còn nóng, nói ra, đến lúc đó, chúng ta còn có thể liên hợp lại, liệt dương bang đi bạch đạo, quỷ đầu chạy đi hát đạo, toàn bộ thanh hà Trấn phạm vi, chẳng phải là mặt chúng ta tung hành. Đến thời điểm, chúng ta có thể tự lấy đại phát hoành tài, hưởng thụ vô biên quyền thế. Hợp tác, chúng ta mới có thể cùng có lợi A. Bạch tử nhạc trên mặt dần dần lộ ra một tia cổ quái. Cái này Triệu Tĩnh vô sĩ cùng không muốn mặt, quả nhiên là đột phá một cái nào đó cực hạn a trình độ nào đó nói, cái này thật đúng là một cái tiêu hùng. Chỉ bất quá, càng là như thế, Bạch Tử Nhạc ngược lại càng không thể bỏ qua hắn. Như thế âm tàn không có chút nào ranh giới cuối cùng định nhân, tự nhiên là chết đi cho thỏa đáng. Có chút một điểm, 24 đạo âm hồn, liền tựa như quỷ khóc sói gạo, nhanh chóng sông vào trong phòng tiếp khách. Ưu Liên kiếm khách, cũng là hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng vọt ra ngoài. Cho đến lúc này, bạch tử nhạc mới không chút hoang mang tại trước người mình có chút một điểm, một đạo trong suốt màng ánh sáng, liền đem hắn toàn bộ bao vào. Ngay sau đó, hắn trong tay tới eo lưng ở giữa sờ mó, lấy ra một thanh màu đèn tiểu thuẫn, làm xong tùy thời kích phát chuẩn bị. Cho dù hắn trong lòng tràn ngập lòng tin, nhưng cái này triệu tinh dù sao cũng là nội lực cảnh cứng, giả, thực lực phi phạm, hắn đương nhiên phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sau đó, bạch tử nhạc tinh thần lực phun trào Trong trước mắt, một thanh treo ở bên hông màu xanh tiểu kiếm, liền khẽ run lên, từ trên người hắn bắn ra, lơ lửng tại hắn trước mặt. Linh lực trong cơ thể, hóa thành dạt dào nước chảy, cấp tốc tràn vào. Trong trước mắt, thanh quang kiếm phía trên liền tách ra một tầng tràn đầy quang mang. Trong tim khẽ động, kiếm quang hóa thành một đạo lưu quang. Ngũ Thông đạo trưởng, người coi là thật nếu không chết không ngất sao? Phát giác được không đúng triệu Tĩnh ngửa mặt lên trời thét dài, thể nội nội lực từ huyết hầu dâng lên hiện, âm thanh chấn hư không cơ hồ xuyên phá vấn tiêu. Liền xem như toàn bộ Triệu phủ đều bị Bạch Tử nhà cơm khí bao phủ, nhưng đạo thanh âm này, nhưng vẫn là xuyên thấu mà ra, chuyển đến Triệu phủ bên ngoài. Sau đó, Triệu tính lại không chần chờ, thân thể bỗng nhiên trong phòng dừng lại, kinh lực phun trào, sinh sinh đem trong đại sảnh phiến đá giẫm đạp băng liệt, sau đó hóa thành một đạo tiệm điện, bay thẳng hướng về phía bên ngoài cửa chính. Một bên Tần Thúc, cũng tại cùng trong lúc nhất thời động, đừng nhìn cái này Tần Thúc tuổi tác lão hủ, đỉnh phong thời kỳ cũng là đạt tới qua nội luyện đỉnh phong, bây giờ liền xem như khí huyết suy bại, nhưng cũng có nội luyện hậu kỳ võ giả thực lực. Hắn bỗng nhiên một chảo bên cạnh cái bàn, kinh lực hất lên, trực tiếp vung hạ ngoài cửa, sau đó thân hình khẽ động, liền phá vỡ một bên tường gỗ, ngã vào trong một phòng khác bên trong. Hơn 20 đạo âm hồn, cơ hồ là trong chốc lát, liền đi vào Triệu tinh trước mặt, hóa ra tường đạo quỷ chảo, trực tiếp bắt lấy trôi qua. Triệu Tĩnh quát trói thai, khí huyết như khói báo động, hai tay khẽ nhếch, sắc bén như ương Âm Hà Nội lực tràn vào, hai tay trong chốc lát trở nên một mảnh đèn kịt. Ưng kích thập thức. Tư. Tư. Tư. Như đại bàng dương cánh, ưng kích trường không, triệu tính hung mánh vô cùng, trực tiếp chui vào âm hồn bên trong, song chảo như điện, trực tiếp đem từng đạo âm hồn, sẽ rách thành hai nửa. Trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới năm đạo âm hồn, bị hắn đánh hồn thể tổn hao nhiều, lại trải qua từ hắn kia nồng đậm khí huyết một ưỡi, tựa như nước nhập dầu nóng. Phát ra từng đạo tư tư hồn thể bị ma diệt thanh âm. Trong trước mắt, cái này năm đạo âm hồn liền bị rọi tắt hồn phi phế tán. Soạt. Một đạo kiếm quang, đông nhiên tại trước mắt hắn chiếu sáng, Triệu tính mặt không đổi sắc, như ưng móng đuốt có chút một trường, co dù lại. Xuống đổ. Trường kiếm đông nhiên căng đứt, Triệu Tĩnh thân như mang lưu, tình thẳng va chạm. Voành một tiếng, kiếm khách cả thân thể liền đánh cho bần nát, hóa thành điểm điểm lưu quang. Nhưng là, đến cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc pháp khí tiểu kiếm cũng theo đó đến. Vô thanh vô tức, lại nhanh đến cực hạ, triệu tĩnh bỗng nhiên giật mình, muốn điều chỉnh thân thể ứng đối, lại căn bản không còn kịp rồi. Đành phải có chút những người, sinh sinh rời đi một người thân là, tránh khỏi trái tim trô yếu hại. Phúc! Nhưng là, một bên khác thân thể, nhưng cũng tại cùng trong lúc nhất thời, bị bỗng nhiên xuyên thủng. Huyết dịch biểu ra, tung tué đầy đất. Lao ra! chương 142, phá 10 vạn. Lao ra! Vừa đúng lúc này, Đụng vào tường bên trong vị kia tần thúc, trên tay cầm lấy một thanh trường kiếm một lần nữa xô ra, lại vừa vặn nhìn đến triệu tính thân thể bị xuyên thủng một màn, đồng nhiên kêu lên sợ hãi. Hử! Triệu tính rên khẽ một tiếng, nói, ngũ thông, thật cho là ta đối với ngươi không có chút nào huy hiếp sao. Nói xong, triệu tính xoay tay một cái, chẳng biết lúc nào, từng trôi tiểu đao, ngay tại hắn trong tay hiện hiện. Cố nén lồng ngực kịch liệt đau nhức, nội lực dốc vào, cường đại kinh lực phun trào phía dưới. Xo Xoát, xoát, trọn vẹn năm chuôi tiểu đao, nhanh như kinh hồng, vạch phá bầu trời, bắn ra, quả nhiên không ngoài sở liệu. Bạch tử nhạc thầm nghĩ trong lòng, trên mặt nhưng không có mảy may bối rối linh lực phun trào hạ, màu đen tiểu thuận phía trên, liền có một đạo quang mang hiện lên. Bởi vì chỉ là bắn không ngắm triệu tinh căn bản không thể phát giác được bạch tử nhạc chiến lược vị trí, là lấy năm chuôi tiểu đao, chỉ có một thanh, chân chính bắn đến bạch tử nhạc phụ cận. Phúc, một tiếng vang vọng. Phi đao tựa như một đạo trọng truy, hung hăng đâm vào lình quang thuẫn phía trên, trong chốc lát liền đem lình quang thuẫn cho đánh nát, nhưng khi phi đao bắn tới tầng thứ 2 phòng ngự pháp khí phía trên thời điểm, lại chỉ là khẽ run lên ở giữa, liền từ khiên tròn bên trên quang mang bên trong rất xuống xuống tới, đã mất đi động lực. Tại nơi đó, triệu tính trên mặt khẽ động, trong mắt buộc phát ra một đạo tinh mang, chẳng biết lúc nào, trong tay lại một lần xuất hiện một thanh tiểu đao. Cẩn thận! Đang lúc triệu tính chuẩn bị xuất thủ lần nữa nháy mắt Liền nghe được bên cạnh tần thúc trong miệng phát ra một tiếng quát trói thai, sau đó hắn lại đột nhiên cảm giác được sau đầu mắt lạnh, muốn kịp phản ứng thời điểm, lại đã tới đã không kịp. Phúc! Một thanh tiểu kiếm, kinh thẳng từ sau hót của hắn xuyên thấu mạ qua. Triệu tinh cơ hồ là trong chốc lát, liền đã chết đi. Lao ra! Tân quản gia khung mục trận trường, nhưng ở kia nhanh như lưu quang thanh quang kiếm trước mặt, nhưng cũng mảy may phản kháng không được, rất nhanh liền bước theo gót. Có chút vây tay một cái, thanh quang kiếm liền bay ngược mà quay về Đối với có thể nhẹ nhõm chém giết triệu tĩnh, trong lòng cũng cảm giác được hài lòng. chí ít chứng minh lực chiến đấu của mình, coi là thật đã không thể so nội lực cảnh võ giả yếu, chứng minh hắn tại phương này thế giới bên trong, đã sơ bộ có sức tự vệ. Đương nhiên, hắn cũng không có bởi vậy tự cao tự đại. Thanh Hà Trấn dù sao cũng là một cái tiểu địa phương, mạnh nhất mới bất quá tam lưu cao thủ, bây giờ càng là ngay cả tam lưu cao thủ cũng không. Xa xa so không lên Ngô Giang huyện, càng đừng nói so với Ngô Giang huyện càng thêm phổn thịnh Cái này tần quản ra, khí huyết suy bại, thực lực lại không yếu, đỉnh phong thực lực hẳn là cũng có nội luyện đỉnh phong, cho nên sau khi hắn chết hẳn là có thể vì ta tăng thêm hồn năng điểm số, hẳn là tại 1700 đến 1.900 ở giữa. Về phần tả hộ pháp triệu tính, thực lực tại nội lực cảnh bên trong, cũng coi là không yếu, cho nên có thể ra tăng hồn năng điểm số, hẳn là tại 3.000 điểm tả hữu, tăng thêm ta trước đó còn còn lại hơn 95.000. Bạch tử nhạc sớm tại trước đó. Liền có thể thông qua hồn năng gia tăng bao nhiêu, đánh giá ra đối phương thực lực, hoặc là thực lực mạnh yếu, tính toán ra giết chết đối phương về sau, đủ khả năng lấy được hồn năng chỉ số. Lúc này, hắn chính là thông qua triệu tinh cùng tần quản gia hai người thực lực, tính toán đối phương sau khi chết, đủ khả năng vì chính mình gia tăng hồn năng điểm số. Kết quả một tính ra, lập tức liền trở nên kích động. Phá 10 vạn. Hắn hồn năng điểm số, tuyệt đối phá 10 vạn. Cơ hội là không kịp chờ đợi, hắn liền ấn mở giao diện thủ tính Số liệu ưu hóa bên trong. Xin chờ một chút. Bạch tử nhạc vừa trứng mắt, có chút ngậu. Ưu hóa. Thăng cấp. Là bởi vì hồn năng phá 10 vạn nguyên nhân sao. Hắn trong lòng nghi hoặc, lại cuối cùng không chiếm được đáp án. Bất quá, ý theo hắn lý giải, đây xem như một chuyện tốt. Chắc hẳn thăng cấp qua đi, thuộc tính này bảng tất nhiên có thể tốt hơn phụ trợ chính mình. Sau đó, bạch tử nhạc mới đưa ánh mắt đặt ở trên chiến trường, bắt đầu tìm kiếm chiến lợi phẩm. Trên thân hai người tốt đồ vật không nhiều, trừ vũ khí phòng thân, chính là một chút ngọc đội tạp vụ chi vật. Những này đồ vật tuy tốt, nhưng đặc thù rõ ràng, rất dễ dàng liền bị người truy tra, nhìn ra bưng, dạng, không khỏi phiên phước, bạch tử nhạc đành phải từ bỏ. Sau đó, hắn rất nhanh liền chui vào trong hậu viện. Tù hồn phiên phía dưới, toàn bộ triệu phủ một mảnh đen nhánh, coi như trong nội viện một chút nha hoàn người hầu có chỗ phát hiện, cũng căn bản xuyên không đi ra. Cho nên hắn cũng là hết sức kiên tâm. bất quá Hắn cũng không dám tại nơi đây chậm trễ quá lâu, dù sao trước đó triệu tính là lên kia âm thanh, khẳng định là đã truyền ra ngoài, tất nhiên đã kinh động đến phụ cận người. Cho nên, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Có âm hồn trợ rút, xuyên tường nhập động nhẹ nhõm tự nhiên, là lấy bạch tử nhạc rất nhanh liền tìm đến triệu tính tư kho. Đương nhiên, âm hồn mặc dù có thể xuyên tường nhập động, nhưng muốn nắm bắt phong bế chi địa vật thật, cũng là làm không được. Bọn chúng hư thực chuyển đổi, chỉ có thể tự thân hồn thể tiến hành chuyển đổi vàng bạc tài vụ, có thể làm không đến cùng nhau hư hóa. Trừ phi nắm giữ một chút như ngũ quỷ bàn vận thuật, tường ngăn lấy vật pháp thuật, mới có thể mượn nhờ pháp thuật lực lượng, đem tài vụ cách không vận chuyển mà ra. Bất quá, không nói bạch tử nhạc không có pháp thuật này, liền xem như có, thật muốn làm chuyện thế này, hắn cũng sẽ thật trọng. Như không tất yếu, hắn cũng sẽ không đi cái này trộm cắp sự tình. Cái này không quan hệ chính tà, chỉ là bản tâm như thế. So sánh với lưu đông tư Kho, Triệu tính từ kho tương đối càng nhỏ hơn rất nhiều, đồ vật cũng không coi là nhiều, nhưng tốt đồ vật đồng dạng không ít. Bạch tử nhạc cũng không có cẩn thận đi do xét, đem mình từ ngũ thông đạo nhân được đến túi da thú đổ đầy lấy thêm một khối vải gấm xem như ba lô, cầm một đống lớn đồ vật, thấy thực sự không bỏ xuống được, lúc này mới đem diều hâu kiếm khách đổ lấy ra, có chút một điểm. Trong trước mắt, một đầu diều hâu ngay tại bên cạnh hắn ngưng hiện. Nhẹ nhõm nhảy lên diều hâu phía sau lưng, bạch tử nhạc lúc này mới chấn động tụ tiên đem âm hồn cùng âm khí đều thu nạp. Diều hâu thân hình mở ra, trong chốc lát đằng không, sau đó tựa như mũi tên, trực tiếp hướng về ngoài thành kích xạ mà đi. Đã qua nửa canh giờ, kia Ngũ Thông đạo nhân hẳn là đã đi đi. Một gian nhà bên trong, một đạo có chút mập mạp thân thể, trong phòng đi lại, có chút kinh nghi bất định. Lao ra, ra ngoài nhìn một chút chẳng phải biết, người tốt xấu là Thanh Hà Chấn Tổng bộ đầu, chẳng lẽ còn sợ người kia. Trên giường, một cái có chút tuổi trẻ kiều mỹ nữ tử Một mặt hoang mang nói, phu đạo người ta biết cái gì. Hồng Tổng Bộ đầu khiển trách một câu, mới mở miệng nói ra, ngươi không có hắn nghe kia triệu tĩnh kêu gọi sao. Chớ nhìn hắn nói kiên cường, trên thực tế nhưng thật ra là hướng chúng ta cầu cứu tới. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ một chút, Lão Hồng ta cũng bất quá mới nội luyện đỉnh phòng, mà hắn triệu tĩnh thế nhưng là liệt dương băng tả hộ pháp, thực sự nội lực cảnh võ giả. Tiểu liên hắn đều không phải đối thủ, chúng ta thì có biện pháp gì. Thật muốn trôi qua. Chẳng qua là chịu chết mà thôi. Kia Ngũ Thông đạo trưởng, thế nhưng là quỷ đầu trại đại trại chủ, vẫn là tu tiên pháp người, thực lực khó lường, tiêu liền bọn hắn môn chủ đều không phải đối thủ, bị tại chỗ giết chết. Nói, hơn tổng bộ đầu càng thêm không có sức, sau đó nghiêm nghị nói ra, không được, vẫn là chớ để ý, đi ngủ, coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Nói, Hồng Cương lại là đem áo bảo cởi một cái, một lần nữa nằm sẽ trên giường. Thấy thế, kia nữ tử tự nhiên không còn dám nói thêm cái gì. Nàng mặc dù lâu dài nhà ở, nhưng quê nhà nha hoàn một chút lời đàm thiếu, cũng là nghe qua. Biết cái này ngũ thông đạo trưởng vì danh, đừng nói là nhà mình nam nhân chỉ là chấn thủ phủ tổng bộ đầu, liền xem như chấn thủ đại nhân ở trước mặt gặp được, đoán chừng đều muốn phát run. Thanh Hà trấn bên trong như hồng tổng bộ đầu như vậy khôn khéo người cũng không ít, coi như chung quanh có người nghe được triệu tĩnh la lên, nhưng là chỉ cần nghe được ngũ thông đạo trưởng danh tự, cơ hồ không có một cái có can đảm đến gần. La lấy chẳng đến Bạch Tử Nhạc rời đi sau hơn 1 giờ, mới có người đánh bạo nhích tới gần. Thuận lợi trở lại Thanh Hà trấn bên ngoài trong miếu Đổ Nát, Bạch Tử Nhạc xe nhẹ đường quen tựa vào một cái tượng thần phía dưới, trên mặt nhịn không được lộ ra thiếu dung. Ngay sau đó, thiếu dung càng lúc càng lớn. Nhẹ nhõm, tự tại, thong khoái. Cho đến lúc này, hắn mới có một loại chân chính hành tẩu giang hồ cảm giác. Nhất kích tất sát, giải trừ phiên não, ngàn dặm không lưu hành. Giao diện thuộc tính ở vào thăng cấp bên trong. Cũng không biết cái gì thời điểm, mới có thể khôi phục Cũng may trước mắt triệu tính đã chết, Thanh Hà Trấn, Liệt Dương Bang hẳn là đều sẽ loạn bên trên một trận, hẳn là sẽ không lại có ai sẽ chú ý tới ta. Ta cũng có thể có một đoạn thời gian yên bình. Về phần lý chiêu đường chủ, chỉ có thể gặp lại. Bạch tử nhạc trong lòng thanh minh, chỉ là tạm thời đem những này đi lại, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở thu hoạch lần này phía trên. Bởi vì thu thập sông bận hiệu, kỳ thật cụ thể có cái gì đồ vật, hắn cũng không kịp nhìn kỹ. Bất qua có một chút hắn ngược lại là phi thường xác định, đó chính là ngân lượng giống như không ít. Mở ra vải gấm, chính còn có trên người túi gia thú, bạch tử nhạc cẩn thận kiểm lại một lần. bạc vàng, còn có một chút mã não ngọc thạch trở vật có giá trị cộng lại, hẳn là có cái 3.000 lượng tà hữu. trừ cái đó ra, chính là hơn 20 bản thư tịch. Trong đó có công pháp bí tịch, còn có một chút, thì là cái nào đó cư sĩ hoặc là cường giả du ký, hoặc là một loại nào đó võ công tu luyện tâm đắc. Bạch tử nhạc chủ yếu đem ánh mắt, đặt ở những này thư tịch phía trên. Về phần binh khí, triệu tinh tư kho bên trong, tự nhiên cũng không thiếu được binh khí, có chút binh khí, chất liệu càng là không sai, tuyệt đối coi là tốt đồ vật. Nhưng là, những binh khí này đặc thù rõ ràng, rất có thể liền sẽ bị người truy tung đầu nguồn, đến thời điểm ngược lại dễ dàng rước họa vào thân, là lấy, cơ hồ tất cả có thể bị chứng minh thân phận chi vật, hắn đều bỏ đi không cần. Coi như có chút bị hắn mang tới, hắn cũng là tiện tay đào hố Liên vui lấp tại cái này trong miếu đổ nát. Có lẽ tương lai sẽ có người có vận khí nhặt lấy, cũng có thể phát một món tiền nhỏ. Ưng kích thấp thức, Kim Tiền Công, buôn Lôi Đao Pháp, Liệm Tức Quyết. Bạch Tử Nhạc sơ lược xem xét, bí tịch võ công ngược lại là không ít, cộng lại cũng có 7-8 bản, trong đó đã có triệu tính tuyệt kỹ thành danh những kích thấp thức, cũng có trong bang nội luyện công pháp Kim Tiền Công, trừ cái đó ra thì là một chút võ kỹ. Có chút tương đối phổ biến, có chút cũng coi là bên trên không sai, tỉ như Liệm Quyết Buôn lôi đau pháp, chỉ là để hắn tiếc nối là, trong đó cũng không có nội luyện phía trên, tu luyện nội lực nội công tâm pháp. Mặt khác, triệu tinh tay kia phi đau chi thuật, kỳ thật cũng làm cho hắn có chút tâm động. Đáng tiếc, hắn đồng dạng không thể tại đây đối với thư tịch bên trên, tìm tới phương pháp tu luyện. Chương 143, An Bài Liễm Tức Quyết Bạch Tử Nhạc lấy ra trong đó một bản thư tịch, rất nhanh là xem. Trên thực tế, theo hắn võ đạo thực lực tăng lên tới nội luyện đỉnh phòng, hắn khí huyết chi lực đã 10 phần hùng hầu. Người thường có lẽ khó mà nhìn ra, một chút người cơ mẫn, tuyệt đối có thể phát giác được hắn khí huyết dị thường. Cho nên, hắn bây giờ cũng xác thực cần một chút thủ đoạn, che giấu trên người mình khí cơ. Lúc đầu hắn đem chủ ý đánh vào tiên pháp phía trên, nhìn xem phải chăng có thể từ lao tú tài bên kia thu hoạch được loại này ẩn nấp pháp thuật. Lại là không nghĩ tới, lần này sẽ từ Triệu tinh Tư trong kho thu hoạch được cái này liễm tức quyết, ngược lại là giải hắn thân cấp. Một bên đọc qua qua đi. Bạch Tử Nhạc nhắm mắt trầm tư một hồi, lại lần nữa lật xem một lần. Quả nhiên, cái này Liễm Tức Quyết chủ yếu nhất vẫn là kinh lực khống chế, bất quá cùng bình thường kinh lực khống chế khác biệt, trong này còn liên quan đến đến càng thêm tỉ mỉ, khí huyết khống chế. Bạch Tử Nhạc quan sát hai lần về sau, lại là đã hiểu được, cái này Liễm Tức Quyết cũng không phải là công pháp, cũng tương tự không phải võ kỹ, nó thậm chí chỉ có thể gọi một loại kỹ xảo. Nhưng đối với kinh lực và khí huyết vận dụng, lại làm cho hắn cảm giác mở rộng tầm mắt. Đối với kinh lực không chế, Bạch Tử Nhạc đã sớm nắm giữ, đồng thời đạt đến một cái cực kỳ cao thâm nhỏ xíu trình độ, cũng không có vấn đề gì. Nhưng khí huyết tỉ mỉ trường khống, lại là một loại hoàn toàn mới lĩnh vực. Bạch Tử Nhạc y theo liệm tức quyết phía trên giới thiệu, cẩn thận thử nghiệm, một bước một bước, từng chút từng chút thu liễm lấy mình khí huyết chi lực. Thành công. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc rõ ràng có thể cảm giác được, mình khí huyết chi lực thu liễm rất nhiều, chí ít theo người ngoài, đã không giống vừa rồi như vậy lộ ra ngoài. Chỉ là, hắn mới vừa vặn nhẹ nhàng thở ra, khí huyết chi lực lại lần nữa xông phá hắn nắm bắt, hiện lên. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Đây là bởi vì ta đối với kinh lực không chế, tỉ mỉ nhập vi nguyên nhân, không phải, tuyệt sẽ không nhanh như vậy, liền tóm lấy khiếu môn. Bạch tử nhạc chậm dãi thở vào một cái, liền lại một lần thử. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Bất tri bất giác, chân trời đã trong suốt. Bạch tử nhạc khoe miệng, tại thời khắc này lại rốt cục nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cục có thể hoàn chỉnh thi triển liễm tức quyết, mà sẽ không giống trước đó như vậy, chuyển lui ra ngoài. Cũng chính là giao diện thuộc tính ở vào thăng cấp bên trong, không phải hẳn là có thể nhìn thấy, ta đã đem liễm tức quyết nhập môn. Đối với có thể có như thế tiến độ, bạch tử nhạc cũng tự giác hài lòng. Lúc này người bên ngoài nhìn về phía hắn, sẽ không còn cảm thấy hắn khí huyết dị thường tràn đầy, không giống phổ thông ngoại rèn võ giả. Giữa trưa thời gian, mặt trời trói trang. Bước hơi nhiệt khí xâm nhập hạ, ve côn trùng kêu Càng thêm khiến người buồn ngủ. U Liên thủ cửa thành quan binh, cũng là nửa híp mắt đứng tại nơi đó ngủ gật. Đinh một tiếng, đồng tiền rơi vào tiền dương giòn vang truyền ra, làm cho quan binh bỗng nhiên đánh một cái giật mình. Đang muốn giận mắng, liền gặp được một cái rắc ngựa thiếu niên, tự lo bước vào thành nội, hắn lập tức ngậm miệng lại. Hắn tự nhiên nhận biết người này, Thanh Hà chấn gần nhất thanh danh lên cao một cái thiếu hiệp, nghe nói đã được phát triển, tương lai tiền đồ vô lượng. Duy nhất có chút đáng tiếc là, tại lần trước tiểu phỉ thời điểm Sư phó chết đi, không ai che chở phía dưới, đoán chừng thời gian sẽ không như lấy trước kia tốt qua. Đương nhiên, coi như lại không tốt qua, cũng vượt xa mình cái này một cái chỉ có thể ngồi chờ ở cửa thành phổ thông quân tốt, là lấy bình thường tại bình thường bách tính trước mặt hùng hùng hổ hổ hán, cũng không dám tại bực này mặt người trước lô mãng. Đem ngựa trả thuê ngựa đi, trước khi đến nội vụ đường trên đường, bạch tử nhạc tùy tiện liền nghe được có quan hệ tả hộ pháp triệu tính bị giết sự tình. Mà lại, không có chút nào ngoài ý muốn. Bất luận kẻ nào đều lời thề son sắt biểu thị, là quỷ đầu trại đại trại chủ ngũ thông đạo nhân hạ thủ. Đối với cái này, Bạch tử nhạc trong lòng hơi có chút hứng phấn. Đêm qua tại động thủ thời điểm, hắn toàn bộ hành trình không hề lộ diện, vốn không phải cố ý tiến hành, nhưng về sau triệu tĩnh một phen kể rõ, ngược lại làm cho cảm thấy, đối phương không minh Bạch chết đi, càng hợp tâm ý của hắn. Đặc biệt là đối phương sau cùng kia âm thanh la lên, vậy mà xuyên thâu âm khí mê vụ, để hắn tại ban đầu giật mình về sau cũng là triệt để bông lòng xuống tới. Dù sao Ngũ Thông đạo trưởng đã chết, để hắn có nổi, đối Bạch Tử Nhạc có thể nói là trăm lợi mà không có một hại, hắn tự nhiên lộ ra yên tâm thoải mái. Lúc này tất cả mọi người nhận định Ngũ Thông đạo trưởng là hung thủ, hoàn toàn đem hắn hái được ra, càng làm cho hắn thở vào một hơi, không có lo lắng. Tiến vào nội vụ đường, bởi vì Triệu Tinh đã chết, tự nhiên không có người lại đi làm khó hắn. Là lấy, cho dù Bạch Tử Nhạc cái này nhiệm vụ cuối cùng đều là thất bại cũng không có ai tìm hắn để gây sự. Trở lại chỗ ở, bạch tử nhạc vốn cho rằng kia chó con tất nhiên đã đói thảm rồi, dù sao hắn đã chừng 3 ngày chưa có trở về. Ai biết, khi hắn bước vào sân nhỏ, bước vào gian phòng của mình thời điểm, vừa lúc liền thấy kia chó con đang nằm tại trên giường của mình, một mặt hài lòng ngủ ngủ chưa. Thật ra dịch nhờn nhỏ xuống trong chăn bên trên, miệng chó thỉnh thoảng đập đi một chút, tựa như còn tại hồi vị lấy cái gì. Mà trên mặt đất, một cái bị xé mở lỗ hổng túi bên trong lộ ra một khối bị cắn xé qua đi lưu lại một nửa xà yêu huyết đủ. Đây cũng là tất cả thịt rắn bên trong cuối cùng một khối, còn có hơn 10 cân bộ ráng, hẳn là còn đủ chó con ăn được mấy ngày. Chỉ là, cử động của đối phương, lại làm cho bạch tử nhạc có chút cắn răng nhến lợi. Chính bình yên ngủ chó con, đông nhiên cảm giác được có chút không đúng, giống như ngay cả không khí, đều lộ ra có chút âm hẳn, lập tức đông nhiên một cái giật mình, trực tiếp thanh tỉnh lại. Nó đầu tiên là có chút mờ m Sau đó liền nhìn đến Bạch Tử Nhạc kia một mặt mặt âm trầm, chó trên mặt lập tức lộ ra một mặt vẻ hờ hực, liên tục không ngừng đứng dậy, củ đôi, nhảy xuống giường. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Bạch Tử Nhạc trực tiếp đem một chương thanh tẩy phủ nhét vào trên giường. Tiếp xuống tới mấy ngày, gió hêm sóng lặng, Tiêu liền một mực có chút cảnh giác các đại thân hào nông thôn thế lực, thấy Ngũ Thông đạo nhân một mực không có xuất hiện, cũng dần dần bung lòng xuống tới. Ngược lại là Liệt Dương Bang, bởi vì tả hộ pháp cái chết sự tình, lộ ra có chút hồ loạn. Hữu hộ pháp lưu dương, tấn thăng môn chủ chi vị tiếng hô, càng là chưa từng có mánh liệt. Chỉ bất quá, ở bên trái hộ pháp triệu tính chết đi ngày thứ năm, một cái trung niên nho nhã nam tử đến, triệt để kết thúc trận sóng gió này. Bởi vì theo hàn đến, còn có một tờ nghị định bổ nhiệm. Cho đến lúc này, tất cả liệt dương bang đệ tử mới biết cái này nho nhã nam tử thân phận. Huyết hiến thư sinh đoạn vân phòng, 10 năm trước bộc lộ tài năng, 7 năm trước bước vào nội khí cảnh, bây giờ đã đặt chân tam lưu cao thủ hàng ngũ trọn vẹn 4 năm chính là một vị thực sự cường hành nhân vật, thất luận thực lực, Tiêu liền đời trước môn chủ, khả năng đều so với bất quá. La lấy, cơ hội là tại ngay lập tức, tất cả mọi người tin phục xuống tới. Tiêu Liên lúc đầu tâm tư nảy mầm hữu hộ pháp Lưu Dương, cũng tại ngay lập tức lên tiếng ủng hộ, dần dần hơi thở tâm tư. Đoạn Vân Phong tự nhiên cũng hiểu được có qua có lại đạo lý, ngay lập tức liền đem Lưu Dương tấn thăng làm tả hộ pháp, sau đó liền đem đại chiến qua đi không có không bao lâu liền may mắn đột phá, trở thành nội lực cảnh tần thiếu bình sư phó. Đàm Siêu Phàm cho để Thăng làm Hưu Hộ Pháp. Mượn từ hai đại hộ pháp, tăng thêm chính Đoạn Vân Phong bản thân cường hoành thực lực, chỉ là ngắn ngủi 2 ngày, hắn liền đem Thanh Hà trấn bên trong Liệt Dương bang chính thức cắt tiệu một lần, triệt để ngồi vững vàng cái này môn chủ chi vị. Trong lúc đó, này Đoạn Vân Phong tự nhiên cũng có đi tìm Bạch Tử Nhạc nói chuyện. Bởi vì biết hắn rất nhanh liền sẽ rời đi, Đoạn Vân Phong cũng là miễn cưỡng một câu, kỳ vọng hắn tương lai nếu như có thành tựu, có thể nhiều chiếu cố Thanh Hà trấn Liệt Dương bang mấy phần. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc tự nhiên miệng đầy đáp ứng xuống tới. Dù sao chỉ là lời khách sáo, mấy phần thật mấy phần giả, liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Tử Nhạc chỗ nào cũng không có đi, một mực ở tại trong phòng của mình, khổ tu vô công. Mấy lần trước xuất thủ, Bạch Tử Nhạc thu hoạch không thể bảo là không lớn. Riêng là nội luyện công pháp, hắn liền thu được kim cương luyện thể thuật cùng kim thiền công hai môn. Cho dù Bạch Tử Nhạc bây giờ đã đem kim cương lưu ly thân tu luyện đến viên mãn, thực lực cũng theo đó đạt đến nội luyện đỉnh phong trình độ. Nhưng thông qua ngoại rèn đỉnh phong thời điểm so sánh, Bạch Tử Nhạc kỳ thật cũng biết, mình cái này nội luyện đỉnh phong cũng không phải thật sự là đỉnh phong. Giống như ngoại rèn đỉnh phong thời điểm, còn có một cái vô cấu vô lậu, kinh lực hồn viên như nhất đạt tính, cái này nội luyện đỉnh phong tự nhiên cũng có được tương ứng tương đối. Bạch Tử Nhạc lúc này, mặt ngoài là nội luyện đỉnh phong, nhưng chính hắn cũng có thể cảm giác được, cũng không như mà. Cho nên, đối với Kim Tiền Công cùng Kim Cương luyện thể thuật, Hắn cũng đồng dạng không có từ bỏ tu hành. Trừ cái đó ra, rất nhiều võ kỹ, hắn cũng hao phí thời gian đi nghiên cứu luyện tập. Coi như bởi vì giao diện thuộc tính còn ở vào sinh cơ bên trong, để hắn không thể thời khắc dám nhìn mình rốt cuộc đem võ công luyện đến trình độ nào. Nhưng chính hắn lại có thể cảm giác được tiến bộ của mình. Thời gian ngược lại trôi qua càng thêm phong phú một chút. Trong lúc đó, Bạch Tử Nhạc chính thức cùng phụ mẫu tiến hành cáo biệt, sau đó lấy ra trọn vẹn 5.000 lượng bạc, giao cho mình phụ thân. Bạch tử nhạc biết, Tương lai mình muốn qua, tất nhiên là giang hồ liếm huyết, sinh tử trí thân sự ngoại thời gian, tựu liền chính hắn, đều không biết mình cái gì thời điểm sẽ chết đi. ra ngựa bọc thê, đầu một nơi thân một nghèo, cũng có thể. Cho nên, hắn sớm tại trước đó liền tận lực cùng phụ mâu xa lánh, đạm mạc tình cảm. Chính là vì miễn cho bọn hắn nghe nói tin dữ, thương tâm quá độ. Cũng may bọn hắn còn có đệ đệ, tin tưởng coi như bạch tử nhạc thật xuất hiện ngoài ý muốn bọn hắn cũng sẽ không thái quá bi thống. Mà cái này 5000 lượng bạc, lại là Bạch Tử Nhạc vì bọn họ tương lai sinh hoạt chuẩn bị một cái bảo hộ. Tin tưởng hẳn là đủ để để phụ mẫu vượt qua an nhàn thoải mái dễ chịu, cả một đời háo cơm không lo thời gian. Thân thể tiểu liền đệ đệ của hắn cũng có thể rất đủ bởi vậy được lợi. Cuối cùng, Bạch Tử Nhạc mới tìm đến Lao Tu Tài, chính thức cùng hắn nói tạm biệt. Lô Giang huyện không thể xò so thanh hà trấn, bởi vì khoảng cách quận thành kỳ thật cũng không xa, trình độ hung hiểm hơn xa tại bản địa, chính ngươi cẩn thận một chút. Nhiều ta cũng không giúp được ngươi, phía trên này nhớ, là ta một sư huynh địa chỉ, đây là ta giúp ngươi viết thư giới thiệu, hẳn là có thể để cho hắn tín nhiệm mấy phần. Nhưng hắn người kia tính tình cổ quái tâm tính hỉ nộ vô thường, mà lại ta cùng hắn cũng có hơn 10 năm chưa từng thấy qua, bây giờ đến cùng như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Chính ngươi cân nhắc, đến cùng muốn hay không liên hệ hắn. Lao Tú Tài nói, đem một phong thư đưa cho Bạch Tử Nhạc. chương 144, sinh con khi như Trần Thanh Vân. Lô Hà Giang chính là một đầu cơ hồ xuyên qua toàn bộ võ quốc Đại Giang, trên giới liên miên mấy ngàn dặm, thông qua cái này miệng Đại Giang, cơ hồ có thể đi hướng võ quốc Đại Bộ phận thành trấn quân thành. Một tòa cao lớn trên thuyền buôn, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, đứng bình tĩnh tại đầu thuyền, ánh mắt trông về phía xa, một cái coi như phồn hoa tiểu trấn, từ từ nhỏ dần, như ẩn như hiện. Đạo thân ảnh này, tự nhiên là Bạch Tử Nhạc. Lại đem việc vật xử lý hoàn tất, võ công của mình tu luyện Cũng tương ứng tiến vào quỹ đạo về sau, hắn rốt cục quyết định, đạp lên tiến về Ngô Giang huyện Thương Thuyền. Về phần chó con, bạch tử nhạc một chút suy tư, vẫn là đưa nó mang tại bên người. Một cũng là không có phó thắc người, hai thì là, có lẽ là ăn nhiều xà yêu huyết nụ, linh khí tẩm bổ phía dưới, nó thời gian dần qua cũng cho thấy một chút dị thường, nếu như tiếp tục ở tại Thanh Hà Trấn, khó đảm bảo dẫn xuất sự cố. Bất quá, làm tới thuyền về sau, nguyên bản bênh vang đắc ý chó con, lập tức liền sự ba xuống tới Đi tại trên bong thuyền run run rẩy rẩy không nói, trả lại nôn hạ tả, chó khắp khuôn mặt là sinh không thể luyến bộ dáng. Trêu đến người treo thuyền đều là một trận phàn nàn, cuối cùng vẫn là Bạch Tử Nhạc bỏ ra tiền, lúc này mới không có để người đem nó cho đưới xuống. Là lấy, từ khi sau khi lên thuyền, Bạch Tử Nhạc liền đem nó nhét vào trong khoang thuyền một cái không cùng chi bên trong, liền bỏ mặc mặc kệ, mình thì trên thuyền chậm rãi đi lại. Thanh Hà trấn khoảng cách nô Giang huyện, có chừng 7-8 chục dặm đường, lấy thương thuyền tốc độ cũng phải 3 đến 5 giờ, mới có thể đuổi tới. Thừa dịp khoảng thời gian này, hắn tự nhiên muốn kiến thức một chút mặt sông Cảnh Tượng, ngược lại là khó được có chút thanh nhàn. Nô Hà Giang rất lớn, dài mười mấy mét rộng thương thuyền ở trong đó, không chút nào thu hút. Liền xem như lấy bạch tử nhạc thị lực, cũng chỉ là xa xa nhìn đến bờ sông một bên khác Cảnh Tượng. Nhắc tới Giang Hồ Tranh Chấp A, càng là nơi phồn hoa, tranh chấp thì càng kịch liệt. Thanh Hà Trấn Địa Phương Tiểu, vật tư bần cùng, mấy năm không có tranh đấu cũng là bình thường Đoạn thời gian trước tiêu diệt kia quỷ đầu trại đã coi như là đại động tác, thế nhưng là, bực này động tĩnh, so sánh Ngô Giang huyện, thậm chí là càng thêm phồn hoa thiên linh quận, cũng chính là tiểu đà tiểu nháo trình độ. Một đạo cao đàm luận rộng thanh âm, đông nhiên ở đầu thuyền một bên khắc vang lên. Bạch Tử Nhạc không khỏi quay đầu, hơi khẽ giật mình, lại vẫn là một cái quen mặt người. Nói chuyện, chính là lúc trước hắn ở cửa thành đồng phải, nghe nói từng là người kể chuyện cái gọi là từ gia. Ma đổi thành một vị, thì là chừng 20 tuổi thanh niên. Mặc áo ngắn, trên lưng còn mang theo một cái nho nhỏ thiết bài, bạch tử nhạc chỉ là quét qua, liền nhìn ra người này hẳn là tại thiết ý võ quán học qua võ thiếu niên. Lúc này rõ ràng, thanh niên này lại là bị tia tử gia đàm luận, hấp dẫn. Người trẻ tuổi, lựa chọn của người là đúng. Tại cái này nho nhỏ thanh hà trấn, có thể có cái gì tiền đồ. Thừa dịp còn trẻ, nên muốn đi đại địa phương kiến thức một phen. Nô Giang huyện láng giềng Nô Hà Giang, cách trăm dặm không đến chính là thiên linh quân thành. Chính là thích hợp như người loại này mới ra đời, muốn sông sáo giang hồ thiếu hiệp. Thứ ra vô vỗ thanh niên kia bả vai, một bộ tán thưởng bộ dáng. Đúng à, ta cũng là cảm thấy tại thanh hà trấn cơ hội ít, hoặc không đến cái gì võ công cao thâm. Vừa vận ta cô phụ phát triển không sai, viết thư để ta đi tìm nơi nương tựa, ta liền tranh thủ thời gian xuất phát. Thanh niên ngại ngùng cười một tiếng, cũng là nói nói. Không biết người cô phụ là. Thứ ra trên mặt nghiêm một chút, hỏi. Giám ngục ti nghiêm khoan. Thanh niên hưng phấn hỏi, từ ra, ngài vẫn là nói cho ta một chút cái này chuyện trên giang hồ đi. Ta nghe nói, tại ngô giang huyện bên trong, có một bang hai phái ba tiêu cục 4 võ quán thuyết pháp, đám này phái, hẳn là liệt dương bang đi, cái này hai phái, lại là cái gì phái. Mà lại, ta còn nghe nói tại ngô giang huyện bên trong, có một chút thanh niên cao thủ, môi đến cuối tháng, đều sẽ tổ chức một trận võ hội, dùng võ kết bạn, là thật sao? Nếu như có thể tham gia, kia coi là thật ngâm lại cũng làm người ta hưng phấn. Giáng ngục ti lăng trì thủ nghiêm khoan. Từ da mặt có chút run dậy một chút, nhìn về phía thanh niên đều có một nháy mắt kinh kỵ Cái này thế nhưng là nắm giữ lăng trì thủ đoạn khủng bố nhân vật, thực lực có lẽ không mạnh, nhưng ở trường phạt phạm nhân phương diện thủ đoạn, chỉ cần ngấm lại, đều để người không rét mà run. Cái này một bang hai phái ba tiêu cục 4 võ quán, đã là 3 năm trước đây thuyết pháp. 3 năm trước đây, Thiết Kiếm phái cùng Cửu Ẩn phái đại chiến, lấy Cửu Ẩn phái đại thắng là kết cục. Bây giờ Ngô Giang huyện chỉ có một bang một phái. Ba tiêu cục bốn võ quán. Trong đó cái này liệt dương bang cùng cựu hân phái, đều là nhân tài đông đúc, thực lực hùng hậu, người chủ sự cũng đều là nhất lưu cao thủ. Thế lực khác, phần lớn đều chỉ là tại bọn hắn trong khe hẹp sinh tồn mà thôi. Bất quá, những năm gần đây, giữa hai bên giống như cũng có một chút tranh chấp, đoán chừng một trận đại chiến, ngay tại chỗ khó tránh khỏi. Về phần thanh niên kia cao thủ dùng võ kết bạn sự tình, hẳn là những năm gần đây mới làm ra lào già ta cũng có một năm không có về cái này ngô giang huyện. Lại là có chút không rõ ràng. Tại biết thanh niên có thể là dám ngục ti lăng trì thủ nghiêm khoan chất tử về sau, từ gia lập tức không dám quá mức lửa gạt. Không phải dựa vào hắn cái miệng này, khẳng định sẽ có thao thao bất tuyệt nói ra tới. Cái này thiết y phái, có phải là chúng ta thiết y võ quán cái kia thiết y? Thanh niên hơi sướng sở, tò mò hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, các người thiết y võ quán quán chủ, đã từng hẳn là thiết y phái đệ tử đi. Cũng chính là cựu ấn phái không có đuổi tận giết tuyệt Không phải thiết ý võ quán đã sớm không có. Nói, từ ra xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Bạch Tử Nhạc, nhãn tình sáng lên, tiến lên đòn đến, nói, vị thiếu hiệp kia khí vu yên ngang, khẳng định cũng là người trong giang hồ, trùng hợp lao đầu ta đối cái này giang hồ sự tình, có hiểu một chút, bên ngoài tên hiệu Bạch Hiểu Thông. Ta cùng ngươi cũng coi là mới quen đã thân, nếu không trở lại gần bờ, cùng uống cái trà, trò chuyện chút cái này giang hồ tình thế. Bạch Hiểu Thông. Vậy cái này thanh niên cao thủ dùng võ kết bạn sự tình, Ngươi làm sao không rõ ràng. Bạch tử nhạc bật cười, ngược lại là không nghĩ tới hắn lại là tìm chính đến trên đầu. Từ ra nụ cười trên mặt cứng đờ, không nghĩ tới bạch tử nhạc lỗ thai linh như vậy mẫn, trên mặt sông sóng gió lớn như vậy, tăng thêm cách xa 7, 8 m hắn lại còn có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Bất quá từ ra dù sao cũng là từ ra, trong miệng lại không chút do dự nói ra, ta chỗ biết đến, đều là giang hồ đại sự. Kia dùng võ kết bạn, chẳng qua là một đám thanh niên võ giả thịnh thế. So sánh toàn bộ ẩm ẩm sóng dậy giang hồ, nhưng coi như không được cái gì. Ta không phải không biết, chẳng qua là không quá để ý mà thôi. Thanh niên này võ hội, cũng không phải cái gì việc nhỏ. Chính là tại thanh niên này võ hội bên trong, gia vị nhân kiệt, nghe nói trực tiếp chuyển đến thiên linh quận một chút thế lực lớn thai mắt bên trong, tháng trước, liền có người đặc biệt tới mời chào. Chỉ là không biết sao, vị tiêu nhân kiệt cự tuyệt gia nhập thiên linh quận Trần Vũ phái mời. Vừa đúng lúc này, một cái khuôn mặt có chút mượt mà trung niên nhân mỉm cười. Nói, trung nhiên nhân này, chính là chiếc này thương thuyền chủ thuyền, trên thuyền trừ lôi kéo bạch tử nhạc chờ một chút tiến về ngô giang huyện khách nhân bên ngoài, liền đều là hắn vận chuyển về ngô giang huyện hàng hóa. Vị tiêu nhân kiệt là ai? Trước đó thanh niên kia hai mắt tỏa ánh sáng, hương phấn truy vấn. Bạch tử nhạc cũng là lộ ra một tia chú ý. Áo trăng kiếm khách Trần Thanh Vân, nghe nói hắn không môn không phái, một thân võ nghệ đều là gia truyền, lại dựa vào một tay kiếm thuật, lực áp ngô giang huyện từng cái thanh niên tài Tuấn Quả nhiên là lợi hại. Đúng, kỳ thật cái này lão ca có một chút nói cũng không đúng. Thanh niên này võ hội cũng không phải là gần nhất một năm mới xuất hiện, mà là 3 năm trước đây, Hồng tụ Các, Thiên Hương Cư, Duyệt Lai Lâu ba nhà đỉnh cấp tiểu lâu cùng một chỗ tổ chức một trận đình hội. Vốn là nửa năm một lần, bất quá từ năm trước bắt đầu, Hồng tụ Các cùng Thiên Hương Cư hoa khôi tranh nhau khoe sắc, lúc này mới đem võ hội định là một tháng một lần. Cơ hồ mỗi một lần đều sẽ có hai vị hoa khôi bên trong một vị có mặt. Lúc này mới khiến cho thanh niên võ hội danh tiếng vang xa. Chủ thuyền mở miệng giải thích. Một bên từ ra, trên mặt lập tức lộ ra một tia xấu hổ. Kia áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân, bây giờ là mạnh cỡ nào thực lực a? Thanh niên kia theo sát lấy hỏi. Hắn năm nay hẳn là mới 20 tuổi, lại đã bước vào Tam Lưu Hàng Ngũ cao thủ, quả như là sinh con khi như Trần Thanh Vân a. Chủ thuyền nói, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Sinh con khi như Trần Thanh Vân, 20 tuổi Tam Lưu cao thủ xác thực được cho nhân định. Bạch Tử Nhạc về đến Quang tàu, trên mặt hiện ra vẻ cân nhắc. Bình thường võ giả, 20 tuổi có thể đạt tới nội luyện cảnh, đều được cho không tệ, nếu như tại một năm này kỳ, có thể đạt tới nội luyện đỉnh phong, tuyệt đối có thể được xưng thiên tài. Tỷ như Bạch Tử Nhạc trước đó biểu hiện ra thiên phú, đối chiếu phía dưới, kỳ thật chính là này cấp độ. Chỉ là cái này thiên phú, so sánh kia Trần Thanh Vân, liền kém xa tí tấp. Dù sao đối phương tại cái này tuổi tác, không chỉ có đột phá nội luyện đỉnh phong, Tiểu Liên nội lực cũng sớm đã tích xúc đẩy, bắt đầu xung kích thập nhị chính kinh, chính thức đặt chân Tam Lưu cao thủ hàng ngũ. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc cũng biết, Thiên phú chỉ là nguyên nhân bên trong, kỳ thật võ giả thực lực tăng trưởng, đồng dạng có vô số thủ đoạn có thể tăng tốc tiến độ. Tỷ Như Linh Đan, tỷ Như Linh Tài, Thiên Tài Địa Bảo, thậm chí tiểu Liên tu hành hoàn cảnh, đều là một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Cho nên, kia áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân Thiên Phú đến cùng như thế nào, cũng không thể bằng này đơn giản phán đoán. Bất quá, ta thực lực, nhưng cũng có thể tùy theo, nhiều triển lộ 1 2. Dù sao cơ duyên hai chữ, ai có thể nói rõ được đâu. Liền lấy ngoại rèn đỉnh phong thực lực gặp người đi. Bạch Tử Nhạc trầm nghĩ, liễm tức quyết vận chuyển phía dưới, khí tức có chút bông lãng. Lập tức, trên người hắn khí tức tùy theo xuất hiện một tiêu biến hóa. Loại biến hóa này, kỳ thật cực kỳ nhỏ, dù sao không phải một cái đại cảnh giới khác biệt, tỉ như ngoại rèn đỉnh phong cùng nội luyện đỉnh phong, giữa hai bên khí huyết khác biệt, vẫn là cực lớn. Mà Bạch Tử Nhạc bây giờ biến hóa, chẳng qua là ngoại rèn cốt tùy đến ngoại rèn đỉnh phong, biến hóa 10 phần nhỏ bé, đừng nói võ giả nhìn không thấu, tiểu liền tam lưu nhị lưu cao thủ, đoán chừng đều khó mà phát giác. Có lẽ chỉ có nhất lưu cao thủ mới có thể nương tựa theo võ giả lộ ra ngoài một chút khí huyết chi lực, phát giác được kia khí tức này biến hóa. Đây là hắn vừa lúc ở vào bực này cao thủ bên người tình huống dưới. Bây giờ, hắn thế nhưng là sống một mình khoang tàu, tự nhiên không ai có thể phát giác được hắn cái này kia biến hóa. Là lấy hắn nói mình là ngoại rèn đỉnh phong căn bản sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi dạng này thực lực mặc dù cùng hắn triển lộ thiên phú có chút không hợp nhưng cũng tính không được cái gì trở ngại tự nhiên sẽ không khiến cho người bên ngoài chú ý chương 145 tẩy tùy đan trong bất chi bất giác thương thuyền cập bờ Bạch tử nhạc con phình lên túi ra thú nắm một con chó dây thừ trực tiếp đem chó con kéo xuống thuyền thẳng đến đi ra ngoài một hồi lâu chó con mới khôi phục một tia trạng thái Bộ pháp trở nên vững vàng linh động. Ngô Giang huyện. Bạch Tử Nhạc đứng tại bến tàu một bên, đưa mắt nhìn lại, chính là cái này trọn vẹn so thanh hà trấn lớn hơn mười mấy lần rộng dài bến tàu, còn có tại trên bến tàu dãy đặc kháng vận hàng hóa trắng hán, kiếm ăn tiểu phiên dòng người, chỗ xa hơn thì là từng tòa phòng ốc, cao thấp chập trùng, xen vào nhau mà chặt chẽ. Một chút phân rõ phương hướng, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền đi đến một chỗ đường phố rộng dài phía trên. Đá xanh lát thành mặt đất, rộng rãi đến đủ để cung cấp bốn chiếc điều khiển mà qua. Mặt đường hai bên, thì là từng cái chất gỗ lầu các, từng cái cửa hàng, đại môn mở rộng, nên đón vãng lai like tân khách, treo ở cửa hàng phía trên chiêu bài, cũ mới không đồng nhất. Do người nốn nháo rộn ràng, mặc tinh xảo, sắc mặt hồng nhuận, ít có như thanh hà trớn, nghèo khổ chết lạng người. Như nước chạy cố xe, thỉnh thoảng tại rộng trên đường chạy qua, mơ hổ có thể thấy được xe ngựa phía trên trang trí, đều là trắng lệ. Náo nhiệt, phôn hoa. Chỉ là rất nhỏ so sánh liền có thể nhìn ra Ngô Giang huyện cùng Thanh Hà trấn ở giữa khác biệt. Không có trên đường phố dừng lại, sớm đã nghe ngóng rõ ràng liệt dương bang tổng bộ vị trí Bạch Tử Nhạc, rất nhanh liền đi vào một cái sắt đường cửa đại viện. Chỉ là bên ngoài hiên lộ, liền đạt tới rộng 8, 9 trượng mở, đằng sau phòng ốc trùng trùng điệp điệp, đại điện bản hằng, thỉnh thoảng có người mặc liệt dương bang nội môn đệ tử phục sức, xách đao đổ kiếm đệ tử, ra ra vào vào. Những này đệ tử, từng cái thân hình thẳng tắp, đi bộ như gió. Khi thế cùng thanh hà chấn nội môn đệ tử, kiên quyết khác biệt. Yếu liên thực lực. Bạch Tử Nhạc linh nhãn thuật hiện lên, rất nhanh liền xác nhận, những này đệ tử khí huyết, phần lớn đều cực kỳ hùng hậu, chí ít cũng có được ngoại rèn cốt tủy, thậm chí là ngoại rèn đỉnh phong trình độ, đồng thời trong đó cũng không mệt nội luyện người. Hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc bước vào trong đó. Quả nhiên, nội viện so ngoại viện, càng thêm rộng rãi. Một cái diễn võ trưởng to lớn bên trong, còn có một chút đệ tử đang luyện tập võ nghệ. Trong đó có hai người cầm trong tay dao gỗ đang đối chiến. Tuổi tác đều là không lớn, thoạt nhìn cũng chỉ mười mấy tuổi bộ dáng, nhưng kình lực phun trào ở giữa, dao pháp lăng lệ, gầm thét thanh âm bên trong, bén nhọn mà tràn ngập lực lượng. Thiên Định Quốc đại thành, bắt đầu ngoại rèn thực lực. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thu vào, thầm nghĩ quả nhiên Ngô Giang huyện muốn so Thanh Hà trấn muốn mạnh hơn rất nhiều, bực này Thiên Phú đệ tử, tại Thanh Hà trấn thậm chí có khả năng bị chủ quản cấp bậc võ giả thu làm đệ tử. Nhưng ở nơi này, Nhìn tình huống cũng chỉ là phổ thông nội môn học đồ. Tại một cái tạp vụ đệ tử dẫn đầu hạ, Bạch Tử Nhạc tiến vào một cái thiên điện bên trong. Nội vụ đường. Nơi đây nội vụ đường, công năng đại khái cùng Thanh Hà Trấn không sai biệt nhiều, đồng dạng sẽ có tuyên bố nhiệm vụ, cung cấp đệ tử nhận lấy. Bất quá Bạch Tử Nhạc lần này là đến báo cáo chuẩn bị, là lấy tại rất nhanh liền tiến vào trong một gian phòng. Thính danh. Người ở nơi nào? Ngay tại chỗ thân phận gì? Bạch Tử Nhạc. Thanh Hà nhân sĩ Là Thanh Hà Trấn liệt Dương bang phân bộ nội môn đệ tử đây là ta tùy hành lệnh bài còn có tư liệu bằng chứng Bạch tử nhạc nói đem lệnh bài còn có cô ý từ nội vụ đường rời ra tư liệu đưa tới kết xuất đệ tử mắt nhìn lệnh bài còn có tư liệu bằng chứng bên trên ghi chép kia quản sự kinh ngạc nói một tiếng vội vàng từ đứng dậy từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một cái mỏng bản so sánh phía dưới quả nhiên là nhìn đến kết xuất đệ tử về mặt thân phận mặt viết Bạch tử nhạc danh tử Bạch tử nhạc ánh mắtáng nhìn Đồng dạng nhìn đến phía trên, còn ghi chép mấy cái danh tự cùng thân phận. Ngô Tuấn Hảo, Khương Nguyên Khôn, Tô Sảo Linh. Những này, cũng hẳn là cùng hắn, là lần này kiệt xuất đệ tử. Không sai, không nghĩ tới ngươi tới muộn như vậy, nếu như lại đến chậm 3 ngày, cái thân phận này, đoán chừng liền bị hủy bỏ, đến lúc đó thuộc về ngươi ban thưởng cũng liền không có. Bất quá bạch sư đệ tuổi còn trẻ, lại có thể đăng lâm kiệt xuất đệ tử, xác thực có chút bất phàm. Xác nhận thân phận. Vị này quản sự lập tức liền trở nên nhiệt tình rất nhiều, cười tán dương, "Không biết ta phần thưởng kia đều có cái gì?" Bạch Tử Nhạc tò mò hỏi, "Một viên tẩy tùy đan, 1000 điểm cống hiến tu hành tài nguyên, còn có chính là chức vụ đại ngộ." Như Bạch sư đệ như vậy, bởi vì kiệt xuất đệ tử thân phận, nhưng trực tiếp tấn thăng một cấp, thu hoạch được quản sự đại ngộ, mỗi tháng coi như chuyện gì không làm, đều có thể nhận lấy đến 30 lượng bạc phụ cấp. Mặt khác, nếu như nội vụ đường phân phối nhiệm vụ, một chút tuần sát, dò Phòng hộ chờ khổ lụy việc phải làm, liền không khả năng rơi vào các ngươi trên đầu. Liền xem như cỡ lớn nhiệm vụ, cuối cùng lấy được phong thưởng, cũng sẽ so phổ thông nội môn đệ tử phải nhiều hơn một chút. Nói, kia quản sự nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt, đều toát ra một tia hâm mộ. Hắn bây giờ dù cũng là quản sự, nhưng là chịu khổ đi lên, nhưng xa xa so không lên Bạch Tử Nhạc loại này không hàng người. Tẩy Tùy Đan, 1000 điểm cống hiến tu hành tài nguyên, còn có chức vụ đãi nộ. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, Trong lòng cũng nhịn không được hơi kinh ngạc. Cái này tẩy tùy đan, nghe nói chính là có thể tăng lên võ giả tư chất tu hành một loại linh đan, mặc dù hiệu quả tùy từng người mà khác nhau, cũng không thể coi là thật khiến cho tư chất hạng người bình thường trở thành thiên tài. Nhưng tuyệt đối có thể khiến người ta thiên phú tăng lên một đoạn nhỏ, rút ngắn thật nhiều luyện võ tăng lên thời gian, đối với võ giả, đặc biệt là như hắn như vậy còn không có tu ra nội lực võ giả đến nói, có thể nói chân quý đến cực điểm. Về phần 1000 điểm cống hiến tu hành tài nguyên. Càng là tương đương với 1.000 lượng bạc, lại bởi vì trong bang tài nguyên phong phú ngoại giới khó tìm, trực tiếp có thể đối chiếu 2.000 lượng bạc sử dụng. Dạng này ban thường, không thể bảo là không phong phú. Trách không được từ trước sẽ có kiệt xuất đệ tử tại 30 tuổi trước đó, tất nhiên sẽ tu ra nội lực thuyết pháp. Bản thân có thể trở thành kiệt xuất đệ tử, luyện võ tư chất liền không kém, tăng thêm tẩy tùy đàn tẩy luyện, 1.000 điểm cống hiến tài nguyên phụ trợ, 30 tuổi trước đều tu không ra nội lực, coi là thật chỉ có thể nói một phế vật Ngược lại là chức vụ đãi ngộ, trước mắt nhìn trợ giúp không lớn. Bất quá, đây đối với rất nhiều lập trí tại tại trong bang leo lên người mà nói, tuyệt đối được cho tốt đồ vật. Tương lai thuận thế trở thành chủ quản, môn chủ hoặc là đường chủ, trưởng lão, đều so người bên ngoài có lợi được nhiều. Cái gọi là một cái củ cải một cái hố, có chút chức vị, cũng không phải chỉ có thực lực liền có thể ngồi lên. Bang không, thanh hà chấn tả hộ pháp triệu tính, tại môn chủ lưu đông chết đi về sau. Liền sẽ không chuyên môn chạy đến Ngô Giang huyện bên trong, trên dưới vận tác. Đây là ngươi thân phận mới lệnh bài, về phần tẩy tủy đàn cùng 1.000 điểm cống hiến, thống nhất sẽ tại cuối tháng này, cũng chính là 3 ngày sau đó, cấp cho đến nội vụ đường. Đến thời điểm ngươi nương tựa theo cái này thân phận mới lệnh bài, tự nhiên là có thể nhận lấy. Về phần chức vụ của ngươi an bài, ngươi là nghĩ hiện tại cũng làm người ta phân phối, vẫn là chờ qua mấy ngày lại đến. Kêu quản sự đem một cái thân phận mới lệnh bài đưa tới, hỏi. Bạch tử nhạc đưa tay tiếp nhận, vừa rồi tra hỏi thời điểm, vốn là có một cái đệ tử đang bay nhanh điều khắc cái gì, tay kia nhẹ nhàng linh xảo, chạm trổ nhất lưu, lúc này cầm tại trên tay, quả nhiên liền thấy phía trên tiểu chữ khắc sâu mà rõ ràng, có một loại đao quang lăng lệ cảm giác. Liệt dương bang, kết xuất đệ tử Bạch tử nhạc, thanh hà chấn nhân sĩ. Trừ những chữ này thể bên ngoài, còn có một cái ăn vào gỗ sâu 3 phân con dấu, dựa vào cái này con dấu, mới có thể chân chính thu hoạch được trong bang thừa nhận. Ta qua mấy ngày lại đến đi. Bạch tử nhạc trong lòng hơi động biết đây là lưu cho người đi quan hệ thời gian. Nếu như quan hệ khỏe mạnh, tự nhiên có thể an bài chức vị liền càng nhẹ nhóm, đãi ngộ càng tốt, nếu như không có có quan hệ, cũng chỉ có thể còn lại một chút vất vả mà chả được gì kế. Chỉ là tỉ mỉ nghĩ đến, hắn tại cái này ngô giang huyện, ngược lại thật sự là không có mấy cái nhận biết người. Đúng rồi, bạch sư đệ ngươi còn không có chỗ ở A. Trong bang đồng dạng sẽ có thể an bài đệ tử, tại trong bang ở lại ngay tại trong bang hậu viện chỗ. Mặc dù không tính rộng lớn, nhưng chung quanh đều là đồng môn đệ tử, hơn nữa còn có thể còn lại phòng cho thuê phí tổn, coi như thuận tiện, nếu có cần, ta cái này để người mang người tới. Dường như vì lấy lòng kia quản sự đột nhiên đề nghị. Không cần, ta tự có đặt chân chi địa Bạch tử nhạc chỉ là sơ lược nghe xong, liền từ bỏ cái này một cái điều kiện. Bí mật của hắn quá nhiều, trong bang nhiều người phức tạp, khó đảm bảo liền sẽ bị người phát hiện, tự nhiên không phải hắn chọn lựa đầu tiên Thuống chi, trên người hắn tiền bạc sung túc, trừ cấp cho phụ mẫu 5.000 lượng bạc bên ngoài, còn có trọn vẹn 4.000 lượng bạc bản thân, đầy đủ hắn tại ngô giang huyện bên trong, mua xuống một cái coi như rộng dai chạch viện còn có có dư. Trước vụ sự tình, sắc thực cũng hẳn là bên trên một chút tâm, không phải được an bài đến loại kêu cần hao phí đại lượng thời gian, không có thời gian luyện võ sự tình bên trên, liền có chút không dễ làm. Bất quá tại cái này ngô giang huyện bên trong, người ta quen biết coi là thật không nhiều. Nhấp Vân Hạo nhiếp trưởng lão, chỉ là gặp mặt một lần, sẽ bán mặt mũi này sao? Đúng, sư phó trừ ta ra, còn có hai cái đồ đệ, đồng môn ở giữa, hẳn là có thể giúp đỡ một thành à. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, tiên lặng đi ra liệt dương bang đại môn. Một mực trốn ở trong bụi có từ đầu đến cuối chú ý cửa chính chó con vội vàng phi bộ tới, lại khó được lộ ra một tia nghẹn ngào tiếng tê ư. Cũng là không tính thật Bạch Nhã Lang. Bạch Tử Nhạc thấy thế, tâm tình ngược lại là thoải mái không ít. Cho tới nay, Con chó nhỏ này ở trước mặt hắn thế nhưng là bảy đủ chó đại gia tư thế, trong lòng cũng là trải qua nghĩ đến phải chăng như vậy đưa nó vứt bỏ được rồi, lúc này nhìn thấy nó lần này vì khuất sợ hãi bộ dáng đối với nó đã tính, lập tức liền minh bạch mấy phần. Một mực mang theo con chó nhỏ này, cũng là có chút không tiện mà lại chính ta cũng khẳng định phải tìm một cái đặt chân địa phương. Vẫn là trước đem chỗ ở tìm đến rồi nói sau. Mắt nhìn sắc trời, khoảng cách trời tối chỉ còn lại có thời gian mấy tiếng. Bạch tử nhạc đành phải tạm thời đem đi cửa sau sự tình buông xuống, thân hình nhất chuyển, trực tiếp tìm đến một cái người môi giới. Trước sau hao tốn thời gian 3 tiếng, rốt cục đem trô ở của mình tuyển định xuống tới. Ngay tại khoảng cách liệt dương bang 8 cách xa 100 mét chỗ, một hoàn cảnh coi như ưu tĩnh, không khí cũng có chút rõ ràng tiểu trang viên bên trong. Trọng yếu nhất chính là, trang viên này địa thế khá cao, lại còn tới gần một tòa Mỹ lệ hồ nước Bác Nhã Hồ, là lấy tại còn chuyên môn thành lập một cái lầu ba cao quan cảnh đài. Tại cái này quan cảnh đài bên trên, hắn có thể trực tiếp nhìn thấy xa xa mặt trời mới mọc dâng lên, với hắn tu luyện, thế nhưng là rất là thuận tiện. chương 146, bái phỏng. Bất quá, sân nhỏ tuy tốt, giá cả đồng dạng cũng không tiện nghi, bạch tử nhạc cũng là bỏ ra 1.500 lượng, mới đưa tòa trang viên này cầm xuống tới. Mặt khác, cái này mặc dù chỉ là một cái tiểu trang viên, chiếm diện tích nhưng cũng tại 1.000 bình trở lên, tự nhiên cần mời người quản lý. Thế là bạch tử nhạc lại mời người môi giới Tìm một cái thợ tiểu hòa Một cái đầu bếp nữ Hai người thị nữ Cuối cùng làm cho cái này chống trải tiểu trang viên Có một chút sinh cơ Ngày thứ hai, bạch tử nhạc dẫn theo chiến đao Trực tiếp liền đi ra cửa Trước đó bạch tử nhạc liền nghe sư phó lưu đông nói qua Hắn trừ bạch tử nhạc bên ngoài Còn có hai cái đồ đệ Trong đó một cái Nghe nói tại nửa năm trước chết bởi một trận tranh đấu Bất quá một cái khác Bạch tử nhạc trải qua nghe ngóng Rất nhanh đi vào một cái tên là lưỡng khai hoa sòng bạc bên trong. Đường trên phi, có người tìm. Đợi lát nữa, ta ép đem lớn. Náo nhiệt sòng bạc bên trong, một người đầu cũng không trở về, lên tiếng về sau, trực tiếp đem một thanh bạc đặt ở trong đó một con số phía trên. Trọn vẹn hơn 10 phút trôi qua, bạch tử nhạc mới nhìn thấy một cái như cha mẹ chết thân ảnh, từ sòng bạc bên trong đi ra. Đây là một cái hơn 20 tuổi bộ dáng thanh niên, dáng dấp coi như đoan tràng. Chỉ là có lẽ là lâu dài không có nghỉ ngơi Một khối lớn mỹ trên treo ở trên mặt Tóc lộn xộn sợi dâu mọc thành bụi Lộ ra có chút đổi phế Người tìm ta Nhìn thấy bạch tử nhạc Đường triển phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi Lưu Đông là sư phụ ta Ta phải gọi người một tiếng sư hình Lần này Bạch tử nhạc hơi nhịu như mày Nhưng vẫn là bản thân giới thiệu một lần Chỉ bất quá hắn còn chưa nói xong liền gặp đường triển phi nhãn tỉnh sáng lên Thật nhanh nói ra Sư đệ Ngươi là đến cứu vớt sư huynh sao? Nhanh mượn ít tiền cho ta, ta hôm nay nhất định phải gỡ vốn. Thật xin lỗi, quay dậy, cáo tử. Bạch tử nhạc khẽ giật mình, không chút do dự xoay người liền đi. Trên thực tế, tại biết đường triển phi là một vị dân cờ bạc về sau, hắn trong lòng liền đối với hắn có thể hay không giúp đỡ mình cũng không ôm hy vọng. Lúc này đối phương biểu hiện, để hắn triệt để đã mất đi tới liên hệ ý nghĩ. Ai ai ai. Sư đệ, ngươi đừng vội a nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì. Đường triển phi liền vội vàng kéo bạch tử nhạc. Vẫn là thôi đi, ta xem chính ngươi đều tự lo không xong. Bạch tử nhạc lấp đầu, cũng không muốn để ý tới. Sư đệ hẳn là vừa tới Ngô Giang huyện đi, có khó khăn gì ngươi nói, sư huynh ta tốt xấu cũng coi là một cái có mặt mũi nhân vật, bình thường cũng không có gì sự tình có thể làm khó được ta. Đường triển phi vô bộ ngực, làm cam đoan nói. Hoài nghi mắt nhìn đường triển phi, bạch tử nhạc nghĩ nghĩ, hơi gật đầu. Một tòa trong con trà. Đường triển phi một ngụm pha trà rót trong cửa vào, sau đó vội vàng cầm một khối điểm tâm nhét vào miệng bên trong, thoải mái dễ chịu ở một cái, mới một mặt tự tin nói ra, nếu như sư đệ nói chính là việc này, ta có thể đánh cược nhất định giúp ngươi giải quyết. Nội vụ đường hứa quản sự cùng ta thế nhưng là rất quen thuộc. Chính là ngươi sư đệ cũng hẳn là biết, hiện tại mời người làm việc, ai không được đưa chút chỗ tốt. Cho nên, muốn bao nhiêu? Bạch tử nhạc nhẹ giọng hỏi. Thông qua linh nhãn thuật quan sát, bạch tử nhạc cũng phát hiện. Mình cái này tiện nghi sư huynh cũng không có hắn biểu hiện ra như vậy phế, chí ít thực lực không yếu, từ khí huyết bên trên nhìn, hẳn là cũng có nội luyện trung hậu kỳ tu vi. La Lấy, đối với đối phương có thể liên hệ với nội vụ đường người, cũng không có hoài nghi. 100 lượng. Đường Triển Phi vội vàng mở miệng, chỉ là nhìn xem Bạch Tử Nhạc kia mặt không thay đổi sắc mặt, xấu hổ cười một tiếng, nói ra, kỳ thật miễn miễn cơ cưỡng, 50 lượng cũng đủ rồi, có 50 lượng, ta có thể cam đoan ngươi trong vòng nửa năm, dễ dàng. Chỉ bất quá có 100 lượng, càng thêm bảo hiểm một điểm, dù sao có chút vị trí, cũng có rất nhiều người tranh. Liền cho ngươi 100 lượng, bất quá ngươi phải giúp ta đem sự tình làm xong Bạch tử nhạc bây giờ cũng coi là tài đại khí thô, cũng không thèm để ý điểm ấy tốn hao, trực tiếp đem một trường trăm lượng ngân phiếu đặt ở trên bàn. Sư đệ rộng thoáng, yên tâm đi, thoả thoả. Đường triển phi nhãn tình sáng lên, lần nữa làm cam đoan nói. Từ biệt tiện nghi sư hình, bạch tử nhạc trên đường đi dạo một vòng. Trên tay liền có thêm một cái hộp quà, sau đó trực tiếp đi vào một cái náo bên trong lấy tĩnh biệt viện bên trong, gõ cửa một cái, một người gác cổng bộ dáng trung niên nhân đi ra. Ta là trong ba người chậm tiến Bạch Tử Nhạc, cùng Nhếp Vân Hạo Nhếp Trưởng Lão từng có gặp mặt một lần, lần này tới ngô giang huyện, muôn bái phòng một hai. Bạch Tử Nhạc vội vàng mở miệng nói ra. Lần này bái phòng Nhếp Trưởng Lão, chỉ là người bình thường tình vắng lai, Bạch Tử Nhạc cũng không hề cái gì leo lên ý nghĩ. Nếu như có thể này đạt được một chút có quan hệ trong bang sự vật chỉ điểm, với hắn mà nói, cũng coi là một cái trợ rút. Hơn 10 phút sau, Bạch Tử Nhạc tại phòng tiếp khách, thấy đến nhiếp vân hạo. Nhiếp trưởng lão. Bạch Tử Nhạc ôm quyền thi lễ, đem trong tay hộp quà đặt ở một bên trên bàn, nói, vạn bối Bạch Tử Nhạc, từng tại thanh hà trấn Không cần giới thiệu, lại không bao dài thời gian, ta làm sao lại không nhớ rõ. Mà lại, người vẫn là ta tự mình tuyển định kiệt xuất đệ tử nhân tuyển, đao pháp không sai. Cho ta ấn tượng còn rất sâu. Nhếp vân hạo khoát khoát tay, nói, dường như lộ ra một tia thương cảm chi sắc, nói, chỉ bất quá, lại là không nghĩ tới, tại ta rời đi về sau sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, cùng lưu môn chủ ngày đó từ biệt, lại thành vĩnh biệt. Nói, còn thở dài một cái. Bạch tử nhạc im lặng. Tốt, không nói cái này, ngươi cũng hẳn là vừa tới a Tìm tới đặt chân địa phương sao. Vừa vận ta tại vĩnh định khu bên kia có một phòng tử, là ta trước kia cựu trạch, trước mắt còn trống không. Nhiếp vân hạo thanh âm nhất chuyển, nói, ta đã tìm tới chỗ ở, ngay tại cách trong bang 8 cách xa trăm mét bác nhã bên hồ bên trên. Bạch tử nhạc vội vàng nói, cái kia ngược lại là một cái tốt địa phương. Nhẹ gật đầu, nhiếp vân hạo lúc này mới lên tiếng hỏi, lần này ngươi tìm ta, ta đoán chừng ngươi cũng hẳn là nghe được một chút phong thanh, muốn nhở vào đó, trèo lên lâm ra a Sau đó, hắn có chút dừng lại, thấy bạch tử nhạc không nói gì, cho là mình đoán chúng, mới tiếp tục nói ra, chúng ta liệt dương Bang Sắc thực cùng thiên linh quận tu tiên gia tộc Lâm Gia, có rất gần quan hệ. Bang chủ lúc đầu, cũng là xuất thân từ Lâm Gia. Cho nên lần này, Lâm Gia nhị công tử muốn tìm thư đồng, nhân tuyển mới có thể rơi vào chúng ta liệt dương bang bên trong. Lại vừa vặn gặp phải lần này kiệt xuất đệ tử vừa mới tuyển ra, bang chủ mới có thể quyết định, đem nhân tuyển xác định tại các ngươi trong 10 người. Cái này tu tiên gia tộc Lâm Gia, đến cùng là lai like lịch gì? Dù nói thế nào, cũng chỉ là một cái thư đồng A. Bạch tử nhạc biết nhiếp vân hạo hiểu lầm, bất quá hắn xác thực vừa vặn đối với chuyện này hơi nghi hoặc một chút, thuận thế lại hỏi. Tu tiên gia tộc lâm gia, truyền thừa mấy trăm năm, gia tộc thế lực cực kỳ cường đại, chúng ta liệt dương bang tới so sánh, quả thực là huỳnh quang cùng hạo nguyệt có khác. Bang chủ giang đảo, tại ngô giang huyện không nói vì thứ nhất, nhưng cũng là số một số hai cường giả. Nhưng ở trong lâm gia, lại không đáng nhắc lên. Trọng yếu nhất chính là, lâm gia có được tiên thiên. Mà lại, loại kia tồn tại còn không phải lâm ra người chủ sự. Tu tiên gia tộc, chủ sự, thế nhưng là những cái kia tu tiên pháp tồn tại, người luyện võ chẳng qua là bọn hắn phụ thuộc. Chỉ nay một điểm, liền đủ nhìn ra mạnh mẽ. Nói, nhất vân hạo trên mặt không khỏi lộ ra vẻ xuống kính. Hữu Liên Bạch Tử nhạc nghe vậy, cũng không khỏi ngớ ngác. Người luyện võ, ngoại rèn nội luyện, sau đó chính là nội lực cảnh, nội lực cảnh đi lên, chia làm tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ cùng nhất lưu cao thủ. Nhất lưu cao thủ phía trên, mới là tiên thiên. Bang chủ Giang Đạo cũng bất quá là nhất lưu cao thủ. Mà Lâm gia có được tiên thiên, chắc hẳn nhất lưu cao thủ cũng không ít. Đồng thời võ giả cũng không phải là Lâm gia chủ lưu, Lâm gia chủ sự vẫn là những cái kia tu tiên pháp người. Có thể làm cho tiên thiên cường giả đều trở thành phụ thuộc, như vậy gia tộc bên trong liền tất nhiên có được mạnh hơn tiên thiên tồn tại. Chỉ là một chút so sánh, Bạch Tử Nhạc liền đủ đánh giá ra, cái này Lâm gia xác thực được xương tụng cực kỳ cứng hãn. Mà khác Ngươi sẽ không coi là, cái này thư đồng, liền thật chỉ là một cái thư đồng A. Lương tựa lâm gia dạng này tu tiên gia tộc, lại đi theo vẫn là lâm gia tộc trưởng nhị tử, nghe nói cái này nhị tử tu pháp thiên phu không tầm thường, tương lai thành tiểu khẳng định không nhỏ. Trở thành thư đồng, võ học tài nguyên tất nhiên vô số, có thể rất là rút ngắn thời gian tu luyện. Thậm chí tại tương lai, cũng không phải là không thể được, dòng ngó tiên thiên trí diệu. Nói nơi này, nhiếp vân hạo trong mắt tuôn ra một tia tinh mang. Tiên thiên! Chia thế nhưng là tiểu liền bọn hắn bang chủ, đều không có đạt tới cảnh giới. Về phần tu tiên pháp, nghe nói cần đặc thù thiên phú, hắn không cho rằng bạch tử nhạc bọn người, sẽ có bực này thiên phú. Loại cơ hội này, đừng nói là đối với các người đến nói, liền xem như tại ta mà nói, đều là một cái trọng đại cơ duyên. Đáng tiếc, lâm gia chọn là thư đồng, cũng nhìn không lên ta bực này lao thất phu. Nhất vân hạo bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nói như vậy, ngược lại thật sự là xem như một cái không tệ cơ duyên. Bạch tử nhà kiên lặng gật đầu, chắc không được sẽ coi trong bang trưởng lão, liều mạng vì nhà mình chất tử mưu đổ, kêu lý chiêu cũng vì đây, lần nữa an bài triệu tính đối với mình động thủ. Chỉ là, hắn đối với cái này hầu hạ người sự tình, cũng không quá cảm thấy hứng thú. Coi như nhiếp vân Hạo nói thiên hoa luận truy, trong lòng cũng là hạ quyết tâm, cũng không đi tham dự. Cơ hội lần này khó được, nếu như ngươi có thể tranh thủ đến, ta cũng là cao hứng phi thường, có lẽ tương lai, tiểu liền ta đều muốn ủy vào ngươi mấy phần. Niếp Vân Hạo khẳng định gật gật đầu, đây cũng là hắn nguyện ý cùng Bạch Tử Nhạc trò chuyện nguyên nhân. Một cái có được nhất định tiềm lực, thậm chí tương lai khả năng nhất phi trùng thiên thiếu niên võ giả, tự nhiên đang giá hắn buông xuống tư thái tương giao. Cái kia không biết cái này đánh giá tiêu chuẩn gì. Bạch Tử Nhạc thấy Niếp trưởng lão tràn đầy phấn khởi, đành phải thuận thế hỏi. Lấy 3 tháng trong vòng, tại trong vòng 3 tháng, ai lấy được cống hiến nhiều nhất, như vậy ai liền đem thu hoạch được lần này thư đồng cơ hội. Đúng. Nhất định phải là tại cái này 3 tháng bên trong, thông qua nhiệm vụ lấy được công hiến. Cho nên, người cơ hội vẫn là rất lớn. Nhếp vân hạ hồi đáp. Bạch tử nhạc im lặng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn là hạ quyết tâm, cũng không tham dự chuyện này. Bất quá hắn đối với kia tu tiên gia tộc lâm gia, đặc biệt là lâm gia chỗ tu luyện tiên pháp công quyết cảm thấy rất hứng thú, không khỏi mở miệng hỏi thêm mấy câu. Bất quá đáng tiếc là, nhiếp vân Hạo cùng lâm gia cũng không có cái gì tiếp xúc, biết cực kỳ có hạ Hắn cũng không có thu hoạch gì. chương 147, giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất. Xem ra, tiên pháp đến tiếp sau chuyện tu luyện, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Đi ra nhiếp vân hạo phụ huyện, bạch tử nhạc trên mặt lộ ra một kia trầng âm. Tiên pháp khó tìm, đây là hắn trước kia liền biết đến. Lúc trước hắn có thể thu hoạch được tử khí quan thần pháp bên trên sách, cũng chỉ là bởi vì may mắn. Mặc dù hắn đến bây giờ cũng còn cũng không rõ ràng, kia lý ra lão nhị lý húc trên thân tại sao lại có tu tiên tri Pháp Nhưng trước mắt vô kế khả thi tình huống, vẫn là để hắn có chút bất đắc dĩ. Có lẽ chỉ có bao nhiêu tiếp xúc một chút tu tiên pháp người, mới có thể có một chút tin tức. Bạch tử nhạc không khỏi nhớ tới tại đến Ngô Giang huyện trước đó, lão Tú Tài giao cho hắn một phòng thư giới thiệu. Bất quá, chí ít cũng phải đem ta bên này sự tình ổn định xuống tới lại nói. Mặt khác, nghe lão Tú Tài ý tứ, hắn người sư huynh này, cũng không phải cái gì dễ đối phó người. Tùy tiện tiếp xúc, cũng không thấy là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ nghĩ, bạch tử nhạc vẫn là quyết định, đem chuyện này thoáng áp sau. Con đường tu tiên, hung hiểm chỗ, không kém chút nào võ giả, thậm chí vì tranh một điểm cơ duyên, chém giết kịch liệt, càng hơn võ giả. Bạch tử nhạc đương nhiên phải trước làm một phen giải về sau, lại đi tiếp xúc. Vừa mới trở lại chỗ ở của mình, một người dáng dấp thanh tú thị nữ bộ dáng nữ tử liền không người nói ra, lào ra, vừa mới có một cái tự xưng là liệt dương bang đường chủ người đến đây, muốn tìm ngài, ta không dám ngăn cản liền mời hắn tại phòng tiếp khách trở. Hơi sức sở, hắn mới mới vừa ở ngô giang huyện định cư, liền có người tìm tới rồi. Đường chủ là ai? Có thể trở thành đường chủ, nhưng ít nhất đều là tam lưu cao thủ cường giả Thậm chí có một hai cái, càng là bước vào nhị lưu. Mình một cái vừa mới từ phân bộ tấn thăng đi lên đệ tử, như thế nào sẽ khiến bực này nhân vật chú ý? Một chút suy tư, bạch tử nhạc lông mày chính là nhữ một cái. Bước vào phòng tiếp khách, Liền gặp một cái xa lạ nam tử trung niên, thản nhiên thưởng thức trà ăn điểm tâm, thân hình ngược lại cũng không khôi ngô, lại tự có thản nhiên chấn định khí thế. Không biết là trong bang vị nào tiền bối. Tiểu tử mới đến, nhận không đầy đủ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Bạch tử nhạc ôm quyền, hỏi. Ta đây, thêm vì thủy vụ đường phó đường chủ, là lý ứng như phụ thân, lý Chiêu Nói đến, ta cùng sư phó người lưu đồng cũng coi là có cũ. Nam tử trung niên đứng dậy, treo xuống giao tình nói. Bạch tử nhạc biến sắc. Trước đó con ta lý ứng như sự tình, tại nơi này ta xin lỗi người, hài tử thiên phu không tốt, không sánh bằng trong môn những cái kia tinh anh thiên tài, ta cái này làm phụ thân muốn để hắn có tốt hơn phát triển, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đối với ngươi có thể thắng qua hắn, thu hoạch được cái này kiệt xuất đệ tử thân phận, ta không có bất kỳ bất mạng gì, cũng đúng là thực chí danh quy. Bất quá làm một phụ thân, lại không thể trơ mắt nhìn con của mình bình thường xuống dưới. Cho nên, ta chỉ có thể liếm Câu đến trên đầu của ngươi. Lý Chiêu chắp tay, một bộ thành khẩn bộ dáng nói. cầu ta? Bạch tử nhạc nhìn như nghi ngờ hỏi ngược một câu, nhưng trong lòng tại kịch liệt lan lột. Chớ nhìn hắn lúc này nhìn như bình thản thành khẩn, nhưng bạch tử nhạc cũng sẽ không quên. Đối phương bởi vì kêu kiệt xuất đệ tử thân phận sự tình, lại nhiều lần ngu đổ, càng thầm chỉ xử triệu tĩnh xuống tay với hắn sự tình. Bây giờ xem ra, đối phương dường như cho là mình đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút Triệu tính chết đột nhiên, mà lại còn là công nhận chết tại ngũ thông đạo trưởng trong tay, đối phương sẽ coi là triệu tính còn không có xuống tay với hắn, cũng là bình thường. Đúng, cầu ngươi. Ngươi hẳn là cũng biết, trở thành kiệt xuất đệ tử, sẽ thu hoạch được trong bang phong thường, trong đó có một viên tẩy tùy đan, ta nghĩ lấy hiển chất thiên phú, lại là dùng không lên. Cho nên, ta muốn vì muốn ta mà lý ứng như, đòi hỏi một phen. vi biểu thành ý, ta nơi này nguyện ý làm trận giao cho ngươi 3.000 lượng bạc làm trao đổi. Mặt khác, chắc hẳn ngươi cũng biết, lần này kiệt xuất đệ tử thân phận, có cùng dĩ vãng khác biệt bình thường ý nghĩa, kia tu tiên gia tộc, đối với bất kỳ một cái nào có trí tại trở thành cường giả người mà nói, đều là một cái to lớn cơ hội. Nếu như hiền chất đồng ý trao đổi, ta có thể trực tiếp giúp ngươi, đi tranh đoạt lần này tu tiên gia tộc lâm ra nhị tử thư đồng cơ hội. Như thế nào? Nói, Lý Chiêu Phi thường dứt khoát, đem mình để ở một bên một cái cái dương rời qua đến, mở ra. Lập tức, tầng tầng xếp được. Trắng bóng bạc, liền hiển lộ tại bạch tử nhạc trước mặt. trọn vẹn 3.000 ngàn lượng bạc, đối với người bình thường đến nói, lực dung động tuyệt đối 10 phần. Chỉ nhìn một bên thị nữ tiểu thúy kia trừng to mắt chấn động không gì sánh nổi ánh mắt, là đủ chứng minh điểm này, nàng toàn bộ hồn, đều cơ hồ bị kia bạc cho dẫn dắt đi vào. Lý đường chủ vẫn là mời trở về đi, tẩy tủy đan ta cũng cần, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào trao đổi. Bạch tử nhạc chỉ là lấp đầu, nói, đừng nói giữa hai bên vốn là có thủ. Hắn không có khả năng đi tư địch, coi như không có thủ, hắn cũng sẽ không đồng ý trao đổi. Bởi vì hắn thiên phú tuy nói cũng xem là tốt, nhưng kỳ thật cũng không có như hắn biểu hiện ra như vậy thiên tài. Mượn nhờ chẳng qua là giao diện thuộc tính lực lượng mà thôi. Kế hoạch, nhiều lắm là cũng liền cùng Lý ứng như không sai biệt lắm. Hiện chất thật liền không lại cân nhắc một chút sao. Lý Chiêu thanh âm, đông nhiên trầm thấp xuống tới, một cố vô hình áp lực, ngáy mắt liền rơi vào bạch tử nhạc trên thân. Tiểu đào, khách Bạch tử nhạc mặt không đổi sắc, quát khe nói. Một bên thị nữ tiểu đào sắc mặt chẳng nhận, run run rẩy dày, dày nhìn phía Lý Chiêu. Kia cố áp lực mặc dù không phải tại nhầm vào nàng, nhưng cũng để nàng cảm giác đến một tia sợ hãi. Người tự giải quyết cho tốt. Lý Chiêu thật sâu nhìn bạch tử nhạc một chút, trực tiếp dẫn theo tiền dương rời đi. Hử, láo hồ ly. Bạch tử nhạc hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một tia vẻ lo lắng. Lao ra, người kia ta đã đưa ra ngoài. Tiểu đào sợ hay nói h Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, tiếp lấy trực tiếp cảnh cáo nói, về sau chú ý, mặc kệ ta có hay không tại, loạn thất bát tao người, đều không cần cho ta bỏ vào đến, biết sao? Phải. Tiểu đào thân thể run lên, vội vàng mặt trắng bệnh gật đầu. Ngày thứ hai, bạch tử nhạc đang muốn tốn hao chút thời gian, đem toàn bộ ngô giang huyện đi dạo bên trên một lần, quen thuộc một chút hoàn cảnh, đã thấy đến hắn cái kia tiện nghi sư huynh đường trên phi, tìm tới cửa. Sư đệ, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Đường triển phi ánh mắt có chút phức tạp nhìn qua bạch tử nhạc, hỏi. Hả? Bạch tử nhạc sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua hắn, đối phương vẫn là một bộ trà đạp bộ ráng, giống như là một đêm không ngủ. Ta hôm qua liền đem ngươi sự tình làm xong, hứa quản sự đều đã đáp ứng an bài cho ngươi một cái tốt một chút chứ vị. Kết quả sáng sớm hôm nay, hắn liền đem ta đưa qua 50 lượng bạc, toàn bộ lui trở về, nói bất lực. Đường triển phi một mặt nghiêm túc nói. 50 lượng bạc. Bạch tử nhạc nghi ngờ nhìn sang Cái này không trọng yếu, trọng yếu là ngươi đắc tội với ai. Đường triển phi biến sắc, vội vàng nói. Ta biết, ngươi đem bạc lui về đến chính là, cái khác ngươi cũng không cần quản. Bạch tử nhạc tự nhiên biết là ai hạ thủ, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, động tác của đối phương nhanh như vậy. Hôm qua vừa mới cự tuyệt đối phương yêu cầu, hôm nay liền trên nhiệm vụ khó xử chính mình. Sao có thể mặc kệ đâu? Ngươi là sư đệ ta. Lui bạc. Cái kia, sư đệ à, sư huynh khoảng thời gian này trong tay có chút gấp. Trước tiên lui ngươi 80 lượng, còn lại qua một thời gian ngắn trả lại ngươi như thế nào." Đường Triển Phi vui cười một tiếng, lung tung nói: "Dạng này, giúp ta nghe ngóng một người, càng kỹ càng càng tốt, chỉ cần tin tức không sai, bạc ta cũng không cần ngươi lui, cái này 100 lượng coi như ngươi thủ lao." Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra: "Không có vấn đề, sư huynh bên ngoài, thế nhưng là có mật thám xứng hảo, nói đi, là ai?" Dương Triển nhãn tình sáng lên, liên tục không ngừng đáp ứng xuống tới. Đinh, số liệu yêu hóa xong tất. Bạch Tử Nhạc đang muốn mở miệng, trên mặt đột nhiên chỉ trệ, ngay sau đó mới điểm nhiên như không có việc gì đem một tờ giấy đưa tới, nói ra, phía trên này là thân phận của hắn cùng địa chỉ, hẳn là cũng không khó tìm. Giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất. Nhìn thấy tiện nghi của mình sư huynh không kịp chờ đợi chạy ra ngoài, Bạch Tử Nhạc trên mặt cũng là lộ ra một tia cuồng hỉ cùng vẻ chờ mong. Đợi lâu như vậy, gần như 1 tháng thời gian, Giao diện thuộc tính rốt cục hoàn thành thăng cấp Một tháng này, hắn rõ ràng cảm giác được Giao diện thuộc tính đối với mình trợ rút Là như thế nào trí lớn Không có giao diện thuộc tính chỉ thị Coi như hắn quả thật có thể cảm giác được Mình tu luyện tăng lên Nhưng luôn luôn không có một cái rõ ràng nhận biết Coi như thực lực xác thực thu được tăng lên Cũng chỉ có một loại cảm giác không chân thật Giống như, không có đạt được Giao diện thuộc tính xác nhận liền tổng cảm giác thiếu đi một chút cái gì Bây giờ, giao diện thuộc tính rốt cục cấp hoàn tất Hán rốt cục có thể thay đổi lần nữa vận dụng nó năng lực, nhanh chóng tăng lên. Ta ngược lại muốn xem xem, thuộc tính này bảng thăng cấp, sẽ có biến hóa gì. Bạch tử nhạc trong lòng chờ mong, tâm niệm vừa động, trước mắt liền nổi lên từng chuỗi quen thuộc chỉ số. Tính danh, bạch tử nhạc. Võ đạo cảnh giới, nội luyện đỉnh phong. Tiên pháp cảnh giới, luyện khí cảnh tầng thứ 5. Linh lực, 8.000. Võ công, 4 môn. Võ kỹ, 17 cửa. Tiên pháp, 1 môn. pháp thuật Thất môn. hôn Năng, 1452 Nhìn thấy những này số liệu, Bạch Tử Nhạc lập tức có chút mộng bức. Cái này cũng quá ngắn gọn đi. Cũng may rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền có phát hiện. Giao diện thuộc tính thăng cấp qua đi, nguyên bản lực lượng chờ thuộc tính, toàn bộ đơn giản hóa biến mất. Về phần võ công mấy theo, cũng không phải là thật biến mất không thấy gì nữa, mà là phân loại thành cấp hai bảng, tỉ như võ công một hạng, chủ bảng bên trên là 4 môn, chỉ cần tâm nghiệm vừa động, liền có thể nhìn thấy. Đằng sau kia bốn môn cụ thể võ công đến cùng là cái gì, ở vào trạng thái gì? Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, hắn mở võ công bảng. Nhất thời, ở trước mặt hắn liền nổi lên, Kim cương bất hoại thần công viên mãn, Kim cương lưu ly thân viên mãn, Kim thiên công nhập môn, Kim cương luyện thể thuật nhập môn chữ. Cái khác bảng bên trên đều là như thế. Hắn mở võ kỹ, lập tức liền sẽ coi nhất tự quán thông quyền, thập bắt liên nào, trảm đao quyết trở võ kỹ tình huống tu luyện, ở trước mặt hắn hiện hiện. Còn có pháp thuật cũng là như thế. Lộ ra càng thêm ngắn gọn một chút. Đương nhiên, chỉ cần tâm hắn nghĩ, cũng tương tự có thể đem những cái kia hẳn tàng võ ký tình huống, toàn bộ ở trước mắt hiện ra. Có thể nói liếc qua thấy ngay. chương 148, nhanh chóng tăng lên. Trừ bảng trở nên càng thêm ngắn gọn bên ngoài, giao diện thuộc tính công năng, cũng hoàn toàn bảo lưu lấy. Không chỉ có thể tiêu hao hồn năng tiến hành tăng lên, cũng có thể đem mấy môn võ ký cùng công pháp, thông qua hồn năng tiến hành dung hợp. Bạch tử nhạc nhìn qua từng cái võ kỹ phía sau có thể tăng lên, còn có mấy môn đạt tới viên mãn trình độ võ kỹ về sau, biểu hiện nhưng dung hợp chữ, trong lòng cũng là sinh ra một tiêu minh ngộ. Trừ cái đó ra, giống như cũng không có cái gì đặc thù biến hóa. Bạch tử nhạc trong lòng hơi nghi hoặc một chút, sau đó không khỏi đem ánh mắt đặt ở cái kia linh lực chỉ số phía trên. Lực lượng, thể lực, tốc độ thậm chí là tinh thần thuộc tính, đều tương ứng biến mất, vì cái gì cái này linh lực, vẫn tồn tại. Trong lòng hơi động. Bạch tử nhạc rút ra một đạo linh lực. Lập tức, linh lực trị số, liền từ 8.000 điểm, trực tiếp biến thành 7.999 điểm. Đồng thời rất nhanh, ngay tại 7.999 điểm linh lực đằng sau, nhiều hơn một hàng chữ nhỏ. Nhưng khôi phục Bạch tử nhạc ánh mắt, không khỏi buộc phát ra một đạo tinh mang, trực tiếp lựa chọn khôi phục Trong chấp mắt, Bạch tử nhạc liền cảm giác được linh lực của mình, một lần nữa biến thành 8.000 điểm, mà hồn năng, thì tương ứng giảm bất một điểm. Nói cách khác. Ta chỉ cần hồn năng sung túc, liền có thể bảo trì vô hạn độ sử dụng linh lực, mà không cần lo lắng linh lực không đủ vấn đề. Bạch tử nhạc trên mặt lập tức lộ ra vẻ hương phấn. Cái này tương đương với có vô hạn khai hỏa quyền A, đối với hắn tiếp tục năng lực chiến đấu gia tăng, coi như quá lớn. Kể từ đó, coi như đối mặt cùng mình tương đương, thậm chí so với mình thắng được một bậc tồn tại, hắn cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Hồn năng số lượng đạt đến 10 và nhiều, vừa vận tại khoảng thời gian này, ta cũng đem rất nhiều công pháp võ kỹ. Thu luyện đến nhập môn giai đoạn, vừa vặn có thể tiến hành tăng lên. Mắt nhìn hồn năng điểm số, hắn trong lòng lập tức liền có một loại tài đại khí thô cảm giác. Cũng không do dự, trực tiếp lựa chọn bắt đầu đối với mình võ kỹ công pháp, tiến hành tăng lên. Tiêu hao 1485 điểm hồn năng, có thể đem kim tiền công tăng lên tới tiểu thành. Tiêu hao 3000 điểm hồn năng, có thể đem kim tiền công tăng lên tới đại thành. Tiêu hao 6000 điểm hồn năng, có thể đem kim thiền công tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Bạch tử nhạc hơi khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn, giống như tiêu hao hồn năng điểm số, so trước đó tăng lên kim cương lưu ly thân thời điểm, thiếu đi rất nhiều. Bất quá hắn vẫn là không chút do dự lựa chọn tăng lên. Trong trước mắt, các loại có quan hệ kim thiền công tu luyện càng nộ, liền rót vào bạch tử nhạc trong óc Cùng lúc đó, khí thế của hắn liên tục tăng lên, ngũ tạng lục phủ, một lần nữa được đến cường hóa cùng tăng lên, khí huyết so trước đó, chí ít tăng cường bà thành có thừa. Tiếp tục. Cảm nhận được mình lúc này lực lượng cường đại, khí huyết hùng hậu, Bạch Tử Nhạc hít vào một hơi thật dài, đem ánh mắt đặt ở Kim Cương Luyện Thể thuật phía trên. Tiêu hao 1175 điểm hồn năng, có thể đem Kim Cương Luyện Thể thuật tăng lên tới tiểu thành. Quả nhiên không phải ngoài ý mớn, hồn năng tiêu hao trở nên thiếu đi rất nhiều. Là bởi vì trước đó tăng lên, ta nhục thân đã cường hóa đến trình độ nhất định, lúc này mới tiết kiệm được một chút hồn năng tiêu hao. Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn trong lòng càng thêm kinh hỉ Quả nhiên giao diện thuộc tính tăng lên, tự liền hồn năng tiêu hao, đều trở nên càng làm người hơn tính hóa một chút. Muốn biết, trước đó hắn tại ngoại rèn thời điểm, ba môn ngoại rèn công pháp tăng lên, hồn năng tiêu hao đều không có chút nào giảm bớt. Tăng lên. Không có lại trần trở, bạch tử nhạc nhanh chóng tăng lên. Ngay sau đó, lại là tiêu hao 2.400 điểm, 4.800 điểm hồn năng, đem môn này kim cương luyện thể thuật, tăng lên đến viên mãn trình độ như thế Bạch Tử Nhạc chư tu luyện ba môn nội luyện công pháp, đều bị hắn tăng lên đến viên mãn. Hắn lực lượng, hắn khí huyết cũng theo đó so trước đó, có gần như một lần tăng lên. Bất quá, còn giống như là có một loại không ngờ mà cảm giác, là còn chưa tới chân chính đỉnh phong sao? Vẫn là. Bạch Tử Nhạc đứng tại chỗ, khí huyết phun trào, khống chế trong cơ thể mình kinh lực tại trong cơ thể của mình, trong ngũ tạng lục phủ tùy ý lưu chuyển. Kinh lực bắn vào phía dưới, nội tạng của hắn liền tựa như da trâu, có chút bắn ra. Nguyên bản mềm mại đến chỉ cần hơi chút dùng sức liền sẽ băng liệt ngũ tạng lục phủ, bây giờ mặc dù vẫn là lộ ra mềm mại, lại đã tính bền dẻo 10 phần, đủ tiếp nhận trình độ nhất định trọng lực quanh kích. Bất quá, bạch tử nhạc cũng tương tự phát hiện một kia không đủ. Đó chính là kinh lực từ huyết nục bước vào ngũ tạng lục phủ thời điểm, sẽ có trong nháy mắt ngừng trệ cùng tiêu hao Cho dù 10 phần yếu ớt, nhưng theo bạch tử nhạc, lại chính là trong đó không ngợt mà nguyên nhân một trong. tốn hao 10.000 điểm năng Có thể đem ngoại rèn công pháp Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng nội luyện công pháp Kim Cương Liêu Ly Thân, Kim Tiên Công, Kim Cương luyện thể thuật dung hợp. Đây là muốn đem tất cả võ công dung luyện một lọ tiết tấu a. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng cảm giác đến một tia mừng rỡ, vội vàng lựa chọn dung hợp. Trong chớp mắt, một môn mới công pháp ngay tại trong đầu của hắn hiện hiện. Trong đó trực tiếp bao gồm từ ban đầu đứng như cọc gỗ nuôi kình, đến ngoại rèn gân sương ra, nội luyện ngũ tạng lục phủ toàn bộ tu luyện quá trình. Từng cái trình tự Rõ ràng mà minh xác, không chỉ có đã bao hàm nguyên bản các đại ngoại rèn nội luyện công pháp rất nhiều ưu điểm, từng hỗ kết hợp phía dưới, ngược lại càng thêm ưu hóa, tăng lên đến một cái không dám tưởng tượng trình độ, so với nguyên bản công pháp cao minh vô số lần, tuyệt đối được xưng tụng một môn thần công diệu quyết. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc nguyên bản bởi vì phân tán tu luyện ba loại nội luyện công pháp mà lộ ra có chút tán loạn khí thức, cũng theo đó dung luyện một thể, khí thức lưu chuyển ở giữa, lộ ra càng thêm điều luyện. Thậm chí có một loại đặc thù kình lực Tại thể nội sinh xôi Cố này sinh sôi kinh lực Giống như có cường hoành vô cùng lực xuyên thấu Có thể không trở ngại chút nào Tại thân thể của hắn các nơi bên trong Tùy ý phung trào Mượt mà hợp nhất trong ngoài một thể Bạch tử nhạc trong mắt lóe lên một tia sáng Cho đến lúc này Bạch tử nhạc mới chính thức cảm giác được Mình mặc kệ là thể lực khí huyết vẫn là sinh sôi kinh lực Đều đạt đến trình độ nào đó đỉnh phong Đến lúc này hắn mới chính thức Có thể tự tin vô cùng nói một câu hắn đã ở vào nội lực cảnh phía dưới mạnh nhất. Thậm chí, dùng võ công mà nói, thật bàn về sức chiến đấu, nương tựa theo ta lúc này lực lượng, cũng không phải không thể cùng nội lực cảnh võ giả một hồi thắng bại. Bạch tử nhạc trải qua cùng triệu tinh chiến đấu, cho dù đối phương toàn bộ hành trình bị hắn tiên pháp thủ đoạn nghiên ép, nhưng đối phương triển lộ ra lực lượng, hắn lại là rõ ràng. Một chút đoán chừng, cũng là cảm thấy, cùng mình lúc này, trên lệnh cũng không lớn. Cái này mới dung hợp mà thành công pháp liền vẫn là mệnh danh là Kim Cương Bất Hoại Thần Công đi. Dù sao trong trí nhớ môn này cùng tên công pháp, đặc tính vốn chính là có thể đem người nhục thân tu luyện đến cực hạn, đạt tới không xấu bất bại cảnh giới. Hú hồn, ta cái này ngoại rèn nội luyện dung hợp một thể võ công, thật muốn tính toán ra, nhưng cũng không thấy so môn kêu cùng tên công pháp, muốn tới kém. Thầm nghĩ, Bạch Tử Nhạc trực tiếp liền lựa chọn mệnh danh. Lập tức, võ công một hạng bên trong, liền từ nguyên bản 4 hạng, một lần nữa biến thành một hạng. Kim cương bất hoại thần công viên mãn. Sau đó là mấy môn pháp thuật. Trừ vo công bên ngoài, cũng chỉ có những pháp thuật này, có thể chân chính nhanh chóng tăng lên ta thực lực. Mắt thấy hồn năng số lượng còn nhiều, bạch tử nhạc liền đem ánh mắt chuyển hướng pháp thuật khu vực. Tốn hao 5.574 điểm hồn năng, có thể đem khinh thân thuật tăng lên đến viên mãn. Tăng lên. Tốn hao 11.189 điểm hồn năng, có thể đem thiên sơn phong nhận thuật tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Tốn hào 4.751 điểm hồn năng, có thể đem tẩy toán thuật tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Tốn hào 20.989 điểm hồn năng, có thể đem lạc lôi thuật tăng lên tới viên mãn. Bạch tử nhạc lại một lần lựa chọn tăng lên. Sau nửa giờ, thích hướng nhanh chóng tăng lên đủ loại cảm ngộ, bạch tử nhạc rốt cục đem mình nắm giữ thất môn pháp thuật, đều tăng lên đến viên mãn trình độ. Thất môn pháp thuật viên mãn, mà lại, ta rốt cục lại có một môn pháp thuật, bị ta cô động thành pháp thuật bản năng Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, thân hình trong chốc lát liền tựa như huấn ảnh, tại cả phòng bên trong lướt lư, người nhẹ như yến, nhanh như thiểm điện. Khinh thân thuật pháp thuật bản năng, tăng thêm nguyên bản linh nhãn thuật pháp thuật bản năng, chính là hai môn pháp thuật đặt đến pháp thuật bản năng trình độ. Cứ việc không phải tính công kích pháp thuật, tỉ như Thiên Sơn phong nhận thuật hoặc là Lạc Lôi thuật hình thành pháp thuật bản năng, để hắn có chút tiếng đối. Nhưng khinh thân thuật tác dụng, đồng dạng không thể đo lường. Một khi phát sinh tình huống khẩn cấp, dùng để mệnh, tác dụng coi như hơn xa pháp thuật. Là lấy hắn vẫn có chút thỏa mãn Một phen tăng lên Bạch tử nhạc hồn năng điểm số Liền đã tiêu hao hơn 71,000 điểm Mà hắn hồn năng số lượng Cũng theo đó đại giảm Biến thành 29,088 điểm Vậy mà còn có gần như hơn 29,000 điểm còn thừa Bạch tử nhạc trong lòng thâm đủ Cũng không chần trở Lại một lần bắt đầu tăng lên Tiêu hao 2,741 điểm hồn năng Có thể đem liễu diệp đao pháp tăng lên tới viên mãn Tiêu hào 4.845 điểm hồn năng, có thể đem vô ngân đao tăng lên tới viên mãn. Tiêu hao 6.511 điểm hồn năng, có thể đem buôn lôi đao pháp tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Bạch tử nhạc đều lựa chọn tăng lên. Lập tức, ba môn đao pháp tất cả tu luyện tâm đắc ký ức, ngay tại trong đầu chạy xuôi, tựa như là coi là thật hao tốn vô số cái cả ngày lẫn đêm, đi khổ luyện tu hành. Tốn hao 10.000 điểm hồn năng, có thể đem thập bắt liên đao, chảm đao quyết, liếu diệp đao pháp. Vô ngân nào buôn lôi đao pháp dung hợp, hình thành mới đao pháp công quyết. Dung hợp. Bạch tử nhạc cố nén kích động trong lòng, lập tức lựa chọn dung hợp. Đây cũng là hắn vì cái gì, muốn đem cái này mấy môn đao pháp đều tăng lên tới viên mãn nguyên nhân. Đúng là hắn muốn nhờ vào đó, hình thành một môn mới đao pháp công quyết, làm cho dung luyện một thể, trở nên càng thêm cường đại. Hắn thế nhưng là đã niềm đến, trước đó công pháp dung hợp chỗ tốt. Trong chốc lát, vô số đao pháp huyền diệu, tại trong đầu của hắn lưu chuyển Trước đó chỗ tu luyện rất nhiều đao pháp, đều rất giống hóa thành vô số chất dinh dưỡng tư lương, để hắn hết sức đối với tại đao pháp lý giải, đặt đến một cái nào đó cực hạn, sau đó đều dung luyện quán thông, dần dần liền có một môn mới đao pháp, tại trong đầu hắn chạy xuôi. Thật giống như môn này đao pháp, vốn chính là từ hắn thôi diễn mà thành. Mới đao pháp, mặc dù chỉ có bảy thức, lại là trải qua mấy môn đao pháp, dung luyện mà thành. Nhanh chóng tuyệt luân, nhưng lại thế đại lực trầm kinh lực phun trào ở giữa. Lại tựa như có thể hóa thành ngàn vạn đao chạm, bá đạo tuyệt luân, không thể ngăn cản. Nếu như thế, liền đem môn này đao pháp mệnh danh là, bá đao quyết đi. Bạch tử nhạc một chút suy tư, liền định ra mới đao pháp tên. Năm đó khói lửa nói. Quá độ. chương 149, Thanh Sơn dược viên hộ vệ đầu lĩnh. Kim cương bất hoại thần công, bá đao quyết, làm cho bạch tử nhạc thực lực, lần nữa được đến bay vọng. Thật muốn so đo, hắn đoán chừng mình lúc này sức chiến đấu. Hẳn là đã so triệu tính càng hơn một bậc, chân chính làm đến nhưng lực chiến nội lực cảnh trình độ. Nếu như tính đến pháp thuật thủ đoạn, đụng phải tam lưu cao thủ, hắn đoán chừng mình coi như không địch lại, cũng có thể làm được toàn thân trở lui. Cho đến lúc này, hắn mới định chỉ tiếp tục tăng lên, nhìn phía bảng thuộc tính của mình. Tính danh, bạch tử nhạc. Võ đạo cảnh giới, nội luyện cực hạn Tiên pháp cảnh giới, luyện khí cảnh tầng thứ 5. Linh lực, 8.000. Võ công, kim cương bất hoại thần công viên mãn Võ kỹ, Bả đao quyết viên mãn, Nhất tự quán thông quyền viên mãn, Vân tung bộ viên mãn, Thiên triển thủ viên mãn, Liêm tức thuật nhập môn, Xuyên tâm truy pháp nhập môn, Thần thông kiếm thuật nhập môn, Ưng kích thập thức nhập môn. Tiên pháp, Tử khí quan thần pháp tầng thứ 5. Kỹ pháp, Phù lục chi thuật viên mãn. Pháp thuật, Linh Nhan thuật viên mãn, Pháp thuật bản năng, Khinh thân thuật viên mãn, Pháp thuật bản năng, Linh hỏa thuật viên mãn, Linh quang thuần viên mãn, Tẩy thuật viên mãn, Thiên sơn phong nhận thuật viên mãn, Lạc lôi thuật viên mãn. Hồn năng, 4.991. Một phen tiêu hao bây giờ hồn năng chỉ còn lại có 4.991 điểm, không đủ 5.000. Bạch tử nhạc nhìn xem hồn năng số lượng, trong lòng thật không có quá mức thất vọng, lớn như thế biên độ tăng lên, đương nhiên phải tiêu hao đại lượng hồn năng. Bất quá, cho dù còn có một chút võ kỹ, cũng không có tăng lên đến viên mãn trình độ, hắn cũng mất tiếp tục tăng lên ý nghĩ. Hắn đương nhiên phải cân nhắc gặp được tình huống khẩn cấp thời điểm, linh lực thế nhưng là hắn sức chiến đấu một đại bảo chứng. Trên thực tế, còn lại điểm ấy hồn năng, hắn thấy vẫn là có chênh lệnh chút ít ít, trong lòng luôn có một loại không an toàn cảm giác. Chờ một chút, võ đạo cảnh giới giống như thay đổi, không còn là nội luyện đỉnh phong, mà là nội luyện cực hạn. Bạch tử nhạc đang muốn quan bế giao diện thuộc tính, ánh mắt đột nhiên lóe lên, trên mặt lộ ra một kia kinh ngạc. Bất quá, như thế nói thông được, ta bây giờ lực lượng, so với nội luyện đỉnh phong thời điểm, thế nhưng là mạnh quá nhiều, kinh lực hồn viên như nhất, trong ngoài một thể, đồng thời sinh sôi kinh lực cũng so trước đó hùng mạnh rất nhiều. Sắc thực đã siêu việt nội luyện đỉnh phong cái này một cái cấp độ, có thể được xưng nội luyện cực hạn. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc trong lòng lại trở nên thẳng nhiên. Lúc trước hắn cũng không biết, tại nội luyện đỉnh phong phía trên còn có nội luyện cực hạn, chí ít hắn chưa nghe nói qua, có ai đạt tới qua dạng này cảnh giới. Bây giờ xem ra là có, mà lấy hắn lực lượng, tự nhiên không thể nghi ngờ là thuộc về cái này một cảnh giới. Nội luyện cực hạn, đại biểu cho tại cái này một cái cấp độ. Đã thăng không thể thăng lên, tiếp xuống tới, ta muốn cân nhắc, chính là tu ra nội lực, bước vào nội lực cảnh. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, hơi nhữ nhữ mày Thông qua một chút nói bóng nói gió, hắn cũng biết, từ nội luyện đỉnh phòng, đột phá đến nội lực cảnh, cũng không có đơn giản như vậy. Bằng không thì cũng không có nhiều như vậy võ giả, khốn đốn tại cái này một cái cấp độ, từ đầu đến cuối không thể tu ra nội lực. Về phần nội công tâm pháp, ngược lại không cần như vậy sốt ruột, bởi vì chỉ có tu ra nội lực. Nội công tâm pháp mới có thể đưa đến tác dụng. Nội lực đều không, như thế nào vận chuyển nội công tâm pháp, tăng cường nội lực. Nội lực, là một loại nhục thân chi lực, lực phá hoại cực lớn, chỉ có nội luyện đỉnh phong võ giả, trải qua ngoại rèn nội luyện, mới có thể tiếp nhận nội lực xung kích. Bất quả muốn sinh ra nội lực, nhất định phải hội tụ toàn thân kinh lực, áp xúc bức bách, xung kích thể nội đan điền vị trí. Đan điền phá vỡ, tự nhiên mà vậy, liền sẽ có nội lực sinh sôi. Bạch tử nhạc trong lòng hiện lên một bản thư tịch bên trên đối với nội luyện đỉnh phong võ giả đột phá đến nội lực cảnh miêu tả. Trong đó đan điền vị trí, tự nhiên là nhân thể hạ đan điền. Về phần bạch tử nhạc tu luyện tử khí quan thần pháp chỗ sinh ra linh lực thì là ở vào thượng đan điền bên trong, giữa hai bên cũng không trùng hợp. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, chính là bởi vì tu tiên pháp người từ vừa mới bắt đầu tu luyện, liền có thể tu ra có thể so với nội lực linh lực, lại cũng có được rất nhiều thần diệu, lúc này mới khiến cho tu tiên pháp người Trời sinh liền tự cảm thấy mình hơn người một bậc. Bất quá lấy Bạch Tử Nhạc cả hai kiêm tu thân phận so sánh đến xem, kỳ thật giữa hai bên đại khái hẳn là thuộc về cùng một cấp độ. Chí ít luyện khí cảnh cấp độ tu tiên pháp người, cũng không so võ giả cường hành đi nơi nào, càng nhiều chính là dựa vào pháp thuật, pháp khí ngoại hạng vật, mới có thể phát huy ra siêu phàm nhập thánh thủ đoạn. Vâng vào ta tình huống, đã có xung kích nội lực thực lực, nhưng điều kiện lại cũng không thành thủ. Ta chí ít cần chuẩn bị mấy cái bổ dưỡng linh đan đệ phòng tại xung kích thời điểm, khí huyết tiêu hao quá độ, thâm hộ thương thân. Bạch Tử Nhạc trầm ngĩ, rốt cục đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Cho dù hắn bởi vì giao diện thuộc tính thăng cấp làm trễ lại một chút thời gian, nhưng cũng không có từ bỏ tại Ngô Giang huyện đi lại một vòng ý nghĩ. Quen thuộc bản địa hoàn cảnh, là mỗi một cái có ý thức nguy cơ võ giả đều nhất định muốn làm sự tình. Mà theo Bạch Tử Nhạc thân hình bước ra, khí tức của hắn cũng đang nhanh chóng phát sinh chuyển biến. Từ vừa mới bắt đầu phong mang tất lộ, Khi thế dâng trào, trở nên cực kỳ nội liễm, nhất cử nhất động ở giữa, cùng bình thường ngoại rèn võ giả, không có chút nào khác biệt. Liễm tức quyết Chỉ là nhập môn cấp bậc liễm tức quyết, đã đầy đủ để hắn khí tức thu liễm ra ngoài người khó mà xem thấu thực lực trình độ. Nếu như hắn đem liễm tức quyết tăng lên tới viên mãn, đoán chừng liền xem như nhãn lực cao siêu, đối với khí cơ cực kỳ mẫn cảm nhất lưu cao thủ, đều khó mà chân chính phát giác. Ngày thứ hai, bạch tử nhạc đổi lại nội môn đệ tử Phục sức liền trực tiếp đi ra chỗ ở của mình, Chuyển qua một cái hẻm, rất nhanh một cái rộng lượng sân nhỏ, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nô Giang huyện liệt dương bang tổng bộ. Nội vụ đường, Bạch Tử Nhạc đem thân phận lệnh bài của mình đưa cho một cái nội vụ quản sự. "Đây là kiệt xuất đệ tử thân phận châu ban thưởng tùy tùy đan, còn có độc thuộc về ngươi cống hiến bản ghi chép, 1000 điểm cống hiến đã chuyển cho ngươi, ghi lại ở sách, còn có 30 lượng bạc, xem như ngươi tháng này mượn dựa theo quản sự cấp 1 chia cho ngươi." Nếu như chỉ là nội môn đệ tử, coi như chỉ có 15 lượng. Người kiểm tra một chút, sau đó ở chỗ này ký tên là được rồi. Đối phương nhìn thoáng qua lệnh bài, rất nhanh liền đem một trường cống hiến bảng ghi chép, một nhỏ túi bạc, còn có một cái tinh xảo bình xứ đưa tới, nói. Được rồi. Nhẹ gật đầu, bạch tử nhạc mở ra cống hiến bảng ghi chép, xác nhận phía trên cống hiến số không sai, lúc này mới đem kêu bình xứ mở ra, lập tức một cộ hơi gây mùi hương vị, đập vào mặt. trong đó Cũng có một viên ngón cái lớn nhỏ, màu tím nhạt linh đan, lẳng lặng nằm ở bình xứ bên trong. Hôm qua ra ngoài du tẩu, hắn tự nhiên cũng không phải cái gì cũng không làm. Tận lực chạy đến một nhà làm nghề y tiệm thuốc, tìm tới tiệm thuốc luyện dược sư, hỏi thăm một chút có quan hệ tẩy tủy đan rất nhiều tình huống. Vì thế, hắn tự nhiên cũng tiểu đi một bút, mua một chút khôi phục thương thế kim sang dược chờ dược vật. Kết hợp kia luyện dược sư nói, bạch tử nhạc rất nhanh đánh giá ra cái này mai tẩy tủy đan thật giả Ngay sau đó đem bình xứ một lần nữa ngăn chặn, phòng ngừa dược tính trôi qua, mới nói ra, không có vấn đề. Về phân bạc, hắn chỉ là tiện tay sờ lên, liền biết bên trong là ba cái 10 lượng một thỏi nén bạc, tự nhiên không có vấn đề. Đón lấy, ngay tại nhận lấy ban thưởng ghi chép sổ ghi chép bên trên, ký xuống tên của mình. Đúng rồi, đây là phân phối đưa cho người chức vụ. Nói, vị kia quản sự lại đem một cái tấm bảng gỗ đưa cho bạch tử nhạc. Bạch tử nhạc không khỏi nhìn sang. Thanh Sơn dược viên hộ vệ đầu lĩnh, 3 tháng kỳ. Trông coi dược viên. Bạch tử nhạc đứng mẩy. Hắn còn xác thực không biết, liệt dương bang bên trong, còn có như thế một cái dược viên. Đương nhiên, hắn dù sao mới đến, không biết đồ vật cũng nhiều, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá nhìn tình huống, cái này cái gọi là dược viên, tuyệt đối coi là một cái thanh nhàn chức vụ, tương ứng cấp cho cống hiến cũng thấp. Một tháng xuống tới, cũng chỉ bất quá 30 điểm cống hiến, 3 tháng kỳ, chính là 90 điểm. xem ra Đây chính là lý phó đường chủ trả thù thủ đoạn. Bạch tử nhạc nhìn xem nhiệm vụ miêu tả, nhưng trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Đối với mình đến nói, giống như cũng không quá kém. Về phần tốn thời gian giải cống hiến thấp, cũng không phải là vấn đề gì. Có cái này một điểm cống hiến đặt cơ sở, đã đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian, càng đừng nói trên người hắn bạc cũng không thiếu. Bản thân hắn ngay từ đầu muốn tìm, há không chính là dạng này thanh nhàn chức vụ, Ngược lại là cái này nhiệm vụ vừa vặn là 3 tháng thời gian, không khỏi để hắn suy nghĩ nhiều. Hiển nhiên, đây là lý chiêu tận lực chọn lựa, không cho hắn có cơ hội thu hoạch được càng nhiều công hiến, từ đó tại 10 cái kiệt xuất đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, tiến vào tu tiên gia tộc lâm gia, trở thành lâm gia nhị tử thư đồng một phen thủ đoạn. Có thể nói là dụng tâm lương khổ A Chỉ bất quá, bạch tử nhạc vốn là không nghĩ tới muốn trở thành cái gì cái gọi là thư đồng, đối phương lần này thủ đoạn, đối với hắn không có chút nào huy hiếp. Bạch Tử Nhạc, có người kéo ta mang cho ngươi cái lời nói, nói nếu như ngươi đồng ý điều kiện của hắn, lập tức sẽ cùng ngươi thay đổi nhiệm vụ, trước đó nói chuyện điều kiện tốt, cũng sẽ toàn bộ thực hiện. Vừa đúng lúc này, cái kia nội vụ đường quản sự đột nhiên hạ giọng, mở miệng nói ra. "Không cần, cái này nhiệm vụ rất tốt." Bạch Tử Nhạc nhìn người kia một chút, trực tiếp quay người rời đi. Võ giả tu hành, lớn mạnh khí huyết, cần khí huyết hoàn, khí huyết đan, chữa thương dùng thuốc, đồng dạng cần kim xăng dược, hoặc là hồi nguyên đan thậm chí nội lực cảnh võ giả tu luyện, nếu như muốn bảo trì tiến độ, sử dụng linh đan, cũng là càng cấp tốc hơn chi pháp. Mà linh đan, phần lớn đều có dược liệu luyện chế mà thành. Là lấy dược liệu cung ứng thì là quan trọng nhất. Thanh sơn dược viên, chiếm diện tích rộng lớn, chừng hơn ngàn mẫu, lít nha lít nhít mới trồng rất nhiều dược liệu chi vật. Chính là Ngô Giang huyện bên trong, ít có dược liệu cung ứng nguyên địa một trong. Không chỉ có lấy rất nhiều phổ biến cơ sở dược liệu, càng có rất nhiều ẩn chứa linh tính dược liệu là luyện chế võ giả tu luyện sử dụng đan dược lựa chọn hàng đầu chi vật. Rộng lớn như vậy dược liệu nguyên địa, vị trí vị trí, tự nhiên không tại Ngô Giang huyện huyện thành bên trong, mà là ở vào huyện thành bên ngoài 20 giam địa, thanh sơn linh dây núi ở giữa. Nơi đây không khí rõ ràng, đồng thời còn ẩn chứa nơi khác ít có linh khí, là thích hợp nhất dược liệu sinh trưởng. Thanh sơn dược viên dù sao cũng là thuộc về bản địa đệ nhất đại bang liệt dương bang sáng nghiệp. Cho nên, cho dù ở vào huyện thành bên ngoài bình thường thời điểm cũng không có thế lực nào có can đảm bạo phạm. Dược viên lớn nhất nguy hiểm, ngược lại càng nhiều hơn chính là đến từ thâm sơn phía trên, giã thú, hoặc là huyết mạch dị thú. Bạch tử nhạc kia cái gọi là thanh sơn dược viên hộ vệ đầu lĩnh trong bang chức vị, chính là vì vậy mà tới. chương 150, phục dụng tẩy tùy đan. Dược viên mặc dù không có liên tiếp quan đạo, lại có một sởi tơ không chút nào so quan đạo tiểu nhân thương đạo, giao nhau mà ra, liên miên xâm nhập. Bạch tử nhạc cưới một thất mướn được số mã, Thời gian dần qua tới gần Thanh Sơn dược viên, giờ này khắc này, hắn đã có thể nhìn thấy dược viên cảnh tượng, bị người dùng một đầu thật dài bảng gỗ vây quanh, bên trong vườn thuốc bộ, cơ hồ thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một hai cái dược nông, tại tỉ mỉ xử lý bên trong vườn thuốc các loại dược liệu. Lâu lâu, còn có một hai cái người mặc liệt dương bang nội môn đệ tử, hoặc là ngoại môn đệ tử phục sức đệ tử, ở chung quanh thoảng qua. Bạch tử nhạc cưới ngựa tới gần, tự nhiên rất nhanh đưa tới chú ý của bọn hắn. Một vị hơi có vẻ thành tú thanh niên đệ tử tới gần, chào hỏi nói: "Huynh đệ là làm gì tới?" Xuống ngựa thớt, Bạch Tử Nhạc có chút ôn quyền, nói ra: "Tại Hạ Bạch Tử Nhạc, hôm nay xác nhận thành sơn dược viên hộ vệ đầu lĩnh chức vị, đến đây đưa tin." Hộ vệ đầu lĩnh? Thanh niên võ giả mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, Bạch Tử Nhạc tuổi tác, nhìn nhưng so sánh hắn còn muốn tiểu một chút, vậy mà trực tiếp liền tiếp nhận đầu lĩnh, muốn biết trước mắt hắn, cũng chỉ bất quá là một giới hộ vệ. Bất quá, mặc dù kinh ngạc, Hắn nhưng cũng không dám thất lễ, vội vàng chắp tay đáp lại nói, bạch đầu Linh tốt, ta là bên trong vườn thuốc hộ vệ vương nhịn yêu, xưng hô ta là nhị yêu tốt, đúng lúc là thủ hạ của ngài. nhị yêu huynh đệ, mới đến, không biết cái này thanh sơn bên trong vườn thuốc do ai quản sự. Ta cần trước giao tiếp một chút, chính thức ứng trước. Bạch tử nhạc khách khí nói, vừa vặn ta hiện tại không có việc gì, liền mang bạch đầu lĩnh đi qua đi. Vương Nhị yêu nhiệt tình nói, bước lên phía trước hỗ trợ rát ngựa thớt, nói ra, Cái này thanh sơn dự viên, trước mắt từ trương Vĩnh Trương chủ quản chủ sự, bất quá chương chủ quản đồng dạng đều là ở tại thành nội, cực ít xuất hiện tại dược viên bên trong, cho nên kỳ thật chủ yếu là Từ Lý Vân Phong quản sự quản lý toàn bộ dự viên. Đợi chút nữa Bạch Đầu lĩnh chỉ cần cùng Lý Vân Phong quản sự báo cáo chuẩn bị một chút là được rồi. Vương Nhị Nưu nói, liền dẫn theo Bạch Tử Nhạc tiến vào một chỗ trong kiến trúc. Toàn bộ kiến trúc toàn thân dùng cây trúc kiến tạo, dưới mặt đất một tầng chừng 1 mét cách không, phía trên thì là hai tầng chiếm diện tích đồng dạng không ít. Tiến vào bên trong, còn có thể nhìn thấy một chút rừng đông, đang chọn tuyển lấy một chút ngắt lấy tốt mây tấm cỏ, tỉ đỏ cây chờ dư liệu. Lý Quan Sự, đây là chúng ta mới tới hộ vệ đầu lĩnh. Vương Nhịn Nưu nhiệt tình giới thiệu nói. Bạch Tử Nhạc gặp qua Lý Quản Sự, đây là ta nhậm trước tấm bảng gỗ cùng thân phận lệnh bài. Bạch Tử Nhạc đem nhậm trước tấm bảng gỗ cùng thân phận lệnh bài đều đưa tới, nói: "Kiến xuất đệ tử." Ngoài ý muốn nhíu mày, Lý Vân Phong lúc này mới nói ra: ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, tại bên trong vườn thuốc, liền muốn tuân thủ dược viên quý củ. Làm hộ vệ đầu lĩnh, một khi bên trong vườn thuốc an nguy xảy ra sai sót, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết, tìm ngươi gây chuyện. Ta sẽ làm tốt thuộc bổn phận sự tình. Bạch tử nhà cứng thanh nói. Lý quản sự, từ trưởng quý muốn 3.000 cân dược liệu, đã xử lý tốt. Đúng lúc này, một cái một thân dược nông trang phục trung niên nhân đi đến, nói. Thông tri lý tứ, để hắn đem đồ vật mau chóng đưa qua. Lý Vân Phong nói Lúc này mới nói với Bạch Tử Nhạc, bận điệu chính ngươi sự tình đi thôi. 3.000 cân dược liệu, ít nhất là 300 lượng bạc, cái này một vào mở ra, chất béo quả nhiên là phong phú. Đi ra chút lâu, Vương Nhị Nguyên một mặt thần sắc hâm mộ nói. Làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình liền tốt. Bạch Tử Nhạc nhìn cái này Vương Nhị Nguyên một chút, cũng không biết hắn là coi là thật chân chất, vẫn là cố ý bốc lên, đem lời nói này cho hắn nghe, chỉ là nhàn nhạt đáp. Hắn tự nhiên biết, chủ quản một cái dược viên. Tại không có đặc biệt giám thị phía dưới, tất nhiên sẽ có phong phú chất béo. Nhưng biết về biết, hắn lại cũng không muốn đi để ý tới. Bởi vì trong đó liên lụy tất nhiên cực lớn, cũng không phải hắn một cái vừa mới tại nơi đây đặt chân kẻ ngoại lai đủ khả năng đúng tay. sắp trời dần tối, bạch tử nhạc cưới ngựa, cấp tốc hướng về ngô giang huyện mà đi. Lần này tới cái này thanh sơn dược viên, hắn cũng chỉ là tới trước quen thuộc một chút hoàn cảnh, tiếp xuống tới 10 ngày qua, hắn đều cần đóng tại thanh sơn dược viên, là trở về sau cần trở về cầm một chút thay giặt quần áo tới. Thuê số mã, tự nhiên xưng không lên nhanh, Bạch Tử Nhạc bỏ ra hơn 10 phút mới dần dần tới gần cửa thành. Dù sao cũng là huyện thành, cho dù đã nhanh muốn vào đêm, nhưng ngoài thành xếp hàng vào thành nhưng vẫn là rất nhiều. Trừ hành thương, nông hộ bên ngoài, còn có một chút giang hồ hào hiệp. Trong đó, hắn cũng phát hiện từng chiếc tràn đầy dược liệu xe đẩy tay, vận hàng lý tứ đi ở một bên, hét lớn mấy cái kéo hàng dược nông tốc độ nhanh một chút, một khi tốc độ hơi chậm Rồi trong tay liền muốn vung rơi Thanh sơn bên trong vườn thuốc Bạch tử nhạc là thấy qua cái này Lý Tứ tại Lý Vân Phong trước mặt là cỡ nào khiêm tốn Ngược lại là không nghĩ tới đối với người khác trước mặt như vậy ngoan lệ Bất quá việc không liên quan đến mình Hắn cũng không có để ý tới Ánh mắt quét qua Một đám người mặc trang phục tráng hắn đưa tới chủ ý của hắn Những này tráng hắn trong tay đều dẫn theo đao kiếm nhóm vũ khí Bất quá đế dày ở giữa Đều là nước bùn Trên người quần quần áo phía trên Còn có một chút phá phá vết tích Ánh mắt chấp động ở giữa, dường như có chút cảnh giác. Xem bọn hắn phục sức, tựa như là kiểu ấn phái đệ tử. Chỉ bất quá kiểu ấn phái Sơn Môn không phải tại một bên khác lối ra sao. Bạch tử nhạc trong lòng lẽ lên ý nghĩ này, nhưng cũng không có có mơ tưởng. Kiểu ấn phái là ngô giang huyện bên trong duy nhất có thể cùng liệt dương bang chống lại thế lực. Lúc trước hắn cũng làm ra một phen giải, biết tại cái này nam thành phương hướng, là thuộc về liệt dương bang phạm vi thế lực, kiểu ấn phái cực ít tới gần. mà tại thành Bắc phương hướng Thì là kiểu ấn phái quản hạt khu vực Liệt Dương Bang cũng cực ít nhích tới gần Bởi vì trong thành còn dễ nói Có quan phủ chân ác Song Phương không dám luận động Ở ngoài thành lại là vô cùng có khả năng bị hạ độc thủ Một toàn núi rừng Là không thể nào đồng thời dung nạp hai con hùng hổ Song Phương mâu thuẫn Tại mấy năm gần đây dần dần kích thích Cơ hội là bất luận cái gì ngô giang huyện người đều suy đoán Cái này hai thế lực lớn Tại tương lai không lâu Tất nhiên sẽ có một trận chiến Màn đêm giang lâm Rất nhiều đại hộ nhân gia, đều tại mình trước cửa phủ lên đèn lồng, tiểu liền một chút tương đối người nghèo khó bần cùng nhà, cũng sẽ có yêu ớt anh đến, từ riêng phần mình phòng ốc bên trong lộ ra. Bạch tử nhạc trực tiếp về chính đến chỗ ở, một mực chờ đợi ở cửa tiểu đảo cùng tiểu thúy hai người thị nữ liền vội vàng gieo họ nói, thiếu gia trở về. Thiếu gia, ta trước gọi triệu thẩm chuẩn bị cơm tối. Một bên tiểu thúy cơ linh nói, ừm. Nhẹ gật đầu, bạch tử nhạc tự lo tiến vào trong phòng khách. Một bên tiểu đào cũng là vội vàng đưa lên nước trà điểm tâm, đặt ở Bạch Tử Nhạc một bên trên mặt bàn. Nâng chung trà lên, ực một hớp, Bạch Tử Nhạc trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia thoải mái dễ chịu chi sắc. Loại này có người bưng trà đổ nước thời gian, tại ban đầu không quen về sau, ngược lại để hắn có chút hưởng thụ. Ăn xong cơm tối, Bạch Tử Nhạc cũng không có trực tiếp về đến phòng, mà là tại kia quan cảnh đài thượng khán một lát bóng đêm. Xa xa bác nhã hồ, đang có từng chiếc từng chiếc hoa thuyền sẽ qua, đen giá rời ở giữa ngược lại là lộ ra có chút xinh đẹp, loanh thoáng ở giữa, còn có ca nữ hoan hát, nam nữ vui cười thanh âm chuyển đến ra, làm cho Bạch Tử Nhạc sắc mặt, thời gian dần qua có chút cổ quái. Rất nhanh hạ quan cảnh đài, Bạch Tử Nhạc trực tiếp về chính đến trong phòng. Hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc trực tiếp từ trong lược lấy ra một cái tinh xảo bình sứ. Tây tùy đan. Bạch Tử Nhạc không có quá nhiều do dự, trực tiếp mở ra bình xứ. Có lẽ tại rất nhiều người xem ra, Bạch Tử Nhạc niên kỵ không lớn, thực lực liền đã vi phạm. Bây giờ càng là trở thành trong bang kiệt xuất đệ tử, tiềm lực vô tận, tất định thiên phú phi phạm, kham vi võ học thiên tài. Nhưng chính bạch tử nhạc lại rõ ràng, mình thiên phú, cũng không có người ngoài trong tưởng tượng như vậy xuất sắc. Hắn đoán chừng, mình nhiều lắm là cũng liền so những cái kia phổ thông nội môn đệ tử tốt hơn một chút, cũng tuyệt đối xưng không lên thiên tài. Võ học thiên phú, không nói không bằng kia áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân, thậm chí tiểu liền trong bang đại đa số kiệt xuất đệ tử, cũng không sánh bằng. Chẳng qua là giao diện thuộc tính đặc thù chi lực, làm cho hắn thực lực, nhanh chóng tiêu thăng, mới đạt đến bây giờ trình độ như vậy. Mới có thể làm được từng bước dẫn trước, thực lực hơn xa những cái được gọi là thiên tài. Là lấy, đối với cái này mai tẩy tùy đan, bạch tử nhạc kỳ thật cũng là có chút coi trọng. Bởi vì cái này tẩy tùy đan, có lẽ liền có thể để hắn tu luyện võ công nhập môn tốc độ, càng nhanh hơn hơn một chút, cũng đồng dạng có thể càng thêm nhanh chóng, để hắn thực lực đạt được tăng trưởng. chính là không biết Cái này tẩy tủy đan có thể đem ta thiên phú tăng lên bao nhiêu? Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, đổ ra đan dược, một ngụm nuốt vào. Tẩy tủy đan vào miệng tan đi. Trong chớp mắt liền có một cỗ đặc thù lực lượng, từ đan dược bên trong kích phát mà ra, trong chấp mắt liền bám vào bạch tử nhạc gân cốt phía trên, chậm rãi thấm vào. Tê. Bạch Tử Nhạc hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác được một loại nóng rực, lại có một loại đặc thù thanh lương cảm giác, tại gân cốt phía trên sinh ra. Ngay sau đó liền cảm giác được mình có thủy dường như đang nhanh chóng hấp thu cố này đặc thù lực lượng, tại từng chút từng chút tinh luyện, từng chút từng chút lớn mạnh. Nhân thể cốt tủy là tạo huyết cơ hội. Thì ra là thế, cái này tẩy tủy đàn tẩy luyện cốt tủy, quả thật có thể tăng cường ta tạo huyết chi lực, tự nhiên luyện võ tốc độ cũng sẽ tùy theo gia tăng. Bạch Tử Nhạc trong lòng, nháy mắt sinh ra một loại minh ngộ. Rốt cục minh bạch cái này tẩy tủy đan hiệu quả cùng nguyên lý. Một phút, 2 phút, 3 phút. Trọn vẹn nửa giờ trôi qua, loại kia thiêu đốt hỏa thanh lệnh mới hoàn toàn biến mất. Mà Bạch Tử Nhạc lúc này, trên thân thể, cũng theo đó tỏ khắp ra một tầng tinh tế dày đặc huyết hồng sắc tạp chất. Đây là tẩy tủy đan tẩy luyện cốt tủy thời điểm, bị hắn ra sức lực bài trừ vết máu. Quả nhiên là có một chút tăng cường. Chỉ bất quá có lẽ là ta thực lực hơn xa tại bình thường người đồng lứa nguyên nhân, hiệu quả cũng không có cái kia luyện dược sư miêu tả như vậy tốt. Bạch Tử Nhạc cảm giác được cốt tủy phun trào ở giữa, từng tia từng sợi huyết dịch tùy theo nhấp nô, hóa thành mênh mông khí huyết, âm thầm đối so với hạ có một chút phán đoán. Cái này tẩy tùy đan, tẩy luyện cốt tủy, tự nhiên là tuổi tắc càng nhỏ, thực lực càng yếu hiệu quả mới tốt nhất. Hắn lúc này đã đạt đến nội luyện cực hạng, hiệu quả lại là hơi kém một chút. Bất quá, coi như như thế, bạch tử nhạc nhưng cũng là cảm giác được, mình khí huyết phát sinh cùng tốc độ khôi phục có trình độ nhất định tăng lên. chí ít so với hắn trước đó, tăng lên 1 phần mới trình độ. Cái này tăng lên, với hắn mà nói, cũng coi như được không tệ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. chương 151, tụ hồn phiên tấn cấp. Khí huyết phát sinh khôi phục tăng lên 1 phần 10, cũng tương tự đại biểu cho hắn tốc độ tu luyện, tăng lên 1 phần 10 trình độ. Trong thời gian ngắn hiệu quả có lẽ cũng không rõ hiển, nhưng 10 năm 20 năm xuống tới, liền tương đương với so trước đó nhiều tu luyện 1-2 năm thời gian, tự nhiên là rõ rệt rất nhiều. Rút ra một chương thanh tẩy phù đem trên người vết máu đều rửa giấy sạch sẽ. Bạch Tử Nhạc lúc này mới điểm ngọn đèn, từ mình mang theo người túi da thú bên trong, rút ra một bản thư tịch tới. Chu Trùng cấm chế tiểu giải. Đây là một vị tên là Chu Trùng tu tiên pháp người, chuyên môn liền pháp khí phía trên cấm chế, làm ra một phen giảng giải cùng giải thích. Trước đó giao diện thuộc tính thăng cấp trong lúc đó trong một tháng, Bạch Tử Nhạc có rảnh thời điểm, liền sẽ xuất ra từ Ngũ Thông đạo trưởng, hoặc là Triệu Tĩnh Tư trong kho một chút sách vở, tiến hành quan sát. Trong đó kia linh thú bí lục, linh tài bảo giảm, còn có cái này chu trùng cấm chế tiểu giải, tự nhiên là quan trọng nhất, bị hắn càng coi trọng. Lần này, đã là Bạch Tử Nhạc lần thứ năm bắt đầu quan sát cái này chu trùng cấm chế tiểu giải. Một cái giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc chậm rãi khép lại sách vở. Cấm chế chi đạo, chia làm Thiên Cương cấm chế, Địa Sắt cấm chế cùng phổ thông cấm chế ba loại. Trong đó, 72 phổ thông cấm chế, nhưng hợp luyện thành vì một đạo Địa Sắt cấm chế, 36 Địa Sắt cấm chế, lại nhưng hợp luyện thành vì một đạo Thiên Cương cấm chế là lấy lại có tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát thuyết pháp. Về phân phổ thông cầm chế, thì là số lượng phong phú, cơ hộ không có đều. Nhưng pháp khí luyện chế, lại phần lớn là từ phổ thông cầm chế hợp luyện mà thành. Cầm chế số lượng tại 27 đạo trở xuống pháp khí, vì hạ phẩm pháp khí, tại 27 đạo cùng 54 đạo ở giữa pháp khí, vì trung phẩm pháp khí, 54 đạo cùng 81 đạo ở giữa, thì làm thượng phẩm pháp khí. Một khi một kiện pháp khí bên trong, Có 72 đạo cấm chế hợp luyện thành V địa sát cấm chế, như vậy món kia pháp khí thì tự động tấn thăng, trở thành cực phẩm pháp khí. Bạch Tử Nhạc trong đầu, yên lặng nhớ lại cấm chế đi tiểu bên trong, liên quan tới các loại cấm chế giới thiệu. Trong đó vận dụng chi đạo, để hắn cũng là mở rộng tầm mắt. Tu hồn tiên chính là một loại có thể một đường tế luyện, tăng lên tới cực phẩm một loại pháp khí. Trong đầu lóe lên tụ hồn phiên luyện chế tế luyện chi pháp, ẩn chứa trong đó trọn vẹn 156 cái phổ thông cấm chế. Có thể cô động trở thành hai cái địa sắt cấm chế. Bất quá, lúc này hắn trong tay tụ hồn phiên cũng bất quá mới 24 cấm chế, muốn tăng lên tới cao cấp nhất, lại còn kém xa lắm. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhưng không có chần chờ, trực tiếp đem tụ hồn phiên lấy ra. Trải qua khoảng thời gian này quen thuộc, tăng thêm chu trùng cấm chế tiểu giải bên trong đối với vận dụng huyền diệu rằng giải, ta cũng là thời điểm, đem tế luyện một phen, tăng lên phần trước. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, thể nội linh lực liền trong chốc lát liền tràn vào. Tu hồn phiên run rẩy, Bạch Tử Nhạc lại một lần nữa cảm giác đến một loại đầy tràn trạng thái, tại tụ hồn phiên phía trên sinh ra. Sớm tại lần trước, tụ hồn phiên đem quỷ đàn dung luyện sau khi đi vào, loại này đầy tràn trạng thái liền từ đầu đến cuối tồn tại, một khi thêm vào cấm chế, lập tức liền có thể khiến cho pháp khí phẩm giai đạt được tăng lên. Chỉ bất quá lúc ấy Bạch Tử Nhạc bởi vì đối với tế luyện tăng lên chi pháp cũng không quen thuộc, tăng thêm đối vu cầm chế cũng kiến thức nửa vời, lúc này mới kiềm chế xuống tới. Lúc này, điều kiện thành thủ Bạch Tử Nhạc tất nhiên là sẽ không do dự. Bạch Tử Nhạc khống chế hạ, tụ Hồn Phiên lơ lửng ở trước mặt của hắn, ngay sau đó trong đầu của hắn nhanh chóng phát họa ra một đạo tên là Tiểu Âm Sát Cấm Chế Phổ Thông Cấm Chế. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, từng kia từng sợi linh lực hóa thành cầu nối, cùng tụ Hồn Phiên nối liền với nhau. Ông Cơ hồ là nháy mắt, Tiểu Âm Sát Cấm Chế thành hình, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đánh vào tụ Hồn Phiên bên trong. Tu Hồn Phiên phát ra kịch liệt rung động thanh âm, nguyên bản âm khí đầy tràn trạng thái Giống như trong nháy mắt liền có trầm lại. Yêu liền tụ hồn phiên khí thức, giống như đều tùy theo cường thịnh một chút. Bạch Tử Nhạc cũng không có dừng lại, lập tức rất nhanh, liền lại có một đạo cầm chế đánh ra. Lần này là tiểu luyện hồn cấm chế, tiếp theo là tiểu tụ hồn cấm chế. Ông, ông, ông. Liên tiếp ba đạo cấm chế dung nhập tụ hồn phiên bên trong. Trong chốc lát, tụ hồn phiên phía trên quang mang đại thịnh, khí thế so với trước đó tăng mạnh một mạng lớn. 27 cấm chế pháp khí đã coi như là hạ phẩm pháp khí bên trong cao cấp nhất. Bạch tử nhạc trong lòng cũng có chút kích động, không nghĩ tới lần này luyện chế như vậy thuận lợi. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cái này tụ hồn phiên pháp khí vốn là có nguyên bộ phương pháp luyện chế, hắn chỉ cần làm từng bước, tự nhiên là có thể thành hình. Thử lại lần nữa có thể hay không tiếp tục tăng thêm cấm chế, một khi tăng thêm, vậy coi như là trung phẩm pháp khí. Bạch tử nhạc tất nhiên là kỳ vọng có thể lần nữa có một kiện trung phẩm pháp khí. Trên người hắn trôi này thanh quang kiếm chính là trung phẩm pháp khí, bằng vào trôi này pháp khí, hắn thế nhưng là xinh xinh chém giết nội lực cảnh cường giả triệu tĩnh, đối với trung phẩm pháp khí vi lực, ôm cực lớn chờ mong. Không có quá nhiều trần chờ trong chấp mắt, liền lại có một đạo cấm chế, bị hắn cô động mà thành. Ông, tụ hồn phiên rung động, dường như có chút không chịu nổi đạo này cấm chế gia trì, bất quá rất nhanh, liền một lần nữa ổn định xuống tới, tụ hồn phiên phía trên khí tước, cũng theo đó càng thêm cô động. Xong rồi, Bạch Tử Nhạc kinh hỉ, tiếp lấy không ngừng cố gắng, lại là hai đạo cấm chế rơi xuống. Khi đạo thứ ba cầm chế rơi xuống ngay mắt, một cỗ cường đại lực bài xích liền tùy theo sinh ra, cấm chế bật nát, linh lực có chút nhiễu loạn, làm cho Bạch Tử Nhạc hô hấp đều là trì trệ. Biết đã đến tụ hồn phiên đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, không thể tiếp tục tăng thêm cấm chế. Bất quá, 30 cấm chế, tụ hồn phiên cũng đã chính thức tấn thăng làm trung phẩm pháp khí. Bạch Tử Nhạc trên mặt tươi cười, có chút một triều. Cảm giác được từ tụ hồn phiên bên trong chuyển đến một tia ngưng trệ, biết là cấm chế tăng thêm, cùng hắn có chút không quen thuộc duyên cớ, cũng lơ đến. Tiếp xuống tới hắn chỉ cần lại hơi tế luyện một phen, tự nhiên là có thể làm đến như trước đó, điều khiển như cánh tay, nhẹ nhàng như thường. Tiếp xuống tới mấy ngày, bạch tử nhạc liền tùy theo tại thanh sơn dược viên rán xếp xuống tới. Mỗi ngày sự tình cũng không nhiều, bởi vì là hộ vệ đầu lĩnh quan hệ, hắn thậm chí ngay cả mỗi ngày thông lệ tuần sát đều không cần làm. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể ở tại trúc lâu phía trên, hưởng thụ lấy trầm trầm thanh phong, hoặc là tu luyện võ công. Mấy ngày gió êm sóng lặng, làm cho Bạch Tử Nhạc càng thêm cảm giác được thoải mái dễ chịu, cả ngày đều ở tại trúc lâu phỏng đoán võ công, hoặc là nhìn xem các loại nhân vật chuyển kỳ, võ công tâm đắc chờ thư tịch. Bạch Đầu Linh, dựa vào Tây Sơn núi phương hướng hàng rào bị phá hủy, có một ngụm dược điển bị phá hủy hơn phân nửa, Lý quản sự để chúng ta hôm nay nhất định phải đem kia phá hư dược điển đồ vật bắt lại. Đúng lúc này, Vương nhị nguy vội vã đuổi tới bạch tử nhạc chỗ trong chút lâu, nói. Đi qua nhìn một chút. Bạch tử nhạc cám đạo rốt cục bắt đầu không có thanh nhàn, nhẹ gật đầu, trực tiếp đứng dậy. Rất nhanh, hai người liền đi vào tây sườn núi phương hướng trong rực điện. Cái này thời điểm, đã có hai cái hộ vệ đệ tử ngồi xổm ở chung quanh xem xét, ở chung quanh còn có hai đầu chó săn. Chỉ bất quá, cái này hai đầu chó săn lúc này đều run run dày dày nút ở nơi hẻo lánh, không có chút nào phát huy ra đặc hữu năng lực Là huyết mạch tiến hóa dị thú. Bạch tử nhạc mắt nhìn hai con chó săn, lập tức liền hiểu được. Chó săn chỉ có thể truy tung đến phổ thông gia thú, một khi xuất hiện là dị thú, chỉ là khí tức hiển lộ, đẳng cấp tháp chế xuống, bọn chúng liền tựa như giống như chim cút, trong lòng run sợ không dám động đậy, tự nhiên cũng mất tác dụng. Hẳn là huyết mạch tiến hóa qua dị thú, hai cái này sợ hẳng, mảy may tác dụng đều không dậy được. Đáng tiếc than đen đầu đã chết, bằng không thì cũng không về phần bị động như vậy Nói chuyện chính là một cái một thân đoảng đà bộ dáng trung niên võ giả, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng. Than đen đầu đồng dạng là một đầu chó săn, chỉ bất quá đầu này chó săn hoặc là có cơ duyên khác, cũng không sợ dị thú huyết mạch tác chế, tại dị vãng truy tung dị thú thời điểm, phát huy ra tác dụng cực lớn. Đáng tiếc, tại mấy tháng trước một lần truy tung thời điểm, than đen đầu bởi vì nhất thời xông quá mức gần phía trước, trực tiếp bị dị thú cho đánh giết, chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, đã muộn. Rất nhanh. Mặt khác hai cái hộ vệ thành viên cũng đến, một nhóm tổng cộng 6 người, đứng tại dược điển này bên trong, lại có một loại cảnh mận gai rõ ràng dáng vẻ. Trong đó Vương nhịn Như cùng một vị tên là Lao Tiển Trung Niên võ giả vây ở Bạch Tử Nhạc bên người, mà đổi thành một bên, thì là ba cái tương đối cường tráng đệ tử. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc trong lòng hiểu rõ. Mặc kệ tại nơi đó, đều là thực lực vi tôn. Cho dù Bạch Tử Nhạc biểu hiện tại bên ngoài, thiên tư xuất sắc, bây giờ càng là là cao quý trong bang kiệt xuất đệ tử. Nhưng chân chính thực lực, lại cũng không vì mấy người để ý. Vương Nhị Nguyêu coi như bỏ qua, bản thân thực lực cũng thấp, gần nhất một năm mới trở thành nội môn đệ tử, lão tiền thì là niên kỷ lớn dần, đã coi nhẹ. Nhưng mặt khác ba cái, trẻ tuổi nóng tính, tự nhiên không phục một cái tuổi tác so với mình tiểu, thực lực còn không bằng mình người xem như đầu lĩnh của bọn hắn. Bình thường mỗi người bọn họ tuần sát một khối địa phương, cùng bạch tử nhạc tiếp xúc ít, bây giờ hội tụ vào một chỗ, tự nhiên là hiện ra ra. Bạch đầu lĩnh. Lý quản sự hạn định chúng ta hôm nay phải bắt đến dị thú, không thể để cho dị thú đối dược viên sinh ra bất luận cái gì phá hư, không phải liền sẽ trách tội xuống tới. Ngài nói, bây giờ nên làm gì? Trong ba người, một cái mặt ngựa tráng hán nhìn về phía bạch tử nhạc, ánh mắt có chút có chút khiêu khích. Người này tên là Chu Vĩ, thực lực tại trong ba người hẳn là mạnh nhất, sớm đã đạt đến ngoại rèn đỉnh phong. Lúc đầu đời trước hộ vệ đầu lĩnh gỡ trước, hắn liền muốn thuận thế tranh thủ đầu này lĩnh chức vị. Ai biết bạch tử nhạc không hàng xuống tới, đem hắn đường chặn lại, là lấy trong lòng đã sớm tích xúc bất mãn. Về phần mặt khác hai cái, một người tên là Triệu Đình, một người vì phó Trung Đình, thì là hắn ủng hộ, hai người đều có ngoại rèn cốt tủy thực lực. Bạch Đầu Lĩnh, Tây Sần núi phía trên tất cả đều là cứng rắn thạch đường, rất khó có vết tích lưu lại, tăng thêm thường xuyên có giá thu cùng dị thú xuống tới phá hư, trước kia có than đen đầu truy tung còn tốt, hiện tại than đen đầu không có, dựa vào chúng ta đoán chừng rất khó tìm đến. Trọng yếu nhất chính là, đêm qua còn có mưa, đoán chừng coi như nguyên bản có chút vết tích, cũng mất. Vương Nhĩ Ngưu ở một bên nhỏ giọng nói. Đi lên trước nhìn kỹ hăng nói. Bạch tử nhạc nhạt nhạt nói một câu, coi như trước hướng về hàng rào đi ra ngoài. Chu Vĩ cười lạnh một tiếng, rất mau cùng bên trên. Những người khác cũng rất nhanh từ rào chắn bên trong bước trôi qua. chương 152, hai đao. Quả nhiên, Tại vừa mới bắt đầu vượt qua rào chắn vị trí, còn có một chút bùn đất tồn tại cũng có thể phát hiện một chút dị thú đi qua vết tích, nhưng hướng chỗ sâu đi đến, vết tích cũng liền càng nhạt, mặt đất cũng dần dần biến thành loại kia cứng rắn hòn đá tàn mát mà thành ngọn núi, bùn đất cực ít, tăng thêm đêm qua mưa to, rất khó nhìn ra vết tích. Cái này tây sơn núi hướng chỗ sâu, liên miên vài dặm đều là loại này cứng rắn chất đường núi, phía trước càng là loạn thạch cương, dạng này lục soát, thật giống như mỏ kim nấy biển đồng dạng, làm sao tìm được đạt được. Triệu Đình ở một bên phàn nói, đuổi theo chính là Bạch đầu linh tự nhiên có biện pháp." Chu Vĩ nhìn như lấy lòng nói, "Đúng đấy, nếu không sao có thể trở thành chúng ta đầu lĩnh đâu? Tự nhiên là bởi vì Bạch đầu linh muốn so chúng ta càng có biện pháp." Phó Trung đỉnh cũng lả ra vẻ thổi phồng nói, nhàn nhạt quét ba người một chút, Bạch Tử Nhạc cũng không nói lời nào, ánh mắt trên mặt đất quét qua, bước chân mảy may không ngừng. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền đi vào Triệu đỉnh nói tới loạn thái cương, từng khối to lớn hòn đá chiếu xuống trên mặt đất, nước mưa cọ rửa hạ, đứa xuống một mảnh Đừng nói vốn là khó mà lưu lại vết tích coi như nguyên bản có vết tích lưu lại cũng sẽ bị rửa sạch Bất quá đến nơi này Bạch tử nhạc nhưng thật giống như phát hiện cái gì tốc độ rõ ràng tăng nhanh mấy phần ngay sau đó một đoàn người liền đi ra loạn thạch Cường đi vào một chỗ núi rừng dưới chân một cái rõ ràng dã thu dấu chân lập tức liền xuất hiện ở sở hữu người trước mặt đến cái này thời điểm liền xem như sinh lòng chế rếo chu vị mấy người trên mặt cũng không khỏi hiện ra một tia chân kinh thật bị hắn tìm đến Là nó, dấu chân này rất rõ ràng cùng trong dược điền đàn khớp, hẳn là con dị thú kia, nếu như ta không có đoán sai, nó vẫn là một đầu từ lợn rừng tiến hóa mà thành dị thú. Lao tiền cũng là mừng rỡ, hoảng sợ nói. Bạch đầu lĩnh, ngài là làm sao làm được? Chúng ta trước đó căn bản không có bất kỳ tung tích nào, kết quả tại trước mặt ngài, lại không chỗ che thân. Vương nhịn nguy hương phấn truy vấn. Bạch tử nhạc nhìn bọn hắn một chút, cũng không có giải thích. Linh nhãn thuật huyền diệu, tất nhiên là không thật nhiều nói. Chỉ là nhìn đến dấu chân vết tích, đến cùng có thể không thể đuổi kịp còn không nhất định đâu. Chu vĩ ở một bên chua chua nói. Đuổi theo. Bạch tử nhạc nói một tiếng, thân hình vọt tới, liền chui lên núi rừng. Vào núi rừng, cho dù đuổi cây dày đặc, nhưng một đầu rõ ràng thú đạo, cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Dọc theo thú đạo, bảy đi tám ngoặc ở giữa, bạch tử nhạc rất nhanh liền mang theo bọn hắn đi vào một cái hơi có vẻ bằng phẳng sần núi vị trí. Mà phía trước bên cạnh cách đó không xa. Có một khối cự thạch, cự thạch phía dưới, thì là một cái đủ cung cấp thường nhân ra vào to lớn sơn động. Trước sơn động mặt, thì rõ ràng có giã thu ra vào, bún đất lăn lộn vết tích. Kia dị thú hẳn là liền trước mặt cái kia trong sơn động. Chu vĩ, triệu đỉnh, phó trung đỉnh, tiếp xuống tới liền giao cho các người, ta cùng nhịn như láo tiền ở phía sau cho các ngươi áp trợ. Bạch tử nhạc ánh mắt quét về sơn động, lông mày hơi nhíu, tiếp lấy giống như cười mà không phải cười nhìn phía chu vĩ bọn người. Cái này... Chu Vĩ biến sắc, có chút chần chờ. Triệu đỉnh, Phó Trung đỉnh sắc mặt hai người cũng có chút thay đổi. Một đầu dị thú, coi như chỉ là vừa mới trải qua huyết mạch tiến hóa, cũng phải so phổ thông ngoại rèn màng ra võ giả càng hơn một bậc, trong đó cường đại người, thậm chí tiểu liền nội lực cảnh võ giả, đều muốn cẩn thận đối đãi. Tuy tiện ở giữa trêu trọc một đầu vị trí thực lực dị thú, nhưng tuyệt không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Làm sao? Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ? Bạch Tử Nhạc thanh âm lạnh lùng nói. Lên thì lên, ta còn sợ hay sao? Dù sao trẻ tuổi nóng tính, Chu Vĩ cắn răng một cái, trực tiếp nhặt lên một bên một cái hòn đá, dùng sức hướng kia trong sơn động hất lên. Vâng! Hòn đá hung hang xuất vào trong sơn động. Ngang! Ngang! Một tiếng chấn động gầm rú thanh âm tùy theo chuyên gia, ngay sau đó liền có một đạo toàn thân đen nhánh, trên thân hiện đầy thật dày cứng rắn bùn giáp từng tia từng tia lông cứng cứng rắn vô cùng thân ảnh cấp tốc sông ra. Đạo thân ảnh này, chỉ là đứng tại nơi đó Liền đặt tới thường nhân bả vai đến cao, sông đem tới, khí thế như hồng, dẫm đạp trên mặt đất, càng là phát ra từng đạo thùng thùng thanh âm, tốc độ nhanh đến kinh người. Không có bất luận kẻ nào sẽ nghĩ biết, một khi bị đầu dị thú này đụt vào, sẽ là hậu quả gì. Quả nhiên là lợn rừng tiến hóa mà thành dị thú, nhìn hình thể, thực lực cũng không yếu. Tại sau lưng, lão tôn sắc mặt có chút ngưng chọc nói. Lên. Chu vi biến sắc, cầm trong tay trường đao, cấp tốc tới gần, sau đó hung hăng một chạm. Cái khác hai người, cũng là trong nháy mắt lué lên lợn rừng dị thú chính diện xung kích, một người cầm trong tay trường côn, một người thì là một cái thật dài siềng xích, hung hăng vung ra. Đương! Đương! Đương! Ba tiếng vang vọng, lợn rừng trên người lông cứng, còn có kia thật dài dùng nhờ cây cùng bùn đất đổ vào mà thành dầu rác, quá dày quá mạnh, lại tựa như thép thuẫn, làm cho ba người công kích đều vô công mà trở lại. Vừa đúng lúc này, lợn rừng dị thú đông nhiên dừng lại, đầu nhất chuyển trực tiếp đụng phải một bên Triệu đỉnh. "Vặn!" Triệu đỉnh vội vàng cầm côn chặn lại, không thể ngăn cản cự lực trực tiếp đâm vào trường côn phía trên, đem hắn vọt thẳng bay 3-4m, sau đó thân thể lập tức xoay chuyển, lăn xuống dốc núi, trọn vẹn hơn 10m mới ngưng được thân hình. "Chết!" Chu vi trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, kinh lực điên cuồng tràn vào trường đao. "Phốc!" Trường đao chạm tại lợn rừng dị thú trên cổ, rốt cục chạm phá trên người nó tầng kia thật dày giầu giáp, không có vào cổ của nó. "Ngang!" Ngang. Lợn rừng gầm thét, lực lượng mạnh đến đáng sợ, thân thể bỗng nhiên vọt tới, kia kẹt tại nó trên cổ cương đao lại bị trực tiếp cáng nước, sau đó nó mặc kệ không để ý, vọt thẳng hướng về phía Phó Trung đỉnh. Phó Trung đỉnh biến sắc, trong tay xiên xích nhưng vẫn là không chút do dự vung ra. 3. Xiên xích trùng điệp lắc tại lợn rừng dị thú trên đầu, đưa nó mắt xương xinh xinh đập phá. Nhưng cái này ngược lại càng thêm chọc giận nó, giẫm đạp trên mặt đất tốc độ cực nhanh, bụi đất đều xinh xinh vấy lên. Lên. Đúng lúc này, Chu Vi gần thét, bắt lại lợn rừng cái đuôi, dùng sức kéo một cái. Ngang! Lợn rừng dị thú gào lớn, thân thể nhưng vẫn là không tự chủ được ngương trệ nháy mắt, thừa cơ hội này, phó trung đình lúc này mới tránh nẽ ra. Vâng! Một tiếng vang vọng, lợn rừng hung hăng đâm vào một viên hai tay ôm lại trên đại thụ. Thật sâu lom đi xuống cây cối, làm cho sở hữu người trong lòng đều là phát lệnh. Màu ra tay! Chu vĩ vội vàng hét lớn. Chỉ là ngắn ngủi giao phong. Bọn hắn liền kiến thức đến cái này lợn rừng dị thú thực lực, thực sự để bọn hắn trong lòng phát lạnh, rốt cuộc không lo được thận trọng, vội vàng hô hào Bạch Tử Nhạc bọn người xuất thủ. Cẩn thận. Đúng lúc này, lao tiền sắc mặt đại biến, đưa ra cảnh cáo. Cùng lúc đó, Chu Vi cũng đồng thời cảm giác đến đến từ sau lưng một cỗ thuộc về dị thú kinh người khí thế, còn có dị thú kia nhanh chạy giẫm đạp ở trên mặt đất thùng thùng âm thanh, thật giống như tử thần hiệu triệu, để hắn trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Xong, Chu Vĩ nghiêng đi nửa người, Nhìn xem kia nhanh chóng tới gần, mặc kệ là thân hình hay là khí thế, đều không kém chút nào trước đó đầu kia lợn rừng dị thú thân ảnh, tuyệt vọng. Bởi vì hắn chính phát hiện căn bản không kịp nẹ tránh. Nẹ tránh. Ngay sau đó, Chu Vĩ liền nghe được một đạo hơi có vẻ thanh lanh thanh âm từ hắn bên người văng lên, sau đó liền cảm giác được một tia sáng, ở trước mắt hiện lên. Một thanh trường đao, nhanh như kinh hồng, trực tiếp bổ xuống. Bá đao quyết. Phúc. Trường đao trực tiếp đem hắn sau lưng lợn dị thú đầu Từ giữa đó chém thành hai nửa. Vừa mới khí thế kinh người lợn rừng dị thú, nháy mắt mất mạng, thân thể mềm nhũn ở giữa, nghiêng nghiêng va chạm ra ngoài, hung hăng ngã ở một bên trên đại thụ. Một đao qua đi, Bạch Tử Nhạc không chút nào dừng lại, thân hình nhất chuyển, tựa như huyễn ảnh, liền xuất hiện ở khác một con lợn rừng dị thú bên người. Đao quang cuốn lên, tựa như mây đen ngập đầu, kia lợn rừng dị thú giống như là cảm giác đến cái gì, ánh mắt bên trong lóe lên một đạo sợ hãi, bụng bịu co rụt lại thân thể, muốn tránh lui nhưng là cái này thời điểm, lại đã tới đã không kịp. Phúc! Lợn rừng dị thú kia tráng kiện đầu, nháy mắt bay ra, lăn xuống xuống tới. Bạch tử nhạc thu đao, kinh lực tại trên thân đao trào lên, lập tức liền đem phía trên vết máu cho quăng bay đi, lúc này mới chậm dài thu nhập trong vào đao. T. Chú Vĩ hít sâu một hơi, cơ hộ không dám tin tưởng con mắt của mình. Phía sau mình đầu này lợn rừng dị thú thực lực như thế nào hắn không tốt kết luận, nhưng hắn trước người cái này, hắn thế nhưng là tự mình cảm thụ qua. Hắn cùng triệu đỉnh, phó trung đỉnh ba người đồng loạt ra tay, đều không thể đem cầm xuống, kết quả bạch tử nhạc chỉ là một đao, chỉ dùng một đao, liền đem chi chẳng giết. Trong chốc lát, hắn trong lòng liền minh bạch, mình trước đó biểu hiện, ra sao buồn cười. Người ta chỉ là không thèm để ý mà thôi, thật muốn so đo, có là thủ đoạn thu thập bọn họ. Vương nhịn yêu, láo tiền, triệu đỉnh cùng phó trung đỉnh bốn người, đồng thời sợ ngây người, sững sờ nhìn trên mặt đất hai đầu dị thú không nhúc nhích thân thể, dòng máu đỏ sớm còn không ngừng chảy ra, đái lòng một trận rung động. Đây chính là kiệt xuất đệ tử thực lực. Trên lẽ coi là thật có như thế đại sao? Bạch Tử Nhạc bây giờ, đến cùng là cảnh giới gì? Ngoại gen đỉnh phong. Vẫn là đã bắt đầu nội luyện. Thu thập một chút, đem cái này hai con dị thú khiên xuống núi đi. Không để ý đến chung quanh mấy người khiếp sợ ánh mắt, Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt phân phó một câu, sau đó nhìn phía cái kia sơn động. Hắn tinh thần cường đại, linh giác tự nhiên nhạy cảm, đang đến gần thời điểm liền cảm giác đến, cái này trong sơn động, tổng cộng có hai đầu lợn rừng dị thú. Bất quá chính vì vậy, đáy lòng của hắn mới có thể hiếu kỳ. Bình thường gia thú, chỉ có nuốt ăn có được linh tính chi vật, mới có thể chậm chạp tiến hóa, trở thành dị thú. Nhưng linh tính chi vật, thường thường tương đối thưa thớt, cái này Thanh Sơn phụ cận, có linh khí sinh sôi còn tốt một điểm, tại bình thường trong núi rừng, thế nhưng là tuyệt đối ít càng thêm ít. Coi như Thanh Sơn phủ cận linh khí sinh sôi, cũng cực ít sẽ xuất hiện hai con lợn rừng cùng nhau tiến hóa trở thành dị thú tình huống. Căng đừng nói, bọn chúng thực lực đều không yếu, liền xem như vừa mới bước vào nội luyện võ giả, đều muốn cẩn thận ứng đối. Cho nên bạch tử nhạc kết luận, bọn chúng chố ở phụ cận, tất nhiên có được linh tính chi vật. Tới gần sơn động, lập tức liền có một cỗ thuộc về lợn rừng trên người hôn mùi thối truyền ra, làm cho bạch tử nhạc lông mày đều là nhữ một cái. Bất quá hắn vẫn là cố nén mùi vị khắc thường, đi vào. Nửa phút sau... Bạch tử nhạc trên tay nhiều một cái đầu người lớn nhỏ màu xanh trắng hòn đá cùng vài cọng thực vật, từ kia trong sơn động đi ra. chương 153, được biết cùng phát hiện, vô tú thảo, tàng linh hoa, cái này đều là luyện chế hộ tâm đan chủ yếu vật liệu, chúc mừng bạch đầu lĩnh, chỉ là cái này vài cọng dược liệu, liền có thể đổi được 50 lượng trở lên bạc. Lao tiền tại nơi này ngây người cũng có ít năm thời gian, đối với dược liệu phân rõ đã rất có một tay. Là lấy liếc mắt một cái liền nhận ra bạch tử nhạc trong tay vài cọng thực vật là cực ít có chân quý dược liệu, có giá trị không nhỏ. Về phần chia đều, hắn tự nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã đi nhấc lên. Vậy thì thật là tốt, cái này vài cọng dược liệu liền giao cho ngươi, đổi tiền, liền cho huynh đệ mấy cái mua rượu ăn. Bạch tử nhạc cười cười, đem vô tu thảo cùng tàng linh hoa đã đánh qua. Tạ đầu lĩnh, lao tiền thật tâm thật ý nói tạ, lập tức có chút hết sức vui mừng. Những người khác trên mặt cũng không khỏi lộ ra tiểu dung, lúc đầu loại này thu nhập thêm, trước kia đầu lĩnh coi như sẽ phân, cũng chỉ là thiểu thiểu một phần, cùng so sánh, bạch tử nhạc thế nhưng là hào phóng rất nhiều, tăng thêm đối phương triển lộ ra thực lực vượt xa bọn hắn, bọn hắn tự nhiên là càng thêm công nhận. Bạch đầu lĩnh, về sau có chuyện gì, cứ việc phân phó, ta phục ngại. Chu vi vô bộ ngực bảo đảm nói. Trải qua lần này, chu vi cũng là triệt để nhận rõ mình cùng bạch tử nhạc trên lệnh, cam tâm bị thúc đẩy. bạch đầu lĩnh Chúng ta cũng nguyện ý nghe ngài phân phó. Triệu đỉnh cùng phó trung đỉnh cũng là tới gần, nói. ân đi thôi. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, nói một tiếng, dẫn đầu hướng dưới núi đi đến. Hai đầu dị thú, tự nhiên là do nó hắn mấy người cùng một chỗ, dơ lên xuống dưới. Trúc lâu bên trong, bạch tử nhạc nhìn xem trong tay hòn đá, chân mày hơi nhữ lại. Tại kia hai đầu dị thú sơn động bên trong, bạch tử nhạc xác thực có chỗ phát hiện, vô tu thảo cùng tàng linh hoa. Trảng qua là tiện thể ngắt lấy xuống tới, chân chính để hắn xem trọng, nhưng vẫn là hắn trong tay khối này tăng đá. Cái này hòn đá chất lượng hơi nhẹ, độ cứng cũng không tính lớn, nhưng lại có từng tia từng sợi linh tính khí tức, từ hòn đá bên trong truyền ra. Tăng thêm Bạch Tử Nhạc phát hiện phía trên có rất rõ ràng bị dã thú gặm cắn qua vết tích, trong lòng lập tức liền có suy đoán. Hai con dã thú chi cho nên sẽ tiến hóa thành vì dị thú, khả năng chính là bởi vì gặm ăn cái này hòn đá duyên cơ. Cái này hòn đá Ngược lại là có điểm giống linh tài bảo giám phía trên nhắc tới linh nhiễm thạch. Một loại địa khí đổ vào, linh khí trường kỳ nhiễm mà thai ngén thành đặc thù linh thạch. Trên thực tế, cái gọi là linh thạch chính là linh nhiễm thạch một loại. Chỉ bất quá linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí càng thêm sung túc dày đặc, mà lại phi thường thuần túy, chí ít linh khí ở trong đó chiếm cứ có 5 thành trở lên. Mà trong tay khối này, Bạch Tử nhà cước lượng một chút, cực kỳ thật lớn, đoán chừng nếu như không phải bị hai con thú cản ăn, tất nhiên càng thêm khủng lồ. Cái này muốn thật sự là linh thạch, giá trị tuyệt đối để bất luận cái gì tu tiên pháp lòng người động. Đáng tiếc, tại hắn tinh thần cảm giác hạ, bên trong mặc dù cũng ẩn chứa có linh khí, lại tương đối thưa thớt, càng nhiều ngược lại là một loại hơi có vẻ giữ dần nhiễu loạn chi khí. Tạm thời đem để ở một bên, Bạch Tử Nhạc chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Thể nội khí huyết vận chuyển, trong chốc lát liền có một cỗ kinh lực không ngừng sinh sôi, sau đó tựa như quần quần thủy ngân dịch, ở trong cơ thể hắn tùy ý lưu chuyển. Thời gian dần qua hướng về hắn hạ nơi đan điền hội tụ. Quân quận kinh lực không ngừng tại hạ đan điền bồi hồi, làm cho Bạch Tử Nhạc hạ đan điền vị trí, nhiệt độ cực độ kéo lên. Từng tia từng sởi kinh lực, càng là sẽ rất nhỏ đâm vào hạ trên đan điền, làm cho đan điền đều phát ra có chút chấn động thanh âm. Bạch Tử Nhạc cũng không có trực tiếp trùng kích đan điền, bắt đầu đột phá, mà là tại nuôi kinh. Chỉ có kinh lực sung túc, xong phá đan điền thời điểm, duệ tính mới có thể càng mạnh, mới có thể thế như trẻ che nhất cử song pha ràng buộc, chân chính tu ra nội lực. Cho dù hắn đã đạt đến nội luyện cực hạn, kinh lực mạnh hơn xa tại bình thường nội luyện đỉnh phong võ giả, nhưng cũng không dám ở nơi này phương diện chủ quan. Bởi vì võ giả đột phá, thường thường tất công tại chiến dịch, một lần không được, khí huyết phản phệ, liền sẽ có cực lớn suy yếu, chí ít cần mấy tháng tính dưỡng mới có thể lần nữa xung kích. Có chút thậm chí khí huyết thương thân, cần mấy năm tĩnh dưỡng, một khi qua 3 40 tuổi tráng niên kỳ vẫn không có thể luyện ra nội lực trên cơ bản liền vô vọng nội lực cảnh, sau đó liền sẽ theo tuổi tác tăng trưởng, khí huyết dần dần suy yếu. La Lấy, Bạch Tử Nhạc chỉ hy vọng có thể một lần thành công, đương nhiên phải chuẩn bị thêm một chút. Bất quá, trải qua khoảng thời gian này nuôi kinh, kinh lực của ta đã tăng lên đến trình độ nào đó đỉnh phong, hẳn là đã có thể chính thức xung kích đan điền, đột phá cảnh giới giang buộc. Bạch Tử Nhạc ánh mắt có chút trong trẹo. Nội lực cảnh, tại Thanh Hà trấn đều đủ để hoành hành, tại Ngô Giang huyện cũng tuyệt đối xem như một người vặn. Cao thủ. Hắn tự nhiên khát vọng mau chóng đến. Hắn bây giờ thực lực, tại thanh hà Trấn còn đủ để tự vệ, tại cái này ngô giang huyện, coi như có chút miễn cưỡng. Đặc biệt là tại có một vị đường chủ tại đối với hắn không ngừng tính toán tình hồn dưới. Hắn cũng không cho rằng, mình cự tuyệt lý chiêu yêu cầu về sau, đối phương chỉ là sẽ tại chức vụ phương diện khó xử mình, đến tiếp sau tất nhiên còn có thủ đoạn, phải rơi vào trên đầu của mình. Bạch sư đệ, người cái này thế nhưng là để ta một trận dễ tìm A. Làm sao tại cái này phá địa phương nhậm chức? Đường Triển Phi vừa thấy mặt, chính là một trận phàn nàn, ngay sau đó lại là một mặt tức giận bất bình nói ra, ngươi nói cho sư huynh, đắc tội người đến cùng là ai? Ta không thèm đếm xỉa tấm mặt mó này, cũng phải cấp ngươi lấy cái ân tình đi, ta không nhận cái này bị khuất. Nơi này thật không tệ, thanh nhàn. Bạch Tử Nhạc bất vi sở động nói. Trước mắt mà nói, hắn sắc thực đối nơi này thật hài lòng, mỗi ngày đều có đầy đủ thời gian luyện võ tu hành. Còn không làm người khác chú ý. Chính là thích hợp hắn ý nghĩ. Vừa vặn hắn cũng muốn thừa dịp khoảng thời gian này, đột phá đến nội lực cảnh, tới lúc đó, hắn tự nhiên sẽ làm ra cải biến. Ta dù sao lý giải không được ngươi, nơi này thanh nhàn ngược lại là thanh nhàn, nhưng cũng không có chất béo à. Không có tiền, lại có cái gì ý tứ. Đường triển phi trong miệng nói, cũng không khách khí, trực tiếp tại bạch tử nhạc trong trúc lâu rót một chén trà, một ngụm rót trong cửa vào, lúc này mới nói ra, sư minh lần này tới đâu, chính là đến nói cho ngươi. Ngươi nhờ ta hỏi thăm kia tạ cổ thương, cũng không là bình thường nhân vật, hắn vậy mà là một vị tu tiên pháp người, sư đệ à, điều tra hắn làm gì. Loại này nhân vật, cũng không phải chúng ta có thể treo trọc. Ta tự nhiên có dụng ý của mình, ngươi chỉ cần đem tin tức nói cho ta là được rồi. Bạch tử nhạc trên mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong cùng kích động. Hắn hôm nay, tiên đạo công pháp tử khí quan thần pháp đã tu luyện đến tầng thứ 5, không có đến tiếp sau công pháp. Tiên pháp thực lực lập tức liền lâm vào đỉnh trệ bên trong. Hắn tự nhiên bức thiết muốn mưu đoạt kia tầng thứ 6 trở lên công pháp. Mà cái này tạ cổ thường, chính là lao tú tài sư huynh, cũng là hắn trước mắt đủ khả năng tiếp xúc đến một cái duy nhất tu tiên pháp người. Hắn tự nhiên hy vọng có thể thông qua hắn, nghĩ một chút biện pháp, có lẽ có thể có thu hoạch. Nếu như bây giờ không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể tốn hao hải lượng hồn năng, sử dụng giao diện thuộc tính thôi diễn công năng, đến thôi diễn đến tiếp sau phương pháp tu luyện Cái kia cần tiêu hao hồn năng số lượng coi như quá lớn, không đến tất yếu, hắn cũng không nguyện ý như thế đi làm. Hú hổ, trước mắt hắn hồn năng thế nhưng có chút không đủ. Tốt tốt tốt, ta cũng không hỏi. Phía trên này, đều là kia tạ cổ thương một chút bình sinh, là ta chuyên môn tiến vào chúng ta trong bang bí lục các bên trong, sao chép xuống tới. mà khác, ta cũng bỏ ra mấy ngày thời gian, điều tra một phen, đều ghi lại ở phía trên, ngươi có thể nhìn kỹ một chút, nếu có cái gì bỏ sót, lại nói với ta. Sư huynh cam đoan giúp ngươi làm thỏa thỏa." Đường Triển Phi vừa nói, một bên đem một tờ giấy đưa cho Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc đưa tay tiếp nhận, không kịp chờ đợi quan sát. Một hồi lâu, Bạch Tử Nhạc buông xuống trang giấy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Chớ nhìn hắn cái này, tiện nghi sư huynh bình thường một bộ bất cần đợi bộ dáng, nhưng thật thiết lập sự tình đến, sắc thực cực kỳ ổn hòa. Trang giấy này bên trong, không chỉ có lấy tạ cổ thương một chút bình sinh sự tích, càng có rất nhiều thói quen sinh hoạt ghi lại ở trong đó thậm chí tiểu liền một chút quê nhà đánh giá đều có. Mà lại, đường triển phi còn liền đối phương mấy ngày bên trong phạm vi hoạt động, làm ra một chút phân tích, cơ hội là không rõ chi tiết, vô cùng rõ ràng. Quả thật không tệ. Bạch tử nhạc khẳng định gật gật đầu, nói. Cái đó là... Tự tin hả ra một phát đầu, ngay sau đó đường triển phi mở miệng nói ra, đúng rồi, người bên này có thể đi được mở sao? Thế nào? Bạch tử nhạc hỏi. Đừng nói sư huynh không có chiếu cấu ngươi, nửa tháng nữa. Thế nhưng là tam đại lâu tổ chức một tháng một lần thanh niên võ hội, sư Minh đoán chừng ngươi cũng chỉ là vừa tới cái này ngô giang huyện, khẳng định không có tham gia qua, dẫn ngươi đi kiến thức một chút, thế nào? Đường triển phi mở ra lông mày, lộ ra một tia vẻ đắc ý, nói, sư Minh nói thế nào, cũng là ngô giang huyện bên trong thanh niên tài tuấn, mỗi tháng đều có thể nhận thêm mời. Thanh niên võ hội, tốt, đang muốn kiến thức một phen. Ngay vậy, bạch tử nhạc trong lòng hơi động, rất nhanh liền đồng ý xuống tới Thanh niên này võ hội, hắn tại đường xá bên trong liền có nghe nói, tự nhiên cũng muốn gặp biết một phen, nô giang huyện thế hệ thanh niên bên trong sáng trói người. Cùng ngày, Bạch Tử Nhạc cũng không có tại Thanh Sơn Dược Viên qua đêm, mà là dẫn theo một túi lớn dị thú huyết nục, hướng nô giang huyện mà đi. Những này huyết nục chính là vật đại bổ, lại thêm hương vị cực dai, Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng muốn nếm bên trên thưởng thức. Thanh Sơn Dược Viên dù sao điều kiện đơn sơ, cũng không tốt xử lý. Mà khác, hôm nay dị thú phá hư dược viên sự tình, cũng cho hắn một lời nhắc nhở. Mặc dù hắn có thể dựa vào linh nhãn thuật tra được một chút dấu vết để lại, nhưng dù sao không bằng chó cái mùi khíu giác truy tung chi năng. Phổ thông chó săn có lẽ sẽ bởi vì dị thú huyết mạch pháp chế không dám truy tung, nhưng hắn chó con cũng không ở hàng ngũ này. Kia xà yêu huyết nục, huyết mạch cao bậc nào, nó cũng dám tại nuốt, càng đừng nói chỉ là phổ thông dị thú. Mà lại, trải qua nuốt xà yêu chi thịt, trên người nó nhưng cũng có lấy một chút đặc thù biến hóa, hắn cũng tương tự muốn nhìn một chút. Nói những biến hóa này, có thể hay không mang đến cho hắn một chút trợ rút. Cửa thành, cơ hộ mỗi ngày đều không thể thiếu xếp hàng chờ đợi người. Bạch tử nhạc dẫn theo dị thú huyết nục đứng ở phía sau. Ánh mắt lập tức quét qua, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Lại là kia đám người. Bạch tử nhạc chân mày hơi nhữ lại. Cho dù trên người bọn họ đổi quần áo, không còn như lúc trước như vậy mặc môn phái phục sức xuất hành. Nhưng bởi vì khoảng cách thời gian không dài, vẫn là để hắn cho một chút nhận ra. Phía trước mấy cái Chính là kia cựu ớn phái người. chương 154, cá lớn. Đối phương như thế tấp ngập xuất hiện tại cái này thành nam chi địa, đến cùng là vì sao? Phải chăng có cái gì bí mật, hoặc là âm mưu Đông nhiên, trong mấy người có người dường như cảm ứng đến bạch tử nhạc nhìn chăm chú, lập tức cảnh giác nhìn sang. Bạch tử nhạc lập tức bất động thanh sắc đem ánh mắt rời, trên mặt một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Đối phương đục lỗ trông lại, như bạch tử nhạc như vậy liệt dương bang đệ tử trang phục nhưng cũng có mấy cái. Cũng không có cái gì phát hiện, lúc này mới đem quay người lại tử. Sau đó rất nhanh liền giao vào thành phí, ở cửa thành một bên khác, biến mất không thấy gì nữa. Thật là nhạy cảm cảm giác, tốt cảnh giác trái tim. Bạch tử nhạc thấp giọng cảm khái một tiếng, trong lòng đã có chút nghi ngờ. Chỉ là, hắn cũng không biết bọn hắn đến cùng ra vào thành Tây muốn làm gì, đồng thời cũng không biết đối phương cụ thể thân phận, cho dù nghĩ cha đều không tra được, đành phải tạm thời dặn xuống đáy lòng. Vượt qua cửa thành, bạch tử nhạc ánh mắt đi lòng vòng. Quả nhiên đã đã mất đi tung tích của bọn hắn, cũng không tiếc nuối, vội hướng về chỗ ở của mình tiến đến. Ngày thứ hai, Bạch Tử Nhạc mang theo đã giải đến Bạch Tử Nhạc đầu gối cao bao nhiêu chó con ra cửa, một đường thuận lợi về đến Thanh Sơn Dư Viên. Đi vào Thanh Sơn Dư Viên, chó con dường như cực kỳ hưng phấn, một hồi đuổi theo hồ điệp, một hồi vội vàng ngắm mật, tại toàn bộ bên trong vườn thuốc tán loạn, lâu lâu còn ngừng xuống tới, tại khắp nơi rào chắn bên cạnh, vẫy lên một đợt nước tiểu, biểu thị nơi đây đã bị nó chiếm, về sau chính là nó chó ra địa bàn. Vì thí nghiệm nó năng lực, Bạch Tử Nhạc cũng là chuyên môn mang theo nó, lúc trước bị lợn rừng dị thú phá hư địa phương đi lang vòng. Chó con quả nhiên không có để hắn thất vọng, đồng thời cũng là cực kỳ thông linh, giống như là lý giải hắn ý tứ, chỉ là nhẹ ngửi mấy lần, liền gào lên một tiếng, để Bạch Tử Nhạc đuổi theo, sau đó liền trực tiếp hướng tây sườn núi trên núi chạy tới. Bạch Tử Nhạc nhiều hứng thú đuổi theo, rất nhanh liền vượt qua đống loạn thạch, lên núi. Đồng thời Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền phát hiện Chó con giống như là có thể tại cực xa địa phương, liền ngửi được mục tiêu khí tức, một đường đi nhanh, so với bọn hắn trước đó ít đi rất nhiều đường quanh co, mấy phút sau liền đi vào chỗ kia sơn động bên ngoài. Nó giống như là đã sớm phát giác được trong sơn động cũng không có cái khác dị thú sinh vật, chỉ là hơi chần chờ liền chui vào trong động, bạch tử nhạc rất nhanh liền nghe được nó hưng phấn chu lên thanh âm. Chỉ chốc lát sau, bạch tử nhạc liền thấy chó con miệng bên trên, ngầm một khối nhỏ vụn hòn đá, cẩn thận đặt ở một bên. Ngao ngao kêu giống như là muốn để bạch tử nhạc giúp nó trông coi, bận biểu lại trôi vào. Bạch tử nhạc ánh mắt quét qua, trên mặt rất nhanh liền hiện ra một tia cổ quái. Linh nhiễm thạch. Cái này linh nhiễm thạch so với hắn từ đó nhặt được, đương nhiên phải nhỏ hơn rất nhiều, hẳn là bị những cái kia lợn rừng dị thú gặp ăn thời điểm, từ khối lớn linh nhiễm thạch bên trong rơi xuống xuống tới. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, chó con có thể nhanh như vậy liền phát hiện cái này linh nhiễm thạch linh tính khí tức, thực sự để hắn hơi kinh ngạc ba, Năm lần về sau, tại bạch tử nhạc bên người, liền đã xuất hiện 5-6 khối linh nhiễm thạch, lớn nhất cũng bất quá tiểu hài 5 đấm lớn nhỏ, nhỏ nhất chỉ có lớn bằng ngón cái. Cẩn thận chọn nhỏ nhất khối kia linh nhiễm thạch, chó con cắn lấy trong miệng, dùng hàm răng của mình tình tế cọ sát lấy, thỉnh thoảng liền hưởng thụ híp mắt lại, nốn từng ngụm lớn lấy nước bọn. Sau đó lại tiếp tục cọ sát lấy linh nhiễm thạch, giống như là muốn đem linh nhiễm thạch toàn bộ mái nhỏ, sau đó nuốt xuống đi. Thấy đã thí nghiệm ra chó con năng lực Bạch tử nhạc cũng không có tiếp tục tại nơi này dừng lại ý nghĩ, cất bước liền muốn rời đi. Lại tại lúc này, kia chó con nhanh chóng chạy tới, rắc bạch tử nhạc ống quần, nga ô đối với những cái kia linh nhiễm thạch. Ngươi đây là muốn để ta mang cho ngươi đi. Thấy chó con liều mạng muốn cái đuôi, bạch tử nhạc bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, đến ta trong tay, nhưng chính là ta. Ngay vậy, chó con đong đưa cái đuôi đống nhiên cứng đờ, thân thể nhanh chóng vọt đến linh nhiễm thạch bên cạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bạch tử nhạc Một bộ sợ bị hắn cướp đi bộ dáng. Người chó đồ vật, coi là thật nuôi không quen." Bạch Tử Nhạc cười mắng một câu, vẫn là nhịn quyết tâm đến, giúp nó đem mấy cái linh nghiệm thạch trò thu hồi. Chó con thấy thế mặc dù gầm nhẹ vài tiếng, nhưng không có ngăn cản, cũng không biết là không dám, vẫn là thật tin tưởng Bạch Tử Nhạc sẽ không tham ô nó đồ vật. Rất nhanh, chó con tựa như quên chuyện này, thật nhanh lao ra ngoài, sau đó còn thỉnh thoảng ngừng xuống tới, đối Bạch Tử Nhạc ngang kêu lên. Bạch Tử hơi sững sờ, nói: Ngươi đây là để ta đi theo ngươi sao? Nhưng cũng không chần trở, đi theo. Sau đó chỉ chốc lát sau, Bạch Tử Nhạc liền thấy chó con dừng lại tại một cái địa phương, hương phấn kêu lên. Tinh Nguyên Thảo. Bạch Tử Nhạc trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Tinh Nguyên Thảo, thế nhưng là cùng vô tu thảo, tàng linh hoa ngang nhau phẩm dai linh dược tài, một gốc nói ít cũng có thể thay đổi 15 lượng bạc, phẩm dai tốt, giá cả cao hơn. Bạch Tử Nhạc không khỏi tiến lên, đưa tay đem cái này gốc Tinh Nguyên Thảo cho đào lên Thế thế, chó con dường như có chút hương phấn, lần nữa mang theo bạch tử nhạc, tại núi rừng bên trong toán loạn. Mấy canh giờ qua đi, bạch tử nhạc trên tay, liền đã nhiều mười mấy gốc linh dược tài, tất cả đều là loại kia có linh tính, có thể luyện chế linh đan dược liệu, mặc dù giá trị cao có thấp có, nhưng mười mấy gốc linh tài cộng lại, ít nhất cũng có thể thay đổi trăm lạng bằng dòng, tuyệt đối được cho đại thu hoạch. Đương nhiên, trong lúc đó phiền phức cũng là không ít. Linh tính chi vật. Bên người thường thường đều có gia thu hoặc là dứt khoát chính là dị thú thủ hộ, chó con khíu giác mặc dù linh mẫn, cách thật xa đều có thể phát hiện linh vật khí tước, nhưng sức chiến đấu coi như không được, chỉ có thể cách thật xa kêu to, sau đó để bạch tử nhạc xuất thủ. Mười mấy gốc linh dược tài tới tay, nhưng cũng là tại hắn xử lý 5-6 con dạ thú, một đầu vừa mới tiến hóa dị thú tình huống dưới mới chính thức tới tay. Bất quá cái này đối ta đến nói, nhưng cũng tính không được cái gì, ngược lại thu được song trọng đội thu. Bạch tử nhạc mắt nhìn mình giao diện thuộc tính hồn năng số lượng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trước đó hắn hồn năng điểm số trải qua tăng lên trên diện rộng võ kỳ thực lực, chỉ còn lại có 4.991 điểm. Chém giết 2 đầu lợn rừng dị thú, thu được 1.245 điểm, bây giờ một cả ngày xuống tới, lại là tăng lên 785 điểm. Hắn hồn năng số lượng, lập tức lại một lần nữa đột phá 7.000 điểm, đạt đến 7.021 điểm. Trong một gian phòng, Mấy vị người mặc liệt dương bang đệ tử phục sức võ giả, ngồi đối diện nhau. Trong đó cầm đầu, chính là một người mặc trang phục, ánh mắt như điện nam tử trung niên. Người này tên là Hoàng Quan Chiếu, mặc dù chỉ ở chấp pháp đường treo quản sự chức vụ, nhưng bản thân thực lực, nhưng còn xa tháng qua chấp pháp đường chủ quản, chính là thật sự nội lực cảnh cường giả. Mà tại hắn phía dưới, thì là hắn 5 vị thủ hạ, trong đó chừng bốn cái, đều là nội luyện cấp độ hảo thủ, kinh nghiệm phong phú, thực lực không kém. Chỉ có một cái, tuổi tác nhìn không lớn, Ngoài miệng mọc lên lông tơ, lại là một thiếu niên. Nhưng là thiếu niên một thân trang phục, ẩn ẩn có thể thấy được cánh tay chỗ trắng kiện, nhưng cũng không phải kẻ yếu, mặc dù còn không có đột phá đến nội luyện cấp độ, nhưng cũng có ngoại rèn cốt tủy, thậm chí là ngoại rèn đỉnh phong thực lực. 10 ngày trước, trong bang nội môn đệ tử Ngô Thiên Phúc bị phát hiện chết tại thành Nam Cổng bên ngoài mấy dặm thanh sơn câu. Từ kia Ngô Thiên Phúc trên thi thể nhìn, rất rõ ràng chính là chết tại Cửu Ấn phái Cửu Ấn trưởng phía dưới. Sau đó rất trùng hợp Chúng ta người liền phát hiện có một đám cựu ấn phái đệ tử, tại ngày đó hướng thành Nam Miệng ra đi, ngày thứ ba mới tử thành Nam Miệng trở về. Cho nên chúng ta kết luận, người xuất thủ, tất nhiên là đám kia cựu ấn phái đệ tử. Bây giờ cách chúng ta đón lấy cái này nhiệm vụ đã qua 5 ngày, bây giờ nói nói các ngươi khoảng thời gian này phát hiện. Hoàng Quang chiếu ánh mắt như điện, nhìn về phía mình mấy cái này thủ hạ. Từ thành phương Nam hướng đến hướng thành Bắc, nhất định phải trải qua ba cái đừng rẽ. Ta cùng tần thú hai người cùng một chỗ hỏi thăm mấy cái chỗ đường rẽ một chút người quen cùng cửa hàng trưởng quỹ, bọn hắn đều biểu thị cũng không nhìn thấy mặc kiểu ấn phái phục sức người, từ những cái kia địa phương thông qua. Cho nên chúng ta kết luận, bọn hắn còn tại chúng ta liệt dương bang vị trí thành Nam Phạm Vi bên trong. Một cái trên mặt giữ lại một đạo mặt xẻo nam tử, một mặt chấn định nói. Chúng ta cũng hỏi thăm qua, có trong bang đệ tử nhận ra nhóm người kia bên trong, có một người chính là kiểu ấn phái tinh anh đệ tử lôi động, mặt khác còn có mấy cái. Chúng ta cũng không rõ ràng cụ thể thân phận, nhưng có một cái niên kỷ rất lớn, có thể là kiểu ấn phái bên trong, thực lực khá mạnh chấp sự chi lưu. Ngay sau đó lại có một cái cao gầy võ giả mở miệng nói ra. Sáng sớm hôm nay, ta cùng tiểu cung vừa vặn ở cửa thành phụ cận loại bỏ, vừa lúc liền nhìn đến một nhóm người phân tán đi ra cửa thành, bởi vì kia lôi động ta không biết, cũng không xác định trong đó đến cùng có hay không hắn, nhưng nhóm người kêu bên trong có một cái thân hình thấp bé, trên đầu còn có hai cái rõ ràng vòng xoáy người. Ta lại nhận biết, chính là cựu ấn phái truyền công sư phó Hùng Chính Đức. Bởi vì kia Hùng Chính Đức thực lực không yếu, ta cùng tiểu cung hai người thế đơn lựa bạc, cho nên không dám mạo hiểm tiến, chỉ là xa xa nhìn thấy bọn hắn hướng về thanh sơn tới gần, liền tranh thủ thời gian chạy tới. Đúng lúc này, một thanh âm có chút hùng hậu trắng hán, mở miệng nói ra. Xác định. Ngay vậy, Hoàng Quang chiều ánh mắt sáng lên, lại là nhìn phía thiếu niên kia, cũng chính là tiểu cung. Không sai, kia Hùng Chính Đức cực kỳ cảnh giác Chúng ta vừa mới ra khỏi cửa thành, hắn liền có chỗ cảm ứng, nếu không phải từ ca lôi kéo ta tránh đến một bên, chúng ta liền bị phát hiện. Cung tinh hỏa vội vàng trả lời. Vậy nhanh lên, chúng ta ở cửa thành trông coi, chờ bọn hắn trở về, nhất định phải tra rõ ràng bọn hắn khoảng thời gian này tấp ngập ra vào, đến cùng là vì cái gì? Ta có dự cảm, lần này chúng ta muốn mỏ đến cá lớn. Hoàng Quang Chiếu nói, trên mặt cũng là hưng phấn lên, nhìn phía cung tinh hỏa, nói, tiểu cung. Có lẽ ngươi tiến vào tu tiên gia tộc, trở thành thư đồng cơ hội, ngay tại cái này một lần. Ta nhất định sẽ cố gắng. Cung tinh hỏa trong lòng một kích động, ánh mắt lập tức trở nên cực nóng lên, trầm giọng nói. Rõ ràng, cái này cung tinh hỏa cùng bạch tử nhạc, chính là lần này thập đại kiệt xuất đệ tử một trong. Bởi vì thứ một ngày thu hoạch, thế là tại tiếp xuống tới mấy ngày, bạch tử nhạc đều mang cho con, tại núi rừng bên trong tán loạn, không chỉ có thu hoạch một đống lớn linh dược tài cùng một chút có được linh tính chi vật Tự liền hắn hồn năng số lượng, cũng lập tức được đến tăng vọn, lại một lần đột phá một vạn điểm số lượng, đạt đến 12.412 điểm. chương 155, Kim Linh Quả, hồn năng vững bước tăng lên, cũng làm cho được bạch tử nhạc đối với cái này lên núi lục soát sự tình, hứng thú cực lớn. Tăng thêm hắn thân là Thanh Sơn Dược viên hộ vệ đầu lĩnh, bình thường cũng không đại sự, thế là hắn cơ hổ cả ngày đều đi tại cái kia liên miên Thanh Sơn bên trong. Thanh Sơn bên ngoài, Linh Dược tài dần dần thưa thớt. Bạch tử nhạc ngay tại chó con dẫn đầu hạ, dần dần xâm nhập mà đi. Đây cũng là hắn nghệ cao người gắn lớn, không phải cái này thâm sơn trong rừng rậm, cũng không phải bình thường người có can đảm xâm nhập. Bạch tử nhạc chém ra một đao, tựa như mây đen ngập đầu, bá đạo tuyệt luân. Phúc! Một đầu độc lang dị thú, liền bị hắn sinh sinh chém giết. Hồn năng 1237. Đây là một đầu thực lực không thể so với nội luyện hậu kỳ yếu dị thú, được cho hắn cái này mấy ngày gặp phải mạnh nhất một đầu chỉ bất quá tại bạch tử nhạc trong tay, nhưng vẫn là không thể chống nổi một chiêu, liền bị hắn chém giết. Chó con hưng phấn cầm nhẹ, cấp tốc vọt đến độc lang dị thú bên cạnh thi thể, vội vàng túi đầu liếm láp lấy vẩy vào trên mặt đất máu tươi. Dị thú huyết nhục bên trong, ẩn chứa kinh người năng lượng, đối với chó con đồng dạng là vật đại bổ, nó tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cái này mấy ngày, bởi vì bạch tử nhạc săn giết dị thú huyết nục, tăng thêm nó trước đó nhặt mấy cái linh nghiệm thạch bổ sung linh lực, nó thế nhưng lại ăn bụng tròn vo. Nhìn thân hình đều cường tráng một vòng lớn. Mà lại, dân dân bạch tử nhạc cũng phát hiện, tốc độ của nó, lực lượng, đều muốn so phổ thông chó săn muốn mạnh hơn rất nhiều. Trước đó có một con trưởng thành chó săn thấy nó hình thể tiểu, muốn khi dễ nó, trực tiếp bị nó 2-3 lần cho đánh bay, bày ra sức chiến đấu, đã nhanh muốn so được một chút vừa mới tiến hóa dị thú. Có thời điểm tìm kiếm linh vật thời điểm, đụng phải chỉ là phổ thông gia thú, nó thời gian dần qua cũng sẽ gan lớn xuất thủ, xông đi lên chém giết. đương nhiên Một khi ăn thịt tỏi nó cũng sẽ cơ linh đào tẩu, để bạch tử nhạc xuất thủ. Sau đó đợi đến bạch tử nhạc đem đối phương chém giết, nó liền sẽ riêu vọ dương hoài, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tại đối phương trên thi thể điền quần căn xé, tiến hành trả thủ. Một bộ không đem đối phương thi thể xé nát không nói tư thế. Cũng chính là bạch tử nhạc đối phổ thông giã thú huyết nục hứng thu không lớn, không phải thật đúng là sẽ không để cho nó như vậy lãng phí. Linh đằng hoa, chắc không được sẽ chọc cho được đầu dị thú này thủ hộ Bực này linh vật, thế nhưng là luyện chế xúc khí đan chủ yếu linh tài một trong, mà xúc khí đan, thế nhưng là có gia tăng nội luyện võ giả đột phá đến nội lực cảnh nhất định tỷ lệ linh đan, chân quý đến cực điểm. Chỉ bất quá, cái này mai linh đằng hoa khoảng cách chân chính chẳng ra, chí ít còn cần thời gian nửa tháng. Bạch tử nhạc nhìn xem linh dây leo phía trên sinh trưởng ba cái hoa nhỏ bao, trên mặt lộ ra vẻ thiết nối. Cái này linh dây leo hoa, chỉ có nụ hoa hoàn toàn nở rộ ra, mới có thể phát huy ra tác dụng Nụ hoa bên trong mặc dù ẩn chứa nhất định linh tính, lại dược tính đại giảm, nhưng không có quá lớn hiệu quả. Bất quá, mặc dù linh dây leo hoa còn không có hoàn toàn nợ rộ, bạch tử nhạc nhưng vẫn là thật nhanh nhớ kỹ vị trí của nó cùng kỳ thành quen cần thời gian, có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ tại thích hợp thời gian, tới hái. Trên thực tế, trước đó hắn đụng phải còn không có thành thục lĩnh nộ, cũng đều là như thế xử lý. Mắt thấy sắc trời đã tối, bạch tử nhạc đang định ngâng đầu này độc lang dị thú thi thể rời đi. Đôi mắt bên trong đột nhiên phát giác được có một tia sáng ở phía xa hiện lên, lập tức trong lòng giật mình, vội vàng ngồi xuống thân thể. Giống như là cảm giác đến có chút không đúng, chó con cũng là thật nhanh vình thai, cảnh giác hướng về tứ phía nhìn lại, lại cái gì cũng không thể trông thấy, liền dùng ánh mắt nghi hoặc quét về phía bạch tử nhạc. Gặp hắn thần sắc không giống làm bộ, lại là bốn phía quan sát, nhưng vẫn là không có chút nào phát hiện, mặt chó lập tức một đổ, con mắt ai tả nhìn xem bạch tử nhạc, khinh bị trong ánh mắt, tràn đầy nhìn đồ đần thân đ Bạch tử nhạc cũng không có tâm tình để ý tới chó con tiểu động tác, trong ánh mắt linh quang lóe lên, sử xuất linh nhãn thuật. Trong chốc lát, coi như cách xa mấy ngàn mét, trong mắt hắn cũng là có thể thấy rõ ràng. Là nhóm người kia, cửu ấn phái người. Bạch tử nhạc biến sắc, hô hấp cũng không khỏi trầm dần. Lúc này hắn cũng là phát hiện, trước đó cái kia đạo ánh sáng, chính là một vị cửu ấn phái người, lau thân đao thời điểm, bị ánh mặt trời chiếu phía dưới, phản xạ hồ quang. Linh nhãn thuật hình thành pháp thuật bản năng phía dưới. Bạch tử nhạc con mắt đều phải đến trình độ nhất định cường hóa, trở nên cực kỳ sáng ngời, đối với các loại tia sáng đều phi thường mẫn cảm, liền xem như cách mấy ngàn mét, tia hổ quang đã lộ ra có chút yếu ớt, nhưng vẫn là để hắn cho phát ra đến. Đám kia cử hấn phái người, canh giữ ở nơi đó là đang làm gì? Đang hơi nghi hoặc một chút ở giữa, bạch tử nhạc rất nhanh liền nhìn thấy, đang sát lao thân đao tráng hán phía sau, có một cái lao giả bản suối ngồi tại một viên cây nhỏ phía dưới, mà tại kia cây nhỏ bên trên lại kết lấy từng cái quả. Kìa quả có màu vàng kim nhạt, bệnh tại cây ăn quả bên trên, vãnh ánh phát sáng, bất luận kẻ nào chỉ một cái lít mắt, đều có thể nhìn ra chỗ bất phạm. Kim linh quả. Bạch tử nhạc kém chút lên tiếng kinh hô. Trong thâm sân này, lại có kim linh quả loại này linh quả. Muốn biết, cái này thế nhưng là một loại ghi lại ở linh tài bảo giám phía trên linh quả, không chỉ có thể trong sạch nhân thể thân thể, làm cho trở nên càng thêm linh động thông thấu, còn có tăng cường nội lực cảnh võ giả thực lực khiến cho nội lực tăng vọt cường đại hiệu dụng. Đương nhiên, đối với tu tiên pháp người, đồng dạng hữu hiệu. Mà lại, bởi vì linh lực dồi dào, lực lượng lại tương đối ôn hòa, lại là một loại so xúc khí đan, thích hợp hơn võ giả từ nội luyện đỉnh phong, đột phá đến nội lực cảnh linh quả. Bạch Tử Nhạc ánh mắt có chút cứng ngọ, dù sao bản thân hắn liền ở vào sắp đột phá đến nội lực cảnh thời khắc mấu chốt, cái này linh quả thế nhưng là đang vì áp dụng. Vội Vàng cẩn thận tra xét đối diện tình huống. Chỉ thấy cây nhỏ phía trên treo bảy viên kim linh quả, lúc này đều tại ánh nắng chiếu xuống, tản mát ra hào quang vàng nhạt. Mà tại cây nhỏ phía dưới, thì có một cái nhìn trừng thất tuần tả hữu lao giả, bên cạnh thì là 7-8 cái trang hán. Bọn hắn phân tán tại kia cây nhỏ chung quanh các nơi, dường như cũng phi thường cảnh giác. Ngay sau đó bạch tử nhạc rất nhanh chú ý tới, tại khoảng cách cây nhỏ mười mấy mét bên ngoài, đang có một đầu hình thể khổng lồ hát hùng thi thể, chính lặng lặng nằm tại nơi đó, cho dù cách thật xa nhìn chăm chú Đều để được hắn trong lòng nhảy một cái Yêu Đây tuyệt đối là một đầu đã siêu việt dị thú Đã thức tỉnh mình bản năng pháp thuật gấu yêu Chỉ bất quá lúc này Đầu kia gấu yêu lại đã chết tại nơi đó Trên người có rất nhiều huyết nục Thậm chí đều tiến vào những cái kia Cửu ơn phái đệ tử trong bụng Rất hiển nhiên, nơi này vốn nên nên chính là Kia gấu yêu địa bàn Kim linh quả tự nhiên cũng từ nó thủ hộ lấy Kết quả lại bị nhóm này cửu ơn phái Người phát hiện, lúc này mới bị chém giết Chết tại nơi này Bây giờ cũng chính là kim linh quả còn không có thành thục không phải bọn hắn liền sẽ không ngày đêm canh giữ ở nơi này, tiến hành phòng bị. Bất quá từ kim linh quả lớn nhỏ bộ dáng đến xem, khoảng cách thành thục thế nhưng không có dài bao nhiêu thời gian. Bạch tử nhạc lại một lần nữa mắt nhìn kia bảy viên kim linh quả, lông mày không khỏi hơi nhữ lại. Đối với yêu thực lực, hắn tự nhiên có phán đoán của mình. Lúc trước đầu kia xả yêu, xuất động liệt dương băng như vậy nhiều người, tăng thêm lưu đông cùng nhếp vân Hạo hai cái tam lưu cao thủ. Trong đó Nhiếp Vân Hạo càng là ở vào Tam Lưu đỉnh phong cấp độ, lúc này mới đem giải quyết. Bây giờ đầu này gấu yêu có lẽ không có kia xả yêu cường đại, nhưng thực lực nhưng tuyệt sẽ không yếu, chí ít cũng có được Tam Lưu cao thủ sức chiến đấu. Bạch Tử Nhạc coi như đối với mình thực lực cực kỳ tự tin, đối mặt Tam Lưu cao thủ cũng không dám nói có thể thắng qua, càng đừng nói đem chém giết. Lao giả kia, hẳn là bọn hắn một chuyến này bên trong mạnh nhất vị kia, tuyệt đối là Tam Lưu cao thủ không thể nghi ngờ. Chứ cái đó ra Cả hai người trung niên thực lực hẳn là cũng không thể coi thường, rất có thể đều là nội lực cảnh võ giả. Tăng thêm năm sáu cái xem xét liền có chút điều luyện, chí ít cũng có được nội luyện trung hậu kỳ võ giả. Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi trầm xuống. Đoạt thức Ăn trước miệng gọi, thường thường rất dễ chết bởi hổ khẩu. Nhưng liền như thế từ bỏ, hắn trong lòng tổng có chút không cam lòng. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lóe ra, nghĩ nghĩ, quyết định trước tiên lui trở về rồi hay nói. Hắn biết mình thực lực vẫn là có chút không đủ co như tăng thêm tiên pháp thủ đoạn, cũng khó có thể tại như thế đông đảo thực lực không rõ cửu ấn phái đệ tử trước mặt, cấp được kim linh quả, thậm chí có khả năng chính mình cũng lâm vào trong đó. Kim linh quả tuy tốt, nhưng chính so với mạng nhỏ, vậy liền kém xa tích tắc. Cho nên, hắn quyết định rút đi. Bất quá, cái này cũng không đại biểu cho hắn liền đã từ bỏ. Têu gọi chó con, Bạch Tử Nhạc khiêng độc lang dị thú, chậm rãi lui trở về. Gần như một cái giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc thân ảnh mới tại Thanh Sơn Dược Viên bên trong xuất hiện. Bạch đầu linh trở về. Bạch đầu linh lại mang con mồi trở về rồi. Cái này hình thể, lại là một đầu dị thú. Bạch tử nhạc vừa mới về đến dự viên, lập tức liền có một nhóm người nhích lại gần chào hỏi, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng kính sợ nhìn xem hắn. Cái này mấy ngày, bạch tử nhạc cơ hồ mỗi ngày đều sẽ khiêng lên một hai con dị thú trở về, tự nhiên để người ước ao. Muốn biết dị thú không chỉ có thực lực cường hãn, huyết nục đều là đại bổ tốt đồ vật, liền xem như vừa mới tiến hóa dị thú. Giá trị đều tại mấy chục trên trăm lượng bạc trở lên. Tăng thêm bạch tử nhạc lấy được một nhóm kia linh dược tài, ngắn ngủi mấy ngày, liền có hơn ngàn lượng bạc doanh thu, tự nhiên để mắt người nóng. Chú Vĩ, Quy Củ Cũ, một thành coi như các ngươi chỗ tốt, cái khác thì tính thành bạc cho ta là được rồi. Bạch tử nhạc nói, đem độc lang dị thú nhét vào trong một cái viện. Cái này hình sói dị thú, nhìn hình thể, tiến hóa trình không thấp à, đoán chừng ít nhất phải sơ bộ nội luyện võ giả mới có thể giết chết ta Trù Vi trong miệng nói thầm, "Vội vàng đáp, không có vấn đề. Ta đêm nay được về thành một chuyến, bạc ngày mai cho ta liền tốt." Bạch Tử Nhạc tự nhiên nghe được Trù Vi nói thầm, chỉ bất quá hắn cũng không sợ đối phương phát hiện hắn thực lực bí mật. Bởi vì nội luyện võ giả mạnh liền mạnh tại kia kinh lực xuyên thấu, đánh người tim phổi trở mềm yếu chi địa năng lực. Hắn một đao kia cơ hồ trực tiếp chặt đứt đầu sói, đối với nó nội phủ nhưng không có mảy may phá hư, người bên ngoài nhiều lắm là sẽ cho rằng hắn đao pháp lang lệ, lực lượng vi phạm việc sẽ không hướng hắn đã là nội luyện võ giả đi suy đoán. Đây cũng là hắn có can đảm mang theo dị thú trở về nguyên nhân. Bạch Đầu Linh Ngải muốn trở về. Ngày mai Trương Vĩnh chủ quản có thể sẽ tới, đến thời điểm hỏi. Vương nhị Nưu ở một bên có chút trần chờ nói, "Ta sẽ mau chóng gấp trở về." Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, từ khi hắn tiến vào cái này Thanh Sơn dược viên, nhưng không có một lần gặp qua kia Trương Vĩnh chủ quản, bất quá hắn vẫn là mở miệng nói một tiếng, liền trực tiếp hướng Ngô Giang huyện phương hướng mà đi. Trước 156, tin tức. Về phần chó con, thì tại một tiếng vào dược viên bên trong, liền đã biến mất không thấy. Không cần nghĩ bạch tử nhạc cũng biết, nó lúc này tất nhiên đã chui vào hắn trong phòng, ôm khối kia linh nhiễm thạch không thả. Tại đem mình mấy khối tiểu nhân linh nhiễm thạch nuốt mất về sau, chó con liền bắt đầu đánh bạch tử nhạc khối kia chừng đầu người lớn nhỏ linh nhiễm thạch chú ý. vừa mới bắt đầu mấy ngày, nó còn biết sợ hãi, đều là len lén thừa dị bạch tử nhạc không có chú ý, trốn ở linh nhiễm thạch bên cạnh thỉnh thoảng liếm láp mấy lần, ngẫu nhiên Bạch Tử Nhạc phát ra động tĩnh, cũng có thể làm cho nó kinh hồn tăng đảm, thời gian dài không dám động đậy. Về sau thấy Bạch Tử Nhạc coi như phát hiện nó an vụng đều không có cửa trách, lá gan của nó liền bắt đầu lớn lên, ngẫu nhiên còn quang minh chính đại ôm linh nhiệm thạch tại Bạch Tử Nhạc bên người lăn qua, thỉnh thoảng gặm cắn một cái, phát ra thanh thúy mại răng thanh âm, chó trên mặt tất cả đều là thỏa mãn chi sắc. Mắt nhìn sắc trời, Bạch Tử Nhạc bước nhanh rời đi Sơn dược viên, bước chân không ngừng. Rốt cục ở cửa thành sắp quan bế trước đó, đuổi đến trở về Bất quá khi Bạch Tử Nhạc đi vào liệt dương bang thời điểm Lại phát hiện nội vụ đường đã không ai Chỉ có mấy cái tạp vụ học đồ, tại bên kia quét dọn giàn phòng Bất đắc dĩ, hắn đành phải rời đi Sáng sớm hôm sau, Bạch Tử Nhạc liền đi ra cửa Sau đó rất nhanh liền xuất hiện ở liệt dương bang cửa chính Tiến vào liệt dương bang, Bạch Tử Nhạc xe nhẹ đường quen đi vào nội vụ đường Nói rõ ý đồ đến Bạch tử nhạc liền bị một cái nội vụ đường đệ tử mang đến trong một cái phòng, nhìn xem cái này quen thuộc sự sự phòng, sắc mặt của hắn dần dần có chút cổ quái. Quả nhiên, tại chỗ này sự tình trong phòng, bạch tử nhạc thấy đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là lần trước cho bạch tử nhạc phân phối chức vụ, đồng thời tự xưng bị người tiện thể nhắn vị kia quản sự, nhớ không lầm, hẳn là họ hứa. Giống như hắn tiện nghi sư huynh đường triển phi lúc đầu muốn nhờ quan hệ, đồng dạng là vị này hứa quản sự. Ồ, là ngươi Làm sao? Nghĩ rõ ràng. Ngươi không phải nói kia chức vụ rất tốt sao? Hứa quản sự nhưng cũng còn nhớ rõ Bạch Tử Nhạc, nhìn thấy hắn tới tưởng rằng đem đổi lấy chức vị sự tình, nhịn không được châm chọc một câu. Là rất tốt a ta lần này đến, nhưng cùng chức vụ sự tình không quan hệ. Bạch Tử Nhạc khét cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói ra, ta nhớ được trong bang có quy định, nếu như có cái gì trọng đại phát hiện, báo cáo trong bang, đồng dạng có cống hiến ban thưởng, không biết việc này có phải thật vậy hay không? Tự nhiên là thật. Làm sao? Người tại Thanh Sơn dược viên kia chim không gậy phân địa phương, còn có thể có cái gì phát hiện? Hứa quản sự có chút khinh thị nói. Cựu ấn phái đệ tử xuất hiện tại Thanh Sơn bên trong, có tính không có giá trị. Bạch tử nhạc ngữ khí Trấn định nói. Cựu ấn phái đệ tử. Bao nhiêu người? Tại cái gì địa phương? Hứa quản sự biến sắc, rốt cục trở nên nghiêm túc. Thanh Sơn thế nhưng là thuộc về liệt dương bang phạm vi thế lực, dược viên giá trị càng là kỳ cao, không cho sơ thất Cựu ấn phái làm liệt dương bang thế lực đối địch, có đệ tử xuất hiện tại thanh sơn phụ cận, lại thế nào coi trọng đều không quá đáng. Ai biết trong đó sẽ hay không có âm như gì. Không biết ta đầu này tin tức, có thể đáng bao nhiêu cống hiến. Bạch tử nhạc lại là hỏi ngược lại. Tin tức giá trị, cao có thấp có, đều cần nghiệm chứng, chỉ có nghiệm chứng qua, chúng ta mới có thể phán đoán, hẳn là cho ngươi bao nhiêu cống hiến. Mà lại, có chút tin tức là có thời gian hạn định tính, nếu như bỏ qua thời cơ, kêu cống hiến coi như thấp. Hứa quản sự trầm rộng giải thích nói. Cái này một hai ngày, bọn hắn hẳn là sẽ còn tại. Bạch tử nhạc hơi tính toán kim linh quả thành thục thời gian, mới tiếp tục mở miệng nói ra, trước mắt ta phát hiện, tổng cộng có 9 người, cũng không bảo đảm phải chăng còn có những người khác không hề lộ diện. Bọn hắn cũng đều là kiểu ấn phái tinh anh đệ tử, thực lực không kém. Hai người trung niên, tính cảnh giác cực mạnh, ánh mắt cũng phi thường ngại cảm, còn có một cái lao đầu, thực lực tuyệt không đơn giản, ta đoán chừng cái này ba cái đều có nội lực cảnh trở lên thực lực, trong đó lao đầu kia thậm chí có thể là đã bắt đầu xung kích thập nhị chính kinh tam lưu cao thủ. Cho nên nếu như trong bang dự định xuất thủ, đề nghị mời ra tam lưu trở lên cao thủ dẫn người tới, mới càng thêm ổn thỏa một chút. Bạch Tử Nhạc do dự một chút, vẫn là quyết định đem tin tức tận lực thổ lộ. Không phải rất dễ dàng cho trong bang mang đến tổn thất, đây cũng không phải là ước nguyện của hắn ý nhìn thấy. Tốt, tin tức ta đã ghi chép xuống tới, hôm nay bên trong liền sẽ có người tiến đến dò xét. Đến thời điểm có thể sẽ tìm ngươi dẫn đường, chính ngươi chuẩn bị một chút. Nếu là thật, tự nhiên sẽ có cống hiến ban thưởng xuống tới. Hứa quản sự nói, để bạch tử nhạc ký cái chữ, cũng tại hắn cống hiến bản ghi chép phía trên, thêm vào một bút, làm xong con dấu bằng chứng, lúc này mới nói ra, nếu như không có việc gì, ngươi có thể đi về trước. Tốt. Nhẹ gật đầu, bạch tử nhạc lúc này mới đi ra liệt dương bang. Tam lưu cao thủ. Cái này khuyết đại cấp một sáu lộ. Hứa ra có thể thấy được biết nhiều hơn. Hứa quản sự quét mắt nhiệm vụ tin tức, cười lạnh một tiếng, có chút vung lên bút, liền đem bạch tử nhạc nói tới cao thủ thực lực, giảm bất một mảng lớn. Trực tiếp từ hai cái nội lực cảnh, một cái tam lưu cao thủ, cải thành hai cái nội luyện đình phong, một cái nội lực cảnh trình độ. Vì thu hoạch được càng nhiều cống hiến, báo cáo láo tin tức là cực kỳ bình thường sự tình. hắn tại khi quản sự những năm này, thấy nhưng nhiều lắm, tự nhiên có mình phán đoán. Hắn tin tưởng Bạch Tử Nhạc tất nhiên là phát hiện cửu ấn phái đệ tử tại Thanh Sơn phụ cận hoạt động tung tích, nhưng muốn nói đối phương coi là thật có được một vị tam lưu cao thủ, hai cái nội lực cảnh võ giả, hắn lại là không tin. Sau đó, hắn triệu hoán một tiếng, rất nhanh liền có một vị nội vụ đường đệ tử, đi tới, cung kính nói: "Hứa quản sự." "Đi, đem cái này nhiệm vụ tin tức dán ra đi." Nói, Hứa quản sự đem văn kiện kia đưa tới. "Vâng." Nội vụ đường đệ tử lên tiếng, liền đi ra ngoài. Trở lại Thanh Sơn Tử Viên, Bạch Tử Nhạc không lại để ý có quan hệ cựu ân phái sự tình. Nếu như phía trên coi trọng, tự nhiên tốt nhất, nếu như không coi trọng, hắn cũng không có gì tổn thất. Coi như không có Kim Linh Quả, hắn cũng tự tin, dựa vào mình bây giờ nội luyện cực hạn võ đạo cảnh giới, nhiều lắm là lại tăng thêm một viên xúc khí đan, liền đủ tu ra nội lực, vượt qua cái kia đạo để vô số nội luyện đỉnh phong võ giả không thể bước qua cửa ải. Bạch Đầu Linh Ngải trở về, vừa mới trương chủ quản tới, còn hỏi lên ngươi Gặp ngươi không còn, giống như có chút không tao hứng. Chú Vĩ vừa lúc tuần sát trở về, nhìn thấy bạch tử nhạc trở về, vội vàng nói. Ân, ta biết. Bạch tử nhạc hơi nhịu nhịu mày, sau đó mở miệng hỏi, kia trương chủ quản treo vẫn còn chứ. Ta vừa vặn trôi qua gặp được gặp một lần. Hắn mặc dù cũng không thèm để ý trước vị, nhưng cấp trên tới, lại còn hỏi lên hắn, hắn tự nhiên cần đi qua lên tiếng chào hỏi. Đi, vừa mới đi không bao lâu, ngươi không có đụng phải sao? Chú Vĩ có chút kỳ quái hỏi Một bên tiền lão cũng là gật đầu, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Lý Vân Phong quản sự một đường đem hắn đưa đến cổng. Bạch tử nhạc ngay mắt, có chút kỳ quái nói ra, chẳng lẽ bỏ qua. Chỉ là, nếu như vừa đi không bao xa, từ thanh sơn dược viên đầu này thương đạo cùng quan đạo ở giữa, bọn hắn lẽ ra đụng tới mới đúng à? Đúng rồi, đầu lĩnh, đây là người hôm qua nhờ ta bán dị thú huyết nục tổng cộng được bạc 300 lượng, đây là ngày 272. Ngay sau đó... Chu Vĩ vội vàng giảng một cái túi tiền đưa cho Bạch Tử Nhạc, nói: "Ân." Bạch Tử Nhạc đệ xuống nghi ngờ trong lòng, hơi kiểm kê một phen, liền về chính đến trong phòng. Ngô Giang huyện, cửa thành. Cung tinh hỏa hào hứng vội vàng chạy đến một chỗ trong tiểu lâu, rất nhanh đi vào lầu hai vị trí gần cửa sổ, hưng phấn hạ giọng nói ra: "Hoàng thúc, có phát hiện. Có người tại sáng sớm hôm nay cho nội vụ đường chuyển tin tức, nói là tại Thanh Sơn Phụ cận phát hiện một đám cửu ấn phái đệ tử, đây là nội vụ trong đường tin tức bằng chứng." Nhanh cho ta xem một chút. Hoàng Quang Chiếu nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động thần sắc, vội tiếp qua văn kiện. Rất nhanh, Hoàng Quang Chiếu trong mắt thần quang loại lên, kêu lên, thông chi những người khác, chúng ta lập tức xuất phát. Đi đâu? Thanh Sơn dược viên. Chầm rãi tán đi đan điền vị trí kinh lực, bạch tử nhạc thở dài nhẹ nhõm. Hôm nay một ngày nuôi kình, hẳn là liền không sai biệt lắm, đợi chút nữa liền cùng Lý Quản sự suy nghỉ, tiếp xuống tới mấy ngày, chuẩn bị cẩn thận, bắt đầu đột phá sự tình. Có lẽ còn có thể sau khi đột phá, gặp phải cùng tiện nghi sư huynh tham gia thanh niên võ hội. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, cũng là cảm giác đến thỏa mãn cùng chờ mong. Thu ra nội lực, đạt tới nội lực cảnh. Lúc này ngấm lại, hắn trong lòng đều có một chút hoảng hốt. Mình vậy mà nhanh như vậy, liền muốn đạt tới nội lực cảnh. Đang cảm khái, chút lâu bên ngoài liền truyền đến một đạo tiếng đập cửa. Ngay sau đó, vương nhị nguyên thanh âm vang lên theo, bạch đầu lĩnh, ngoài cửa có người tìm. Có người tìm. Bạch Tử Nhạc nghi ngờ tự nói một câu, trong lòng chính là khẽ động, liền vội vàng đứng lên, đi ra ngoài. Nhìn thấy ngoài cửa Trừ Vương nhịn như bên ngoài, đứng mấy cái một thân trang phục, khi thế bất phàm võ giả, Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, nói ra, các ngươi có phải là vì kia phát hiện kiểu ấn phái đệ tử sự tình mà đến đi? Không sai, ta là chấp pháp đường quản sự, Hoàng Quang chiếu, đây đều là ta mấy tên thủ hạ. Bọn hắn cụ thể địa chỉ, chúng ta còn cần ngươi dẫn đường một phen, cho nên cần ngươi trước theo chúng ta đi một chuyến. Hoàng Quang chiếu quét Bạch Tử Nhạc một chút, nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Chỉ mấy người các ngươi?" Bạch Tử Nhạc nhìn về phía hắn sau lưng. Cho dù bọn hắn thân hình cũng không giống nhau, nhưng lấy Bạch Tử Nhạc nhãn lực, cũng đại khái có thể đánh giá ra bọn hắn thực lực. "Làm sao? Có vấn đề?" Sau lưng Hoàng Quang chiếu, một thiếu niên sắc mặt khinh thường nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Thông qua cùng Vương Nhịn Nhu đám người trò chuyện, hắn cũng biết Bạch Tử Nhạc kiệt xuất đệ tử thân phận. Trong lòng khó tránh khỏi có chút bài xích cùng nghi kỵ. Đương nhiên là có vấn đề, mà lại vấn đề rất lớn. Đã các ngươi xác nhận nhiệm vụ, như vậy nên rất rõ ràng, ta phía trên miêu tả tin tức. Một cái tam lưu cao thủ, hai cái nội lực cảnh võ giả, tăng thêm 5-6 trong đó luyện tinh anh đệ tử. Ta không cho rằng các ngươi sẽ là bọn hắn đối thủ. Bạch tử nhạc cao mày nói. Hắn tự nhiên nhìn ra cung tinh hỏa định ý, mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn lại cũng không nghĩ để ý tới. So với người khác khinh thị, hắn càng coi trọng chuyến này thành bại. Tuyệt sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. chương 157, khôn trưởng lão. Rõ ràng chỉ có một vị nội lực cảnh cùng hai cái nội luyện đỉnh phong võ giả, có chúng ta hoàng thúc xuất thủ, liền đã là đủ. Người kia khuyết đại công tích cử động, sớm đã bị người ta nội vụ đường người xem thấu. Cung tinh hỏa khinh thường nói. Người xác định người không nhìn lầm. Hoàng Quang Chiếu cũng cau mày nhìn qua bạch tử nhạc. Mặc dù cách có chút xa, bất quá ba người kia khí thức, hơn xa tại bình thường người. Hiển nhiên là nội lực cảnh không thể nghi ngờ, nếu như các ngươi chỉ có chút người này, không khác sói vào miệng cọc. Bạch tử nhạc hơi chần chờ một chút, nói, ngươi sợ là đối với chúng ta hoàng ca thực lực, hoàn toàn không biết gì cả. Liền xem như thật đụng phải tam lưu cao thủ, cũng có thể đấu một trận, càng đừng nói ngươi cũng chỉ bất quá là suy đoán mà thôi. Một cái trên mặt giữ lại đạo mặt xẻo nam tử, xem thường nói, dẫn đường đi, không có ngươi chúng ta cũng không tìm được vị trí của bọn hắn. Mặt khác, Đã ngươi cho là chúng ta thực lực không đủ, vừa vặn, mấy người các người, chúng ta chiêu mộ, cùng chúng ta cùng nhau lên núi." Hoàng Quang chiếu hiển nhiên cũng không tin Bạch Tử Nhạc lý do thoái thác, coi như tin, hắn cũng đối với mình thực lực vô cùng có tự tin, là lấy cũng không dài rỗi, dứt khoát chỉ vào tới gần Chu Vĩ, "Phó trung đình bọn người, trực tiếp phân phó nói." Nháy mắt, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. "Hoàng quan sự, ngươi không cảm thấy ngươi làm như thế, có chút quá mức rồi." Bạch Tử Nhạc ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Quá phận. Ngươi hỏi một chút bọn hắn, ta quá phận sao? Trong bang đệ tử, hoặc là chức vụ cao hơn, hoặc là thực lực càng mạnh, nếu không, tại thời khắc tất yếu liền cần nhận thượng cấp chiêu mộ thúc đẩy. Coi như các ngươi chủ quản tới, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Hoàng Quang Chiếu cười lạnh một tiếng, nói, cho dù chức vị của hắn chỉ là quản sự, nhưng không nói chấp pháp đường đệ tử thiên nhiên so khác địa phương cao hơn một bậc, chỉ là hắn thực lực, là đủ đủ bên trên hộ pháp chức vụ, bình thường chủ quản thật đúng là không dám ở trước mặt hắn làm cạn. Đương nhiên, cùng là trong bang đệ tử, ta chiêu mộ các ngươi, tự nhiên sẽ cho ra đền bù Lần này phàm là nguyện ý cùng đi, đều có thể cho các ngươi 50 lượng xem như đền bù một khi xảy ra chiến đấu, suất lực nhiều, ta cái này tự nhiên sẽ có càng nhiều phong thưởng. Hoàng Quang Chiếu Hòa hoán hạ ngữ khí, mở miệng nói ra. Vậy ta nguyện ý, cũng coi như ta một cái. Còn có ta, rất nhanh, trừ từ trước có chút cẩn thận lao tiền bên ngoài, Tất cả mọi người đồng ý xuống tới. Chỉ là chạy lên một chuyến liền có 50 lượng bạc nhập túi, tự nhiên xa so với tại thành sơn dược viên phải tốt hơn nhiều. Coi như xảy ra chiến đấu, không phải có Hoàng Quang Chiếu cái này một cái cường đại nội lực cảnh võ giả đẻ vào đằng trước sau. Bọn hắn cũng không lo lắng. Ngươi nhìn, bọn hắn đều đồng ý xuống tới, ngươi còn có cái gì vấn đề. Hoặc là nói, ngươi muốn chống lại. Hoàng Quang Chiếu ngữ hàm uy hiếp nhìn xem bạch tử nhạc, rất có một khi không đáp ứng, liền muốn cường ngạnh động thủ. Dao hấn hắn một trận tư thế. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lấp loé, trầm mặt không nói. Hắn tự nhiên tin tưởng mình phán đoán, cho dù lúc trước quan sát thời điểm cách có chút xa, nhưng linh nhãn thuật huyền diệu, vẫn là để hắn mơ hồ nhìn ra Tiêu kiểu ẩn phái một nhóm người thực lực. Mặc dù không xác định lão giả kia đến cùng phải hay không tam lưu cao thủ, nhưng tuyệt đối hơn xa tại bình thường nội lực cảnh võ giả. Tăng thêm mặt khác hai cái, đồng dạng khí thế bất phàm, rất có thể đạt tới nội lực cảnh tồn tại. Nếu như lần này chỉ là Hoàng Quang Chiếu một cái nội lực cảnh võ giả dẫn đội, quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ bất quá, đối phương hiển nhiên là dự định lấy thế đẻ người, nếu như quả thực là không đi, ngược lại có chút phiền phước. Đang lúc hắn âm thầm nghĩ hơi thời điểm, một tiếng tiếng gầm tại bên cạnh hắn văng lên, sau đó liền gặp một đạo nho nhỏ bóng đen, hóa thành như chấp giật hướng về Hoàng Quang Chiếu nhào tới. Bóng đen này, chính là chó con. Nó dường như cảm giác đến có người muốn gây bất lợi cho bạch tử nhạc Đúng là trực tiếp phi nước đại mà ra, đối Hoàng Quang Chiếu nhào cắn. Muốn chết. Hoàng Quang Chiếu nhướng mày, một chân tựa như là lò xò bắn ra. Bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái, bận điệu một thanh sách ở chó con cổ, một cái tay hướng mặt trước chặt lại. Bành. Một tiếng thanh thúy vang động, Bạch tử nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, mảnh lùi ba bốn bước. Một cách này, lực lượng ngược lại là không lớn, Hoàng Quang Chiếu cũng không có sử dụng nội lực, nhưng một cỗ xuyên thấu chi lực nhưng vẫn là tựa như lưới dao cấp tốc tràn vào Bạch Tử Nhạc nội phủ. Cũng may hắn ngoại rèn nội luyện, sớm đã tu luyện đến cực hạn, nội phủ cứng cỏi như da trâu, cỗ này xuyên thấu chi lực tự nhiên không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Bất quá vì phòng ngừa bị người bên ngoài xem thấu, hắn vẫn là cố ý kêu lên một tiếng đau đớn, làm cho khí huyết dâng lên, để trên mặt hiển lộ một tia tái nhợt tới. Quản tốt nhà người chó. Hoàng quang chiếu hử lệnh một tiếng, đối với Bạch Tử Nhạc có thể ngăn cản chỉ lui lại 3 4 bước liền ngăn lại hắn cú đả này, cũng có chút kinh ngạc. Cho dù một cước này hắn cũng không có sự xuất toàn lực, nhưng không nói kia xuyên thấu chi lực, chỉ là hắn bắn ra chân kình chi lực, cũng không phải bình thường ngoại rèn võ giả đủ khả năng ngăn trở. Đi thôi, ta cho các người dẫn đường. Bạch tử nhạc khỏe miệng có chút điêu một cái, cái gọi là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, đã hoàng quang chiếu một đoàn người khăng khăng hắn dẫn đường, vậy hắn cũng không nói thêm lời. Dù sao hắn tự tin dựa vào chính mình thủ đoạn, đủ để tự vệ, về phần chu vĩ bọn người, đường là tự chọn, hắn cũng không xem vào. Phải chăng có thể còn sống trở về, liền xem bọn hắn tạo hóa. Thanh sơn chỗ sâu, người bên ngoài cảm giác có lẽ cũng không rõ rệt, nhưng bạch tử nhạc tinh thần lực càng mạnh, đã có thể cảm nhận được, linh khí chung quanh, muốn so nơi khác muốn càng thêm nồng đậm một chút. Là lấy tại bực này địa phương, tự liền giã thu trùng rắn, đều muốn so nơi khác càng nhiều một chút. Một đao chém giết một đầu bởi vì bị kinh động mà vọt lên dài năm thức rắn, cung tinh hỏa một mặt chất vấn hỏi, còn có bao lâu? Người xác định cửu ấn phái người Sẽ tới cái này dã ngoại Hoàng vu Chi địa đến. Vượt qua phía trước này tòa đỉnh núi, liền có thể đại khái nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Bạch tử nhạc vừa dứt lời, Hoàng Quang Chiếu lại đã cấp tốc leo lên đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới, con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân hình bông nhiên nằm xuống tới. Quả nhiên ngay ở phía trước. Nói, Hoàng Quang Chiếu trên mặt lại nhìn không được hiện lộ ra một tia kinh hỉ Linh quả. Cứ việc bởi vì khoảng cách qua xa, hắn nhìn không rõ ràng. Nhưng hắn khi nhìn đến cựu ấn phái đệ tử đồng thời, còn nhìn đến một cái rõ ràng khác biệt bình thường cây nhỏ bên trên, kết lấy mấy cái màu vàng kim nhạt quả. Tất nhiên là linh quả không thể nghi ngờ. Trong lòng lúc này mới chất hiểu, vì cái gì nhóm này cựu ấn phái đệ tử, sẽ tại cái này trong thâm sân này, ngây ngốc thời gian dài như vậy. Sau đó rất nhanh, những người khác cũng lần lượt dựa vào tới, nhìn phía nơi xa, hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập xuống tới. Liếc nhau ở giữa, trong ánh mắt đều ẩn ẩn có chút hưng phấn. Tiếp xuống tới, toàn bộ cho ta cẩn thận một chút, không cần phát ra bất kỳ cái gì thanh âm. Đặc biệt là ngươi, coi trọng ngươi chó, nếu như một khi bởi vì nó để chúng ta sớm bại lộ, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Hoàng Quang Chiếu đem sở hữu người kéo đến một cái rửa núi chỗ, phòng ngừa bị đối diện phát hiện, lúc này mới đối bạch tử nhạc cảnh cáo nói. Chó con gầm nhẹ một tiếng, ẩn ẩn có chút nổi giận dấu hiệu. Bất quá bị bạch tử nhạc có chút đụng một cái, liền lập tức thu xuống tới bất quá nhưng vẫn là thỉnh thoảng trừng mắt về phía hoàng quan Chiếu. Yên tâm, sẽ không lầm chuyện của các ngươi." Bạch Tử nhặc nói, quét mắt bên cạnh mình, có chút khẩn trương cùng hưng phấn chu vĩ, Vương Nhị Như bọn người, trầm ngâm mở miệng nói ra, "Đã các ngươi đã phát hiện nhóm người kia tung tích, kia chúng ta có hay không có thể rời đi rồi?" Dạng này các ngươi cũng thiếu một chút vững hữu, mà lại cũng càng dễ dàng ẩn nấp. Tốt xấu cũng coi là thủ hạ của mình, hắn sai xử cũng coi như thuận tay. La lấy, hắn cuối cùng vẫn là quyết định kéo bọn hắn một thanh. Chỉ bất quá, hào ý của hắn nhưng lại không có bị cảm kích. Bạch Đầu lĩnh, đến đều tới, ta cũng không nguyện ý đi. Võ giả luyện là khí huyết, càng là can đảm. Loại này thời điểm, chúng ta là không thể nào lùi bước. Chu Vĩ, Triệu Đỉnh hai người lần lượt mở miệng. Trong đó Chu Vĩ còn luyện chuyển một chút, Triệu Đỉnh lại có vẻ có phần không khách khí, liền trênh lệnh nói thẳng Bạch Tử Nhạc là một cái chỉ có vũ lực nhưng không có dũng khí người. Về phân phó chung đỉnh cùng Vương Nhịn Niu Mặc dù không có nói chuyện, nhưng hiển nhiên cũng không nguyện ý từ bỏ. Đã như vậy, vậy ta đã không còn gì để nói. Bạch tử nhạc quét bọn hắn kia ẩn ẩn mang theo hương phấn mặt, trong lòng biết bọn hắn đều đã bị kia linh quả xung kích mất tâm thần, cũng không nói thêm gì nữa. Đường là tự chọn, hậu quả như thế nào, chỉ có tự phụ. Đừng nói nhảm, đi mau. Hoàng Quang Chiếu khẽ quát một tiếng, cấp tốc hướng về một bên sơn lĩnh lách đi qua. Những người khác lần lượt đổi theo, vương nhị nguy do dự một chút, thấp hô, lĩnh Đi thôi. Bạch tử nhạc yên lặng đổi theo, trên mặt lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Một đường đi nhanh, bởi vì tận lực tránh đi cựu ấn phái người thị lực phạm vi, là lấy một đoàn người tận lực nhiều đi một đoạn lộ trình. Về phần núi dương tắt, thỉnh thoảng xuất hiện trùng rắn, hoặc là một chút giá thú, đối với bọn hắn một nhóm người luyện vọ đến nói, tự nhiên không có bất cứ uy hiếp gì. Liền xem như đụng đến dị thú, cũng sẽ trong nháy mắt liền bị phía trước nhất hoàng quang chiếu bọn người giải quyết. Rất nhanh. Một đoàn người liền đi vào cựu ấn phái đệ tử vị trí chỗ kia sơn phong chân núi. Đến cái này thời điểm, bọn hắn lại nghĩ ẩn nấp trôi qua, đã so trước đó khó khăn một chút. Một đoàn người tận lực cẩn thận, không phát ra mảy may tiếng vang, cấp tốc hướng về đỉnh núi phương hướng kéo lên mà đi. Khôn trưởng lão có người đi lên. Giữa sơn núi, linh thụ biên giới, một cái thân hình mạnh mẽ tráng hắn đột nhiên đi vào một cái lao giả bên người, quát khe nói. Chuyện gì xảy ra? Lao giả nói, vội vàng đi nhanh mấy bước Hướng xuống nhìn lại, tại lao giả bên người, còn có một vị áo đen nam tử trung niên, thân hình rõ ràng so những người khác lộng lấy một chút, hắn đục lỗ nhìn một cái, sắc mặt chính là biến đổi, quắc khe nói, là liệt dương ba người, dẫn đầu cái kia ta biết, chấp pháp đường quản sự hoàng ánh sáng mặt trời. Thực lực lại không yếu, sớm tại 5 năm trước, đã đột phá đến nội lực cảnh. Không trưởng lão, nơi này ta không thể ở lại. Cái này linh quả hẳn là lại có một 2 ngày liền sẽ hoàn toàn chín mùa rồi, bất quá ta cũng không thể chờ ta muốn trước hái một viên mang đi. Có thể. Suy nghĩ một chút, kia khôn trưởng lão nhẹ gật đầu, đồng ý xuống tới. Ngay sau đó, kia quần áo lộng lấy trung niên nhân liền vội vàng tiến lên, thao xuống trong đó một viên màu vàng kim nhạt quả, chứa vào một cái hộp ngọc bên trong, sau đó cấp tốc hướng một bên khác, đi xuống núi. chương 158, cây kia, chặt đi. Kim linh quả lại tay, trung niên nhân kia sắc mặt nhưng không có mảy may nhẹ nhóm, ngược lại có chút tâm sự nặng nghề, tâm thần có chút không tập trung Hắn không có nhìn thấy a Chỉ là nhìn thoáng qua, hắn không chỉ có nhận ra đi đầu vị kia liệt dương bang quản sự Hoàng Quan Chiếu, càng nhìn đến mấy cái thân ảnh quen thuộc. Đồng thời lúc ấy, đối phương đồng dạng đem ánh mắt nhìn phía hắn chỗ phương hướng. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng chính là trầm xuống, càng thêm bất an. Thế nào? Bạch tử nhạc đang cùng những người khác cùng một chỗ treo núi, đồng nhiên chú ý tới một bên vương nhị như thân hình cứng đở, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, không khỏi hỏi. Kia. Kia người Giống như có điểm giống chúng ta chủ quản Vương nhịn như ha to miệng Tái nhợt nghiêm mặt nói Chủ quản Trương Vĩnh Bạch tử nhạc nghi ngờ hỏi tới một câu Đột nhiên nhớ tới trước đó đặt ở nghi ngờ trong lòng Nếu như đạo thân ảnh kia thật sự là Trương Vĩnh Vậy hắn trước đó trên đường không thể đụng phải đối phương Cũng liền có thể giải thích không Chỉ là Lấy Trương Vĩnh thân phận Vì sao lại cùng cựu ấn phái lôi kéo cùng nhau Chẳng lẽ hắn phản bội liệt dương bang Không tốt Bị phát hiện Xung Vừa đúng lúc này, phía trước Hoàng Quang chiếu quát chói thai một tiếng, đem tốc độ đạt đến cực hạn, cấp tốc hướng về trên núi leo lên mà đi. Những người khác cũng là thân hình chấn động, không tiếp tục cần giấu, nhanh chóng gọt lên. Mấy chục mét khoảng cách, liền xem như đường dốc đoạn, nhưng đối với bọn hắn đến nói, cũng là chớp mắt có thể qua. Cho ta tránh tốt. Bạch tử nhạc mắt nhìn chó con một chút, cũng là nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, thả người hướng về nơi xa chạy như điên. Liệt dương bang làm việc, sở hữu người thúc thủ chịu chói. Nếu không, giết chết bất luận tội. Hoàng Quang Chiếu một tiếng quát trói thai, trực tiếp nhảy lên đất bằng. Sau lưng hắn, những người khác cũng là cấp tốc đuổi theo, đứng ở sau lưng hắn. Hoàng Quang Chiếu phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức liền nhìn đến một đám người mặc trang phục đại hán, toàn bộ vây ở linh quả trước cây, mà tại cây ăn quả bên cạnh, đang có một cái nhìn như giả mua võ giả, chính không nhanh không chậm ngắt lấy lấy linh quả. Mà tại bên cạnh hắn, thì có hai trung niên võ giả, riêng phần mình cầm từng cái hộp Ngọc Cẩn thận đem từng mai từng mai linh quả, để vào trong hộp ngọc. Sáu cái linh quả, tổng cộng giả ba cái hộp ngọc. Nay tấm cảnh tượng, lập tức để hắn trong lòng cảm giác nặng nghề. Thúc thủ chịu chói. Chỉ bằng mấy người các ngươi Một vị đầu sinh hai cái xoắn ốc nam tử trung niên cười nhẹ hỏi. Đã tới, liền đừng hòng đi. Tỉnh chúng ta phiên phức. Đến cái này thời điểm, vị lao giả kia mới buông xuống lấy xuống linh quả tay, thanh âm băng lánh nói. Hùng chính đức, hoa giải bân còn có. Người là Hoàng Quang Chiếu sắc mặt chăm nhận, trước đó tự tin, nháy mắt tiêu tán. Bạch tử nhạc trước đó nói tới, đều là thật. Hai cái nội lực cảnh, một cái tam lưu cao thủ. Khôn ngũ nguyệt. Lao giả mỉm cười, hồi đáp. Cựu ấn phái chín đại trưởng lão một trong khôn trưởng lão. Hoàng Quang Chiếu biến sắc, khoe miệng hiện ra một kia đắng chát. Chủ quan. Vạn không nên không nghe khuyên bảo giới, khăng khăng muốn nhập cái này thành sơn chốt sâu. vất quá. Tạ nhìn về phía phân biệt ở vào hùng chính đức cùng hoa giải bân trên thân hai người hộp ngọc thời điểm, trong mắt của hắn lại lóe lên một tia cực nóng. Kim linh quả, một viên liền có thể để hắn thực lực đại tiến, hai viên, thậm chí có thể để hắn vọt thẳng phá thập nhị chính kinh cửa ải, chân chính bước vào tam lưu cao thủ hàng ngũ. Giết. Giống to một tiếng, hoàng quang chiếu lại không chần chờ, cấp tốc xông ra. Thủ hạ của hắn, mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không chút do dự sùng phong liều chết tới. Cũng là tại cái nảy thời điểm, Bạch Tử Nhạc mới cái cuối cùng, ngảy lên đất bằng, sau đó không chút nghĩ ngợi, vòng qua tam đại hư hư thực thực nội lực cảnh trở lên cường giả, cấp tóc xông về một vị hơi có vẻ tuổi trẻ nội luyện võ giả trước mặt. Không biết tốt xấu, Khôn trưởng lao đem một viên hộp ngọc tới eo lưng ở giữa túi vừa để xuống, thân hình liền tựa như như thiểm điện xông ra, sau đó kiếm quang lóe lên. Thiên quang phân hoa kiếm. Một vị nội luyện võ giả né tránh không kịp, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị vô số kiếm quang cắt thành mấy khối. Sau đó hóa thành bước chân co rụt lại, dừng lại, đống nhiên kéo căng lên, cấp tốc sông về Hoàng Quang Chiếu. Hoàng Quang Chiếu biến sắc, không chút nghĩ ngợi, một phát bắt được bên cạnh một người, ném về phía khôn trưởng lão, mình lại là cấp tốc đột tiến, đi vào hùng chính đức bên người, đao quang một quyển. Cùng phong 13 chém. Vô tận đao chảm cấp tốc sông ra, tựa như không mấy đạo thất luyện rơi xuống. Kịch liệt đao chảm thanh em không ngừng chuyển ra, nội lực cắn quét, chung quanh phạm vi mấy mét bãi cỏ bùng thối, đều rất giống bị qua trong một mảng lớn. A. Triệu Đình đột nhiên chính cảm giác cả thân thể trực tiếp bị ném đi, trời đất quay cuồng ở giữa, các loại cảnh tượng ở trước mắt lướt qua, sau đó liền cảm giác được ngược mắt lạnh, một thanh thanh lanh trường kiếm, trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn. Chết. Hoa Giải Bân cầm trong tay song đao, không ngẫy đạo đạo quang, càn quét phía dưới, không có hợp lại chi địa, bất luận cái gì che ở trước người hắn người, đều muốn cấp tốc bị chém giết. Hoàng thúc cứu ta. Cung Tinh Hỏa sắc mặt đại kinh, hơi nghiêng người đi. Muốn tránh thoát hoa giải bần tập sát, lại đột nhiên cảm giác được mắt tối xâm lại, một đạo thủ ấn hung hăng đập xuống xuống tới. Cựu ấn phái chân phái Tuyệt Học, Cựu ấn trưởng thứ ba ấn, Sơn Hà ấn. Oanh. Cung tinh hỏa cổ toàn bộ co rút lại, bị sinh sinh đánh vào đi vào, trên đầu càng là nhiều một cái vô cùng rõ ràng màu đen trưởng ấn. Hự đều không có hử, cung tinh hỏa liền đã mất đi âm thanh. Bắt lại một cái hộp ngọc, hoàng quang chiếu trong lòng vui mừng, thân hình tùy theo lui nhanh, tiếp lấy không chút nghi ngờ, trực tiếp chạy trốn mà ra lùi. Cho đến lúc này, trong miệng của hắn mới phát ra giống to một tiếng. Hiện tại mới muốn chạy trốn, chế. Ánh mắt lạnh lùng quét về đã chết đi Hùng Chính Đức, Khôn trưởng lao vừa lúc rút ra quay người, vọt thẳng đến hoàng quang chiếu trước mặt, kiếm quang ngay tại trước mắt của hắn nở rộ. Thiên quang phân hoa kiếm. Kiếm quang hiện lên, hoàng quang chiếu trên lưng, lập tức xuất hiện một đạo hẹp dài vô cùng vết thương. Sau đó kiếm quang lại lóe lên, hoàng quang chiếu tay mềm nún, hộp ngọc tùy theo rất xuống xuống tới. Trong chớp mắt, Liệt dương bang bên này liền tổn thất nặng nghề, đồng thời mắt thấy hoàng quang chiếu đều hiểm tượng hoàn sinh, những người khác nơi đó còn có đấu trí. Tất cả đều tại trong chốc lát, liền hướng về tứ phía chạy như điên. Một cái cũng không được bỏ qua. Hoa giải bân giống to một tiếng, sông đến chu vị phụ cận, đao quang một quyển, đối phương còn chưa kịp phản ứng, liền đã chết đi. Xem ra cuối cùng không có gì hy vọng. Bạch tử nhạc trong lòng thở dài, thân đau một quyển, nhìn như rơi vào hạ phong hắn. Trong chấp mắt đem công kích của đối phương nghiền ép mà xuống thuận thế một đauo chém xuống phúcc máu tươi biểu bay một vị nội luyện sơ dai cửu ấn phái đệ tử liền bỗng nhiên mất mạng sau đó Bạch tử nhạc không chút nghĩ ngợi cấp tốc hướng về nơi xa chạy trốn mà đi Bạch tử nhạc thân như nhưthểm điện cấp tốc hạ Sơn viên mãn trình độ vần tung bộ để hắn cơ hồ chân không chạm đất bay về phía trước ước chỉ là ba bốn bước liền đã lướt ra ngoài mười mấy mét vừa xa cái khác nội luyện võ giả người chốn không thoát Bạch Tử Nhạc cực tốc, ngược lại càng thêm đưa tới hoa giải bân chú ý, nội lực quán trú phía dưới, hắn thân hình tại một chút trên cây bay lượn, dẫm đạp tại trên cây, tựa như phi yến linh xảo, tốc độ đồng dạng nhanh kinh người, không thể so với Bạch Tử Nhạc yếu. Trừ Bạch Tử Nhạc bên ngoài, những người khác tại cái này thời điểm, cũng là cấp tốc hướng về các nơi chạy như điên. Chỉ là, cựu ấn phái dù sao nhân số chiếm hữu, thực lực đồng dạng càng thêm cường đại, đại đa số người đều lần lượt bị đổi kịp, sau đó bị rất nhanh đánh giết. Chỉ có số ít mấy cái người cơm mẫn mới có thể tại ngay lập tức thoát ly chiến trường, thêm ra một chút hy vọng sống. Lưu lại cho ta. Gầm lên giận dữ, hoa giải bân lập tức vung ra một thanh trường đao, gào thét ở giữa, thẳng đến bạch tử nhạc phía sau lưng mà tới. Bạch tử nhạc ngũ giác ngạy cảm, nghe gió biện vị, thân hình một chiếc nhất chuyển, liền kịp thời tránh đi trường đao. Chỉ bất quá rất nhanh, lại là một đao to lớn tiếng giít chuyển ra, cấp tốc xuất hiện ở bạch tử nhạc lối ra. bất B Bạch tử nhạc đáng giá dừng lại xuống tới, trường đao một quyển. Xúc đổ. Một thanh chấn vang, trường đao tùy theo bị hắn đập bay. Chết. Ngay sau đó, hoa giải bân một tay kinh thiên, bàn tay tại trong chốc lác, che kín huyết sát, sau đó đông nhiên che đậy mà xuống. Cựu ấn phái chân phái tuyệt học, cựu ấn trưởng thức thứ tư, ngũ nhạc sơn hạ. Năm cái tay chỉ thật giống như năm tòa giống như núi cao, đông nhiên trấn áp xuống tới. Giờ khắc này, ở trong mắt bạch tử nhạc, tựa như thiên địa vật đều đã đã mất đi sắc thái, chỉ có bàn tay này, ở trước mắt không ngừng phóng đại, lại phóng đại. Hừ. Một thanh trường đao, trong chốc lát lấp lánh, đao mang nở rộ, nháy mắt sông phá hoa giải bần trưởng ấn bên trong, loại kia đặc hưu tinh thần khóa chặt, sau đó hóa thành kinh thiên trường hồng, nháy mắt chém xuống. Một đao kia, bá đạo tuyệt luân. Một đao kia, có thể chẳng trời, diệt địa, ma diệt bất luận cái gì hết thảy. Bá đao quyết. Hội tụ bạch tử nhạc toàn thân kinh lực. Đồ Sương Tùng hắn voi đạo thực lực hoàn toàn hiện ra một đao, cấp tốc chém ra. Nội luyện cực hạn phía dưới, hóa thành mảnh liệt kinh lực, đều chuyển vào trong thân đao. Phốc. Hoa Giải Bân đột nhiên cứng đờ, ánh mắt bên trong toát ra vô cùng kinh hãi, cùng vô tận sợ hãi. Bạch. Nhất đao lưỡng đoạn. Hoa Giải Bân kia nguyên bản cao lớn thân thể, nháy mắt rơi xuống, xinh xinh bị đánh thành hai đoạn. Hồ Ngọc. Bạch Tử Nhạc đôi mắt nhảy một cái, vội vàng cấp tốc đem một cái hộp ngọc bốc lên. Sau đó lại một lần chạy trốn mà ra. Ngao ngao. Một tiếng gầm rú, chó con tùy ý phi nước đại, cấp tốc hướng về bạch tử nhạc theo đuổi trôi qua. Dây đặc núi rừng, đối với nó mà nói, ngược lại tốt giống như là tốt nhất che chắn Bạch tử nhạc đưa tay qua tới, trực tiếp đem chó con cơ lấy, không còn có bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp biến mất tại này tòa đỉnh núi. Mấy phút qua đi. Khôn trưởng lão một mặt bình tĩnh đứng ở hoa giải bân thi thể trước đó, ánh mắt vô cùng âm hàn, chuyện gì xảy ra Hoa giải bân tốt xấu là nội lực cảnh võ giả, làm sao có thể nhanh như vậy, liền bị người chém giết? Đối phương là ai? Chẳng lẽ trong bọn họ, trừ Hoàng Quang Chiếu bên ngoài, còn ẩn tàng một cái khắc cường giả? Không. Không biết. Chúng ta chỉ thấy được người kia đột nhiên bục lên, một đao liền đem hoa chấp sự giết đi, căn bản không kịp phản ứng. Một vị nội luyện võ giả một mặt nơm nớp lo sợ nói. Những người khác trên mặt, đồng dạng hiện lên một kia kinh hãi. Tổng cộng có bao nhiêu ít người trốn? một hồi Khôn trưởng lão hỏi. Chứ người kia, hẳn là còn có một cái. Một người trả lời. Nơi đây không nên ở lâu, đi thôi, mau trở về. Khôn trưởng lão trầm giọng nói. Nói xong, hắn mắt nhìn xa xa viên kia linh quả cây, tiếp tục nói ra, cây kia, chặt đi, không thể tiện nghi liệt dương băng. Trước 159, phục dụng kim linh quả. Mười mấy phút qua đi, xác nhận cũng không có người đổi theo. Bạch tử nhạc mới thở vào nhẹ nhõm, ngừng xuống tới. Lần này, Đoán chừng không có mấy cái có thể trốn ra được. Kêu Hoàng Quang chiếu mấy tên thủ hạ, đoán chừng toàn song, cũng không biết chính hắn như thế nào. Mà chu vĩ bọn hắn. Bạch tử nhạc im lặng không nói gì. Chỉ hắn thấy, liền nhìn đến triệu đỉnh chết thảm, phó trung đỉnh bị nhất nhân chẳng giết, về phần vương nhịn yêu, bởi vì thực lực quá thấp, nhưng cũng tại ngay lập tức liền chết tại một cái nội luyện võ giả trong tay. Chú vĩ, hôn loạn bên trong ngược lại là không thể chú ý tới. Không có nghĩ nhiều nữa. Vạch Tử Nhạc ánh mắt đặt ở hộp ngọc trong tay phía trên. Mở hộp ngọc ra, hai cái nắm đấm lớn nhỏ, lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt quả, lặng lặng nằm ở trong đó. Kim linh quả. Tràn ngập linh tính quả, để người gặp một lần liền nước bọt chảy ròng. Duy nhất để hắn cảm giác được có chút đáng tiếc là hai viên quả cũng không có ở vào hoàn toàn chín mười thời kỳ, hiệu quả đoán chừng sẽ so dự đoán hơi yếu một chút. Bất quá hai viên linh quả, lại đã đủ để cho hắn xông phá cảnh giới răng buộc, luyện ra nội lực. Khép lại hộp ngọc. Bạch Tử Nhạc đem để vào mình một mực mang theo người tối gia thú bên trong. Hồn năng 32540. Mắt nhìn hồn năng số lượng, Bạch Tử Nhạc sắc mặt ngược lại là lộ ra bình tĩnh. Hơn một vạn điểm hồn năng gia tăng, đã không thể khiến được hắn động dung. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc thân hình khẽ động, ánh mắt nháy mắt nhìn phía thân hậu phương hướng. Một vị người mặc màu xám thường phục, sắc mặt tái nhận, trên thân còn có thể rõ ràng nhìn thấy mấy chỗ vết đao thân ảnh, nhanh chóng hướng về hắn cái này phương hướng băng băng mà tới. Dường như thấy đến bạch tử nhạc, thần sắc của hắn đại hỷ, hơi đi lòng vòng phương hướng, liền dựa vào tới gần tới. Người tới, chính là chu vĩ. Bạch tử nhạc ngược lại là không nghĩ tới, hắn cũng thuận lợi đảo thoát ra. Bạch đầu lĩnh, chú vĩ kích động hô. Trở về từ coi chết, đông gặp được người quen, sự kích động kia từ không cần nhiều lời. Thương thế của ngươi, không có sao chứ? Bạch tử nhạc mắt nhìn phía sau hắn, xác nhận cũng không có người truy tung đi lên, hỏi. Không có gì đáng ngại. Lát đầu, chu vị thần sắc rất nhanh trở nên thương cảm, nói ra, chỉ là, triệu đỉnh, trung đỉnh bọn Hán, đều không về được. Bạch đầu lĩnh, nếu là chúng ta lúc trước nghe ngại, đoan trừng liền sẽ không ra chuyện như vậy. Đã qua. Bạch tử nhạc lắc đầu, không muốn nhiều lời việc này, ngược lại nói ra, đi thôi, nơi này cũng không an toàn. Đúng rồi, tiếp xuống tới ngươi đi đâu? Ta dự định trực tiếp trở về thành, nếu như ngươi muốn về Thanh Sơn Dược Viên, tại nơi này chúng ta cũng nên tách ra. Đi một đoạn đường qua đi, Bạch Tử Nhạc đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía Chu Vĩ. Chu Vĩ sững sở, trên mặt lộ ra một chút do dự, cuối cùng nghĩ đến kia một đám cựu ấn phái đệ tử cái này thời điểm khẳng định cũng phải về thành, nếu như đụng tới, hắn liền nguy hiểm, thế là mở miệng nói ra, "Ta dự định về trước Thanh Sơn dược viên một chuyến. Vậy liền này quay qua, thuận tiện giúp ta cho Lý quản sự xin phép, tiếp xuống tới một đoạn thời gian, ta cũng sẽ không trở về." Nói, Bạch Tử Nhạc trầm mặc một hồi, mở miệng lần nữa nói ra, Mặt khác, cẩn thận. Cáo tử. Chu Vi cũng không nghĩ nhiều, trịnh trọng gật đầu, cấp tốc hướng về thành Sơn Dược Viên mà đi. Bạch tử nhạc thì hướng một cái lối nhỏ, cấp tốc tiến lên, cấp tốc hướng về cửa thành Phương hướng mà đi. Sau nửa giờ, bạch tử nhạc hạ Sơn, bước lên con đạo. Rất nhanh, cửa thành thấy ở xa xa, ra ra vào vào dòng người, cùng di vãng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Đang xếp hàng vào thành, đông nhiên liền gặp một đám trong bang đệ tử, thần thái trước khi xuất phát hứng hực. Nhanh chóng từ thành nội liền sông ra ngoài Trong đó cầm đầu Chính là trong bang một vị trưởng lão Bạch tử nhạc nghe qua tiện nghi sư huynh miêu tả Đối chiếu, hẳn là trong bang Có nhị lưu cao thủ thực lực chu trưởng lão Nhìn liệt dương bang như vậy Làm việc hứng hực, đoán trừng lại là chuyện gì xảy ra a Ngươi vừa tới không rõ ràng Sớm thời gian một nén nhang Liệt dương bang một vị đệ tử toàn thân đấm máu Về đến trong thành Chắc là tao ngộ đại địch Cái này thời điểm liệt dương bang khẳng định phải ra ngoài truy cứu Tại cái này thành nam phụ cận, tự liền sơn phỉ cũng không dám trêu trọc liệt dương bang, ai to gan như vậy, dám ở nơi này nháo sự. Còn có thể là ai? Chỉ có thể là cựu ơn phái, hai thế lực lớn gần nhất tranh đấu, thế nhưng là càng thêm hung hiểm, bên ngoài tao ngộ trực tiếp sinh tử chém giết, đều là phi thường bình thường sự tình, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ cùng lúc trước cựu ơn phái cùng thiết y phái, chỉ còn một cái thế lực sống sót. Cho dù phía trước những người kia chỉ là khe khẽ bàn luận. Bất quá nhưng cũng bị bạch tử nhạc nghe cái rõ ràng, trong lòng không khỏi khẽ động, đoán được có thể là bọn hắn đám người kêu bên trong, lại có một người, đào thoát ra. Chỉ bất quá, không biết sẽ là ai. Sau đó rất nhanh, bạch tử nhạc liền từ tiếng nghị luận bên trong, xác định thân phận của đối phương. Liệt dương bang chấp pháp quản sự, Hoàng Quang Chiếu. Không nghĩ tới hắn cũng trốn thoát. Bạch tử nhạc ánh mắt loay ra, rất nhanh thuận dòng người, bước vào thành nội. Nô Giang huyện ngoài thành, 20 giảm địa, thanh sơn dược viên. Chu Vĩ vừa mới đi qua một cái ngọn núi, mắt thấy dược viên đang nhìn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. "Ngươi hẳn là Chu Vĩ đi, chuyện gì xảy ra?" Đúng lúc này, xa xa có một thân ảnh đi tới, dường như có chút nghi ngờ hỏi: "Trương chủ quản, ngài làm sao tại nơi này?" Chu Vĩ ngoài ý muốn nhìn xem người tới, ngay sau đó vội vàng nói: "Chúng ta bị chấp pháp đường đệ tử tiêu mộ, cùng cửu ẩn phái đệ tử tranh đấu, không địch lại về sau, ta may mắn đào thoát trở về." Chu Vĩ không nghi ngờ gì, Thấy đến trong bang cường giả, tự nhiên tranh thủ thời gian khuynh thuật. Ồ, chứ ngươi ở ngoài, còn có ai trốn ra được? Chương chủ quản không có trả lời chu vi vấn đề, mà là một bộ giọng ân cần, hỏi. Toàn bộ dược viên hộ vệ đội, chứ ta ra, hẳn là chỉ có bạch đầu lĩnh an toàn đào thoát, về phần chấp pháp đường những cái kia đệ tử, đoán chừng cũng đã chết hết đi, ta cũng là may mắn, thân pháp tu luyện không tệ, tăng thêm thực lực yếu kém, chỉ có một cái nội luyện sơ kỳ võ giả truy tung, lúc này mới có thể đào thoát Nói, chu vị trên mặt lại là lộ ra một tia may mắn chi sắc, còn có bạch đầu lĩnh một người đào thoát sao? Vậy hắn người đâu? Chương chủ quản dường như có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó chậm rãi tới gần, thuận miệng truy vấn. Hắn trở về thành, còn muốn ta cùng lý quản sự suy nghỉ. Chú vị nói, trong lòng đột nhiên máy động, chú ý đến chương chủ quản sắc mặt có chút không đúng, thân thể không khỏi kéo căng, hoảng vội văng nói, chương chủ quản, ngài muốn làm gì? Không có gì. Chỉ là đưa ngươi cùng những người khác đoàn tụ mà thôi. Trương chủ còn nói, thân hình nháy mắt bay lượn mà qua, bàn tay như máu, hung hăng đập xuống tới. Cựu ấn trưởng, bành, một thanh chấn vang, chú vĩ lồng ngực lóm, hài cốt đứt gãy, tim phổi tức thì bị một cô cường hành vô cùng kinh lực xung kích bạo liệt, trong chốc lát chết đi. Tiếp xuống tới mấy ngày, bất luận kẻ nào đến liền nói ta không tại. Thực sự ngăn không được, liền nói ta ở vào bế quan bên trong. Bạch tử nhạc cùng tiểu đào phân Trần một câu liền trực tiếp tiến vào trong phòng của mình. Hắn xác thực muốn bế quan tu luyện, đột phá cảnh giới. Ngoại ghen nội luyện, về sau chính là nội lực cảnh. Chỉ có tu ra nội lực, rất nhiều võ kỹ, mới có thể phát huy ra chân chính cường hoành hiệu quả. Võ giả thực lực, cũng sẽ tùy theo tăng vọt một mạng lớn. Cho dù hắn chân thực sức chiến đấu đã không thể so nội lực cảnh võ giả yếu, trước đó cũng từng có một đao chém giết hoa giải bân biêu hãng chiến tích. Nhưng cái này dựa vào càng nhiều hơn chính là bản thân hắn kinh lực bất phàm tăng thêm bá đao quyết dù sao cũng là dung hợp mấy môn không kém đao pháp mà thành, hơn nữa còn bị hắn tu luyện đến viên mãn trình độ, tự nhiên có thể bột phát ra siêu cường uy năng tới. Chỉ khi nào hắn có được nội lực, bá đao quyết uy năng, tất nhiên có thể lần nữa bạo tăng, hơn xa nơi này lúc. Khi sâu một hơi, bạch tử nhạc hô hấp thời gian dần qua thong thả. Sau đó từ trong bao vải, rút ra một cây pháp hương. Tính thần hương. Hôm nay tới đây ngô giang huyện, bạch tử nhạc dự tính một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không có pháp hương cung ứng, là lấy cùng lão tú tại rất là đổi một chút. Không chỉ có tĩnh thần hương, ưu liền tụ thần hương, dẫn hồn hương các loại, đều đổi mấy chục cây, cam đoan tại trong vòng mấy tháng sẽ không thiếu khuyết pháp hương phụ trợ. Trực tiếp điểm đốt. Trong chốc lát, một cô ung nhưng xương ngủ tại pháp hương phía trên bay lên. Xương ngủ bị Bạch Tử Nhạc thu nạp, nháy mắt liền để đầu hắn một trận thanh minh, thể xác tinh thần đều trở nên càng thêm thanh tịnh trong suốt. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới lấy ra một cái hộp ngọc mà họp nọc ra hai cái màu vàng kim nhặt quả, lập tức ngay tại trước mặt hắn hiện hiện. Kim linh quả. Bình thường võ giả, từ nội luyện cấp độ đột phá đến nội lực cảnh, đều là dựa vào tự thân tích lũy, sau đó xúc tích lực lượng, xông phá đan điền trở ngại, từ đó ôn dưỡng ra nội lực, lúc này mới xem như chân chính bước vào nội lực cảnh. Bất quá, loại phương thức này, thành công tỷ lệ kỳ thật cũng không cao. 10 cái nội luyện đỉnh phong võ giả, nhiều lắm là chỉ có một hai người nặng nhất có thể đột phá, trở thành nội lực cảnh. Mà nếu như phụ trợ phục dụng khí huyết đan, tăng thêm trọng yếu nhất xúc khí đan, liền có thể đem đột phá tỷ lệ, sinh sinh tăng lên 3 thành. Trong 10 người, đại khái sẽ có 4-5 người có thể đột phá, trở thành nội lực cảnh võ giả. Bất quá, di chứng cũng đồng dạng rõ ràng. Xúc khí đan lực lượng cùng bạo, tại tăng cường đột phá tỷ lệ đồng thời, thường thường sẽ đối với võ giả nhục thân, tạo thành to lớn tổn thương. Nếu như không thể thành công đột phá, chỉ ít cần 3 năm trở lên thời gian tĩnh dưỡng mới có thể lần nữa tiến hành xung kích. Coi như thành công đột phá, cũng chỉ ít cần thời gian nửa năm ôn dưỡng, mới có thể bảo trì sức chiến đấu mạnh nhất, lợi và hại có thể nói mười rõ ràng hiển. Nguyên bản, Bạch Tử Nhạc cũng là dự định thông qua tiện nghi sư huynh đường triển phi, đổi lấy xúc khí đan, từ đó tiến hành đột phá. Bất quá bây giờ có Kim Linh Quả, Bạch Tử Nhạc cuối cùng đã giảm bớt đi những phiền tói này. Kim Linh Quả, linh lực dồi dào lực lượng cũng cực kỳ ôn hòa không chỉ có sẽ không như xúc khí đan tổn thương lục thần, võ giả tu luyện đột phá đến nội khí cảnh tỷ lệ, cũng phải xa xa lớn hơn sử dụng xúc khí đan võ giả, chí ít cũng có thể đem thành công suất tăng lên tới 8 thành. Bạch Tử Nhạc trầm nghĩ, lấy ra một viên kim linh quả. Cảm giác được quả bên trong phát ra mê người mùi thơm, Bạch Tử Nhạc không do dự nữa, hai ba lần ở giữa, liền đem toàn bộ kim linh quả nuốt vào trong bụng. Thơm ngọt ngon miệng, răng ngôi lưu hương. Bạch Tử Nhạc không kịp cảm khái thịt quả vị, thể nội kinh lục Ngay tại trong chớp mắt ngưng tụ, rồi giao, ban chướng, cường đại. Toàn thân kinh lực hội tụ hạ, tựa như một đầu mãnh liệt dòng sông, thời gian dần qua từ hắn các vị trí cơ thể, hội tụ thành một cố, hướng về đan điền vị trí và chạm mà đi. Chương 160, đột phá nội lực cảnh. Wen, tựa như hồng trung chấm to, Bạch Tử Nhạc đan điền bỗng nhiên co rút lại, ngay sau đó va chạm. Phá. Từng tia từng tia ngoài ý muốn, tại Bạch Tử Nhạc trên mặt hiện hiện. Nhẹ nhàng như vậy, đã đột phá đan điền cửa ải, thực sự để hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến mình bây giờ vị trí cảnh giới, chính là người bình thường căn bản không cũng biết nội luyện tức hạ, so với nội luyện đỉnh phong càng mạnh một bậc. Kinh lực diện hóa cũng xuất hiện biến hóa rất nhỏ, càng cường hắn hơn. Có thể thế như trẻ che sông phá đan điền trở ngại, giống như cũng 10 phần bình thường. Suy nghĩ trong đầu nhất chuyển tức thì, bạch tử nhạc cấp tốc đem tất cả tâm thần đều đắm chìm trong trong đan điền. Thuận lợi như vậy sông phá đan điền trở ngại Cố Nhiên đang giá mừng rỡ, nhưng tiếp xuống tới thai ngén sinh sôi nội lực, mới là trọng yếu nhất. Cổ cổ kinh lực hung mãnh như hồng thủy, trong chốc lát liền toàn bộ tràn vào bên trong đan điền. Trống trải, vô ngẩn, vô thượng, cũng không hạ, tựa như không có bất luận cái gì xúc cảm. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, khí huyết mãnh liệt, vô số kinh lực tại thể nội sinh sôi, sau đó hóa thành nước sông cuồn cuộn, toàn bộ tràn vào trong đan điền. Nuốt vào thể nội kim linh quả, tức thì bị hắn nhục thân không ngừng hấp thu chuyển hóa. Hóa thành từng đạo dòng nước ấm, bổ dưỡng hắn tiêu hao khí huyết, khiến cho nguyên bản bởi vì khí huyết tiêu hao có chút đau nhức, tinh lực thiếu thốn nhục thân, đều trở nên xung doanh. Dư thừa thể lực, quần quân không ngừng tựa như không có cuối cùng khí huyết, chuyển hóa mà thành kinh lực, càng là tựa như mũi tên thế không thể đỡ. Voeng, voeng, voeng. Vô tận kinh lực toàn bộ tràn vào đan điển, làm cho đan điển đều phát ra từng đạo tựa như ánh minh rung động. Giống như trôi qua rất lâu, lại hình như chỉ là trong nháy mắt. Đột nhiên, một dòng nước ấm tại bụng hắn bên trong, đang điền bên trong sinh ra. Tựa như vô ngẩn tấm màn đen, đột nhiên được thắp sáng, ánh chiếu toàn bộ thiên địa đều trở nên ánh sáng. Nội lực, luyện được. Quần quân không ngừng khí huyết, hóa thành chất dinh dưỡng, trải qua đan điền ôn dưỡng chuyển hóa, rốt cục đem nội lực thai nghén mà ra, tựa như một giọt nước lưu, tại đan điền bên trong chìm nổi. Bạch Tử Nhạc mừng rỡ như điên, nhưng lại cố nén kích động, từ đầu đến cuối khống chế kinh lực, toàn bộ vào trong đan điền. Giọt thứ hai, giọt thứ ba, thứ tư dọn Rất nhanh, quần quần không ngừng nội lực, không ngừng tại hắn đan điền bên trong sinh ra, sau đó cùng thứ nhất dọn dung hợp, hóa thành một cái chỉnh thể, làm cho hắn nội lực, tích xúc càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Thật lâu, một loại suy yếu cảm giác, đột nhiên ở trên người hắn sinh ra, tựu liền sắc mặt của hắn, cũng bắt đầu dần dần trắng bệnh. Bạch tử nhạc rốt cục đình chỉ tiếp tục tích xúc nội lực, chậm rãi mở ra hai mắt. Bên ngoài, một mảnh đen nhánh loan thoáng Có thể thấy được nửa tháng treo trên cao, hiển nhiên cách hắn vừa mới bắt đầu đột phá, đã qua có một đoạn thời gian. Nội lực ảnh. Bạch tử nhạc hơi cảm ứng trong đan điền nội lực, cảm giác được mình lúc này lực lượng rồi rào. Một loại một tay nhưng giả thiên, một cước có thể để thiên địa sụp đổ hư hào cảm giác, không khỏi trong tim hiện hiện. Bất quá rất nhanh, bạch tử nhạc liền đem loại này cảm giác không chân thật cho khu chủ, tâm thần cũng một lần nữa trở nên yên tĩnh. Hắn biết, đây là lực lượng đột nhiên tăng vọt về sau một loại lo Mê thất tại loại này hảo giác bên trong, cũng không phải một chuyện tốt. Nội lực cảnh phía dưới, lực lượng của ta cũng theo đó tăng vọn, mạnh hơn nguyên bản bên trên còn nhiều gấp đôi. Bạch tử nhà cơm thầm thầm thì, lực quen toàn thân, nội lực tựa như như nước chạy tuân ra, dọc theo nắm đấm của hắn bỗng nhiên oanh ra. Vâng, một đạo cường hành khí kỉnh, đống nhiên xuống ra, 2m bên ngoài một cái bàn ghế dựa, ẩm vang sụp đổ, vỡ vụn ra. Nội lực phun trào, cấp tốc sông vào bàn chân của hắn. Sau đó dụng lực giẫm một cái. Và anh. Một cái khắc sâu mà rõ ràng dấu chân liền xuất hiện ở trên sàn nhà. Tại nội lực phụ trợ phía dưới, ta chỗ tu luyện các hạng võ kỹ, mới tính chân chính phát huy ra vốn có uy lực, trở nên càng thêm cường đại. Bằng vào ta bây giờ thực lực, chỉ bằng võ công thủ đoạn, coi như đối mặt vị kia Khôn trưởng lão, đoán chừng cũng có thể chiến thắng đi. Bạch Tử Nhạc thí nghiệm một phen, tâm tình không khỏi có chút khoái động. Thiếu ra, ngài không có sao chứ? Vừa đúng lúc này, Ngoài cửa truyền đến thị nữ tiểu Đào thanh âm. "Không có việc gì, đi ngủ đi." Bạch Tử Nhạc cao giọng nói một câu. Lúc này mới đình chỉ tiếp tục thí nghiệm. Một viên kim linh quả, tăng thêm chính ta trước đó tích lũy, trong cơ thể ta nội lực, kỳ thật đã không ít, chí ít tương đương với nội lực cảnh võ giả nửa năm chi công. Đây là bởi vì đại đa số lực lượng đều tiêu hao tại ôn dưỡng đan điển, chuyển hóa thành nội lực giai đoạn tình huống dưới. Bất quá, tiếp xuống tới vẫn là phải mau chóng hối đoán ra một môn nội công tâm pháp. Có được nội công tâm pháp, ta thực lực mới có thể tiếp tục tăng lên, trên người hai cái kia thanh vân đan mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng. Bạch tử nhạc vừa chuyển động ý nghĩ, nghĩ đến nội công tâm pháp, lại nghĩ đến kia từ lưu hẳng sư hình trên tay lấy được hai viên thanh vân đan Kia thanh vân đan thế nhưng là đầu kia thực lực mạnh mẽ xả yêu nội đan luyện chế mà thành, hiệu quả cực mạnh, có thể trợ tam lưu đỉnh phong cao thủ xung kích bình cảnh, hắn tự nhiên cực kỳ chờ mong. Về phần nội công tâm pháp. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng sớm có dự định. Hắn nhưng không có quên, mình còn có 1000 điểm cống hiến không có sử dụng. Thanh Vân Đan bởi vì lực lượng hỗn bạo, cần nội công tâm pháp chuyển đổi mới có thể chân chính phát huy ra hiệu dụng. Bất quá cái này còn lại cái này Mai Kim Linh Quả, lực lượng ôn hòa, là thích hợp nhất hấp thu, lại là không cần nội công tâm pháp, liền có thể quần quần không ngừng chuyển hóa thành nội lực, tăng cường ta thực lực. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc lại đem ánh mắt đặt ở trong hộp ngọc một viên khắc Kim Linh Quả phía trên. Nghĩ đến cái này linh quả kia sộp giòn hương ngon miệng mỹ vị, hắn không khỏi muồm miệng sinh tư, có chút không thể chờ đợi. Trước đó vì đột phá, Bạch Tử Nhạc đều là ăn tươi nuốt sống, chỉ cảm giác được mỹ vị, lại không kịp hưởng thụ. Lần này, Bạch Tử Nhạc cắn một cái hạ, chấm xé nhỏ nước, chậm dai thể nghiệm loại kia vô biên mỹ vị tại mồm miệng bên trong nở rộ bạo liệt cảm thụ, không khỏi hưởng thụ hít mắt lại. Mấy phút về sau, không bỏ được đem hụt phun ra, Bạch Tử Nhạc lúc này mới tinh tế cảm thụ kim linh quả bên trong ẩn chứa bành trướng lực lượng. Sau đó làm cho đều tràn vào trong đan điện, chuyển chính hóa thành nội lực. Một gian rộng rãi trong phủ đệ, một vị tóc hoa dâm, trên mặt lại còn lộ ra hồng nhuận lão giả, hai mắt hờ hứng nhìn qua dưới tay một cái sắc mặt tái nhuận, trên thân còn mang theo rõ ràng vết thương nam tử trung niên. Cái này hai người, trung niên nhân chính là chấp pháp đường chấp pháp quản sự, hoàng quang chiếu. Mà lao giả kia, thì là liệt dương bàng, thực lực lấy đạt đến nhị lưu trưởng lão, cung trưởng sinh. Cung tinh hỏa là chúng ta cung ra thế hệ này bên trong Thiên phú tốt nhất tử đệ, ta đối với hắn ký thắc kỳ vọng cao. Hắn muốn trở thành kiệt xuất đệ tử, ta tốn hao đại giới bồi dưỡng, không tranh nổi Ngô Tuấn Hào, Khương Nguyên Khôn, Tô xảo Linh mấy người bọn hắn, ta đem hắn đưa đến Đông Lâm Trấn, cướp đoạt người khác kiệt xuất đệ tử danh hạch. Lần này Lâm ra tuyển thư đồng, vì cho hắn cơ hội tiến hắn tiếp xúc tu tiên gia tộc, ta cũng bỏ tiền xuất lực, để hắn tận lực kiếm lấy công hiến. Bởi vì tín những ngươi, coi trọng ngươi thực lực, còn đem hắn giao cho ngươi. Kết quả, còn không có qua 10 ngày, Ngươi nói với ta, hắn đã chết. Cung trưởng sinh thanh âm lộ ra càng thêm đạm mạc, tựa như không một kia tình cảm. Nhưng càng là đạm mạc, Hoàng Quang Chiếu mồ hôi lạnh trên chán, thì càng dày đặc. Cung trưởng lão, Hoàng Quang Chiếu hà to miệng, muốn giải thích cái gì, lại bị đánh gãy. Tốt, trôi qua liền để hắn tới, ta cũng không trách người ngoài ý muốn kiểu gì cũng sẽ phát sinh, không có ai có thể đoán trước hết thầy. Bất quá, ngươi đồng dạng cần cho ta một lời giải thích. Cung tinh hỏa là ta tôn điện. Dù không phải ta thân sinh, nhưng ta cũng ra hướng người tới ít, ta cũng coi hắn làm ta thân cháu trai đối đãi, ta không thể để cho hắn buồn mạng. Cung trưởng sinh ánh mắt nhìn phía hoàng quang chiếu, lộ ra có chút tính mịch. Đây hết thảy đều cùng tin tức có sai có quan hệ. Chúng ta nhận được tin tức, kiểu ấn phái chỉ có một vị nội lực cảnh võ giả, hai cái nội luyện đỉnh phong võ giả. Ai biết sẽ đụng phải cửu ấn phái hai cái nội lực cảnh chấp sự cùng một cái tam lưu cao thủ trưởng lão. Bằng không, bằng ta cẩn thận, tuyệt sẽ không mạo hiểm. Hoàng Quang Chiếu ánh mắt lấp lẻ, một mực chắc chắn trách nhiệm cũng không ở trên người hắn. Thật sao? Nói như vậy, là nội vụ đường, hoặc là cung cấp nhiệm vụ tin tức người sai. Cung trưởng sinh truy vấn. Đúng. Nếu không phải bọn hắn báo cáo sai tin tức, căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hoàng Quang Chiếu vội vàng mở miệng, một lần nữa xác nhận nói. Cung trưởng lão nghe vậy, ngữ khí dường như đều hòa hoan xuống tới, nhẹ gật đầu, giống như là công nhận lối nói của hắn, nói ra. Nhìn ngươi thương thế nặng như vậy, liền đi về trước đi, hết thảy chờ chưa khỏi thương thế lại nói. Vâng, ta cung trưởng lão thông cảm. Hoàng quang chiếu ám buông lòng một hơi, vội vàng cung kính lên tiếng, đi ra ngoài. Mắt thấy hoàng quang chiếu rời đi, một hồi lâu, cung trưởng lão mới đột nhiên mở miệng nói ra, đã ta cháu trai đã chết, vậy hắn cũng không có còn sống cần thiết, tiến hắn xuống dưới bội tiếp đi. Vâng. Một thanh âm đột nhiên chuyển đến, ngay sau đó liền nghe được trong phòng có một người bay lượn mà ra, đi xa thanh âm Về phần nội vụ đường bên kia, người đi xử lý một chút, hành động bí mật điểm. Nội vụ đường, dù sao không phải ta phạm vi quản hạn. Đúng, cha một chút cái kia bạch tử nhạc, nhìn hắn chết chưa. Chết tốt nhất, nếu như không chết. Ta không muốn lại nghe được có quan hệ hắn tin tức. Cung trưởng lão trầm mặc một hồi, tiếp tục mở miệng nói nói. Vâng. Từ một cái khác phương hướng, lần nữa chuyển ra một thanh âm, ngay sau đó liền có một người, biến mất tại gian phòng bên trong. Tinh hỏa A ra ra có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Đáng tiếc, ta cung ra trèo lên tu tiên gia tộc cơ hội, liền như thế tống táng. Cung trưởng lão trong miệng nói nhỏ, thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng dữ tận lên, ngay sau đó một đạo nổi giận tiếng gào thét, liền từ cung gia phủ huyền bên trong truyền ra, làm cho toàn bộ phủ huyền bên trong hạ nhân, trong lòng đều là rút rơi. Nhưng coi như như thế, lại đều không có một người có can đảm tới hỏi thăm, bởi vì di vãng có can đảm hỏi thăm người, đều rốt cuộc không thể xuất hiện. Bây giờ ta nội lực số lượng, hẳn là đã có thể so với những cái kia bước vào nội lực cảnh một năm trở lên võ giả, lộ ra nội lực, đều có chút chắn đầy Khi bạch tử nhạc đem kim linh quả năng lượng đều tiêu hóa, sau đó cảm giác được mình trong đan điền nội lực phun trào ở giữa, phát ra tựa như dạt dào dòng nước tiếng vang thời điểm, không khỏi phát ra cảm khái. Hắn lúc này, so với trước đó, lại là mạnh mẽ một chút, không chỉ có triệt để vững chắc nội lực cảnh cảnh giới, còn có được võ giả bình thường một năm công lực. Trước 161, nội công tâm pháp. Cảnh giới vững chắc, nhưng khí tức của ta cũng theo đó trở nên so trước đó càng cường thịnh hơn một chút. Người thường có lẽ không phát hiện được, nhưng cùng là nội lực cảnh võ giả, tất nhiên sẽ có một chút nhỏ xíu cảm giác. Bạch tử nhạc cảm nhận được trên người mình khí tức khác biệt, trong lòng tự nhiên có chút lo lắng âm thầm. Đồng thời hắn lần nữa thi triển liệm tức quyết, khí tức mặc dù có chút yếu bớt, nhưng vẫn là khó mà che giấu kia cô thuộc về nội lực cảnh võ giả đặc hữu đồng bộ sinh mệnh khí tức Ý niệm trong lòng chuyển động, Bạch Tử Nhạc không từ mở giao diện thuộc tính. Tiêu hao 932 điểm hồn năng, có thể đem Liệm Tức Quyết tăng lên tới tiểu thành. Tiêu hao 2000 điểm hồn năng, có thể đem Liệm Tức Quyết tăng lên tới đại thành. Tiêu hao 4000 điểm hồn năng, có thể đem Liệm Tức Quyết tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Tăng lên. Tăng lên. Không có chút nào do dự, Bạch Tử Nhạc trực tiếp lựa chọn tăng lên. Trong trước mắt, vô số có quan hệ tại Liệm Tức Quyết cảm ngộ, ngay tại trong đầu của hắn hiện hiện. Các loại liệm tức ký ảo, liệm tức thủ đoạn, từng cái tại tâm hắn ở giữa chạy xuôi, tựa như thuần thuộc luyện tập hàng ngàn hàng vạn lần, bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Thu liệm khí huyết, thu liệm nội lực, thậm chí là cải biến khí tức, cường hóa khí thế. Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục. Liệm tức quyết, không chỉ có thể thu liếm khí tức, lại còn có thể đem khí thế ngoại phóng, tăng lên tới chính viễn siêu chân chính thực lực trình độ. Không tự chủ được, Bạch Tử Nhạc bắt đầu thi triển liệm tức quyết. Trong chốc lát, Trên người hắn khí tức liền hoàn toàn thu liễm, gắt gao khóa tại hắn nhục thân bên trong. Giờ khắc này, hắn liền đứng tại nơi đó, nhưng nếu như có người ở bên, thậm chí đều không thể cảm ứng được thuộc về hắn mảy may khí tức, hoàn toàn liền tựa như một cái tử vận, tĩnh mịch mà tử tịch. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc bắt đầu chuyển biến thi triển phương thức. Từng chút từng chút, trên người hắn khí thế bắt đầu trở nên cường thịnh, đứng tại nơi đó, như sơn tự nhạc, có một loại nguy nga khí quyển, bành tướng kịch liệt cảm giác. Khí thế chi đỉnh Xa vượt xa quá phổ thông nội lực cảnh võ giả, so với tam lưu cao thủ, đều càng hơn một bậc. Ngoại nhân nhìn lại, hắn ngược lại càng giống là một vị khí thế hoàn toàn nở rộ nhị lưu cao thủ. Dùng cái này thủ đoạn tiến hành đe dọa, cũng là xem như một cái không tệ đối địch phương thức. Bất quá, nếu như không thể hù sợ địch nhân, vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Bạch tử nhạc mỉm cười, trong lòng cũng tỉnh không quá để ý. Thật muốn đụng phải nhị lưu cao thủ, lấy hắn bây giờ thực lực tự nhiên chỉ có thể bỏ trốn mất dạng Bất quả nếu như đụng thượng tam lưu cao thủ, vậy liền chơi vui hơn. Hắn thực lực đầy đủ, dù sao cũng không sợ. Nếu như có thể lấy dạng này khí thế hù sợ đối phương, nhưng cũng sẽ để cho hắn cảm thấy rất có ý tứ. Bạch tử nhạc vốn cho là mình lần này đột phá, tất nhiên cần mấy ngày thời gian, ngược lại là không nghĩ tới chỉ là một cái ban đêm, đã đột phá cảnh giới, đồng thời vững chắc xuống tới. Là lấy, ngày thứ hai hắn liền đứng dậy, ra cửa. Xe nhẹ đường quen, bạch tử nhạc liền đi vào liệt dương bang. Không có tại cửa ra vào dừng lại, hắn trực tiếp tiến vào nội vụ đường. Lần này, hắn tự nhiên là vì hối đoái nội công tâm pháp mà tới. Bất quá tại hối đoái công pháp trước đó, hắn đầu tiên là xử lý lần trước kiểu ớn phái tin tức sự tình, thuận tiện cũng là dự định nghe ngóng một phen tình huống lần này. Để hắn ngoại ý muốn chính là, tiếp đại hắn cũng không phải là lần trước vị kia đô quản sự, mà là một cái tương đối tuổi trẻ nội vụ đường đệ tử. Lúc đầu hắn còn muốn lấy liền tin tức ghi chép sự tình, tìm hắn tính sổ sách tới. Hứa quản sự đồng dạng đều là một buổi sáng sớm liền sẽ tới, hôm nay không biết vì cái gì, cũng không có tới ngồi công đường sự án. Về phần lần này phong ba, giống như cũng chỉ có người, còn có chấp pháp đường hoàng quản sự còn sống trở về, những người khác đã toàn bộ hủy diệt. Kêu quản sự nói, tại bạch tử nhạc cống hiến bảng ghi chép bên trên đong dấu, phía trên cống hiến trị số, liền từ 1.000 điểm, biến thành 1. Nói cách khác, bạch tử nhạc lần trước tình báo, tăng thêm chính hắn đồng dạng thăm dự, cũng chỉ giá trị 100 điểm cống hiến. Đối với cái này, bạch tử nhạc trong lòng tự có so đo, ngược lại là một chuyện khác, để hắn hơi nghi hoặc một chút, không khỏi truy vấn, thanh sơn dược viên đâu. Đã chết hết. Không phải còn có một người còn sống trở về sao. Chúng ta hôm qua liền phái người đi thanh sơn dược viên thẩm tra đối chiếu qua, cũng không có người trở về qua. Liền xem như ngươi, nếu không phải hôm nay tới trong lúc này vụ đường, chúng ta cũng không biết người sống hay chết. Đương nhiên, xác thực có một người thi thể cũng không có tìm được. Có lẽ coi là thật còn sống, cũng nói không chừng. Trong lúc này vụ Đường đệ tử thanh âm bình tĩnh giải thích nói, Ngay vậy, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Chu Vi cũng không có như hắn nói tới đồng dạng trở lại Thanh Sơn dược viên?" Thi thầm trong lòng, Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không có lại nội vụ Đường dừng lại, rất nhanh liền đi vào một cái hoàn toàn phong bế trong lầu các. Nơi này chính là Liệt Dương bang tàng thư các. Năm bước một tốt, 10 bước một chạm, phong thủ cực kỳ nghiêm mật. Bạch Tử Nhạc dựa vào thân phận lệnh bài Lúc này mới thuận lợi thông qua, tiến vào trong tàng thư các. Lâu một phần lớn đều là tạp vụ thư tịch, tỉ như một chút cao thủ tiền bối luyện công tâm đắc, một ít võ kỹ giải thích cạn kẽ, một chút công pháp chỉ đạo thôi diễn. Những này đồ vật, đối với võ giả tu luyện, đồng dạng có cực lớn có ích, tại trong tàng thư các đều có đại lượng cất giữ. Là lấy đồng dạng có rất nhiều trong bang võ giả, đến đây quan sát, hi vọng có thể có thu hoạch. Lâu hai, mới là có thể hối đoái võ kỹ, ngoại ghen nội luyện công pháp cùng nội công tâm pháp vị trí. Bạch Tử Nhạc trực tiếp bước lên lầu 2. Một người mặc áo bào màu đỏ, sắc mặt hồng nhuận lão giả, an vị tại cửa ra vào một bên, giống như tỉnh không phải tỉnh đánh lấy cho mắt. Bất quá, Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không dám có chút bất kính, cái này một vị, nhưng đồng dạng là trong bang trưởng lão, là lúc đầu cùng bang chủ cùng một chỗ chém giết, lập nên Liệt Dương bang lão nhân một trong bởi vì tổn thương bệnh, lúc này mới nhận trong tàng kinh cách chức quan nhà tàn. Bất quá một đôi mắt, lại có thể sưng sắc bén. Đối với đệ tử, rất khó ở trước mặt hắn, ẩn tàng thực lực. Đây cũng là Bạch Tử Nhạc trước đó muốn đem Liễm Tức quyết tăng lên tới Viên Mãn Nguyên Nhân. Cao trưởng lão, văn bố Bạch Tử Nhạc, muốn tuyển một bản nội công tâm pháp tiến hành hối đoái. Bạch Tử Nhạc có chút không ngửi, đem cống hiến bản ghi chép đưa tới. Vừa mới nội luyện, liền nghĩ tu luyện nội công tâm pháp. Cao trưởng lão dương mắt nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, ánh mắt có thể nói nhạy cảm, bất quá rất nhanh hắn liền không thèm để ý khoát qua tay, nói ra, "Ngươi đi chọn một bản." Lựa chọn về sau mặt khác lại giao 10 lượng bạc sao chép phí Công pháp phong phú Còn xin cao trưởng lão chỉ điểm Bạch tử nhạc nói Đưa ra một chương ngân phiếu Đại biểu cho trăm lạng bạc dòng ngân phiếu Bất động thanh sắc đem ngân phiếu tiếp nhận Cao trưởng lão giống như là mới khôi phục một chút tinh thần Nói ra Võ giả tu luyện nội công Đầu tiên tất nhiên cần sông phá đan điền cửa ải Tu ra nội lực Có được nội lực mới có thể tu luyện nội công tâm pháp Bình thường nội công tâm pháp kỳ chênh không lớn cũng là vì sông phá thập nhị chính kinh, tám mạch ký kinh. Bất quá, có chút nội công tâm pháp chỗ tu luyện nội lực thuộc tính, mãnh liệt như lửa, có chút âm hàn giống như băng, có chút thì là bình ổn, có thứ tự, đều có khác biệt, cái này khiến cho nội công tâm pháp có khác nhau. Nếu như ngươi muốn nhất nhanh tăng lên võ đạo cảnh giới, vậy ta để cử ngươi lựa chọn huyết luyện chân công cùng tam hợp khí công. Nếu như là muốn lực công kích càng mạnh càng thêm hung mãnh, thì có thể lựa chọn liệt hỏa công hoặc là hàn ngọc công. Đương nhiên, Trong tàng kinh các mạnh nhất, vẫn là liệt dương công, cựu dương công cùng tử phụ tạo hòa công. Cái này ba môn công pháp, đều có ưu hơi, trong đó liệt dương công tốc độ tu luyện dù không sánh bằng huyết luyện chân công, nhưng cũng không chậm, lực công kích cũng so liệt hỏa công càng hơn một bậc, thậm chí chúng ta liệt dương bang, đều là bởi vì môn này công pháp, mà mệnh danh. Bất quá bởi vì môn này công pháp bạo liệt như lửa, thường thường đả thương người trước đó, trước một bước liền sẽ chính phá hư nhục thân, là lấy trong bang tu luyện cái này công pháp đã tương đối hơi ít. Về phần cựu Dương công, uy lực tự nhiên không tầm thường, bất quá có một cái tiền đề, lại là cần người tu luyện chính cam đoan đồng tử chi thân không phá, mới có thể bảo trì cường đại uy năng, một khi phá thân, coi như tu luyện tới nhất lưu cao thủ, thực lực cũng sẽ tùy theo hạ xuống một mảng lớn, là lấy trong băng cũng chỉ có giải giác mấy người lựa chọn tu luyện môn này công pháp. Ngược lại là cái này tử phủ tạo hóa công, tu luyện mà thành nội lực, cũng không mang theo bất luận cái gì thuộc tính, nhất là công chính bình hạn. Uy lực lại hết sức không kém, chỉ là chỉ có một điểm để người ngắm mà lùi bước, đó chính là môn này công pháp tốc độ tu luyện vô cùng chậm. Thường thường người bên ngoài tu luyện 3 năm 5 liền có thể đem nội lực tích xúc viên mãn, xung kích thập nhị chính kinh bước vào tam lưu cao thủ hàng ngũ, nhưng tu luyện môn này công pháp lại cần 10 năm, thậm chí thời gian dài hơn. Cho nên, môn này công pháp mặc dù là vì trong bang đỉnh tiêm công pháp, nhưng tu luyện người ngược lại còn không bằng tu luyện Cửu Dương công nhiều người, trước mắt ta chớ biết đến. Cũng chỉ có hai người tại tu luyện này công Nói, cao trưởng lão nhìn phía bạch tử nhạc Cười nói ra, về phần lựa chọn như thế nào Liền xem chính ngươi ý nguyện Đúng, nếu như muốn lựa chọn kia ba môn công pháp Nhớ ký tại bên trong khúc có nhất Một cái màu đỏ cái dương phía dưới đi tìm Tạ cao trưởng lão chỉ điểm Bạch tử nhạc thành khẩn nói lời cảm tạ Biết mình tốn hao, cũng không có bổng phí 100 lượng bạc tiêu xài Mặc dù có chút đau lòng Nhưng cuối cùng nghe cái tiếng vọng Hiểu rõ đến một chút công pháp tin tức không nói, còn biết kêu ba môn đỉnh tiêm nội công tâm pháp vị trí cụ thể. Chuyện này với hắn đến nói, không coi là trôi theo dòng nước. Không phải, hắn có thể tìm tới, cũng chỉ có cái khác tương đối hơi yếu công pháp, đối với tương lai tổn thất coi như quá lớn. Ở trong đó có khiếu, tự nhiên cũng là hắn nghe người ta phân trần mà đến, lúc này xem ra, ngược lại thật sự là không lỗ. Không có lại do dự, Bạch Tử Nhạc đi vào giá sách bên cạnh. Các loại bí tịch võ công, từng cái sắp xếp Thanh vân kiếm pháp, vô ngân đao pháp, vô địch chiến truy, đào hoa tam kiếm thuật. Không có tại những vũ kỹ này tương quan trong sách quý dừng lại, hắn rất nhanh đi vào công pháp khu vực. Ngáy mắt, các loại công pháp bí tịch, liền từng cái khắc sâu vào hắn mắt liêu. Không chỉ có ngoại rèn phương pháp nội luyện, tỉ như kim cương tỏa ngọc quyết, kim cương lưu ly thân, còn có kim tiền công, thanh ngọc quyết, thạch nham luyện thân pháp, thậm chí tiểu liền ngũ đoạn kim thân, đều có ghi chép. Số lượng nhiều chi phong phú Xa vừa xa quá thanh hà trấn bên trong phân bộ, âm thầm cảm khái ở giữa, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền tìm đến chân chính nội công tâm pháp khu vực. Liệt hòa công, Hàn Ngọc công, Tam hợp khí công, Huyết luyện chân công, Tử Hà công, Cửu chuyển tâm công. Số lượng nhiều, để hắn mở rộng tầm mắt đồng thời, đều có một chút hoa mắt cảm giác. Trong lòng cũng có chút ít cảm khái, Liệt Dương Bang không hổ là ngô giang huyện đệ nhất đại bang, tích lũy quá mức hùng hậu. Bất quá, cái này rất nhiều công pháp bên trong, cũng không có Liệt Dương công. Cửu Dương Công cùng Tử Phủ Tạo Hóa Công, cái này ba môn danh xưng trong bang mạnh nhất đỉnh tiêm nội công tâm pháp. Chương 162, sư đệ ngươi thật hài hước. Thế là rất nhanh, Bạch Tử Nhạc tìm đến cái kia màu đỏ cái dương, đem đẩy ra. Nhất thời, ba môn công pháp, Thình lình đang nhìn. Quả nhiên, nếu như hắn không có tốn hao kia 100 lượng bạc, coi như hắn biết trong tảng thư các có ba môn đỉnh tiêm nội công tâm pháp, lại không có khả năng tìm tới, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tương đối kém một bậc công pháp. Lúc này ba bản đỉnh tiêm nội công tâm pháp phía trước, tự nhiên để hắn kích động. Bất quá chỉ là một chút cân nhắc, bạch tử nhạc liền vươn tay, đem một bản thư tịch cầm lên. Tử phủ tạo hóa công. Cơ hội là tại nghe được cao trưởng lão miêu tả ngay lập tức, bạch tử nhạc liền làm ra quyết định, lựa chọn môn này tử phủ tạo hóa công xem như mình căn bản nội công tâm pháp. Không chỉ có là bởi vì bản thân uy lực không tầm thường, càng bởi vì cũng sẽ không như liệt dương công cùng cựu dương công, có rõ ràng tệ nạn Về phần tốc độ tu luyện quá chậm với hắn mà nói lại căn bản không phải vấn đề Ngươi chuẩn bị chọn lựa môn này công pháp cao trưởng lao đôi mắt v một cái ngoài ý muốn nhìn xem bạch tử nhạc không sai Bạch tử nhạc trấn định gật đầu nói tử phủ tạo hóa không hồi đoái cần 2.000 điểm cống hiến nội môn đệ tử thân phận nhưng ưu đãi chính thành quản sự thân phận nhưng ưu đãi tám thành ngươi là trong bang Kiệt xuất đệ tử tương đương với quản sự chức vụ nhưng ưu đãi tá thành chính là 1.600 điểm cống hiến Nếu như xác định hồi đoái, bổ đủ cống hiến, liền có thể sao chép. Cao trưởng lão cũng không thâm cứu, trực tiếp mở miệng nói ra. Ngay vậy, Bạch Tử Nhạc cũng không do dự, khấu trừ cống hiến bản ghi chép bên trên 1.100 điểm cống hiến về sau. Lần nữa bổ đủ 1.000 lượng bạc, lúc này mới cầm lấy giấy bút, nhanh chóng sao chép. Một giờ sau, Bạch Tử Nhạc mới đi ra khỏi tàng thư các. 1.100 điểm cống hiến, tăng thêm 1.000 lượng bạc, cuối cùng đổi khu nội công tâm pháp. Mặc dù đại giới không nhỏ Bất quá so sánh với môn này từ phụ tạo hóa công đến nói, nhưng cũng là đáng giá. Bạch tử nhạc phi thường rõ ràng nội công tâm pháp chỗ chân quý. Tại ngoại giới một chút đỉnh cấp thương hội bên trong, sắc thực sẽ có nội công tâm pháp xuất hiện, nhưng chỗ xuất hiện nhiều lắm là cũng chính là cơ sở nội công. Toàn thành tâm pháp loại này phổ thông nát đường cái nội công tâm pháp, tốt hơn một chút một điểm, cũng chỉ bất quá tương đương với huyết luyện chân công. Lục hợp khí công loại này có nhất định tu luyện ưu thế công pháp. Như liệt công Hàng ngọc công loại huy lực này không kém công pháp, chỉ có thể xuất hiện tại những cái kia đặc biệt thời gian đấu giá hội bên trong. Về phần giống tử phủ tạo hóa công bực này đỉnh tiêm nội công tâm pháp, thì gần như không có khả năng xuất hiện. Mà lại trọng yếu nhất chính là, thương hội trong xuất hiện nội công tâm pháp, thường thường giá cả đắt đỏ đến kinh người, liền xem như bình thường nhất nội công tâm pháp, chào giá cũng tại mấy ngàn lượng bạc trở lên. Liệt hòa công, hàng ngọc công loại này công pháp một khi đấu giá, tốn hao bạc sẽ lấy vạn mà tính toán. Càng không nói đến liệt dương công, tử phủ tạo hóa công loại này đỉnh tiêm nội công tâm pháp. Mà cái này, cũng là thêm nhập bang phái thế lực một chỗ cực tốt. Không chỉ có thể tiếp xúc đến tốt hơn công pháp, tốn hao đại giới cũng tương đối hơi ít. Khi sâu một hơi, bạch tử nhạc cất bước đi ra liệt dương bang đại môn. Hai ngày sau đó, bạch tử nhạc thân ảnh xuất hiện ở một chỗ sừng sững cao lớn, tráng lệ lầu các cổng. Toàn thân vỏ quyết lầu các, cho dù cách thật xa, liền có thể cảm giác được một loại đặc thù mê người mùi thơm chi khí Phiêu tán mà tới. Thiên hương cư, nhìn xem lầu các phía trên, kia bốn cái kim quang lòng lánh chiêu bài, bạch tử nhạc trong ánh mắt, cũng không khỏi toát ra một tia hiếu kỷ. Thiên hương cư, nô giang huyện Tam Đại Đỉnh cấp tiểu lâu một trong. Càng là trong huyện rất nhiều cường hào tiêu kim khố. Bất quá lúc này, tại cái này thiên hương cư cổng, lại có hai người mặc áo bảo màu xanh, lại xem xét liền lộ ra 10 phần cường tráng đại hán một tả một hưu đứng vững. Ngẫu nhiên có người đi vào, lại đều cần đưa ra một cái thiếp vàng danh thiế Không khỏi, bạch tử nhạc đem ánh mắt nhìn phía một bên, tiện nghi sư huynh đường triển phi trên thân. Yên tâm đi, có sư huynh tại, nhất định có thể mang người đi vào. Đường triển phi mỉm cười vô vô bạch tử nhạc bả vai, lúc này mới ngông nền đi tiến lên. Bạch tử nhạc theo sát phía sau. Để hắn ngoại ý muốn chính là, đường triển phi lại thật lấy ra một chương danh thiếp, làm cho hai người đều phải lấy thuận lợi, bước vào trong đó. Theo tiến bảo, kia cố đặc thù mùi thơm, ngược lại càng thêm nồng nặc một chút. Để người tâm thần cũng không khỏi có một chút mê say Pháp hương Bạch tử nhạc chính hơi nghi hoặc một chút ở giữa Trong lòng đông nhiên một bẩm Loại này mùi thơm khí thức Cùng tinh thần hương cái chủng loại kia pháp hương khí vị rất giống Bất quá lại nhiều hơn một loại mê hồn chi ý Mặc dù cực kỳ nhạt Nhưng lâu dài thu nạp Vẫn là sẽ để cho người không tự chủ được có chút thư giãn Chỉ là pháp hương làm hương hỏa đạo truyền thừa một trong Chế tác khó khăn Giá cả đắt đỏ Lớn như thế quy mô nhóm lửa Coi như mùi thơm này hiệu quả kém xa đúng nghĩa pháp hương, tốn hao cũng tất nhiên không ít. Cái này thiên hương các, nổi danh nhất, chính là cái này thiên hương chi vị. Mặc dù có từng kia từng kia mê hồn chi ý, nhưng tới này thiên hương các, vốn là vì buông lòng Là lấy cái này mê hồn thơm, ngược lại càng thêm trợ hứng một chút. Dường như nhìn ra bạch tử nhạc cảnh giác cùng nghi hoặc, đường triển phi mở miệng giải thích. Nhẹ gật đầu, bạch tử nhạc lại không buông xuống nghi ngờ trong lòng, suy đoán cái này thiên hương các. Rất có thể cũng không đơn giản. Lần này tới Thiên Hương Các, Bạch Tử Nhạc vì tự nhiên không phải tầm hoàn tác nhạc, mà là đến tham gia Ngô Giang huyện bên trong tình hành, một tháng một lần thanh niên võ hội. Thanh niên này võ hội, từ Hồng Tụ Các, Duyệt Lai Lâu, Thiên Hương Các Tam Đại Đỉnh tiêm tiểu lâu liên hợp sắp lập tổ, một tháng một vòng, thay phiên tại từng cái trong tiểu lâu đặt mua. Lần này, lại là vòng đến cái này Thiên Hương Các. Theo một vị thị nữ dẫn đầu, Bạch Tử Nhạc hai người trực tiếp tiến vào trong hậu viện Cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt, thiên hương các hậu viện ngược lại là so phía trước lầu cát, càng thêm rộng rãi mà tính xảo, năm bước một cát, 10 bước lầu một các loại giả sơn nước chảy, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cây nhỏ vội vàng, hoa cỏ sen vào nhau nở rộ, phong cảnh vẻ đẹp, để cho người ta lưu luyến quên về Lúc này, chính là tại cái này cái lầu cát, giả sơn chỗ, có rất nhiều nhìn như thanh niên tài tuấn võ giả, đang thưởng thức nơi đây mỹ cảnh, còn có đến từ trong lầu các thanh thúy hêm thai đàn tấu thanh âm Đây chính là thanh niên võ hội. Bạch tử nhạc lông mày không khỏi hơi nhữ lại. Lúc này mới là ấm trận mà thôi, nhìn thấy cái kia lôi đài không có. Chờ một lúc tự giác có chút thủ đoạn võ giả, liền có thể trở lên đài khiêu chiến, hoặc là dưới đài tìm người tiến hành ước chiến giao đấu. Nếu như thực lực đủ mạnh, có thể trên lôi đài liên tiếp 10 lần chiến thắng cùng mình cùng cảnh giới võ giả, như vậy liền sẽ từ lầu các bên trên tam đại hoa khôi, đánh giá danh hiệu. Đương nhiên, nếu như đối với mình thực lực đầy đủ tự tin... Cũng có thể khiêu chiến những cái kia đã tại ngô giang huyện bên trong co danh vọng võ giả, liên tiếp thắng qua 3 trận đồng dạng có thể thu hoạch được giang hồ sưng hảo. Cái này thế nhưng là thanh niên võ giả dương danh lập vạn tốt địa phương. Cũng tỉ như sư huynh ta, lúc trước thế nhưng được cái ba chiêu kiếm danh hiệu. Nói, đường triển phi trên mặt lộ ra một kia vẻ tự hào. Ba chiêu kiếm. Bạch tử nhạc sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Cái này danh hiệu ý tứ, há không biểu thị mình cái này tiện nghi sư huynh Chỉ có 3 chiêu kiếm thuật còn tính không tệ. Đương nhiên, hắn cũng không ý khinh thường, có thể tại Ngô Giang huyện thế hệ thanh niên xông ra danh hiệu, thế nhưng đại biểu cho mình, cái này tiện nghi sư huynh chí ít thắng qua 10 cái cùng cảnh giới võ giả, nhưng cũng được xương tụng bất phàm. Chính trò chuyện với nhau, một thanh niên đột nhiên nhảy lên lôi đài, xa xa đối một cái khác một thân áo bào màu đỏ võ giả nói ra, tại Hạ Dương Hoài Chí, từ cảm giác gần nhất tiến bộ phá nhanh, muốn lần nữa cùng tay trái đao Ngô Vân huynh luận bản 12 ra đến chiếu cấu ngươi. Kia tay trái Đao Ngô Vân cũng không chậm trễ, thả người vào lên, tại một chỗ trên núi giả trên đá lớn đặt mạnh, thân hình liền tựa như là báo đi săn nhảy vào trên lôi đài. Giao thủ, trong nháy mắt liền phô bày ra. Sư đệ, lấy ngươi ý kiến, cái này hai người ai thắng ai thua? Đường Triển Phi tràn đầy phấn khởi mở miệng hỏi. Ngô Vân đi. Bạch Tử Nhạc nhẹ nói. Lấy hắn lúc này cảnh giới võ đạo, còn có kia hơn xa người bình thường nhãn lực, tự nhiên một chút liền có thể đánh giá ra Cái này hai người ai mạnh ai yếu, cho dù bọn hắn đều là nội luyện sơ kỳ cảnh giới võ đạo, khí huyết hùng hậu trình độ đại khái tương đương. Thậm chí kia Dương Hoài chí lúc này, còn ở vào thượng phòng, một tay côn pháp 10 phần bất phàm, khí thế cực thắng. Nhưng kia tay trái đao ngô vần, vung đao tốc độ mặc dù không vui, nhưng bởi vì tay trái dùng đao, trời sinh nhiều hơn một phần tinh xảo, vung đao rơi chỗ, thường thường ngoài dữ liệu, ngăn cản kia Dương Hoài chí công kích, lộ ra có mấy phần dư lực. quả nhiên Thừa Dịp Dương Hoài Chí côn thức chuyển biến nháy mắt, nô vân cấp tốc đột tiến, đao quang càng quét, chỉ là vài đao ở giữa, liền đem vết đao đặt ở Dương Hoài Chí trên cổ. Không hổ là tay trái đao, tại hạ tâm phục khẩu phục. Dương Hoài Chí ổn quyền, rất nhanh nhảy xuống lôi đài. Ngược lại là có mấy phần nhãn lực a. Đường Triển Phi ngoại ý muốn nhíu mày, tiếp lấy nói ra, hiện tại người vẫn còn tương đối ít, chờ một lúc, liền có Ngô Giang huyện từng cái thanh niên tài tuấn xuất hiện, trong đó cũng không mệt nội lực cảnh trở lên võ giả. Đúng, biết gần nhất thanh danh lên cao vị kia áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân Sao. Cũng không biết lần này hắn có thể hay không xuất hiện, nếu như hắn có thể xuất hiện lời nói, đoán chừng kia lầu các bên trên tam đại hoa khôi, đều sẽ tranh nhau lộ diện mời. Quả nhiên là tức gọi tên âm thanh, lại phải Mỹ nhân A. Nói, đường triển phi một mặt càng khái, ánh mắt lại thỉnh thoảng quét về kia lầu các phía trên, bị lụa mỏng phấn vải ngăn trở từng cái hoa khôi trên thân. Cái này tam đại hoa khôi, xác thực được cho quốc sắc thiên hương. Bạch tử nhạc ánh mắt đồng dạng hướng ba cái tới gần lôi đài lầu các bên trên quét qua, nhẹ gật đầu, nói. Ha ha, sư đệ ngươi thật hài hước. Đường triển phi một mặt cổ quái nhìn qua bạch tử nhạc, một bộ muốn cười mà không tốt ý tứ cười bộ dáng. Bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi, trong lòng tự nhiên biết, tiện nghi sư huynh là cho là mình đang khoác lác. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không đi giải thích cái gì. Những cái kia băng gạc có lẽ có thể ngăn cản những người khác nhục nhãn phàng thai, lại căn bản ngăn không được hắn Linh nhãn dò xét. Đặc biệt là hai mắt của hắn, trải qua linh nhãn thuật pháp thuật bản năng thuế biến, đã trở nên cực kỳ sắc bén mà thanh minh, đặt đến thường nhân khó có thể tưởng tượng cực hạn. Người bên ngoài khó mà thấy rõ hoa khôi bộ dáng, trong mắt hắn, tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Thậm chí, tại hắn kia ánh mắt nhạy cảm bên trong, hắn còn phát hiện cái này tam đại hoa khôi, lại đều không phải phổ thông yếu đối nữ tử, trên thân hoặc nhiều hoặc ít, đều có võ nghệ bản thân, coi như yếu nhất, đều có ngoại rèn cấp độ. Trong đó thiên hương các hoa khôi nguyệt Nga cô nương, càng là có nội luyện cảnh giới võ đạo, có thể xương bất phạm. Liệt dương bang giang hạ công tử đến. Cựu ấn phái kim cổ thông kim công tử đến. Vừa đúng lúc này, liên tiếp hai đạo xướng phiếu thanh âm, vang lên theo. chương 163, từng cái lộ diện. Trước mắt, toàn bộ trong hậu hoa viên chính là yên tĩnh. Sau đó rất nhanh liền trở nên náo nhiệt, có rất nhiều người không tự chủ được đón lấy tiến lên, làm ra một bộ chờ đợi bộ ráng. Pham La bị xương phiếu đều là thế hệ thanh niên bên trong ít có nội lực cảnh võ giả. Cái này Giang Hà Công Tử chính là chúng ta liệt dương bang bang chủ đồ đệ, không chỉ có trong bang địa vị cao thượng, thực lực cũng là không kém. Về phần kia Kim Cổ Thông, thì là kiểu ấn phái trưởng môn con thứ ba, đồng dạng cũng là nội lực cảnh võ giả, cùng chúng ta giúp Giang Hà Công Tử, thực lực khó phân trên linh dưới, cơ hộ mỗi một lần thanh niên võ hội đều sẽ lộ diện, so sánh với một trận. Đường Triển Phi đối Bạch Tử Nhạc thật nhanh giải thích nói. ngay vậy Bạch Tử Nhạc hiểu rõ gật đầu. Hắn đồng dạng có nghe nói qua cái này hai người danh hiệu. Cùng cái khác người tranh đoạt giang hồ xưng hào khác biệt, phàm là tại 25 tuổi trở xuống liền tấn thăng làm nội lực cảnh, hết thảy đều được tôn xưng là công tử. Là lấy công tử này danh xưng, ngược lại càng lộ vẻ chân quý một chút. Toàn bộ Ngô Giang huyện, tổng cộng có 7 người được tôn xưng là công tử, trong đó liệt Dương bang 3 vị, cửu ấn phái 2 vị, 3 Phúc tiêu cục 1 vị, Mang núi võ quán 1 vị, danh xưng Ngô Giang thất công tử, trên giang hồ danh hiệu thế nhưng là có chút vang dội đương nhiên vang dội nhất vẫn là áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân một người ngồi một mình ngao đầu đem Ngô Giang huyện thế hệ thanh niên đều đặt ở dưới thân làm cho thiên linh quận đều có thế lực tới mời chào rất nhanh liền có một đoàn người từ phía trước trong lầu các đi ra cầm đầu hai cái đều là mặc áo gấm diện mục thanh Tú khí thế bất Phàm một trái một phải không ai nhường ai chính là liệt Dương bang Giang hà công tử cùng cựu ấn phái kim cổ thông công tử mà sau lương bọn hắn thì đồng dạng đi theo một đoàn người, rộn ràng thì thầm cộng lại, lại có hơn 20 người. Đến cái này thời điểm, Cửu liền Tam Đại Hoa Khôi đều phái ra bên cạnh mình thị nữ, tiến lên mời, cùng nhau leo lên lầu các, thưởng thức luận võ. Vương Khải công tử đến, Đặng Hồng công tử đến, Ao Trang kiếm khách Trần Thanh Vân đến. Ngay sau đó, lại là liên tiếp ba đạo sướng phiếu thanh âm truyền ra, đặc biệt làn lên nói đến sau cùng thời điểm, kia sướng phiếu thanh âm phá lệ cao. Hiện trường lần nữa yên tĩnh, ngay sau đó cấp tốc trở nên ổ lên. Ao trắng kiếm khách Trần Thanh Vân đến. Từ lần trước hắn một kiếm bại tận ngô giang thất công tử, thế nhưng là có đoạn thời gian cũng không đến đi, không nghĩ tới hôm nay thậm chí có may mắn gặp một lần. Lần trước lộ diện, thế nhưng là năm tháng trước đó, áo trắng kiếm khách kiếm thuật, trước bây giờ nhớ tới, đều giống như rõ mồn một trước mắt, khắc sâu vô cùng. Các loại kịch liệt đàm luận thanh âm, cấp tốc văng lên. Trong đó kích động, chờ mong, súng bái tri tỉnh đều rõ ràng triển lộ ra Đồng thời cái này thời điểm, bạch tử nhạc cũng chú ý tới, tại kia lầu các phía trên, tam đại hoa khôi, đồng thời đứng dậy, tự mình đi xuống tới. Các nàng quần áo tú mỹ, dung mạo tuyệt diễm, tựa như bồng bệnh tiên tử, để một số người ánh mắt nhìn lại, hô hấp cũng không khỏi dừng lại. Thanh Vân Công Tử thế nhưng là có đoạn thời gian không có tới, tình nhi lầu các bên trên chuẩn bị tốt điểm tâm, còn xin Thanh Vân Công Tử nể mặt một nhóm. Thanh Vân Công Tử kiếm thuật, lần trước gặp một lần liền để nguyệt Nga dư vị. Vừa vạn Nguyệt Nga khoảng thời gian này cũng tại tu hành kiếm thuật, không biết có thể mời Thanh Vân công tử bên trên lầu các lính giáo. Các hoa khôi liên tiếp mở miệng, chân thành mời, thái độ so sánh giang hà công tử bọn người, lại là khác biệt. Hôm nay nếu là tại thiên hương các tổ chức võ hội, vậy tại hạ liền đi Nguyệt Nga cô nương lầu các lên đi. Trần Thanh Vân ngắm nhìn thiên hương các hoa khôi liếu Nguyệt Nga, cười nhạt nói. Mời. dường như mời đến Trần Thanh Vân để nàng cực kỳ hương phấn, liếu Nguyệt Nga nét mặt tươi cười như hoa làm ra mời hình dạng Hào trang kiếm khách Trần Thanh Vân. Bạch Tử Nhạc nhìn xem thanh niên kia, trong lòng cũng không thể không thừa nhận, đối phương phong thái bất phàm. Đương nhiên, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn phía một bên tiện nghi sư huynh, lúc này thần sắc của hắn dường như có chút không đúng. Thuận hắn ánh mắt, chỉ thấy tại kia Vương Khải bên người, đi theo một vị khuôn mặt thanh tú nữ tử, đồng dạng một thân trang phục, cũng đã phụ nhân ăn mặc nữ tử, Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, cảm thấy lại có chút hiểu rõ. Chỉ bất quá, chuyện thế này, hắn tự nhiên không thật nhiều miệng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thanh niên tài tuấn đến gần, nô giang huyện thất đại công tử, trừng sáu vị trình diện, khiến cho lần này võ hội, lộ ra phá lệ náo nhiệt. Mà trên lôi đài, cơ hội không có chút nào dừng lại, mỗi thời mỗi khắc đều có người đang tiến hành so tài. Có chút thuần túy chính là luật bản, có chút thì là vì danh lợi, càng có một chút thì là nhờ vào đó giải quyết một chút ân đoàn cá nhân. Thực cũng đã bạch tử nhạc mở rộng tầm mắt, đối với rất nhiều võ kỹ đều có hiểu một chút Trong lúc đó tiểu liền tiện nghi sư huynh đều bị người mời, đi lên chiến qua mấy trận, ngược lại để hắn đối tiện nghi sư huynh đường triển phi thực lực, càng nhiều hiểu một chút. Đồng thời cũng biết hắn ba chiêu kiếm tồn tại, lại là lang lệ phi Phàm tinh diệu vô cùng, không hổ xưng hào Không nghĩ tới sẽ tại nơi này, đụng phải bạch huynh người quen cũ này. Vừa đúng lúc này, một thanh âm sau lưng bạch tử nhạc cách đó không xa vang lên. Im lặng quay đầu, bạch tử nhạc đôi mắt khẽ động, lại là nhận ra người tới, chính là lúc trước thanh hà trấn bên trong từng có một trận giao đấu lý ứng như, bởi vì kiệt xuất đệ tử chỗ ban thưởng tẩy tùy đan sự tình, hắn còn cùng đối phương phụ thân lý chiêu, từng có một phen phân tranh. Mà tại bên cạnh hắn, còn có mấy người xem thấu, hiển nhiên đều là liệt dương bang nội môn trở lên đệ tử. Có việc. Bạch Tử Nhạc lãnh đạm nhìn hắn một chút, nói: "Đương nhiên có chuyện, bên cạnh ta mấy vị này, đều là liệt dương bang lần này kiệt xuất đệ tử một trong, thấy đến Bạch huynh vị này kiệt xuất đệ tử, nóng lòng không đợi được." Cho nên muốn cùng Bạch huynh luận bàn một phen. Không biết Bạch huynh có bằng lòng hay không để mặt. Đương nhiên, ta lúc trước bại vào Bạch huynh trong tay, cũng là mười phần không cam lòng, tự nhiên muốn lần nữa linh giáo một phen, cũng tốt xác minh một phen khoảng thời gian này tiến bộ. Lý ứng như ánh mắt mỉm cười, đôi mắt trố sâu, lại mang theo một tia linh ý. Lúc trước một chiêu bại trận, hắn đến bây giờ cũng còn không có cam lòng, tại mấy cái quen biết trước mặt bằng hữu, đều có không ngóc đầu lên được cảm giác, lần này nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, Tự nhiên không nguyện ý bỏ qua cơ hội, muốn rửa sạch lục nhã. Kéo lên bên người mấy cái kiệt xuất đệ tử, chỉ là vì phòng ngừa bạch tử nhạc từ chối mà thôi. Không có hứng thú, các ngươi tìm người khác đi. Bạch tử nhạc khoát khoát tay, cũng không muốn để ý tới. Làm sao? Không dám. Hay là nói, xem thường nô huynh cùng thương huynh. Lý ứng như quát chói thai, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo vẻ kích động. Chỉ cần nâng lên nô tuấn hào khương nguyên khôn mấy người tức giận, chắc hẳn bạch tử nhạc cái này mất chỗ dựa người Thời gian tất nhiên sẽ không tốt qua. Càng đừng nói, bọn hắn kiệt xuất đệ tử ở giữa, nhưng còn có một trận cạnh tranh, vốn là có thế như thủy hòa xu thế. Bạch tử nhạc chỉ là không để ý tới, tận lực đi ra một chút. Vốn đang không có gì hứng thú, bất quá ngươi càng là không muốn so, ta ngược lại thật sự là lên điểm hứng thú. Cùng là trong bang kiệt xuất đệ tử, Bạch huynh coi là thật nếu không nể tình sao. Lại là đây là, Khương Nguyên khôn mở miệng nói chuyện, trong giọng nói lại là nhiều chút tàn khốc. Ngươi nhất định phải so Bạch tử nhạc nhìn qua hắn, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Khương Nguyên khôn khẽ giật mình, dường như cảm giác đến một chút khinh thị, đồng nhiên nổi lên vẻ tức giận, nói, đương nhiên. Cái kia có thể, từng cái tới đi. Lý huynh không phải muốn rửa sạch nục nhã sao. Trước tiên có thể bên trên. Bạch tử nhạc nói, tự lo hướng về trên lôi đài đi đến. Với lúc cái này thời điểm, tiện nghi sư huynh chiến thắng đối thủ, đi xuống tới, hỏi, làm sao? Sư đệ cũng lên hứng thú nhẹ gật đầu, Bạch Tử nhạc nhảy lên lôi đài. Cái này lôi đài toàn thân từ cứng rắn phiến đá lật thành, dài tới 10m, rộng cũng tại khoảng 6m, lại vừa lúc ở vào trong hồ vị trí, coi như nhất thời không sẵn sàng bị đánh ra lôi đài, cũng sẽ không tụ thường, ngược lại thật sự là rất thích hợp võ giả giao đấu. "Tốt, ta đến chiếu cấu ngươi." Lý ứng như hừ một tiếng, thân hình nhảy lên, liền trực tiếp vượt qua 3-4m khoảng cách, giẫm đạp tại trên lôi đài. "Bạch huynh, ta muốn bắt đầu." Lý ứng như vung lên trong tay đại khảm đao, khí thế như hồng, kinh lực nghiền ép phía dưới, tựa như có thể đem thế gian bất luận cái gì hết thảy, đều chém thành hai đoạn. Quyển liêm thập tam đao. Cùng lần trước, lý ứng như thi triển, vẫn là quyển liêm thập tam đao. Chỉ bất quá lúc này quyển liêm thập tam đao, mặc kệ là khí thế, vẫn là vòng lên tốc độ, đều vượt xa lúc trước, thậm chí tại khí thế như hồng ở giữa, còn nhiều thêm mấy phần tinh xảo cùng kinh lực biến hóa chi đạo. Dường như có thể thu phóng tự nhiên quyển Liêm thập tam đao tiểu thành. Hiển nhiên, lý ứng như tiến bộ rất lớn, không chỉ có đem quyển Liêm thập tam tu luyện đến tiểu thành, tự thân thực lực cũng lại tiến một bước, đạt đến ngoại giàn đỉnh phong trình độ. Đây mới là hắn có lực lượng, thắng qua Bạch Tử Nhạc nguyên nhân. Lông mày lại, tại kia khảm đao sắp tới người nháy mắt, Bạch Tử Nhạc tay hướng mặt trước rũa ra, hư không trung đều bởi vậy hiển lộ ra từng đạo huyết ảnh, sau đó nhẹ nhàng trống, nâng lên một chút, một dính, một quấn, cuối cùng đánh. Kinh lực xông ra, Lý ứng như toàn bộ thân hình, liền tựa như như đạn tháo, bay ngược ra ngoài. Bình một tiếng, vọt nước văng khắp nơi. Thân thể của hắn trọn vẹn bay vọt 7-8 mét, sau đó nhanh chóng ngã vào ngắm cảnh trong hồ. Tốt tinh diệu thủ pháp. Một chút xem tranh tài người nhãn tình sáng lên, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc. Thiên chiến thủ. Dưới lôi đài, đường triển phi trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Môn vò kỹ này, hắn tự nhiên cũng coi tu luyện, chỉ bất quá luận đối môn vò kỹ này trưởng trình độ Hắn kém xa bạch tử nhạc. Bạch tử nhạc thần sắc bình tĩnh, sau đó ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía dưới lôi đài, khương nguyên khôn bọn người. Lấy hắn bây giờ thực lực, đối đầu lý ứng như khương nguyên khôn bọn người, nhưng thật ra là có chút lấy lớn hiếp nhỏ chi ngại. Bất quá, đã bọn hắn hùng hổ doa người, hắn tự nhiên cũng sẽ không thờ ơ. Với lúc, hắn cũng muốn thích hợp triển lộ thực lực, tăng lên địa vị. Nếu như có thể trên giang hồ lưu lại một chút danh hiệu, đối với hắn mà nói, cũng có nhất định chỗ tốt Chỉ ít như trước đó tại thanh sơn dược viên bên trong, bị người khinh thị sự tỉnh liền không lại sẽ phát sinh. Hử! Ta đến! Khương Nguyên khuôn sắc mặt không thay đổi, nhanh chóng nhảy lên trên lôi đài. Cùng bình thường thiện dùng đao kiếm võ giả khác biệt, vũ khí của hắn là một đôi chiến truy. Hai tay cầm nện, hắn dùng sức vung lên, hai cái sắt thép chế tạo chiến truy, liền phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, sau đó hắn thân hình bạo lướt, song truy như điện, cấp tốc cuốn lên, sóng gió gào thét. Lại tựa như có thể xé rách không khí Vô địch chiến truy Đây là một môn chiến trường chém giết võ kỹ Tại hắn trong tay, uy thế vô song chương 164, khinh công Chiến truy vũ khí, thế đại lực chậm Lại thường thường có được thấu kình chi lực Nhưng đánh người phế phủ Lúc trước kia thiết nương tử vu lê hoa Liền xem như khí huyết suy yếu Lực lượng còn không bằng ngoại rèn gân cốt võ giả Lại nương tựa theo sắt đúa thi triển xuyên tâm truy pháp làm cho đã là nội luyện sắp bước vào ngoại rèn cốt tùy đồng chiến nội phủ bị thương, Tiêu liền lúc trước vẫn là ngoại rèn đỉnh phong bạch tử nhạc đều nhận xung kích. Mà cái này vô địch chiến truy, chính là so xuyên tâm truy pháp càng thêm cao minh võ kỹ, cương nguyên khôn thực lực, càng là mấy lần tại khí huyết suy yếu thiết nương tử, mãnh liệt bạo phát xuống, tựa như dậy sóng hồng thủy, cuốn tới. Nếu như cái này thời điểm, bạch tử nhạc lại đi thi triển thiên chiến thủ, mặc dù còn có thể làm được nhẹ nhõm ép, nhưng theo người ngoài, liền có chút quá kinh dị. Cho nên, bạch tử nhạc rút ra trường đao. Sau đó đao quang nhất chuyển, thế như trẻ che đối công số dưới. Một đao kia, nhìn như chỉ có lực đóng hoa sơn, nhưng thật giống như ngân hà cuốn ngược, có được vô tận bành trướng khí thế, hung hăng rơi xuống. Và anh. Một tiếng ầm ầm vang vọng, mên ngông kinh lực, thao thao bất tuyệt chẳng vào, khương nguyên khôn cánh tay trầm xuống, sắc mặt trong chốc lát trở nên đỏ bừng. Khí lực thật là lớn. Chính giật mình ở giữa, lại là một đao cuốn tới. Và anh. Hắn chiến truy, trong chốc lát rơi xuống. Hai tay càng là ngăn cản không nổi cái này không thể thất so lực lượng, mà vùng ra. Chính kinh hai ở giữa, liền gặp một thân ảnh tựa như điện quang ở giữa lướt qua, một quyền bỗng nhiên doanh ra. Nhất tự quán thông quyền. Vâng! Một quyền này, bạch tử nhạc tự nhiên không có hạ sát thủ, mà là kinh lược chuyển đổi, hóa thành một cô băng kinh. Khương Nguyên khôn thân hình bay ngược, cùng kêu lý ứng như, trực tiếp rơi xuống tại trong hồ nước. Bình một tiếng, vọt nước khắp nơi Thật là bá đạo Đao Pháp, thật là hung manh quyền uyình. Cái này tiểu tử, có chút ý tứ. Trong lầu các, áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Giang công tử, người này hẳn là các ngươi liệt Dương bang đệ tử, hắn cái này khiến Đao Pháp nô ra lại cảm thấy 10 phần lạ lẫm, không biết Giang công tử có thể hay không làm nô nhà giải hoặc. Thiên Hương các hoa khôi Nguyệt Nga cô nương sóng mắt nhất chuyện, không khỏi mở miệng nói ra. Cái này Đao Pháp, hẳn là hắn tự thân cơ duyên đoạt được. Sách thực được cho có mấy phần tinh diệu. Giang Hà công tử giải thích một câu, nhưng trong lòng cũng âm thầm nhớ kỹ Bạch Tử Nhạc Diên Mạo. Hắn ngược lại thật sự là không biết, nhà mình trong bang lại đột nhiên hiện ra dạng này hảo thủ. Muốn biết kia Khương Nguyên Khôn thế nhưng là lần này thập đại kiệt xuất đệ tử một trong, coi như chỉ ở Ngô Giang huyện bên trong tam đại kiệt xuất đệ tử bên trong xếp hạng thứ 3, nhưng cũng tuyệt tính không lên yếu, chí ít tại thế hệ thanh niên cũng là có chút danh khí. Bây giờ lại bị Bạch Tử nhạc nhẹ nhõm đánh bại tự nhiên đưa tới chú ý của hắn. Trong lòng cũng là hạ quyết tâm, muốn tại sau đó tiếp xúc một phen, nếu như nếu có thể thu nhập dưới trướng, có lẽ sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Dưới lôi đài, Khương Nguyên Khôn sắc mặt lại âm trầm đến cực điểm, loại này bị người khác tùy tiện đánh bại cảm thụ, nhưng tuyệt không dễ chịu. Đặc biệt là đối với hắn loại này tầm cao khí ngạo người mà nói, lại sắp xỉ tại xỉ nhục. Bạch Tử Nhạc tất nhiên là sẽ không để ý Khương Nguyên Khôn cảm thụ, chỉ là quét hắn một ngày sau đó, ánh mắt lại lần nữa nhất chuyện. Một mặt mong đợi nhìn xem Ngô Tuấn Hảo. Ta đi thử một chút. Cho dù trong lòng đã sinh ra một chút kiêng kỵ, nhưng Ngô Tuấn Hào đồng dạng là một cái người kiêu ngạo, chỗ nào có thể chịu được Bạch Tử Nhạc kia ánh mắt mong chờ. Miệng nói một tiếng, thân hình nhưng cũng là nhanh chóng lướt qua, bước lên lôi đài. Mời. Bạch Tử Nhạc nói một tiếng, lộ ra có chút khí định thần nhàn. Chính là hắn sớm đã nhìn ra, cái này Ngô Tuấn Hảo đã tích lũy đầy đủ, bắt đầu nội luyện, chân thực thực lực tất nhiên hơn xa quá Khương Nhưng kia lại như thế nào? Với hắn mà nói, không có chút nào ý nghĩa. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, nô tuấn hào cũng không khách khí, kiếm quang trong tay loé lên, kia trường kiếm đâm ra, tại đâm ra đồng thời, kiếm quang lập loè, tựa như đầy sao lấp lánh, cơ hồ có thể đem người quanh thân ngược điểm, đều bao quát, để người căn bản phân không rõ hẳn là như thế nào ngăn cản. Đối với cái này, bạch tử nhạc ánh mắt nhạt nhạt, trường đao lại không chậm trễ chút nào chém ra. Mặc kệ ngươi kiếm quang như thế nào biến hóa. Giống như lời sao, giống như mưa bụi, ta chỉ có một đao, chỉ dùng một đao. Một đao ra, bá đạo tuyệt luân, dù là ngàn vạn kiếm quang, cũng phải từng cái bài trừ. Oeng! trường đao chạm tại trên trường kiếm, nháy mắt liền đem kia tinh diệu vô cùng kiếm thuật cho phá sạch sẽ. Sau đó trường đao lần nữa quét ngang, nhanh đến cực hạn, nhưng lại trong nháy mắt dừng lại xuống tới. Đang muốn động tác Ngô Tuấn Hào thân thể đột nhiên cứng đờ, không dám nhúc nhích. Bởi vì lúc này giờ phút này kêu lưới đao sắp bén, lại đã dừng lại tại hắn trên cổ. T. Giờ khắc này, chung quanh cái khác thanh niên võ giả, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh dị, có người càng là hít vào ngụm khí lạnh, có chút khó có thể tin. Nhanh chóng như vậy tuyệt luân một đao, như vậy thế như trẻ che tựa như có thể chém hết hết thảy có thể đem bất kỳ trở ngại nào đều chạm phá một đao, lại bị hắn trưởng khống đến trình độ như vậy. Hoàn mỹ trưởng khống. Thu phóng tự nhiên. Loại này đao đạo cảnh giới. Hiện trường tất cả thanh niên võ giả bên trong, đoán chừng đều không có mấy người có thể làm được. Ta, thua. Nô Tuấn hào há to miệng, thật thà nói. Đã nhường. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, rời đi trường đao. Đối với chiến thắng Lô Tuấn hào Bạch Tử Nhạc trên mặt không có bất luận cái gì vẻ mừng rỡ. Hắn thấy, cái này vốn chính là chuyện đương nhiên. Hắn chân thực thực lực, đã sớm vượt xa bọn hắn, coi như lúc này triển lộ ra chỉ là ngoại rèn đỉnh phong thời kỳ lực lượng nhưng cũng không là bình thường ngoại rèn đỉnh phong võ giả đủ khả năng chống lại. Tháng qua, mới là hẳn là, thua, mới là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mắt thấy dương danh mục đích trên cơ bản cũng đã đặt tới, Bạch Tử Nhạc đang muốn đi xuống lôi đài, đồng nhiên lại có một người nhảy đi lên. Lại xuống bách chảm đao lưu hổ, nóng lòng không đợi được, muốn cùng Bạch huynh luận bàn một chút. Thanh niên kia trực tiếp mở miệng nói ra. Nhẹ gật đầu, Bạch Tử Nhạc cũng không để ý, lập tức liền tới đối chiến. kết quả Tự nhiên không cần nói cũng biết. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, lần lượt lại là có vài vị võ giả, nhảy lên lôi đài. Trong đó càng là không thiếu một chút đã tại thanh niên này võ hội bên trong sông ra một chút tên tuổi ngoại rèn đỉnh phong võ giả, chỉ là đều không ngoại lệ, toàn bộ bị bạch tử nhạc đánh bại. Từ đó, một hồi lâu đều không ai tiếp tục lên đài. Bạch tử nhạc lúc này mới nhảy xuống trong võ đài. Sư đệ lợi hại, cơ hồ xem như tại ngoại rèn đỉnh phong này cấp độ vô địch. Đoán chừng chờ một lát Tam đại hoa khôi liền sẽ đưa ngươi danh hiệu đứng yên xuống tới, đến thời điểm, tất nhiên danh tiếng vang xa, đi tới chỗ nào đều có mặt mũi Tiện nghi sư huynh đường triển phi lập tức tiến lên đón, trắng trận thổi phông nói. Danh hiệu sao? Bạch tử nhạc cười cười, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối bình tĩnh. Hắn để ý, xưa nay không là những thứ này. Mặc kệ là kiệt xuất đệ tử thân phận, vẫn là trong bang chức vị, hắn đều cũng không thèm để ý. Hắn chân chính để ý, chỉ có một cái. Đó chính là thực lực. Bởi vì chỉ cần có thực lực, hắn mới có lực lượng, có can đảm tới kiến thức cái này rộng lớn vô ngẩn, cũng càng vì đặc sắc thế giới. Hắn phi thường rõ ràng, hắn hôm nay còn quá yếu, cho nên mới cần tạm thời che trở tại liệt dương bang bên trong, chậm dãi trưởng thành. Võ kỹ, nội công tâm pháp, thậm chí còn có tu hành tài nguyên, thì đều là hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Nhị lưu cao thủ Trở thành nhị lưu cao thủ, có lẽ liền có thể đi càng rộng lớn hơn địa phương, sông sáo, thiên linh quận hoặc là cái khác. Bạch tử nhạc trong lòng định ra một cái tiểu mục tiêu. Giang hạ, tháng trước một trận chiến, ngươi hơn một chút, lần này tái chiến, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Vừa đúng lúc này, một thân ảnh, đồng nhiên tử duyệt lai lâu hoa khôi lầu các phía trên, bay vọt mà ra. Kia thân hình phiêu giật, tựa như phi yến, hai chân tại hư không trung liền chút, gần như 10 mét khoảng cách, chấp mắt sẽ qua. khinh công. Đây là một loại so với vân tung bộ càng thêm cao minh khinh thân công phu khinh công. Chỉ có luyện ra nội lực người mới có thể mượn nhờ nội lực thi triển mà ra khinh thân công phu. Mà người này chính là cửu ấn phái trưởng môn Tam Tử, nô giang huyện thất đại công tử một trong kim cổ thông, kim công tử. Ha ha, như người mong muốn lại như thế nào? Giang Hà khép cười một tiếng, thân hình mở ra, tựa như ngông trời lướt đi, tiếng gió vun vút phía dưới, càng thêm lộ ra hắn uy thế bất phàm. Không có bất luận cái gì sách tung, hắn liền đã vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, vững vàng đứng ở trên lôi đài. Kinh công của hắn công phu, thế nhưng không kém. Cũng không chậm trễ, kim cổ thông thân hình mở ra, một thanh trường kiếm, nhanh đến cực hạn cấp tốc đâm ra. Đang. Một tiếng vang dọn, Giang Hà chiến đao dương lên, trực tiếp đem một kiếm này đẩy ra. Bất quá kim cổ thông một kiếm qua đi, lại là một kiếm, tựa như không có tận tuyệt, từ từ hư không, cơ hồ đều bị kiếm quang lan tràn mà đi. Giang Hà sắc mặt không thay đổi, trường đao đồng dạng hóa thành đầy trời quang ảnh, nhanh chóng chém ra. Đương. Đương. Đương, từng đợt liên miên bất tuyệt đao kiếm giao kích thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Thân ảnh của hai người, càng là tại trên lôi đài nhanh chóng bay lượn, ngẫu nhiên kinh lực mạnh liệt phía dưới, giẫm đạp tại lôi đài trên mặt đất, đều phát ra kịch liệt tầm ẩm thanh âm, để người nhịn không được có chút lo lắng, kia lôi đài phải trang đầy đủ củng rắn, có thể chịu chống hai người chiến đấu mà không sụp đổ. Dưới lôi đài, ánh mắt mọi người cũng nhịn không được chú ý trận này đại chiến, có ít người trên mặt, càng là lộ ra như thử như say thần sắc. Rốt cục bắt đầu, mỗi một lần thanh niên võ hội, đặc sắc nhất liền chớ quá cái này thất đại công tử ở giữa chiến đấu. Trong đó đặc biệt Giang Hà Công Tử cùng Kim Cổ Thông Công Tử hai người chiến đấu, kịch liệt nhất mà đặc sắc. Trước đó nhiều lần chiến đấu, song phương lẫn nhau có thắng bại. Lần trước, Giang Hà Công Tử ỷ vào một tay kinh hồng 13 đao, càng hơn một bậc, bây giờ liền nhìn kêu Kim Cổ Thông Công Tử, phải chăng có thể đòi lại một ván. Liệt dương bang cùng cửu ấn phái ở giữa, ấn đoán cực sâu đã lâu. Tương lai tất nhiên sẽ có một trận chiến, là lấy thất đại công tử bên trong, hai phái đệ tử ở giữa chiến đấu, cơ hội mỗi lần đều sẽ phát sinh. Đây mới là thanh niên võ hội đặc sắc nhất bộ phận, chỉ hy vọng hai thế lực lớn ở giữa chiến đấu, muộn một chút đến, mới tốt khiến cho cái này võ hội, có thể càng làm trưởng hơn lâu tổ chức xung dưới. Cái gọi là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời người mới thay người cũ. Thanh niên võ hội, đã trở thành chúng ta ngô giang huyện một đại đặc sắc, chỉ cần có mới thanh niên võ giả xuất hiện Mặc kệ hai thế lực lớn phải trăng kích đấu, cũng sẽ không ảnh hưởng thanh niên này hiểu lầm tổ chức. Yên tâm đi, coi như hai người chiến đấu diễn biến thành vì sinh tử chi chiến, cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Từng đạo thanh âm trên lôi đài chuyển ra. Mà trên lôi đài chiến đấu cũng tại thời khắc này, càng trở nên kịch liệt hơn. chương 165, ám sát. Nếu như ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn, vậy ngươi hôm nay thua không nghi ngờ. Giang hạ công tử thần sắc lạnh lùng, đao pháp tại thời khắc này, càng lộ vẻ cuốn bạo. Kinh hồng thập tam đao, một đao so một đao hung ác, một đao so một đao mạo hiểm, tựa như cuồng phong cán quét, đem không khí xé rách, bộc phát ra kinh hồng thanh âm. "Hôm nay ngươi mới thật là làm cho ta thất vọng." Kim Cổ Thông sắc mặt không thay đổi, trường kiếm bỗng nhiên mở ra, như linh xà thổ tín, nhanh đến cực hạn. "Đao kiếm tấn công!" Tựa như sấm sét lửa dối vang. Đương nhiên, Kim Cổ Thông trong tay trường kiếm hơi nhíu, vừa lúc đánh vào kinh hồng thập tam đao điểm yếu. Cưỡng! Giang Hạ sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái kia liên miên không dứt đau quang, nháy mắt dừng lại, ngay sau đó hắn liền nhìn đến kim cổ thông tại thời khắc này, vậy mà quan kiếm. quan kiếm rồi. Không được. Giang Hà trong lòng cùng loạn, không chút nghĩ ngợi, thể nội nội lực tuân ra, hóa thành từng đạo sắc bén hỏa hồng sắc quan mang, sau đó từ đôi đến đầu, một trưởng vô ra. Liệt dương trưởng. Vừa đúng lúc này, kim cổ thông thân ảnh cấp tốc tới gần, 5 cái bàn tay từng chất như xanh thảm, lại tại nháy mắt biến đỏ, sau đó đột nhiên đánh xuống mà xuống. Cổ ấn trưởng thức thứ tư, ngũ nhạc dưới núi. 3. Một tiếng kinh thiên vang vọng, rung động dữ dội sóng, làm cho y phục của bọn hắn rầm rầm rung động, sau đó ầm một tiếng, phá. Kinh phong xung kích, xé nát quần áo, có thể nghĩ một kích này lực lượng mạnh mẽ. Thật là lợi hại liệt Dương trưởng, thật mạnh cửu ấn trưởng. Đường triển Phi con mắt tỏa ánh sáng, hô hấp cũng không khỏi dừng lại. Bạch Tử Nhạc ánh mắt nhưng cũng nhiều hơn một phần coi trọng, cái này liệt Dương trưởng hắn cũng biết, chính là liệt Dương bang đỉnh tiêm nội công tâm pháp liệt dương công nguyên bộ võ kỹ, lấy liệt dương công nội lực thi triển, vi lực chống giống liền có thể thêm vào ba thành trở lên, bạo liệt mà hưng mãnh vi lực mười phần khủng bố. Mà cửu ấn phái chân phái tuyệt học cửu ấn trưởng càng là toàn bộ ngô giang huyện số 1 số 2 một bộ võ kỹ, 9 thức trường ấn, ấn ấn khác biệt, vi lực lại một trường so một trường càng mạnh. Trước đó hắn đối mặt cửu ấn phái vị kêu nội lực cảnh võ giả hoa giải bân thời điểm, đối phương chính là sử xuất cái này thức thứ tư pháp ngũ nhạc dưới núi Làm cho hắn tinh thần đều cơ hồ ngưng trệ, nếu như bị vỗ chúng, cho dù hắn lúc trước cũng có được nội luyện cực hạn cảnh giới võ đạo, đoán chừng cũng phải bị thương nặng, sinh tử khó liệu. Lúc này lần nữa nhìn thấy cái này một môn trường pháp, rõ ràng có thể phát ra được, cái này ngũ nhạc dưới núi tại kim cổ thông trong tay, càng thêm tinh diệu, cũng càng vì cường hành. Ta nhìn ngươi còn có cái gì mánh khỏe. Giang hà thân hình mánh lui ba bốn bước, nhưng cũng xinh xinh đem một trường này ngăn cản xuống tới, trong miệng điên cuồng gào thét, cấp tốc lên muốn một lần nữa thi triển đao pháp đem đánh bại. Võ giả giao thủ, trừ phi song phương thực lực có chênh lệch rõ ràng, có vũ khí cùng không có vũ khí, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Hắn trường đao trong tay vẫn còn, mà kim cổ thông trường kiếm lại đã bị hắn vứt bỏ, tự nhiên phần thắng rõ ràng. Cao hứng quá sớm. Kim cổ thông quát trói thai, dùng hết toàn lực hướng trên mặt đất giẫm mạnh. Bành! Cứng rắn lót đá liền mặt đất, xinh sinh vỡ ra. Sau đó kim cổ thông thân hình giống như điện quang bay lượn tới gần. Một mực bàn tay, toàn thân hóa thành huyết hồng sắc, để người gặp, đều sẽ nhịn không được suy đoán, phải chăng sau đó một khắc, liền sẽ có máu tươi chảy ra mà ra. Giang Hà mí mắt cùng loạn, trong lòng nhịn không được sinh ra một loại đại họa lâm đầu, muốn xoay người bỏ chạy ý nghĩ. Một trường này, ngăn không được. Trong lòng dâng lên cái này một tia minh ngộ, Giang Hà sắc mặt cùng biến, nhưng lại sinh sinh chế trụ loại kia lui bước ý nghĩ. Bởi vì hắn biết, chính diện ngành kháng, có lẽ còn có chuyện cơ, một khi lui bước, hắn coi như không chết cũng tất nhiên muốn trọng thương. Thể nội nội lực hóa thành quần cuộn sóng lớn, cùng bạo nội lực xung kích, cực nóng mà mãnh liệt, để huyết nhục của hắn đều từng đợt run rẩy, như có một loại muốn bị thiêu đốt băng liệt cảm giác, sau đó hóa thành một đạo vô tận bức đồng chi lực, đều tràn vào hắn trong lòng bàn tay. Liệt Dương trưởng, hai con trưởng ấn một lần nữa đụng vào nhau. Bành! Tựa như tỏi khô là hủ, kim cổ thông bàn tay, khí quyển bành trướng, trực tiếp đem Giang Hà trưởng ấn phá vỡ. Sau đó dư thế không giảm, hung hăng khắc ở trên lồng ngực của hắn. Bảnh. Giang hà lồng ngực đống như lõm, thân hình nhưng cũng trong nháy mắt bay ngược, trọn vẹn sông qua hơn 10 mét khoảng cách, mới trùng điệp ngã xuống tại lôi đài bên ngoài, bên hồ trên mặt đất. Phúc. Một ngụm máu đỏ tươi, cấp tốc phun ra, đem hắn lòng dạ đều cho nhuồng đỏ. Cựu ấn trưởng thức thứ 5, địa long xoay người. Hiện trường có người nhận ra một trưởng này ấn địa vị, nhịn không được phát ra tiếng than thở. Một trưởng này liền xem như kiểu ấn phái tam lưu cao thủ bên trong, đều ít có người có thể hoàn toàn nắm giữ. Không nghĩ tới kim cổ thông lại đã có thể thi triển mà ra. Bất quá cũng tương tự có người phát hiện kim cổ thông thần sắc có chút không đúng, sắc mặt trắng bệnh, khí huyết thâm hụt, hiển nhiên một trường này phát ra, hắn tự thân cũng tuyệt không dễ chịu. Đương nhiên, kim cổ thông coi như không dễ chịu, cũng tuyệt đối so răng hà tốt hơn rất nhiều, bị thương cũng không có như vậy nặng, đoán chừng một hai ngày điều dưỡng, cũng liền không sai biệt lắm Ngược lại là liệt dương bang Giang Hà công tử, lại chí ít cần 10 ngày nửa tháng chữa thương, mới có thể khôi phục lại. Tháng bại, tự nhiên không cần nhiều lời. Đi. Giang Hà bên người, tự nhiên có rất nhiều phụ thuộc người, lúc này cũng toàn bộ hội tụ tại hắn bên người, rất nhanh liền bắt đầu hộ tống hắn, rời đi mà đi. Cũng không lâu lắm, cũng có một đống người, bảo vệ lấy kim cổ thông, rời đi thiên hương các. Trong trước mắt, nguyên bản náo nhiệt cảnh tượng, ngược lại là lộ ra có chút chống không. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn tình huống hôm nay sẽ không còn có nội lực cảnh trở lên võ giả giao chiến. Nhìn thấy rất nhanh liền lại có hai ba vị công tử cấp bậc võ giả rời đi, đường chiến phi mở miệng nói ra. Nhẹ gật đầu, bạch tử nhạc đang muốn cùng theo rời đi, đã thấy địa điểm lối ra, đống nhiên xông vào một người, la lớn, giang hạ công tử, giang hạ công tử chết rồi. Ngáy mắt, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó, không ấy đạo truy vân âm thanh liền truyền ra. Làm sao có thể? Thương thế của hắn coi như rất nặng cũng hẳn là cũng không chí mạng mới đúng A Sự tình lần này thật muốn làm lớn chuyện. Giang Hà công tử thế nhưng là liệt dương bang bang chủ đệ tử, lần này, cùng cửu ấn phái đoán chừng thật muốn khai chiến. Tương đạo thanh âm, làm cho hiện trường một mảnh ồn ảo. Kinh ngạc, cười trên nỗi đau của người khác, chờ mong, khẩn trương, sợ hãi. Hiện trường võ giả trên mặt thân sắc, không phải trường hợp cá biệt. Không phải, Giang Hà công tử không phải chết tại kim cổ thông công tử trong tay, hắn là bị người ám sát mà chết. Bên đường ám sát, một đao chí mạng. Người kia liên tục khoắt tay, cũng quýt giải thích nói. Ngay vậy, Sở Hữu người cảm thấy an tâm một chút, nhưng không có bất luận cái gì nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Mặc kệ như thế nào, Giang Hà công tử chết đi, đều tất nhiên sẽ dẫn phát một trận chấn động to lớn, khó đảm bảo sẽ lan đến gần trên thân mọi người. Sự tình, thật làm lớn chuyện. Ngay sau đó, liền có càng nhiều biết tin tức người quay trở về tới, đồng dạng rất nhiều chi tiết cũng theo đó công bố ra. Hung thủ toàn thân áo đen, Mang theo mặt nạng, thiện làm đao pháp, thực lực cường đại. Thừa dịp giang hà công tử trọng thương cơ hội, tùy tiện đem hắn chém giết, sau đó tại đông đảo liệt dương bang đệ tử vòng vây phía dưới, thông dòng rời đi. Vòng vây người bên trong, đồng dạng có 3 người chết đi, 4 người trọng thương. Trong đó không thiếu nội luyện đỉnh phong võ giả. Sở hữu người, trong lòng nháy mắt bầm nhưng. Tam lưu cao thủ. Chỉ có tam lưu trở lên cao thủ, mới có thể làm được trình độ như vậy. Sẽ là ai? Toàn bộ Ngô Giang huyện, Tam Lưu trở lên cao thủ, thế nhưng không nhiều. Trừ Liệt Dương bang cùng cựu ấn phái bên ngoài, cũng chỉ có tam đại tiêu cục, tứ đại võ quán bên trong, có được Tam Lưu cao thủ. Chỉ là, chưa cựu ấn phái bởi vì cùng Liệt Dương bang thế như thủy hỏa có khả năng xuất thủ, thế lực khác nhưng không có lý do làm như thế. Bởi vì một khi bại lộ, chờ đợi bọn hắn tất nhiên là thai họa ngập đầu. Mặt khác không thuộc về các đại thế lực Tam Lưu võ giả, tại Ngô Giang huyện bên trong đều có thể xem như đại nhân vật, bình thường đến nói cũng không có khả năng đột nhiên đối liệt dương bang một tên tiểu đối xuất thủ. Trừ cái đó ra, còn có ai. Bạch tử nhạc cũng tương tự hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt theo bản năng nhìn phía thiên hương các lầu các phương hướng, vừa lúc liền nhìn đến thiên hương các hoa khôi Nguyệt Nga cô nương cùng với áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân, từ lầu các phía trên đi xuống tới. Về đến trong nhà, đã là đêm khuya. Bởi vì Giang Hà cái chết sự tình, Phàm La liệt dương bang đệ tử, đều bị triêu mộ tiến hành điều tra, đồng thời còn có người quan tham gia Bạch Tử Nhạc tự nhiên không thể thiếu làm một ít cu ly sự tình. Cho dù hắn biết, đợi đến bọn hắn bắt đầu điều tra thời điểm, hung thủ kia đã sớm tiêu thất vô tung. Ứng phó xong hai người thị nữ chào hỏi, Bạch Tử Nhạc tùy theo đi vào hậu viện, mở cửa phòng ra. Ngay sau đó tại trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc trong lòng liền dâng lên một cỗ mãnh liệt báo động, nguyên bản sắp bước vào bộ pháp, nháy mắt liền lấy tốc độ nhanh hơn, rút lui mà ra. Soạt. Một đạo kiếm quang, lập tức tại trước mắt của hắn chản ra. Dưới ánh trăng chiếu dọi xuống, xâm nhiên mà băng lánh. Người là ai? Sắc đến một tiếng, Bạch Tử Nhạc rút ra trường đao, ánh mắt băng lánh đến cực điểm. Người này thân hình hơi gầy, cũng không cao lớn, lại toàn thân hắc y, trên mặt cũng dùng miếng vải đèn che chắn. Trong giây mắt này, Bạch Tử Nhạc thật cho là là ban ngày kia bên đường ám sát Giang Hà cái kia sát thủ đã trốn vào trong phòng của mình, muốn đuổi hắn hạ sát thủ. Bất quá rất nhanh, hắn liền buông lòng xuống tới. Người này mặc dù trang phục cùng kia sát thủ Đều là y phục dạ hành bộ dáng. Nhưng thực lực lại cũng không tính mạnh. Đương nhiên, cũng không yếu. Cái kia vừa mới đột phá, còn có chút tán loạn khí tức. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể tùy tiện phát ra được. Nội lực cảnh. Mà lại là một cái mới đột phá còn không có bao lâu thời gian nội lực cảnh võ giả. Ngược lại là rất cảnh giác. Khẽ cười một tiếng, người này nhưng cũng không có chút nào nói nhảm ý nghĩ. Không khỏi đêm dài lắm mộng, phát sinh biến cố. Sát ý bẩm nhưng ở giữa, lần nữa sung ra. Kiếm quang cấp tốc tại Bạch Tử Nhạc trước mắt nở rộ. Một kiếm này, không khác, chỉ có một điểm, đó chính là nhanh. Nhanh đến cực hạ. Tựa như điện quang lửa thập nhất, cấp tốc liền đâm về phía Bạch Tử Nhạc Mi Tâm. Thường nhân Mi Tâm đều là thần thả chỗ, liền xem như dùng ngón tay nhẹ chỉ, đều sẽ nhanh chóng nhảy lên, một trận bất an. Bị cái này vô cùng sắc bén trường kiếm chực chỉ, Bạch Tử Nhạc Mi Tâm đồng dạng phát ra kịch liệt nhảy lên, như có một loại đồ vật, muốn từ chỗ Mi Tâm của hắn ra. Tránh lẽ trận này thai hoạn Cưỡng Một thanh trấn vang Trường đao càng quét nháy mắt liền đem cái này trường kiếm cho đỡ lên Cản lại chương 166 Thất tinh càng nguyện Cố lực lượng này Người cũng là nội lực cảnh Sát thủ bàn tay tê dại nhịn không được chấn kinh lên tiếng Cái này sao có thể Bạch tử nhạc tuổi tác Hắn thanh rõ ràng sở Mới chỉ 15 tuổi Thực lực rõ ràng cũng chỉ có ngoại rèn đinh phong Nhưng lúc này Hắn bày ra lực lượng Lại so với mình Còn muốn thắng qua một bậc Thậm chí, hắn đồng dạng từ trên thân đối phương Cảm giác đến nội lực Coi như ngươi không nói Ta cũng đại khái đoán được ngươi là ai Bạch tử nhạc hừ lạnh một tiếng Thân hình như điện, cấp tốc xuất thủ Trường đau, trong chốc lát chém ra Một đau kia, chỉ có một điểm Đó chính là nhanh, nhanh đến cực hạ Tựa như một đạo thất luyện Mang theo quần quận hồng trần, đều đánh rớt Sát thủ trái tim nhanh chóng nhảy lên Khí huyết cấp tốc cung ứng Ra đầu nhưng vẫn là nhịn không được từng đợt run lên. Đối mặt một đau kia, hắn tâm thần lại bị hoàn toàn dẫn rát, không tránh thoát, chỉ có một cố sợ hãi, không ngừng toát ra, tựa như mình toàn bộ thể sát tinh thần, đều muốn bởi vậy thần phục Một đau kia, quá kinh diễm, quá ba đạo, tại thời khắc này, giống như bất luận kẻ nào tại một đau kia trước mặt, đều sẽ trở nên nhỏ bé, muốn bị vô tình nghiền ép. Vốn, dù sao cũng là nội lực cảnh võ giả, tại đau quang sắp tới người nháy mắt. Sát thủ rốt cuộc sông phá loại kia nguồn gốc từ sâu trong đáy lòng áp chế, trong miệng phát ra một tiếng quát trói thai. Cho dù một tiếng này quát trói thai, bởi vì loại kia sinh tử thoát ly bóc ra cảm giác, mà trở nên vô cùng nhỏ bé, yếu ớt rồi muối, lại rốt cục để hắn tránh thoát ra. Kiếm Quang nổ lên, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Nhưng là, cho tới bây giờ mới tránh ra, đã quá chế. Trường đao cắn quét, bổ xuống. Tựa như vô biên kinh sóng, đại khí bằng bạc, có thể đem bất luận cái gì ngăn cản. Đều cho chém nát, cưỡng, trường kiếm, đoạn mất. Ngay sau đó, bạch tử nhạc trường đao thế như trẻ tre, kình chém thẳng vào hạ. Sát thủ căn bản không kịp phản ứng, chỉ nghe phốc một tiếng. Trên mặt đất, máu tươi chảy ngang. Lại là đã nhiều hơn một bộ gãy thành hai đoạn thi thể. Hồn năng 2755. Quét mắt hồn năng số lượng, bạch tử nhạc cũng liền không còn để ý. Đao quang vẩy một cái, trực tiếp đem cái này sát thủ trên đầu mặt nạ cho đầy ra. Quả nhiên là ngươi. Bạch Tử Nhạc trong ánh mắt, lué lên một tia hiểu rõ. Xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là tại mấy ngày trước đó, hắn tại Thanh Sơn bên trong giao giao thấy qua, nguyên bản đứng tại kia khôn trưởng láo bên người người trung nhân kia. Thông qua vương nhịn yêu, Bạch Tử Nhạc lúc này mới biết, người này đúng là hắn một mực chưa từng gặp qua, Thanh Sơn dược viên chủ quản, Trương Vĩnh. Trên thực tế, kỳ thật hắn tại lúc ấy cũng không có xác nhận đối phương đến cùng phải hay không bọn hắn cái kia chủ quản. Dù sao Trương Vĩnh nói thế nào cũng tại liệt dương bang bên trong nắm giữ nhất định quyền thế, thân phận không đấy. Là lấy, lúc trước Chu Vi dự định về Thanh Sơn dược viên thời điểm, hắn mặc dù ẩn ẩn có chút lo lắng, nhưng vẫn là không có nói rõ. Chưa từng nghĩ, hắn lại tại hôm nay điều tra sát thủ thời điểm, nghe ngóng lần trước Thanh Sơn dung chuyển sự tình thời điểm, biết được Chu Vi đã chết đi, mà lại còn là chết tại cửu ấn trưởng phía dưới tin tức. Trong lòng có chút tiếc nuối đồng thời, nhưng cũng để hắn triệt để xác nhận Trương Vĩnh thân phận, phản đồ, hoặc là nói. Kỳ thật bản thân hắn chính là cựu ớn phái người. Như thế, ta cũng coi là vì chu vi báo thủ. Thầm nghĩ, Bạch Tử Nhạc cũng là thông lệ ở trên người hắn lục soát lục soát Có lẽ là quá tự tin, mình tất nhiên có thể nhẹ nhóm giải quyết Bạch Tử Nhạc, Trương vĩnh tiểu liền trên người vật tùy thân, đều cũng không có thu hồi. Rất nhanh, liền có tốt 5 tốt 3 mấy món đồ vật, bị hắn tìm ra. Xác nhận tại không có bỏ sót, Bạch Tử Nhạc lúc này mới đưa tay, có chút một điểm. Xoát xẹt. Một đoàn màu vỏ quyệt hỏa diễm, trong chốc lát ngay tại hư không trùng hiện hiện. Cái này đoàn hỏa diễm chìm nổi tại bạch tử nhạc trên bàn tay, tựa như cũng không nhiệt độ, thậm chí ngay cả không khí đều không có phát sinh bất kỳ vận mẹo, nhưng khi hắn có chút ném một cái. Roeng! Hỏa diễm nổ vang, cơ hội là trong nháy mắt, Trương Vĩnh Thi thể liền bị nhanh chóng thiêu đốt, sau đó từ từ biến thành cho tàn. Viên mãn cấp bậc linh hoạt thuật, pháp thuật kết cấu hoàn mỹ, sức mạnh tự nhiên nội liễm. Chỉ cần không đi động trạng co như cách hỏa diễm chỉ có một ly khoảng cách, cũng không cảm giác được mảy may nhiệt độ. Một khi đụng chạm, kết cấu lọt vào phá hư, lập tức liền sẽ hóa thành đòi mạng dư phụ, đem bất luận cái gì đồ vật cho thiêu đốt hầu như không còn. Bạch Tử nhạc mắt sáng lên, trong lòng đối với cái này linh hỏa thuật, lại cũng nhiều hơn một phần lĩnh lộ. Viên mãn cấp bậc pháp thuật, đã là pháp thuật này cực hạn, nhưng thế gian hỏa thuộc tính pháp thuật ngàn ngàn vạn, tự nhiên cũng có thể từ linh hỏa thuật bên trong, dọc theo càng nhiều ý nghĩ. Thậm chí Bởi vậy sáng chế một môn pháp thuật mới cũng không phải là chuyện không thể nào. Sáng chế pháp thuật mới, cần chính là không ngừng tích lũy, trước mắt ta, còn kém là quá xa một chút. Bất quá, bây giờ ta tại Tiên Pháp phương diện, mặc kệ là tu tiên tri pháp, vẫn là ngự địch thủ đoạn pháp thuật, đều đã lâm vào một loại bình cảnh bên trong, thăng không thể thăng. Xem ra là thời điểm muốn đi mưu đồ một phen. Tiếp xuống tới, ta cũng là thời điểm cùng lao tú tài vị sư huynh kia tiếp xúc một phen. Cho dù có chút mạo hiểm, Nhưng bạch tử nhạc trong lòng xác thực cảm giác đến một loại cảm giác cấp bách. Loại này cảm giác cấp bách không hề chỉ nguồn gốc từ tại tiên pháp thực lực lâm vào đỉnh trệ, càng bởi vì hắn hôm nay đang hỏi thăm tin tức thời điểm, đột nhiên nghe tin bất ngờ, lần trước thanh sơn một nhóm bên trong đào thoát mà ra hoàng Quan chiếu, cũng đã chết. Tuy nói là chết bởi thương thế quá nặng, nhưng bạch tử nhạc trong lòng, nhưng lại không thể không sinh ra một loại nào đó liên tưởng không tốt. Bởi vì theo hắn biết, kia cung tinh hỏa thân phận, nhưng cũng không đơn giản Đặc biệt là khi hắn biết được, cùng lần này thanh sơn chi hành có liên quan nội vụ đường hứa quản sự, cũng đột nhiên biến mất, không gặp tung tích tình hùng dưới, trong lòng lo lắng, liền càng thêm hơn. Loại trừ chu vĩ cùng hoàng quang chiếu, hắn thế nhưng là kia thanh sơn chi hành bên trong, trừ cửu ấn phái người bên ngoài duy nhất một vị người sống sót. Trong lúc mơ hồ, hắn từ đầu đến cuối cảm giác, sẽ có một loại vô hình nguy cơ, muốn bao phủ ở trên người hắn. Thực lực, thực lực, ta thực lực, vẫn là có chút không đủ. Bạch Tử Nhạc ánh mắt chớp động lên, hơi thu thập, liền đem trên mặt đất đốt sạch vết tích cho dọn dẹp sạch sẽ, sau đó mang theo những cái kia đồ vật, đi vào trong phòng. Hơi dọn xét, Bạch Tử Nhạc thầm than một hơi. Cái này Trương Vĩnh tự nhiên đối với hắn gian phòng, tiến hành một chút lục soát. Cũng may hắn đồ vật đều là quen thuộc tùy thân mang theo, cũng là không đổi bị người phát hiện cái gì. Sau đó hắn mới đưa từ trên thân Trương Vĩnh lấy được đồ vật, theo thứ tự bày tại trên mặt bàn. Thân phận lệnh bài, 300 lượng ngân phiếu, Tăng thêm 20 lượng bạc, một khối thanh ngọc, một bản bí tịch. Bạch Tử Nhạc đem đối phương túi tiền đổ ra, một chút kiểm kê, lập tức liền không có quá nhiều thần sắc mừng rỡ. Thân phận lệnh bài cùng thanh ngọc quá mức chói mắt, vẫn là hủy đi đi. Bạch Tử Nhạc trong miệng tự nói, duỗi tay lần mò, liền đem thanh ngọc cùng thuộc về chương lĩnh thân phận lệnh bài cầm tại trong tay, sau đó có chút ném một cái. Vừa đúng lúc này, cũng không gặp hắn như thế nào động tác, một đoàn màu vỏ quyết hỏa diễm, bỗng xuất hiện, hóa thành điện quang trực tiếp đổi kịp Thanh Ngọc cùng luyện bài. Xoẹt một tiếng, hai kiện đồ vật liền triệt để tổn hại, hóa thành điểm điểm cho tàn, biến mất ngay tại chỗ. Cuối cùng môn này bí tịch, Thất Tinh Càn Nguyệt, đúng là một môn kinh công, nghĩ đến hẳn là cái này Trương Vĩnh vừa mới đột phá, lúc này mới cố ý chọn lựa mà đến, dùng để tu luyện, ngược lại là vừa lúc cũng thích hợp ta. Bạch Tử Nhạc nhãn tỉnh sáng lên, cuối cùng không phải không thu được gì. Bây giờ hắn cảnh giới võ đạo cũng đã đột phá đến nội lực cảnh. Vốn là hẳn là tu luyện tới tương xứng đôi võ kỹ, đến để thăng sức chiến đấu. Bất quá hắn bởi vì bên ngoài hiển lộ thực lực còn quá thấp, tự nhiên không tốt lại tại trong tàng thư các tiến hành trở lựa, tăng thêm trên người hắn đã có bá đao quyết môn này, nhưng tại nội lực cảnh thời điểm vận dụng cường đại đao pháp, cùng y lực đồng dạng không kém thiên chiến thủ, là lấy cũng không có quá mức sốt ruột. Ngược lại là khinh công, thành hắn một đại nhược điểm. Dù sao Vân Tung bộ tuy tốt, nhưng chỉ là thích hợp ngoại rèn nội luyện thời điểm sử dụng, đối mặt có được nội lực võ giả Yêu thế nhưng không lớn. Bây giờ có cái này thất tinh càng nguyện, tốc độ của hắn cũng tất nhiên sẽ tùy theo tăng lên một mạng lớn. Thất tinh càng nguyệt chân đạp thất tinh, nội lực khu động phía dưới, nhanh đến cực hạn, tựa như có thể đuổi theo trang sao. Môn này khinh thân công pháp, ngược lại thật sự là được cho tinh diệu, cũng không phải là như Thảo Thượng Phi cùng Yến Nhi hành hàng thông thường. Một chút đọc qua, bạch tử nhạc trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ hài lòng. Bạch tử nhạc đối với khinh công, tự nhiên cũng có hiểu biết, biết thảo Thượng Phi Yến Nhi Hành, đều chỉ là bình thường nhất khinh công, nhiều lắm là so với vân tung bộ tốt hơn một chút. Nhưng cái này thất tinh cản nguyện, rõ ràng so với thảo thượng phi chờ khinh công, càng thêm cao minh được nhiều. Bất quá, muốn chân chính phát huy ra cái này thất tinh cản nguyện chân chính cực tốc, nhưng vẫn là đem thực lực, tăng lên tới tam lưu cao thủ mới được. Bạch tử nhạc nhìn bản hoàn chỉnh khinh công, khẽ cho mày. Võ giả tu luyện, nội lực cảnh chỉ là một cái điểm xuất phát, khi nội lực tích xúc đầy đủ liền sẽ bắt đầu xung kích thể nội thập nhị chính kinh. Mà cái này thập nhị chính kinh lại phân làm thủ tam âm kinh, thủ tam dương kinh, túc tam âm kinh cùng túc tam dương kinh bốn loại. Muốn chân chính khiến cho thất tinh cảnh nguyện phát huy ra loại kiếp như như ánh chớp cực tốc, liền cần đả thông túc tam âm kinh cùng túc tam dương kinh. Như thế, nội lực tại cái này sáu đầu kinh lạc bên trong tuần hoàn lưu chuyển, tự nhiên là có thể khiến cho tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mà cái khác uy lực cường đại võ kỹ cũng là như thế. Đang đả thông kinh mạch về sau, mới có thể mượn từ kinh mạch thông suốt tác dụng, bộc phát ra mạnh hơn uy năng. Cái này mới là vì cái gì? Bắt đầu xung kích thập nhị chính kinh võ giả sẽ bị xưng là tam lưu cao thủ nguyên nhân. Kinh mạch thông suốt hay không trực tiếp quyết định võ giả thực lực mạnh yếu. Tiêu liền võ kỹ uy năng cũng bởi vậy có khác nhau một trời một vực. Bạch Tử Nhạc lạng Yên suy nghĩ, trong lòng đối với võ giả từng cái cảnh giới, ngược lại là có càng nhiều minh ngộ. Cũng tỉ như hắn hiện tại, thi triển bá đao quyết thời điểm, mặc dù nội lực mãnh liệt Quả thật có thể bổ phát ra hơn xa vào trong luyện thời kỳ uy năng. Nhưng bởi vì nội lực là thông qua hắn huyết thần, trực tiếp tràn vào trường đao bên trong bộ phát huy năng, nhưng thật ra là có nhiều lãng phí. Mười thành lực lượng có thể phát huy ra năm thành đều được cho không tệ, càng đừng nói nội lực mãnh liệt, đối với hắn huyết nhục cũng sẽ tạo thành nhất định tổn thương. Mà một khi kinh mạch thông suốt, thủ tam âm kinh cùng thủ tam dương kinh thông suốt, nội lực trực tiếp thông qua kinh mạch tràn vào, sẽ không lãng phí không nói, tràn vào nội lực, tự nhiên cũng liền càng nhiều. Càng thêm hung mánh, bạo phát đi ra huy lực, cũng liền càng mạnh. chương 167, tiên pháp hội nghị. Ngô Giang huyện đối với toàn bộ võ quốc đến nói, chỉ là một cái tiểu địa phương. Nhưng liền xem như dạng này tiểu địa phương, cũng tương tự có một chút chắc tuyệt người hiện lên. Triệu quân vũ, chính là Ngô Giang huyện gần trăm năm nay, nổi danh nhất một vị. Võ quốc trinh chiến tướng quân, quan đến nhị phẩm, thật chiến gia thanh danh. Là lấy, vị này triệu quân vũ tướng quân tại trăm năm về sau. Liên bị triều đỉnh truy phong là phong vân tướng quân, nhưng tại Ngô Giang huyện quê quán, mở miếu thở, cung cấp hậu nhân tế điện, tín ngưỡng. Bây giờ, khoảng cách quân vũ tướng quân miếu thiết lập cũng đã có hơn 30 năm thời gian. Dù sao thời gian đã qua hồi lâu, tướng quân miếu cũng không giống truyền thống quan âm miếu, thổ điệu miếu bị đại chúng bách tính tiếp nhận, là lấy cũng bắt đầu từng năm suy bại xuống tới. ngày nay sáng sớm, bạch tử nhạc liền đi ra cửa, đi vào cái này quân vũ tướng quân miếu. Có lẽ là năm đó ảnh hưởng bố trí Tửng quân miếu mặc dù hương hỏa cường thịnh chi thế không lớn bằng lúc trước, nhưng địa phương lại có vẻ có chút rộng rãi. Bước vào miếu thờ, kia uy thế vô song quân vũ tướng quân hình tượng, để người trong lòng gặp, cũng không khỏi có một chút bẩm nhưng. Đồng thời, Bạch Tử Nhạc cũng ngay lập tức nhận ra, tướng quân này hình tượng, há không chính là Thanh Hà trấn kia trong miếu đổ nát vị kia. Xem ra cái này tướng quân miếu, đúng là có chút suy bại, Thanh Hà trấn bên kia, thậm chí đã không có người quản lý. Bạch Tử Nhạc từ miếu đồng trong tay Bỏ ra mười mấy văn tiền mua mấy nén hương, nhóm lửa tế bái mấy lần về sau, lúc này mới nhìn phía cái kia miếu đồng, nói ra, không biết các ngươi người coi miếu có đó không. Ngài là ai? Tìm sư phó có chuyện gì? Miếu đồng có chút trần chờ mà hỏi. Ta là Chu Hiển Quý giới thiệu mà đến, đây là hắn thư giới thiệu. Bạch tử nhạc nói, đem một phong thư đưa cho miếu đồng. Về phần Chu Hiển Quý, chính là Lao tú Tải chân Thực Tính Danh. Mấy phút về sau... Văn Tử Nhạc liền bị kia miếu đồng mang đến tướng quân miếu hậu viện. So sánh tướng quân miếu tiền điện bích lệ đường hoàng, hậu viện cũng có vẻ có chút một mạng, chỉ có một cái tiểu đình, mấy cái hũ đá, sau đó chính là xa xa mấy cái thấp bé nhà trệt. Lúc này ở kia trong tiểu đình, đang có một vị người mặc trường bào màu xanh nhạt lão giả, lặng lạng ngâm nước trà. Nói đi, chuyện gì? Đương nhiên, lão giả kia ngẩng đầu lên, ngữ khí bình thản hỏi. Chỉ là, hắn mặc dù bình thản, nhưng ở Bạch Tử Nhạc cảm giác bên trong, Tại đối phương ngẩn đầu nháy mắt, hai mắt của hắn bên trong lập tức ẩn ẩn bắn ra một đạo tinh quang, tựa như muốn đem toàn thân hắn trên dưới đều nhìn thấu. Linh nhãn thuật. Cái này tạ cổ thường, lại như thế quang minh chính đại, ở trước mặt hắn thi triển ra linh nhãn thuật tiến hành dò xét, không có chút nào bất kỳ che giấu. A. Ngay sau đó rất nhanh, trong miệng của hắn liền phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm, dường như hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối làm như thế, phải chăng có chút quá mức vô lễ một chút. Bạch tử nhạc biến sắc, Như mày nói, vô lễ sao? Có lẽ vậy. Bất quá tùy tiện ở giữa một cái xa lạ tu tiên pháp người tìm tới cửa, ta có để ý như vậy, nhưng cũng không quá đáng. Ngược lại là ngươi cái này thu liễm khí tức thủ đoạn, hẳn là võ giả tất cả a lại có thể hoàn toàn khóa lại trên người ngươi linh lực khí tức, ngược lại để ta hơi kinh ngạc. Ta cổ thương từ chối cho ý kiến nói một câu, mới thoáng cảm khái nói. Nói đi, chuyện gì, xem ở ta kia hơn 10 năm không gặp sư đệ phân thượng. Ta trước tiên có thể nghe một chút. Cũng không có mời bạch tử nhạc nhập tọa, tạ cổ thương bưng lên một ly trà, khẽ nhấp một miếng, nói. Vạn bồi rơi cơ duyên xảo hợp, may mắn thu được một bản tử khí quan thần pháp, lúc này mới bước lên tu tiên pháp con đường. Chỉ là chỗ lấy được tu tiên công pháp, chỉ có bên trên sách, cho nên mới muốn hỏi hỏi tiền bối, không biết chỗ nào có thể thu hoạch được tu tiên công pháp hạ sách. Mặt khác, ta còn muốn xin hỏi tiền bối, như ta loại tình huống này, phải chăng còn có thể chuyển tu cái khác tu tiên công pháp Bạch Tử Nhạc đã sớm từ lao tú tài bên kia biết, hán sư huynh này tính cách cổ quái, là lấy cũng không để ý, mà là vội vàng mở miệng hỏi thăm. Từ Khí Quan Thần Pháp, tựa như là tiên đạo đại phái Triều Dương đạo phái truyền lại xuống tới cơ sở chi pháp, liền xem như cơ sở, nhưng cũng so với bình thường tu tiên chi pháp cao hơn mình được nhiều. Người có thể thu hoạch được môn này công pháp tu hành, đồng thời còn có thể học có thành tựu, cũng coi là bên trên cơ duyên không tệ. Bất quá, tu tiên công pháp, chính là tu tiên gốc rễ chỗ nào có thể tùy tiện thu hoạch được. Người khác coi như có được tử khí quan thần pháp hạ sách, cũng cực ít có khả năng sẽ cùng ngươi tiến hành trao đổi. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là không cần ôm hy vọng quá lớn mới tốt. Về phần chuyên tu cái khác tu tiên tri pháp, tự nhiên cũng là có thể. Chỉ bất quá ngươi bỏ được vứt bỏ nhiều năm tu luyện tri công, bắt đầu lại từ đầu sao. Nói, ta cổ thương giống như cười mà không phải cười nhìn qua bạch tử nhạc. Nói như vậy, tiền bối cũng không có cách nào sao. Bạch tử nhạc trong lòng cảm giác nặng nghề. Đây cũng là hắn một mực lo lắng vấn đề, nếu như tiểu liền tại tạ cổ thương bên này đều không có thu hoạch, vậy hắn thu hoạch được tiên pháp hy vọng, thì càng thêm mong manh. Cũng là không phải. Lát đầu, tạ cổ thương lại một lần nữa nhấp một ngụm trà, nói ra, Triều Dương Đạo Phái, tọa lạc tại Vân Miểu Sơn, Triều Dương Phong, thậm chí đã ra khỏi võ quốc. Muốn thông qua tiến về Triều Dương Đạo Phái thu hoạch được đến tiếp sau chi pháp, cơ hội là chuyện không thể nào, không nói trên đường đi nguy hiểm chỉ là hai nước giao chiến biên giới, liền đủ để người ngắm mà lùi bước. Bất quá, đã ngươi có thể thu hoạch được tử khí quan thần pháp, tự nhiên là bởi vì, tại cái này võ quốc bên trong, thậm chí ngay tại Ngô Giang huyện Phụ Cận, có được tu luyện môn này công pháp người. trùng hợp ta biết, huyện Phủ trong triều đình, có người cho tu luyện, chính là cái này tử khí quan thần pháp. Ai? Bạch tử nhạc kia bản có chút tâm bình tĩnh cảnh, lập tức kịch liệt khởi động sóng dậy. Tân nhiệm chủ bạc, Lý Vân ta nhớ được lần trước tiên pháp hội nghị, hắn liền có giới thiệu qua mình phương pháp tu hành. Mặt khác, theo ta nói biết, thiên linh quận bên trong, đồng dạng có một cái tu tiên gia tộc, sở tu căn bản chi pháp, chính là cái này tử khí quan thần pháp. Nghe nói nhà hắn lao tổ, vốn chính là triều dương đạo phái chính thức đệ tử, chỉ bất quá tự biết rốt cuộc không có tiến cảnh chi năng, lúc này mới trở về thiên linh quận, tự mình tọa trấn gia tộc. Tạ cổ thương trầm rãi nói, Lý Vân, tiên pháp hội nghị, tu tiên gia tộc. Nhà ai? Lâm ra? Bạch tử nhạc trong lòng vui mừng, vội vàng truy vấn. Nghe được Lý Vân bạch tử nhạc trong lòng lập tức có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hắn chỗ lấy được tử khí quan thân Pháp, há không chính là từ Lý Vân ca ca Lý Húc trên thân thu hoạch được. Lý Vân có thể có cái này tu tiên tri Pháp, vốn chính là rất bình thường sự tình. Chỉ bất quá bởi vì tiên Pháp gian nan, tăng thêm kia Lý Vân cũng không có triển lộ qua bất kỳ thủ đoạn gì, lúc này mới khiến cho hắn căn bản không có hướng cái này phương diện nghĩ. Đồng thời tạ cổ thương trong miệng nói tới tiên pháp hội nghị, cũng làm cho hắn vô cùng có hứng thú. Đương nhiên trọng yếu nhất, vẫn là tiên pháp sự tình, nếu như không thể từ kêu lý hân trên thân thu hoạch được từ khí quan thần pháp hạ sách, hắn cũng chỉ có thể đánh kêu cái gọi là tu tiên gia tộc chủ ý. Chỉ là nghĩ đến tu tiên gia tộc, tất nhiên mười phần cường đại, hắn trong lòng cũng là có chút lo sợ. Tiên pháp hội nghị, kỳ thật chính là chúng ta ngô giang huyện bản địa tu tiên pháp người trao đổi lẫn nhau và lai một loại tụ hội. Chủ yếu cũng là vì giao lưu một chút tin tức, hoặc là trao đổi một chút riêng phần mình cần thiết tiên đạo vật liệu các loại, theo như nhu cầu. Có khi 10 ngày nửa tháng, có khi qua cái 1-2 tháng, liền sẽ tổ chức một trận. Bình thường đều từ Ngô Giang huyện Tán Tu lão nhân Ngô Láo đến tổ chức, thời gian địa điểm đều không chừng. Về phần kia tu tiên gia tộc, cũng không phải là lâm gia, mà là địch gia. Tu tiên gia tộc địch gia, nói, ta cổ thương nhịn không được lắm một một câu, nói ra, cái này địch gia. Bởi vì địch ra lão tổ trở về, gần nhất những năm này phát triển, thế nhưng là cực kỳ tấn mãnh chiếm lĩnh tải nguyên tải nguyên cũng theo đó tăng nhiều. Gần nhất ngô giang huyện bên trong một bang một phái tranh chấp, trong đó thế nhưng có chút ít địch ra cái bóng. Kêu địch ra cùng lâm ra, lại là cái gì quan hệ? Bạch tử nhạc biết, liệt dương bang đứng sau lưng, chính là lâm ra, mà nếu như nói địch ra cũng tại cái này liệt dương bang cùng kiểu ấn phái tranh chấp bên trong lên đến thôi động tác dụng, như vậy chỉ có khả năng là đứng ở cựu ấnn phái phía bên kia dù sao việc quan hệ mình vị trí ban phái hắn đương nhiên phải hỏi một câu tiên pháp gian nan cầu đạo trưởng sinh càng khó tu tiên pháp người muốn tu luyện trưởng thành đều là cần tài nguyên tài nguyên sao là linh khí ẩn chứa chi địa, linh Điền linh tuyển Linh Sơn sơ ơn đều có định số hàng năm sản xuất đều có cực hạn tự nhiên là cần phải đi tranh đoạn hai đại tu tiên gia tộc cùng ở vào thiên linh quận đều cần tài nguyên phát triển lớn mạnh quan hệ của Song phương có thể nghĩ. Lô Giang huyện chính là Thiên Linh quận phụ thuộc huyện thành, tự nhiên cũng thuộc về Song Phương thế lực tranh đấu chi địa. Tạ Cổ Thương cười nhạt một tiếng, nói: Tạ ơn tiền bối giải hoặc." Bạch Tử Nhạc cảm thấy lúc này mới hiểu rõ. So sánh với hai đại tu tiên gia tộc, mặc kệ là Liệt Dương bang hay là Cửu ơn phái, đều muốn nhỏ yếu nhiều, tự nhiên chỉ có thể biến thành quân cờ, tranh đoạt kịch liệt phía sau, không chỉ có là một bang một phái lợi ích tranh chấp, càng là hai đại tu tiên gia tộc đọ sức. Đúng rồi, kia tiên pháp hội nghị, lần tiếp theo cái gì thời điểm bắt đầu, không biết tiền bối có thể hay không làm người tiến cử, mang vãn bối thăm ra. Nghĩ nghĩ, bạch tử nhạc cuối cùng nhịn không được, thỉnh câu nói. Mặc kệ là luyện võ công, vẫn là tu tiên pháp, đóng cửa làm xe, thủy chung là khó có tiến thêm. Bây giờ hắn mặc dù miễn cưỡng thu được một chút tử khí quan thần pháp đến tiếp sau công pháp tin tức, nhưng cụ thể như thế nào mưu đổ, hắn lại cần suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Mà cái này cùng cái khác tu tiên pháp người giao lưu tiên pháp hội nghị, đối với hắn dạng này một cái tán tu đến nói, càng là một cái cơ hội. Một cái tiếp xúc cái khác tu tiên pháp người, bú đắp nhau, thậm chí có thể để cho tự thân thực lực thủ đoạn tiến thêm một bước cơ hội. Dù sao trừ tu tiên tri pháp bên ngoài, hắn cái khác tiên pháp thủ đoạn, nhưng đồng dạng thiếu thốn vô cùng. Cũng là không phải là không thể được, xem ở sư đệ trên mặt, ta cũng nguyện ý làm người người tiến cử. Nhưng có thể hay không thu hoạch được tán tu lão nhân ngô lão tán thành. Sẽ phải xem chính ngươi bản sự. Không phải coi như ngươi lần này tiến vào, lần tiếp theo, nhưng không nhất định có thể gia nhập vào. Đúng, trong đó sẽ có chuyện giao dịch, ngươi cũng có thể chuẩn bị thêm một chút, linh thạch, phụ lục, hoặc là cái khác đối tu tiên pháp người cảm thấy hứng thú chi vật. Về phần tiền tài ngân lượng, cũng không cần mang theo. Có thể tham dự trong đó, đều là thân gia cự phú người, cơ hội không có ai sẽ đối bực này vàng bạc chi vật cảm thấy hứng thú. Tạ ơn tiền bối dịu dắt. Bạch tử nhạc vội vàng phân chân nói. Chương 168: Bá đạo thủ. Từ tướng quân miếu bên trong đi ra, Bạch Tử Nhạc tâm tình rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều, trên mặt cũng nhịn không được treo lên vẻ tươi cười. Lần này, hắn thu hoạch sát thực rất lớn. Chư biết được Liệt Dương bang cùng Cửu ấn phái tranh đấu lẫn nhau cấp độ càng sâu nguyên nhân bên ngoài, Tiên Pháp hội nghị sự tình, cũng làm cho hắn có một loại niềm vui ngoài ý muốn cảm giác. Đương nhiên, nhất làm cho tâm tình của hắn kích động, còn là hắn rốt cục thu được có quan hệ tử khí quan thần pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện tin tức. Cho dù hắn phi thường rõ ràng, muốn chân chính thu hoạch được tử khí quan thần pháp hạ sách, nhất định không có đơn giản như vậy, tùy tiện ở giữa, kia Lý Huân cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện đem hạ sách công pháp giao cho hắn, nhưng cái này chí ít đại biểu cho một loại hy vọng. Trực tiếp tìm tới cửa, luôn luôn có chút không ổn. Không nói quan phủ vọng tộc đại viện, cũng không phải là tốt như vậy tiến, chỉ là như thế tùy tiện ở giữa, đối phương cũng có thể hay không đối với mình sinh ra tín nhiệm, chính là một cái vấn đề lớn. cho nên Tốt nhất vẫn là chờ đến Tiên Pháp hội nghị thời điểm, lại đi mưu đồ sự tình, càng thêm ổn thỏa một chút. Dù sao đã đợi như vậy thời gian dài, ta cũng không thèm để ý đợi thêm hắn cái 10 ngày nửa tháng. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, tâm tình cũng là an định rất nhiều. Đang chờ đợi Tiên Pháp hội nghị thời điểm, hắn cũng không có ý định nhàn rỗi. Hắn đồng dạng cần chuẩn bị một chút cái khác tu tiên pháp người cảm thấy hứng thú chi vật. Với hắn mà nói, phụ lục chính là một loại có chút phù hợp chi vật. Đương nhiên, lần này hắn muốn chuẩn bị Coi như không phải bách phủ đồ lục bên trong, nhưng cái kia tương đối đẳng cấp thấp phủ lục, mà là một loại pháp thuật chuyển hóa phủ. So sánh với Thanh Hà Trấn, Nô Giang huyện Sa muốn phồn vinh hơn nhiều. Các loại vật phẩm dự trữ, tự nhiên cũng cảng vì đầy đủ một chút. Cho dù có chút đồ vật tương đối khó tìm, nhưng trải qua bạch tử nhạc mấy canh giờ 43 cuối cùng đem chế phủ cần thiết một chút đồ vật cho chuẩn bị đầy đủ. Vì thế, hắn cũng hao tốn gần như 300 lượng bạc, có thể nói rất là chảy máu Đang muốn dẫn theo đồ vật hướng trở về, bên cạnh cách đó không xa thanh vận trà phường bên trong, liền truyền đến một đạo gào to âm thanh, sư đệ, tới uống chén trà. Bạch tử nhạc quay đầu nhìn lại, thấy là tiện nghi của mình sư huynh, ở bên cạnh hắn, còn có hai cái trong bang đệ tử, cũng là quen biết, đúng lúc là hôm qua cùng hắn cùng một chỗ điều tra sát thủ nội môn đệ tử từ tiến cùng Trương phương. Cũng không do dự, thẳng tiếp ứng âm thanh, nói, tới. Rất nhanh, hắn an vị tại trong con trà. Tự nhiên có tiểu nhị đưa lên chén trà, pha dâng trà nước, đồng thời còn bưng lên một bàn ngũ hoa cao điểm tâm. Sư đệ, ngươi cái này trên tay cầm lấy một túi lớn, đều là thứ gì đồ vật? Đường Triển Phi Hiếu Kỳ nhìn về phía Bạch Tử Nhạc bên cạnh màu đậm túi, mơ hồ trong đó giống như còn có một chút mùi vị khác thường truyền ra. Cũng may gấp miệng bị Bạch Tử Nhạc phong bế, kia cái mùi vị khác thường ngược lại là cũng không quá nặng, chỉ là khó tránh khỏi có chút gây mũi. Một chút đồ chơi nhỏ, có chút tác dụng. Bạch tử nhạc cũng không tốt giải thích, qua loa tới, sau đó lông mày nhíu lại, hỏi, các ngươi không phải được an bài điều tra kia sát thủ sự tình sao? Làm sao còn có nhàn tâm tại nơi này uống trà? Về phần hắn mình, hôm qua chỉ là bởi vì vừa lúc mà gặp, kéo trắng đinh, lúc này mới bị an bài gia nhập điều tra bên trong. Sáng nay hắn một câu chức vụ mang theo, cũng liền có thể giải thoát ra. Lúc này mới có thời gian tiến về tướng quân miếu gặp mặt lao tú tại sư hình, tạ cổ thương. Tranh thủ lúc rảnh rỗi mà thôi, chúng ta hôm nay từ buổi sáng vẫn bận sống đến bây giờ, một ngụm nước cũng không kịp uống, lúc này mới mới vừa ở quán trà này bên trong ngồi xuống, vừa vặn liền nhìn đến bạch huynh ngươi. Từ tiến cười khổ một tiếng, bất đắc di nói. Kia sát thủ sự tình, có mặt mày rồi. Bạch tử nhạc theo sát lấy hỏi. Vô tung bắt ngát, mò kim đáy biển đồng dạng, nơi nào sẽ có cái gì mặt mày? Một cái tam lưu cao thủ muốn tránh lời nói, chỗ nào là người thường có thể phát hiện. Trương phương lắp đầu. Ngay sau đó một mặt nghiêm túc nói ra, bất quá chuyện lần này, thật làm lớn chuyện. Người đoán chừng còn không biết đi, sáng sớm hôm nay, trong bang một vị khác thiên tài đệ tử bị phát hiện chết tại trong nhà mình, đồng dạng là bị một đao trẻ làm hai, thủ pháp trên cơ bản cùng ngày hôm qua cái kia sát thủ giống nhau. Có thể là cùng một người. Cho nên, trong bang dự định mở rộng điều tra phạm vi, đoán chừng toàn bộ ngô giang huyện, đều muốn điều tra một lần. Lại chết một cái. Ai? Bạch tử nhạc trong lòng một bẩm Nô Giang huyện thất công tử một trong, liệt dương bang thế hệ thanh niên Tam kiệt một trong Chu Minh Hiên Một bên tử tiến ngay sau đó mở miệng nói ra. Ngay vậy, bạch tử nhạc lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại. Nô Giang huyện thất công tử, nói là Ngô Giang huyện bên trong 7 vị không đủ 25 tuổi đã đột phá đến nội lực cảnh võ giả. Mà bực này nhân vật, tại liệt dương bang cũng vô cùng ít, chỉ có 3 cái, là lấy bị quan danh vì liệt dương bang thế hệ thanh niên Tam kiệt. ba người phân biệt là Giang Hà, Chu Minh Hiên Còn có một cái thì gọi hạ vấn cường. Nhưng là bây giờ, liệt dương bang tam kiệt bên trong, đã có hai kiệt đều chết đi, cũng quá mức để người kinh hãi. Rõ ràng, chúng ta liệt dương bang bị nhằm vào. Bây giờ tiểu liền trong bang nội lực cảnh võ giả, đều có ít người tâm hoảng sợ, thời buổi rối loạn A. Thở dài, chương phương trên mặt cũng là lộ ra một tiêu ngưng trọng. Trong bang đã cấp ra nhiệm vụ, phàm là phát hiện kia sát thủ manh mối, liền có thể ban thưởng 500 điểm công hiến, xác nhận kia sát thủ thân phận. Ban thưởng 2.000 điểm công hiến. Nếu như có thể đem đánh giết, chính là 5.000 điểm công hiến. Đồng thời cái này ban thưởng, cũng còn không hạn chế tại trong bang, bên ngoài đồng dạng làm ra treo thưởng, chẳng mấy chốc sẽ gián tiếp ra. Cái này thế nhưng là trong bang bao năm qua đến ít có hào phóng tiến hành, xem ra phía trên cũng có chút gấp. Đường triển phi cũng là mở miệng nói ra. Có khả năng hay không, là kiểu ấn phái người làm. Đột nhiên, từ tiến hạ giọng mở miệng hỏi. 89 phần 10 Trương Phương hử một tiếng, nói Bạch tử nhạc không có lên tiếng, nhưng trong lòng đống nhiên nghĩ đến từ tạ cổ thương trong miệng biết được có quan hệ tu tiên gia tộc địch ra cùng tu tiên gia tộc lâm ra phân tranh sự tình. Có lẽ lần này đối liệt dương bang tam kiệt độc thủ, cũng có kia địch ra cái bóng. Bất kể có phải hay không là, gần nhất khoảng thời gian này, chúng ta đều muốn cẩn thận, đặc biệt là đụng đến cửu ấn phái người, càng phải cẩn thận, liền xem như trong thành, tất yếu thời điểm, cũng có thể trực tiếp xuất thủ. lời này Thế nhưng là tần đà chủ chính miệng nói. Đường triển phi hiếm thấy một mặt nghiêm túc nói. Tự nhiên, đã sớm muốn làm bọn hắn một thanh. Trương Phương, từ tiến liên tục gật đầu, một bộ rất là đồng ý, đồng thời còn mười phần mong đợi bộ ráng. Bạch tử nhạc trong lòng, cũng là xếp chặt. Xem ra liệt dương bang cùng cửu ấn phái xung đột, đã kịch liệt hơn. Một trận chiến này, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền đem đến. Đúng rồi sư đệ, còn không có chúc mừng người, thu được giang hồ sương hảo sự tỉnh. Sau đó rất nhanh, đường triển phi đột nhiên đối bạch tử nhạc như mày, một bộ chúc mừng bộ dáng. Giang hồ xưng hảo. Bạch tử nhạc xứng sở, ngay sau đó liền muốn đến hôm qua thanh niên võ hội. Bá đao thủ bạch tử nhạc, cái danh xưng này, nhưng so sánh sư huynh ba chiêu này kiếm, cần phải vang dội được nhiều. Đường triển phi một mặt bất đắc di nói. Cái danh xưng này, sắc thực thích hợp bạch huynh. Không chỉ có là đao pháp bá đao, còn có thiên truyền thủ chi tinh diệu, cũng đồng dạng có thể xưng nhất tuyệt Sắc thực vẫn có thể xem là bá đào thủ. Một bên trương phương cũng là đi theo thổi phùng nói. Đúng vậy à, xem ra ta cũng phải nỗ lực một phen, tự liền Bạch Huynh thực lực vẫn chưa tới nội luyện, liền đã có giang hồ sưng hào, ta cũng bắt đầu nội luyện hơn một năm, nhưng vẫn là một cái bạch đinh, quả nhiên là có chút xấu hổ. Từ tiếng nói, một miệng nước trà rót trong cửa vào, lớn tiếng nói ra, mời khách, Bạch Huynh nhất định phải mời khách. Cái này không có vấn đề a Bạch Tử Nhạc cười cười, trong miệng cũng là nói nhỏ một tiếng. Bá Đao thủ sao? Sâu trong đáy lòng cũng tỉnh không quá để ý. Còn nhớ rõ hắn tại Thanh Hà trấn bên trong, nhưng cũng có cái đao gãy khách Giang Hồ Sưng hào đâu, trừ Thanh Hà trấn, ai nhớ kỹ? Cái này cái gọi là Bá Đao thủ, cũng liền tại Ngô Giang huyện kêu lên một tiếng, ra Ngô Giang huyện, ai biết? Thậm chí tiểu liền kia cái gọi là thất công tử, cũng là như thế. Cũng chỉ có kia áo trắng kiếm khách, danh thiên tài truyền ra, lúc này mới tại Thiên Linh quận có một chút truyền bá. Về đến trong nhà, Bạch tử nhạc không kịp chờ đợi liền đem cái túi trong tay mở ra, đem bên trong đồ vật từng cái lấy ra. Nguyên một khối thanh lang dị ra thú mảng, còn có một nhỏ bình thanh lang dị thú tinh huyết, mấy chục loại phụ trợ vật liệu. Bạch tử nhạc ánh mắt từng cái đảo qua những tài liệu này, trong lòng cũng khó được có chút khẩn trương. Hắn lần này là chuẩn bị chế phủ, bất quá lại không phải dị vãng chối lời nói những cái kia cấp thấp phủ lục, mà là pháp thuật chuyển hóa phủ. Bạch phủ đồ lục bên trong, bởi vì chỉ có sách thứ nhất nguyên nhân Chỉ ghi chép hơn 30 loại phụ lục, trong đó đa số đều là không phát huy ra bao lớn hiệu quả cấp thấp phụ lục. Mà lại, coi như nguyên bản có thể phát huy ra một chút uy lực khinh thân phủ, kim cương phủ, trấn hồn phủ. Đối bây giờ bạch tử nhạc đến nói, cũng đã không có tác dụng quá lớn. Nhưng cái này cũng không hề nói là, bách phụ đổ lục đã vô dụng. Trừ phụ lục bên ngoài, bách phụ đổ lục bên trong nhắc tới các loại phù lục vệ chi pháp cùng luyện chế chi pháp, đồng dạng để hắn có chút cảm thấy hương thú. Đặc biệt là trong đó đề cập tới một môn tên là pháp thuật chuyển hóa chế phù chi pháp, để hắn linh cảm tăng nhiều, trong lòng cũng từng không kịp chờ đợi muốn rượi vào loại phương pháp này, đem mình tu luyện pháp thuật, chuyển hóa trở thành phụ lục, sau đó một mạch ném ra bên ngoài. Hình ảnh như vậy, chỉ cần ngâm lại, liền cực kỳ mang cảm giác. Muốn biết, Bạch Tử Nhạc bây giờ nắm giữ pháp thuật, nhưng cũng không yếu. Không nói khinh thân thuật, linh nhan thuật trở không phải chiến đấu loại pháp thuật, chỉ riêng kia Thiên Sơn phong nhận thuật, lạc lôi thuật, đều là uy lực bất phàm cường hoành pháp thuật. Một khi đại quy mô ném ra, đoán chừng coi như nhị lưu cao thủ, đều muốn bị đánh thành cho cạn, nhất lưu cao thủ đều luôn tránh lui. Nhưng là đáng tiếc là, bách phù đồ lục bên trong mặc dù đề cập tới loại này chế phù chi pháp, cũng không có cụ thể thi hành thủ đoạn, là lấy hắn trước đây đều chỉ có thể nghị viền vông. Thẳng đến hắn tại chém giết ngũ thông đạo trưởng, nhìn đến từ trên người hắn lấy được linh thú bí lục, linh tài bảo giám, chu trùng cấm chế tiểu giải các loại có quan hệ tu tiên phương diện thư tịch thời điểm, trong lòng mới lần thứ nhất sinh l có lẽ có thể thực hiện đem pháp thuật chuyển hóa trở thành phụ lục ý nghĩ. Ngay sau đó, hắn lại tại viên kia ghi chép tụ hồn phiên luyện chế tăng lên chi pháp ngọc giản đồng bên trong, nhìn đến một chút có quan hệ khắc lục cấm chế thủ đoạn rằng giải, trong đó ngâng lên một câu, tu tiên bách nghệ, nghệ nghệ tương thông, lập tức linh cảm kích sinh. chương 169, phụ lục, thành, tu tiên bách nghệ, nghệ nghệ tương thông, cũng không đại biểu cho, có thể đem luyện chế tăng lên pháp khí thủ đoạn, trực tiếp vận dụng tại chế phủ phía trên trên bản chất, giữa hai bên cũng không giống nhau. Nhưng trong đó một chút có quan hệ kỹ xảo vận dụng chi đạo, lại tất nhiên có được nhất định chỗ tương tự. Sớm tại hồi lâu trước đó, Bạch Tử Nhạc liền đem chế phù chi thuật tăng lên đến viên mãn trình độ, chí ít tại vẽ bùa một đạo bên trên, lý giải cực kỳ tinh thông. Bây giờ hơi chút phỏng đoán, hai tướng vừa kết hợp, tự nhiên là phỏng đoán trừ một đầu có thể thực hiện chi đạo. Đương nhiên, cụ thể có thể hay không thực hiện, hắn trong lòng cũng không chắc. Nhưng lần này tiếp xúc đến tà cổ thương, Biết tiên pháp hội nghị tin tức, hắn tự nhiên cần nưu đổ một phen. Luận tài lực, hắn khẳng định không bằng những cái kia uy tín lâu nằm tu tiên pháp người, mặc kệ là vàng bạc tiền tài, vẫn là tu tiên pháp người có thể làm giao dịch pháp khí linh thạch, đều là như thế. Mà hắn nếu như muốn đổi lấy đến tử khí quan thần pháp hạ sách, thậm chí càng nhiều cái khác hữu dụng chi vật, cũng chỉ có thể tử nghĩ biện pháp. phu lục, là hắn duy nhất đem ra được đồ vật. Pháp thuật uy lực càng mạnh, đối với lá bừa, phù mực, phù bút Thậm chí là chế phủ người yêu cầu cũng liền càng cao. Phổ thông chăm trong giấy, tự nhiên đã không đủ để đem ta có khả năng thi triển pháp thuật, chuyển hóa trở thành phụ lục phong cấm đi vào.